Tần chính nhưng là nghe nói qua rất nhiều về Dương tịch tình bí mật. Dương này tịch tình chỉ chính là một người điên, nhưng cũng là cá võ đạo kỳ nhân, thứ võ mạch không xuất chúng, căn bản không có đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếc khả năng, lại cách khác đường tắt, muốn ở nhân giới hoàn thành trưởng sinh bất tử cái thế trắng cử, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng đem tuổi thọ kéo dài đến một vô cùng mức độ kinh người. Ba mạch quý nhất thế tất làm mất đi hôm nay tam đại võ mạch khóa có thần thông, thật có điểm không bỏ được, nhất là hai đại võ mạch tạo thành chiến lược mạnh nhất, vượt qua một cảnh giới lớn khiêu chiến năng lực. Đây là ta có thể cùng nhau đi tới cường thế tiếp chỗ ngấu chốt một khâu nha. Cũng không ba mạch quý nhất, ta liền hoàn toàn bị vây chỗ này. Hơn nữa mặc dù đi ra ngoài, mất đi sợ rằng sẽ nhiều hơn. Lẫn tương đối, vẫn ba mạch quý nhất tốt hơn. Tần chính chân chính đến luyện ba đường võ mạch sau đó, trong lòng vẫn là có chút không bỏ được. Cho nên Tần chính ngồi xuống, hóa Tím, xâm Vương cùng vạn ma bia đều bị lấy ra, đặt ở trường. Hắn liền nhớ lại mặc công chúa lưu lại trong lá thư nầy nhớ đích luyện tam đại võ mạch biện pháp. Biện pháp này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỗ ngấu chốt chính là huyết mạch. Bởi vì tần chính nơi thần bí nhất chính là huyết mạch, cho nên nhất định phải lấy huyết mạch làm trụ cột cuối cùng ba mạch quý nhất, lại vừa để cho quý nhất võ mạch đạt tới mạnh nhất. Tần chính hóa vạn ma bia vùng, đem tím ưng xâm vương bóp nát, vẽ loạn ở vạn hóa ma bia mặt ngoài, sau đó trên ngồi xếp bằng ở, tâm niệm dung chuyển ở giữa, huyết mạch nhất thời sôi trào lên, chạy xiết lưu động, phát ra trận trận tiếng vang lầm ầm động, lại càng có số lớn màu bạc khí huyết từ bên ngoài thân phát ra, đưa cùng vạn hóa ma bia hoàn toàn gói lại. Cũng không lâu lắm, tần chính tam đại võ mạch liền bắt đầu ở bên ngoài thân hiện hiện ra. Vương miện võ mạch lên đỉnh đầu rõ ràng, Nhưng nếu, vương miện một loại, cựu xác thần liên võ mạch ở đan điền hiện lên, thì một đóa nở rộ chín cánh hoa sen, chín cánh màu sắc không giống nhau. Cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch còn lại là tần chính khung xương hiện hiện ra, thật giống như long cốt giống nhau, tản ra long uy. Như thế kéo dài cả thể năm ngày thời gian, tần chính lúc này mới phát động lực lượng, chỉ thấy kia vạn hóa ma bia bắt đầu tăng dã, tam đại võ mạch cũng bắt đầu luyện hóa. Hắn chính thức tiến vào ba mạch quy nhất cuối cùng quá trình đột xác, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 349, có tất sẽ có được. mịt mờ núi rừng, nhớ năm tháng biên thiên. Thay trời đổi đất cổ kim động lại càng thừa chứ trên dưới 10 vạn năm bí mật. Bản thân Dương Tịch Tình phải nhớ đạt tới trường sinh bất tử, liền cần không ngừng ở chỗ này qua lại quy quả khứ, như thế chỉ làm thành bên trong động phủ này thời gian hỗn loạn, khi thì sẽ có cổ lao thê lương khí, thật giống như đến từ rất xa cổ lao thời đại, khi thì từ bên ngoài bắt đầu khởi động tiến lai thương mang hơi thở, thì đương đại có cổ kim xung đột cũng là ba mạch quý nhất trong tần chính sinh ra biệt dạng cảm xúc. Ba mạch quý nhất chính là lấy huyết mạch tản mát ra màu bạc khí huyết chi tinh hoa thấm vào vạn hóa ma bìa, tẩy lễ tam đại võ mạch. Cuối cùng nát bấy Tam Đại Võ Mạch dung hợp Vạn Hóa Ma trên tấm địa tinh hoa, cuối cùng cùng huyết mạch lực lượng bên dưới chống đỡ, hoàn thành diễn biến, đắp nặn hoàn toàn mới võ mạch. Tân Chính ngồi thẳng Vạn Hóa Ma trên tấm địa, ngồi xuống chính là 10 ngày. Nay 10 ngày thời gian, hắn cùng với thế ngăn cách, ngoại giới hết thảy đều không hiểu biết, thậm chí thay trời đổi đất cổ kim bên trong động thời gian loạn lưu cũng là hoàn toàn không biết, cả người đều đắm chìm trong đó. Tam Đại Võ Mạch hoàn toàn sụp đổ. Vạn Hóa Ma bia cũng rốt cục bị đệ luyện ra tinh khiết nhất tinh hoa, trong đó xen lẫn tím ưng sâm vương tinh hoa, mà ở sau đó này Trên người của Tần Chính cũng rốt cục tràn ra một chút tỏa ra ánh sáng lung linh quang vụ, trong đó rõ ràng sẽ có thiên mệnh khí, siêu thoát khí, còn có một đạo khí tức thu bạo, vậy dĩ nhiên là sau khi giác tỉnh ngọc tú hinh lưu lại. Ba cổ hơi thở nhấn chìm toàn thân, làm kia nát bấy võ mạch tinh hoa không có nửa điểm lưu thất, ngược lại đang không ngừng hội tụ, thậm chí tam đại hơi thở đều ở diễn biến chứ từng cái một cảnh tượng, làm như ở trong khẽ động trong thiên địa nào đó bí mật tinh hoa cùng nhau dung nhập vào, khiến cho Tần Chính ba mạch quy nhất đạt tới một gần như mức độ biến thái. Ùng huyết mạch cuốn quít, không ngừng kích động. Ba đạo mạnh mẽ thần bí hơi thở thì không ngừng kích thích tần chính huyết mạch. Cuối cùng ba mạch quy nhất chủ yếu nhất vẫn là huyết mạch. Tần chính huyết mạch quá mức phi phàm, phải nhớ dắt ra máu mạch trong bí mật mới là mấu chốt. Hôm nay Tam đại hơi thở liền đang không ngừng cùng huyết mạch dính liễu. Dần dần kia Tam đại hơi thở cùng huyết mạch liên tiếp ở chỗ, liền có quang ảnh xuất hiện, dẫn đầu thoáng hiện chính là thiên mệnh khí đưa tới. Trong huyết mạch hiện ra một tòa cung quyết, cung quyết phảng phất trôi nổi trong chín tầng trời đỉnh, dẫn động cựu thiên thần uy, làm như đã này không phải là trong huyết mạch mà là đi tới kia thần giới cựu thiên đỉnh vũ trụ trung tâm. Bốn phía tinh thần làm đẹp, minh nguyệt gần trong gan tức, thật giống như đưa tay có thể trích tinh, nhấc chân có thể lập nguyệt, hết thể trong không chế của đều ở. Mà nhất làm tần chính ngạc nhiên, thậm chí cả vui mừng chính là, kia bên trong cung khuyết rõ ràng có một gốc cây thiên mệnh thụ. Nếu không phải tần chính tâm cảnh trầm ổn, sợ là đã sớm tâm hồn kích động, khó có thể ổn định, xuất hiện đại vấn đề. Hắn có thể kết luận, ngày đó mạng thụ chính là hắn ở tà vực thiên tuyệt trong bí cảnh nhìn thấy thiên mệnh thụ, vốn tưởng rằng mất tích bí ẩn, không nghĩ tới lại tiến vào huyết mạch của hắn, càng không thể tư nghị chính là, hôm nay mạng thụ lại tiến vào kia huyết mạch trong cung điện còn có chứ khỏe mạnh lớn lên dấu hiệu thiên mệnh khí bay vút mà vào làm cung khuyết này càng thêm rõ ràng, tựa hồ muốn chân thật giống nhau, mà đây vốn là chân thật tồn tại đích thiên mạng thủ cũng là như ẩn như hiện. so với cung khuyết hoàn mỹ tương hợp, cuối cùng hôm nay mạng khí cùng cung khuyết đoạn trước nhất hội tụ mà thành ba chữ kia thiên mệnh cung, cung khuyết mệnh danh sau thần chính liền rõ ràng cảm ứng được nồng nặc lực lượng kích động huyết mạch càng phát quân quyết, tựa hồ trong huyết mạch có nào đó bí mật dọc theo người ra ngoài, cùng kia tam đại võ mạch tinh hoa tương hợp, nhưng cụ thể là như thế nào bí mật lại mặc cho hắn đi quan sát đều khó phát hiện nhận được tinh hoa dung hợp tam đại võ mạch tinh hoa liền bắt đầu chậm rãi hội tụ hướng đỉnh đầu của tần chính cũng chính là ba mạch quý nhất sau hoàn toàn mới võ mạch tương hội tại đỉnh đầu ngưng tụ mà thành điều này làm cho tần chính không khỏi sinh ra một chút mong đợi sẽ là như thế nào đây lúc này siêu thoát khí cũng như thiên mệnh khí loại dung nhập vào một tòa trong cung điện này cung khuyết cùng trời mạng cung xa xa tương đối phản phất là địch nhân một loại Chỉnh thể tản mát ra chính là siêu thoát ngoại vận hoàn toàn không có cái loại này cùng thiên địa tương hợp cảm giác tương đối mà nói trong cung điện này nhưng không có cái gì cái gọi là thiên mệnh tụ chính là một mảnh hư vô đương siêu thoát khí xông vào trong đó, lập tức liền có cửu thiên tinh thần truy lạc, làm đẹp trên của hắn lại càng có trăng tròn ở bên trong mềm rủ xuống thăng lên, lộ ra thần bí khó đoán. siêu thoát khí ở trên cung khuyết chi tạo thành tấm biển, cũng là ba chữ thiên ngoại thiên. điều này cũng làm cho ý nghĩa siêu thoát thiên địa ý tứ đạt lấy thiên ngoại ở chỗ. nay cung khuyết điểm danh, lập tức kích thích huyết mạch lần nữa kích động xích tinh hoa cuồn cuộn mà đến, hội tụ ngũ nội bộ, vi ba mạch quý nhất hoàn toàn mới võ mạnh mà hợp nhất. lần này sinh ra tinh hoa càng thêm tinh người. Đậm Đà làm Tần Chính cũng phảng phất có một loại có thể thấy huyết mạch chân thật bí mật cảm giác. Cuối cùng xông vào huyết mạch thì yêu khí rất nặng bá đạo hơi thở, đó chính là Ngọc Tú Hinh sau khi giác tỉnh lưu lại, về phần làm sao làm được, vì sao làm như thế, Tần Chính cũng là không rõ ràng lắm. Nhìn ba này thân phận cực kỳ bất phàm cô gái cũng làm như vậy, hơn nữa hành động nhất trí, lờ mờ làm Tần Chính nghĩ tới rồi một chút ý tứ, có lẽ máu này mạch trong cung điện dấu nào đó bí mật sao. Khi này bá đạo tuyệt luân hơi thở xông vào, lập tức sẽ làm cho trong huyết mạch lần nữa hiện lên một tòa cung quyết, không hề bất cứ chút do dự nào hơi thở xông vào khuấy động bên trong ầm dung động, một tản gia đậm nồng yêu khí yêu đầm ở đây trong cung điện phơi bày ra, mà yêu khí cuối cùng xoay ngược lại ở phía trước cung khuyết làm đẹp, tạo thành cung khuyết tên cũng là ba chữ yêu thiên cung. này giống nhau cũng kích thích huyết mạch kịch liệt dung chuyển, tràn ra bí mật tinh hoa dung nhập vào võ mạch bên trong tinh hoa. ba người hoàn toàn diễn biến hoàn tất, kia vạn hóa ma bia tinh hoa cũng đã bị võ mạch tinh hoa hoàn toàn luyện, kế tiếp chính là võ mạch tự nhiên tạo quá trình. tần chính thì không pháp đúng tay, hắn có thể làm chính là vẫn duy trì mình không chịu đến cho nhiễu. mới nhất võ mạch sẽ tự đi diễn biến thành công. Cuối cùng rốt cuộc thành tựu như thế nào võ mạch sẽ phải nhìn tần chính tạo hóa võ này mạch diễn biến bởi vì cơ sở thị tam đại võ mạch cộng thêm huyết mạch cũng là tương đương bất phàm cho nên đưa đến kết quả chính là dẫn động đích thiên tinh khí toàn bộ cung sông vào thân thể của tần chính làm lực lượng tấn mãnh bành trướng nhưng tần chính cũng không thế nào quan tâm này hắn chú ý vẫn võ mạch diễn biến võ mạch quan hồ hắn tương lai thành tựu phải biết rằng võ mạch dung hợp cũng không cũng là một thêm một bằng với hai thường thường sẽ có một cộng một tương đương ba sau đó cũng tương tự có một thêm một bậc cho một thời khắc cho nên không có trước thành hình. Hết thể đều thị không biết bao nhiêu, hết thể đều có thể có phát sinh. Tần Chính cũng có chút khẩn trương. Như vậy, trong đàng đợi, lại là thời gian 10 ngày trôi qua. Nay 10 ngày làm tu vi Tần Chính đề cao nhiều vô cùng, cơ hội đến cạnh lần nữa đột phá duyên, nhưng là mới võ mạch diễn biến lại, nhưng cựu không có hoàn thành, hơn nữa làm Tần Chính cảm giác cự ly hoàn thành còn có khoảng cách tương đối, diễn biến tốc độ lại lớn mức độ giảm bớt, làm này Tần Chính cũng có một loại phía sau lưng tỏa khí lạnh cảm giác. Khó có thể liên võ mạch đều không thể tạo thành. Một khi như thế, vậy còn nói chi là tu luyện võ đạo. Võ mạch mới là võ đạo cơ sở, không có võ mạch, chân nguyên đều không thể tồn chữ, Coi như là tạm thời dừng lại ở trong kinh mạch của Đan Điền, nhưng là võ này mạch không hề nữa. Tu luyện như thế nào đây? Như thế nào chuyển đổi thiên điệu tinh khí là chân nguyên? Tần Chính cảm giác mình lần này ba mạch quý nhất có thể đi về phía hoàn toàn đoạn tuyệt võ đạo chi lộ. Đang lo lắng, trong khẩn trương, lại là hai ngày quá khứ. Mới võ mạch nhưng cựu không có thành hình, nhưng là Tần Chính lo lắng lại biến mất, bởi vì võ mạch còn chưa thành hình, lại nhưng cựu có thể tự động thu nạp thiên điệu tinh khí ở chuyển hóa chân nguyên hơn nữa tốc độ lớn hơn ba võ mạch tăng lên nhanh hơn một chút cái này cho thấy một điểm chỉ sợ võ mạch không có hoàn toàn diễn biến thành công vẫn có thể tu luyện võ đạo như thế chỉ có thể chứng minh một điểm hoàn toàn mới này võ mạch sợ là ra ngoài tưởng tượng cường đại nếu không sao có thể có thể chỉ diễn biến hoàn thành một nửa là được như thế cang lam tần chính đối với hoàn toàn mới này võ mạch sung mãn vô hạn hà tưởng là của hắn võ mạch vẫn chưa hoàn toàn thành công lại tiểu biến hóa ra tứ đại thần thông tứ đại này thần thông chỉ chính là tam đại võ mạch thần thông thăng các bạn mất đi vương miện võ mạch cũng chưa có hoàng uy như ngục cùng nhất ngôn sinh tử hai đại này thần thông, thay vào đó thị tần chính đạt được hoàn toàn mới võ mạch thần thông, theo thứ tự là thần uy như ngục cùng sinh tử ấn. Mất đi cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần thông thần long lực cùng chỉ bầu trời một cái rách, lấy được thị hoàn toàn mới võ mạch thần thông trong nháy mắt kinh thần. Mất đi cựu sắc thần liên võ mạch thần thông thần liên lực cùng trích thủ gia thiên, lấy được thị hoàn toàn mới võ mạch thần thông bất hủ thuật. Quả nhiên là có bỏ mới có được. Bỏ được, bỏ được, lời này một điểm không sai. Tương đối mà nói Hoàn toàn mới này võ mạch thần thông đem đến cho ta trợ lực rõ ràng còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều nha. Tần chính xem xét tứ đại này võ mạch thần thông vốn là bởi vì trước mất đi chứa nhiều thần thông như đưa đám lập tức biến mất, bây giờ là tâm tình thật tốt. Đây cũng là còn không có hoàn toàn diễn biến thành công võ mạch đạn xanh thần thông. Nếu là võ mạch thành hình, thế tất có thể lần nữa diễn biến hơn thần áo võ mạch thần thông nha. Tần chính quan tâm không dứt. Thần uy như ngục, cái này so với kêu hoàng uy như ngục lợi hại đâu chỉ gấp bội, quả thực là sáu bảy lần bạo tăng. Này phối hợp đấu khỏe, có thể nói uy áp phương diện không người nào có thể xứng đôi. Cho dù là uy áp võ mạnh cũng muốn xa xa kém sắc. Sinh tử ấn lại càng huyền bí khó đoán. Một ít nói sinh tử ở nơi này sinh tử trước mặt tấn lộ ra thái thượng không được mặt bàn. Sinh tử ấn một tấn sinh một tấn chết. Sinh tử nhất niệm chi gian, đánh giết uy lực càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Về phần trong nháy mắt kinh thần, này thần thông bí mật là ở đánh giết một chút tồn tại đặc thù. Nói thí dụ như âm quỷ, nghị kia âm quỷ, đặt tới nhất định thành tựu sau, cấp không có trời thần binh lực lượng nhân vương bút đều không thể thương hại nó, chỉ có thiên đường võ mạch bí mật có thể. Mà nay có trong nháy mắt kinh thần, tựu đừng lo, chỉ cần có âm quỷ các chủng. Tất phải giết. bất hủ thuật lời của đây mới là này hoàn toàn mới thần thông mang tới khiến người tâm động nhất võ mạch thần thông cũng là thần kỳ nhất. có bất hủ thuật chỉ cần võ mạch không chịu đến sự đả kích chí mạng, cho dù là thân bị đánh nát cũng có thể gây dựng lại. đây cơ hồ là đánh không chết võ mạch thần thông a. ở đâu là cái gì thần liên lực trở có thể sánh ngang? tứ đại hoàn toàn mới võ mạch thần thông không khỏi để cho thần chính kích động. đương nhiên cũng có tiết lưới, đó chính là từ nay về sau hắn tiểu hoàn toàn không có chiến lược mạnh nhất nói đến, không có vượt qua một cảnh giới lớn khiêu chiến năng lực đây là bỏ được. Có bỏ mới có được. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 350, kinh động. Chiến lược mạnh nhất liên đối nhiều loại võ mạch thần thông hoàn toàn mất đi. Nhận được hoàn toàn mới tứ đại võ mạch thần thông, mỗi một dạng đều có vô cùng chính xác châm chích, hơi có chút toàn phương vị cải tạo dấu hiệu, cũng làm Tần Chính đối với mình tương lai lại càng sung mãn mong đợi, nhất là hắn võ mạch lại còn không có hoàn toàn thành hình, lại càng phát lệnh hắn sinh ra vô hạn đoán mỏ. Võ mạch muốn hoàn toàn diễn biến thành công, cũng cần cố gắng nha. Tần Chính mang theo vui sướng tâm tình mở mắt ra. Rõ ràng phát hiện đã rời khỏi kia vạn năm tới thập đại kỳ người hắn một trong dương tịch tình lưu lại thay trời đổi đất cổ kim động, đứng bên ngoài giới. Lại đi tìm thay trời đổi đất này cổ kim động, cũng là tìm không được, phảng phất đã không còn tồn tại. Tân Chính không khỏi sinh lòng hoài nghi. Đây sẽ không là thánh đỉnh thần điện thánh nữ đang giở trò sao? Bất quá, hắn đã hoàn thành ba mạch quý nhất, cũng không cần để ý nhiều lắm. Trong cơ thể của cảm thụ được mê ngông chân nguyên, Tân Chính phát hiện hắn còn thiếu sót một đường sức mạnh của cũng chưa tới, là được hoàn thành đột phá, bước vào huyền vũ cảnh trung cấp cảnh giới, lúc này liền quyết định hoàn thành phá, lại đi ương dương thành. Lục Nghị đã nói, tương dương bên trong thành có dương tịch tình lưu lại sinh tử địa. Nếu nói sinh tử địa, Thần Chính cũng đã được nghe nói, có chút giống loại cựu Thiên lạc Phượng Mưa, rồi lại bất đồng thật lớn, bởi vì sinh tử địa bên trong ẩn chứa sinh tử bí mật, đối với sống hay chết có vô cùng chính xác chân đế áo nghĩa, Thần Chính nếu là có thể tìm hiểu, đối với hắn cứu ván Đại Thông Hoàng Đế sẽ có trợ giúp từ lớn, tuy nói có thiên mà quả, nhưng dù sao hoàn toàn giải trừ giả yếu võ mạch, để cho Đại Thông Hoàng Đế trở thành bọn họ một phe này cường hãn lực chiến đấu, vẫn là có khiếm quyết. Đại Thông Hoàng Đế nhưng là thần vũ cảnh, nếu là có thể hoàn toàn giải trừ ra giả yếu võ mạch ảnh hưởng, hắn thậm chí có có thể lập tức thành vi điệp biến cảnh giới cường giả. vậy đối với ngôi vị hoàng đế truyền thừa trợ lực to lớn, cũng quá kinh người. còn nữa tần chính nhận được hoàn toàn mới tứ đại võ mạch thần thông trong sinh tự ấn, cũng đáng được hắn đi đối lập tới cả ngộ. cho nên tần chính nhưng dương thành hành trình thị bắt buộc phải làm. hắn lăng không dựng lên kiểm tra chung quanh, cuối cùng tuyển trạch đông nam phương hướng một tòa cao vút trong mây ngọn núi. núi này xuyên thẳng tận trời, mây mù ở giữa sườn núi Lửa lờ, yêu thú thường núi tới, thỉnh thoảng có thú hống vang dội núi rừng, cũng là dấu vết con người hiếm thấy đấy. Hắn thông thiên thần mục bên dưới xem xét, yêu thú có một chút, người sẽ thấy tung tích, chính thích hợp hắn dùng để hoàn thành đột phá. Lúc này liền phi thiên mà qua, rất xuống ở nơi này vô danh đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi, gió thật to, thổi tóc bay tứ tung, dưới chân quan sát mặt đất bao la, thật giống như chúng sinh dưới chân đều ở, thiên địa hết thảy đều đang nắm giữ, cái loại này hào tình bận trượng, rất dễ dàng làm cho người ta sung mãn ý chí chiến đấu. Tần chính cũng không ngoại lệ, hắn ngắm nhìn ưng Dương thành. ngọn núi này thành cũng giống như vừa vỗ cánh muốn bay hùng lừng, bên trong lầu các đài cao tùy ý có thể thấy được. Trên đường phố người đến người đi, nhiệt náo rất. Hoàn thành bột phá, liền đi đi dạo một chút. Tần Chính ở nơi này, đỉnh núi lớn nhất cao nhất nhất khối trên núi đá ngồi xuống. Người ngồi xếp bằng trên của hắn, càng cảm thấy tài trí hơn người cảm giác, cũng khó trách đều thích tuyển chọn đỉnh núi lớn nhất núi đá thiếu. Hắn yên tĩnh lại, toàn diện phát động võ mạch. Dù không biết là cái gì võ mạch, lại biết võ này mạch quá mức phi phàm, một khi tu luyện, kia đưa tới hoành động quá cường liệt, chu vi mấy vạn mét bên trong không gian, tất cả thiên điểu tinh khí tất cả cút cồn ma động, thật giống như thiên băng địa liệt một loại, thẩm hội tụ đến Tần Chính bao quanh mà tần chính võ mạch cũng như ẩn như hiện hoàn toàn mới này võ mạch mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng nhìn đi tới tựa hồ là một rất kỳ diệu thần quan chẳng qua là mới vừa vận cấu thành đơn giản đường viện mà ở trong đó cũng có một quả hạt châu chính là chiến ảnh yêu châu Quân cuộn mà đến thiên điệu tinh khí hết thảy hóa thành chân nguyên làm tần chính trong vòng mấy cái hít thở lại bắt đầu tấn công huyền vũ cảnh trung cấp hắn lần này tu luyện cảm ngộ đặc biệt mấy liệt đơn thuần tiêu tốc độ mà nói gần như thị tam đại võ mạch thời kỳ tốc độ gấp 2 có thừa hơn nữa hoàng long tám thiên một trong mạch long thiên làm hắn thân thể mạch như rồng. Hiệu quả tựa hồ cũng bởi vì mới võ mạnh duyên cớ nhận được cực lớn tăng cường, kia trong huyết mạch cũng một cách tự nhiên hiện ra tam đại cung quyết, bên trong đích thiên mạng thụ tinh nguyện cùng yêu đầm cũng là thoáng hiện, không ngừng cấp đoạt chứ ngoại giới thiên địa lực lượng dung nhập vào trong đó, nhưng này đối với tần chính cảnh giới tu luyện là không có trực tiếp liên hệ, cũng chính là kia hào hùng thiên địa lực lượng tiến vào huyết mạch sau đó một điểm dư lực bị luyện hóa, mặc dù chỉ là một chút xíu, hiệu quả lại phá lệ rõ ràng. Cứ như vậy, hơn một giờ sau, tần chính như nguyện hoàn thành bừa phá, chính thức bước vào huyền vũ cảnh trung cấp. Đột phá thành công, người còn đang khổ tu. Thật sự là lần đầu tiên này hoàn toàn mới võ mạch tu luyện mang tới thị hưng phấn, kích động. Lớn như thế kích thước thiên địa tinh khí dao động, đã sớm đưa tới vô số người chú ý. Vốn là ương dương thành chính là thành phố núi, lại càng nam lân yêu tộc đại địa, Tây Lân Hải vực, khiến cho nơi đây kỳ hoa dị thảo xuất hiện sát suất nhiều hơn, tạo bảo vật cơ hội hơn cùng, cho nên có quá nhiều người đến này tầm bảo, còn có vô số nơi này của người đến rèn luyện. Đương những người đang bận rộn chuyện sau đó, đột ngột phát hiện tần chính chô ở đỉnh núi, mây mù mãnh liệt cuốn thiên địa tinh khí cuồng dũng tới, thử hỏi ai không chú ý? Đương nhiên tất cả mọi người ý niệm đầu tiên ngay cả có bảo vật xuất thế, không ai có thể sẽ nghĩ tới có người tu luyện điên cùng như vậy. Kết quả là, ở gần đây sống động người rối rít xuất ra, lao tới vô danh núi cao đi. Mọi người mau mau hành động, có bảo vật xuất thế. Như thế kích thước động tĩnh, tất nhiên là đáo vật trong đáo vật, nhất định không phải phản vật. Tất nhiên không sai, lão đệ, ngươi là tầm bảo võ mạnh, có từng có cảm ứng được? Cảm ứng được, nhưng không cường liệt. Ha ha, vậy thì càng đúng, như thế động tĩnh, cảm ứng ngược lại kém, chỉ có thể nói rõ bảo vật này cấp bậc tương đương kinh người. mau, mau nha. Nếu không chúng ta sẽ không cơ hội tìm được. Cơ hội vô danh này, núi cao trong phạm vi 30 dặm người đều chú ý tới. Liên gặp được vô số bóng người rối rít tới. Còn có rất nhiều yêu thú phát ra gạo trầm thấp, bay lên trời, hết tốc lực chạy vội. Tóm lại tình huống là rất náo nhiệt. Vẫn luôn ở ngoài Ưng Dương thành sống động Lục Hóa Ninh mấy người cũng chú ý tới trạng huống. Đi xem một chút. Lục Hóa Ninh vẫn luôn đang tìm kiếm tần Chính tung tích, thậm chí phái người hắn tiến vào Ưng Dương thành lục soát, lần này hắn là không giết tần Chính, quyết không bỏ qua. Không nói bản thân Tiểu Gen tỷ với lại càng dọt lệ kia chứng bị tần chính dưới mí mắt tại chính mình cướp đi, lại càng không cam lòng, cho nên vẫn luôn không có bỏ cuộc siêu thầm. lúc này thấy đến dị thường, lập tức dẫn người tiến đến. vô danh núi cao phương tây nam hướng, có một lão một ít đang đỉnh núi nhìn ra xa ương dương thành. mục thương hải, nàng không phải nói tần chính ở nơi này thành phố núi việc làm thêm nhảy lên cái gì? vì sao chúng ta vẫn luôn tìm không được hắn? thân xác của nam tử trẻ tuổi kia đạo mạc đạo. mục thương hải chính là cùng lục hóa ninh kịch chiến cái kia tên lão giả, nghe thiếu chủ diệp hương quang nói như thế, vội vàng nói thiếu chủ chuyện này tuyệt đối sẽ không giả bộ. Ta từng cùng kia Tần Chính cách không giao thủ qua, ta nghe ngươi nói rất nhiều lần. Diệp Hưng Quang lông mày nhỏ nhắn trao lên nàng xác định hắn Thủy Trung chưa từng rời khỏi, có nên không sai, kia Lục Hóa Ninh đã ở tìm Tần Chính, lấy thân phận của Lục Hóa Ninh hoàn toàn có thể ngày điều động Diệu Đạo Tràng ở chỗ này lực lượng. Nếu như Tần Chính rời khỏi, bọn họ tất nhiên có thể phát hiện. Mục Thương Hải nói, ừ, được rồi, vậy thì tìm tiếp. Diệp Hưng Quang Hừ nói Tần Chính này coi như là ta Linh Quất vượt tự địch, ta chuyến này phải giết hắn. Đang khi nói chuyện, liền phát hiện vô danh kia đỉnh núi cao xuất hiện mãnh liệt dị động. Diệp Hưng Quang lập tức phóng lên cao, xông tới đỉnh núi đi. Lão giả này một thương hại liền theo sát phía sau. Vô Danh đỉnh núi cao, Tần Chính đã hoàn thành tu luyện. Hắn củng cố cảnh giới, còn có thành liền lấy ra kia thánh bôi mảnh nhỏ. Này thánh bôi mảnh nhỏ lai lịch phi phàm, bí mật vô song, dung nhập vào nhân vương bút, thậm chí có thể nhân vương bút có thiên cấp thần bình đặc hữu lực lượng, có thể nghĩ thánh bôi mảnh nhỏ ẩn chứa bí mật bực nào thôm ảo. Đáng tiếc nha, nếu muốn luyện nhân vương bút, cần 3 năm dưới thời gian, ta hoàn toàn đợi không được nha. Hơn nữa không có ai vương bút, có chừng Tam Lang yêu có truy cũng là để cho ta lực chiến đấu giảm mạnh. tính vậy thì dung nhập vào vô lượng thần vũ côn sao? vô lượng thần vũ côn nếu là trí tôn thần minh, vậy thì tranh thủ hết khả năng cho thêm nó một lần lộ xác cơ hội. tần chính liền phát động thần minh ngực. trên tay phải một bạc trắng huyết vụ hiện lên, hóa thành máu hỏa nung khô thánh bôi này mảnh nhỏ. quá trình này cũng không đơn giản, cả thể tốn hao gần nửa giờ, kia thánh bôi mảnh nhỏ mới bị hoàn toàn hòa tan vào thân thể. một khi nhập vào người, kia thánh bôi mảnh nhỏ lập tức đã bị vô lượng thần vũ côn hấp dẫn, kéo vào trong đó, bắt đầu lẫn dung mà lúc này Nhưng bởi vì đó dị động cho là có trọng bảo suất thế nhân cùng yêu thú đã sớm tới nơi đây, chừng hơn hơn 1000 người. Bọn họ quay trung quanh ở tần chính bao quanh ước chừng hơn trăm thước địa phương, thật đúng là không ai dám nhích tới gần, đều bởi vì tần chính tản mát ra hơi thở quá mức sắc bén, làm bọn hắn không có can đảm đi áp sát. Người kia là ai nha, hơi thở dao động mạnh như thế. Đâu chỉ nha, bản thân hắn thật giống như chính là bảo vật giống nhau, lại có thể kích thích tầm bảo võ mạch cũng sinh ra cảm ứng. Ta làm sao nhìn người này có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hẳn không phải là cao thủ bình thường trẻ tuổi như vậy, thế này phong mang, đương nhiên không đơn giản. hắn hình như là tần chính sao? Hổ vương tần chính, hắn là hổ vương tần chính. trong phút chốc, bốn phía một mảnh xôn xao. ngay từ lúc lúc trước lục hóa ninh công khai tìm tần chính, tựu khiến cho rất nhiều người chú ý. tần chính, nàng còn dám công khai hiện thân, đây là tự tìm đường chết. trong tiếng hét phẫn nộ, lục hóa ninh mang theo hai tên huyền vũ cảnh cao thủ từ trên trời giáng xuống, hai gã khác cao thủ tắc hư ương dương thành dò thăm tần chính tin tức đi. tần chính vừa mới luyện thánh bôi mảnh nhỏ, vẫn đang trai nhìn trong huyết mạch vô lượng thần vũ côn tình huống Nghe gầm lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Lục Nhĩ nói thật không có sai, nàng người này rất buồn chán. Tần Chính thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục xem xét. Lục Hoa Ninh nghe vậy, xem ra anh tuấn khuôn mặt nhất thời liền có chút vận mèo. Nói tới Lục Nhĩ, hắn sẽ có một loại cảm giác nhục nhã, mà nay Tần Chính lại còn cố ý nói ra, quả thực là trên vết thương của ở hắn sát muối, tức hắn nổi trận lôi đỉnh, sắp bạo. "Lục huynh, Tần Chính này không bằng tặng sao? Ta đang muốn giết hắn vì ta linh cốt vực chết đi cao thủ báo thủ. Không trung hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp bay đến tới, chính là linh cốt vực thiếu chủ Diệp Hung Quang còn có tùy tùng của hắn một thương hại. Cho ngươi? Hắn là, ta muốn thân thủ đưa xé nát mới có thể giải hận." Lục Hóa Ninh lạnh lùng nói. "Không gì, nhưng một tần chính mà tôi, Lục huynh cần gì như thế tức giận, tiểu nhân vật không thể là để ngươi xuất thủ, hơn kia ném thân phận nhà." Diệp Hưng Quang cười ha hả nói, "Đem hắn giao cho ta sao, bảo đảm hắn trước khi chết thống khổ kêu gen để cho Lục huynh nghe hài lòng. Đổi mới mau tinh khiết văn tử." Chương 351: Ý chí chiến đấu gia thân. Lục hóa Ninh cùng Diệp Hưng Quang hoàn toàn không có coi tần chính vào đâu, cái loại này coi thường tứ thái là người chung quanh cũng nhỏ giọng tầm thì có chút bất mãn cảm thấy bọn họ quá mức bọn họ bàn về danh tiếng nói lục hóa ninh này cùng diệp hưng quang xa xa kém sắc tần chính sở dĩ như thế kiêu ngạo cũng là bởi vì bọn họ đều có một điểm giống nhau đó chính là tự đại thêm nữa đối với không hề xuất thân tần chính thấy nước mắt trời xanh đã cảm thấy tần chính không có tư cách so sánh bọn họ còn muốn được coi trọng được tôn sùng sùng tần chính lạnh nhạt nhìn hai người lòng ta tình cũng không tốt không nên cho ta mới võ mạch tân thần thông mang tới vui sướng sau tần chính sẽ tự nhiên nghĩ tới rồi thánh đỉnh thần điện thánh nữ cái nữ nhân điên vốn là tinh nguyện cùng mặc công chúa thị số mệnh chi được đủ, tiểu đủ để cho người phi lòng. nàng lao bà này còn chạy tới sắp một đòn, mấu chốt là nữ nhân điên này rất dào hoạt, rất hiểu mượn đau giết người. đang suy tư cái vấn đề này, tần chính đi đâu nó ngàng tới lục hóa ninh cùng diệp Hưng cạn sạch. thú vị nha, đây là lần trước dọa nạt chạy cái tần chính cái gì, ai đưa cho ngươi can đảm? lục hóa ninh cười lạnh nói, ta bị nàng dọa nạt chạy. tần chính cười lắc đầu nàng thật vẫn tự đại vô chi. lục hóa ninh hừ nói ta tự đại, giết ngươi còn không có vấn đề. quét hắn cũng không trông nom diệp hương quang nhấc chân liền hướng tần chính đạp tới như ngươi vậy cầu nô tài giết ngươi nếu là động thủ ta đều bận tay của ta dùng chân như vậy đủ rồi giống chết ngươi tựa như giết chết cá con dẹp loại dễ dàng ô bàn chân lớn mang theo cuồng phong đạp không gian đều ở rung động đây là lục hóa ninh mạnh mẽ lực chiến đấu hắn cũng là huyền vũ cảnh trung cấp tiêu chiến lược mà nói so với kia đi theo diệp hương quang huyền vũ cảnh cao cấp một thương hải không kém bao nhiêu vô cùng nổ tung nàng rất phiền quần thân hình tần chính vừa động như gió bay vút một chút liền đến lục hóa ninh phụ cận giơ tay lên chính là một cái vang dội và hai Ba, cái tắt tiểu rút được, đến nhanh, thời cơ chuẩn, xuất thủ hung ác. Lục Hóa Ninh muốn cho Tần Chính một bài học cẩn chính là muốn làm được dễ dàng, hắn cho là mới có thể cho thấy mạnh mẽ của mình, lại sai đánh bản tính, đó chính là quá cao đánh giá mình, kết quả là bị Tần Chính một cái tắt trên gò má quất vào. Đáng thương Lục Hóa Ninh bị quất hai má sưng to thành đầu heo hình dạng, bản thân của hắn lại càng phun ra mang theo răng máu tươi, tiêu thảm tung bay đi ra ngoài. Tiểu vương gia, hai tên kia đi theo Lục Hóa Ninh tới trước Huyền Vũ cảnh cao thủ thấy như vậy một màn, theo bản năng trước muốn thương cứu bọn họ mới vừa vặn có hành động trước mắt chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chật lóe Phốc phốc. dưới lục hóa ninh thân hiểm hộ tam lăng yêu cốt truy cùng người vương bút chợt thoát ra lấy xét đánh xu thế trực tiếp sọt xuyên qua hai tên này huyền vũ cảnh sơ cấp cao thủ cổ họng làm bọn hắn bị mất mạng tại chỗ tần chính bản thân thì đột nhiên về phía trước lấy tay chụp vào lục hóa ninh cổ hắn muốn bắt sống lục hóa ninh người này nhưng là thiên dương vương con trai bảo bối mà thị khí trọng nhất một biết đến tin tức cũng nhất định nhiều nhất cho nên tần chính muốn từ trong miệng của hắn dọ thám biết một chút về thiên dương vương vương mặt động thái Tuy nói Đại Thông ngôi vị Hoàng Đế truyền thừa dính dáng rộng, đã lờ mờ có lệnh cả Thần Vũ Đại Lục sở hữu thế lực đều ở chú ý trình độ. Dù sao liên lụy đến thần giới Đại Cao Thủ Đại Thông Đế quốc Khai quốc Đế Vương, nhưng điều này cũng không có thể đánh giá thấp Thiên Dương Vương Hoàng ngày Chiến Vương hai người. Bọn họ đối với ngôi vị Hoàng Đế nhưng là kịp chuẩn bị không biết đã bao nhiêu năm. Nơi đây tần chính ngón tay vô bắt quá khứ, sẽ phải bắt sống Lục Hóa ninh. Tay của hắn cũng đưa tới, phía sau cũng chuyển tới Ác Phong. Người vây xem la lên chuyển tới. thì tên kia giao thủ trôi qua láo giả, đến từ Linh Cốt Vực Mục Thương Hải. Hắn nhân cơ hội này tuyển chọn đánh lén. Tần Chính than ngầm một tiếng, chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc lục hóa đình. Như nếu, như gió lốc ngay tại chỗ nhất chuyển, chạy qua một đường vòng cung, thăng cái liền đi tới một phía sau Thương Hải. Như thế làm một Thương Hải cũng là một kích thất bại. Bắt người đi thử một chút tất cả của ta tân thần thông. Tần Chính cười lạnh nói. Một kích thất bại một Thương Hải nghe Tần Chính lời này, nhất thời nổi trận lôi đình. Hán Đường Đường Huyền Vũ cảnh cao cấp cường giả, cư nhiên bị dùng để coi như thí nghiệm người khác thần thông mục tiêu. Đây cũng quá xem thường người sao? Tức giận một Thương Hải thân hình vọt tới trước cũng đột nhiên quay tới, Hủ ở quyền liền hướng Tần Chính đánh. Tần Chính giơ tay lên một trường theo như giết đi qua. Hắn dùng chính là hoàn toàn mới tứ đại trong thần thông duy nhất đánh giết tính mạnh nhất sinh tử ấn. Sinh tử ấn, một ấn sinh, một ấn chết. Hắn hiện tại chính là phát động chết ấn. Một cái tát đệ tới, tự lệnh bao quanh người xem cuộc chiến sinh ra thiên điệu biến đổi lớn cảm giác, phảng phất Tần Chính hóa thân làm nắm giữ chúng sanh sinh tử thiên thần một loại, dưới sự giận dữ đạt tất sát lệnh, giữa ngón tay xuất hiện nhất khối thiên địa trên đại ấn rồng bay vượn múa viết một cái to lớn chết chữ. Phăng. Trường ấn trên nắm tay. Hai người nhất kính bạo giao phong. Phốc. Vừa mới tiếp xúc Một Thương Hải tiểu cảm thấy mình tâm tạng ầm ầm nổ tung, tại chỗ hồ máu, liên kêu thảm cũng không phát ra tới, người liền bị mất mạng, thi thể ngang trời dựng lên, trực tiếp từ nơi này đỉnh núi bay xuống, rơi xuống vách núi. Dám giết người của ta, ta muốn nàng sống không bằng chết." Diệp Dung Quang lạnh giọng nói, người khác cũng muốn xuất thủ. Tự đại xuất tài. Tần Chính đánh chết một Thương Hải, nhân thể nhất chuyển, trực tiếp hữu vô giết về phía Diệp Dung Quang, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nếu đã tới giết người, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Xuất thủ vẫn như cũng là võ mạch thần thông sinh tử ấn. Một đấm chết. Ẩm lần này tần chính xuất thủ mang tới dung chuyển càng thêm máy liệt hắn phảng phất hóa thân làm thiên địa đại ấn thật giống như trăm mét thần ấn nặng nghề đè ép hướng diệp hương quang diệp hương quang huy một tiếng huy động thần thương hung ác ám sát cấp. đây là người hắn thần binh không phải là bình thường binh khí tần chính lại hoàn toàn không để ý vẫn như cũng là một trưởng phái gia phanh trưởng đập thần thương mũi thương tần chính tự cảm thấy lòng bàn tay hơi có chút đau đớn nhưng cũng không máy liệt xem xét lại kia thần thương bị nện cong lên thiếu chút sụp đổ đến diệp hương quang mình mà diệp hương quang bản thân tay trái thong cái bắt được nơi ngực Cái chỗ kia áo bạo liệt, lộ ra lồng ngực, làn da hé ra, máu tươi chi lưu, rất rõ ràng bị thương nặng. Ta sẽ báo thủ. Diệp Hưng Quang nơi nào còn dám tái chiến, xoay người chạy. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, nơi này chính là nơi chôn thân của ngươi. Và anh! Thông Thiên Thần Mục chợt phát động. Chỉ thấy Diệp Hưng Quang thân thoáng cái nổ tung, hóa thành huyết vụ, chỉ có nhân cấp thần binh thần thương bảo tồn hoàn hảo, lật qua lật lại đinh rơi vào trước chân Tần Chính. Muốn Diệp Hưng Quang cũng không trở thành như thế trong thế, tiếc rằng chiêu thứ nhất đã bị Tần Chính sinh tử ấn đánh tâm tạng thiếu chút bạo liệt, dù không có chết cũng là trọng sang đến không kịp thời cứu cũng chết đi vận mệnh cho nên hắn mới có thể chạy chối chết mà lúc này liên lần nữa thi triển lực lượng năng lực cũng không có dĩ nhiên là để cho hắn bị tần chính tùy ý đánh chết thu hồi này nhân cấp thân minh, thò tay lấy đi một tương hại kịp hai tên huyền vũ cảnh sơ cấp cao thủ túi không gian tần chính đi xa đi tới lục hóa ninh bốn phía yên lặng như tờ tất cả mọi người đang nhìn tần chính lục hóa ninh mới vừa bị đánh cũng làm hắn tự mình biết quá khinh thường tần chính đương tần chính lúc giết người hắn không có phản kích mà là nhanh chóng tự thân khôi phục hôm nay đã lần nữa khôi phục trạng thái tuyệt cùng mắt thấy tần chính đi tới, Lục Hóa Ninh đứng lên, hai tay chấn động, ầm tiếng sấm vang dội đỉnh núi. Vô số đạo lôi điện từ trên người Lục Hóa Ninh nổ bắn ra tới, hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang điện, trong nháy mắt bao trùm chu vi trong phạm vi trăm thước, bức bách bao quanh người vây xem rối rít rút lui. Nhìn lại bầu trời, sấm nổ liên miên. Từng đạo lôi điện thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hắn đây là phát động võ mạch thần thông. Lôi mạch chiến thần võ mạch quả nhiên không phải chuyện đùa, lấy Lục Hóa Ninh Huyền Vũ cảnh thực lực, có thể mang trong phạm vi 30 dặm trên dưới 10 vạn năm ở giữa ở chỗ này đại chiến trôi qua lôi hệ võ mạch cường giả ý chí chiến đấu gia trị ở bản thân vì thế làm lực chiến đấu nhận được trận tăng cơ hội bây giờ nhìn lại thật sự nhìn một ít lôi điện thân ảnh số lượng không ít nha trong đó thật giống như thật sự có đặc biệt cường đại lục hóa ninh chiến lược rõ ràng sẽ tăng nhiều thậm chí có thể thông qua võ này mạch phát huy ra một chút gia trị bản thân ý chí chiến đấu chủ nhân võ mạch thần thông rất nhiều người đều biết lôi này mạch chiến thần võ mạch thần thông càng thêm quen thuộc thứ bí mật mắt thấy biến hóa như thế kinh hãi có thừa cũng không khỏi vi tần chính lo lắng nhìn lại tân chính nhưng dịu lạnh nhạt như thường đứng ở nơi đó hắn nhiều hứng thú nhìn nếu như nói ba mạch trước quý nhất hắn thật sự lôi này mạch chiến thần võ mạch có chút nể nang dù sao cũng là không thua bởi mình tam đại võ mạch đỉnh cấp võ mạch hiện tại bất đồng, ba mạch quý nhất mặc dù còn chưa hoàn toàn diễn biến xong mới võ mạch cũng tuyệt đối trước vượt xa tam đại võ mạch không biết gấp bao nhiêu lần chân chính đạt đến nhân thần hai giới cực kỳ đỉnh cấp võ mạch trình độ cho nên thần chính hướng về phía lôi mạch chiến thần võ mạch cũng không có cái gì nể nang là trọng yếu hơn một điểm Võ này Mạch Thần Thông cùng lúc đó Thần Minh Chín một trong những cự đầu bắc phương vực chủ ngồi xuống Nam Lạng yên Phạm Quân Vương Võ Mạch Thần Thông có chút giống loại nhưng nếu so với cái kém sắc một chút giống Lục Hóa Ninh hai tay huy động ngửa mặt lên trời thét dài tiếng như rồng âm dẫn động hàng vạn hàng nghìn lệ quang hội tụ hóa thành một cái lôi long bay thẳng đến chân trời phá vỡ thương cung kích động khắp nơi bắc phương mây mù mánh liệt nổ bùng thiên địa phảng phất thoáng cái cũng trở nên rộng rãi vô tận lệ quang đột nhiên từ trên người hắn tản ra hóa thành vô số điều lôi long bay vụt hướng bao quanh không ngừng xuyên thủng đất trời có ý tứ. Lục Hóa Ninh cười ha ha, toát ra ba chữ, để cho rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy kia vô số điều lôi long tấn mãnh hội tụ, sau lưng Lục Hóa Ninh hóa thành tám cái chừng mười thước lớn bằng lôi long, đuôi chuyên đang ở trên người của Lục Hóa Ninh thiết dự vào, tăng cái này khổng lồ lôi long tới lui bay múa, phát ra trận trận rồng ngầm, dương nhanh múa vớt, làm Lục Hóa Ninh nhìn qua giống như một quái vật một loại, nhưng là kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lại làm cho nhân tâm phát dã ý. Nơi này của không nghĩ tới ở trước năm vạn năm đã từng có một vị bát long sấm chớp mưa báo võ mạch nhân thần công cùng xiềng xiếp cao thủ cùng nhân sinh chết đánh rất qua. Chiến đấu của hắn ý chí lại làm ta cũng có thể phát động hắn từng tí võ mạch thần thông bí mật, ha ha 6. Lục Hóa Ninh ậm ý cùng thiếu ta cuộc chiến lực tăng gấp đôi, hiện tại ta đúng là cùng giai vô địch. Mọi người ở đây tất cả đều ồ lên. Bát Long sấm chớp mưa báo võ mạch đây chính là vô cùng biến thái võ mạch, lại còn là một vị nhân thần gông cùng xiển siếp cao thủ ở chỗ này, liều mạng tranh đấu qua, lưu lại ý chí chiến đấu, vậy thật là đúng Lục Hóa Ninh trợ lực tinh người. Tần Chính nên hối hận. Đủ có thể này để cho Lục Hóa Ninh vượt cấp giết người dễ dàng, quả nhiên là cùng giai vô địch nha. Lục Hóa Ninh muốn tới một lần đại phản công cái gì, nhìn tần chính những phó như thế nào sao? Bọn họ tiếng nghị luận còn không có biến mất, chỉ thấy dưới chân tần chính xuất hiện tam lang yêu cốt truy, chợt về phía trước, bên dưới ngự binh thuật tốc độ bạo tăng, vừa mới phát động, người liền chợt nhảy lên, nửa chồng phong hành thuật, khiến cho tốc độ đạt đến mức độ kinh người, trong thời gian ngắn đã đến trước mặt Lục Hóa Ninh. 3. Giơ tay lên chính là một cái bật hai, như nhau lúc trước, tần chính một cái tát hóa cường tiểu Lục Ninh quất nhấc lên khỏi mặt đất, kia đầu lần nữa xưng lên. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 352, Lục Hoá Ninh biết tin tức Ba, Bạn thai này văn vọng, để ép qua được tiếng nghị luận, cũng rút ra không có lục hóa ninh cũng thiếu, càng làm cho toàn trường cả đám trợn mắt há mổm, ánh mắt trừng lớn, miệng mở to ra, hô hấp cũng muốn ngưng, lại vẫn như cũng là một cái tát, người cười thật là khó nghe. Tần chính rút chúng lục hóa ninh sau, cũng không có theo sát, để cho lục hóa ninh điên cuồng thao túng tám đại lôi long muốn công kích, dĩ ý nghĩ thất bại, không cách nào mượn cơ hội tìm về chút mặt mũi, tức lục hóa ninh lại càng mã đều và mèo. Tần chính vỗ tay, tam yêu cốt truy chậm rãi bay thấp ở dưới chân của hắn. Thủy Trung đạp trên tam lăng yêu cốt truy dự vững tốc độ của mình, tay phải thì dẫn nhân vương uốt, lạnh nhạt nhìn hung ác nội điên lục hóa ninh. Ta muốn một chút ít xé nát nàng. Lục Hóa Ninh giữ tuyệt quát, phía sau hắn bay múa tám cái lôi long cũng phát ra trận trận giống giận, điên cuồng qua lại bay múa. Nàng nếu là thật sự có bắt long sấm chớp mưa bão võ mạch ngược lại cũng thôi, kia võ mạch thần thông có thể diễn sinh ra tám cái lôi long, đều có võ mạch kẻ có được tương đối lực lượng, có thể nói là một người cuộc chiến, đồng đẳng với 9 người liên thủ. Về phần nàng sao? Tần chính lắc đầu nàng tám cái này lôi long, cũng chính là có cái cái thủng rỗng căn bản không có gì chiến lược, không có chiến lược, vậy hãy để cho nàng nếm thử sự lợi hại của bọn nó. Hai tay lục hóa ninh dơ lên, đột nhiên ép xuống, toàn thân chân nguyên ẩm ẩm bộc phát ra, chỉ thấy kia tám cái lôi long thân hình lập tức tăng vọt, chiều dài gia tăng, dương lên trong long chủy hàm răng sắc bén, hung ác điên cuồng hướng tần chính cắn nuốt quá khứ. Lôi long đồng thời phát động, cấu thành tám phương hướng, giết tần chính tới một lần tuyệt. Tần chính lạnh nhạt như thường trong đứng ở, cười ha hả nói chư vị thấy rõ ràng à, ta muốn xuất thủ. Nhân vương bút đột ngột điểm tuôn ra, lữ binh thuật bên dưới trường khống. Nhân Vương bút gần như hóa thành một vệt sáng, lấy nhanh đến người khác mắt thường khó có thể truy kích, chỉ có thể nhìn được thị một đạo tốc độ của ánh sáng màu bạc, trong thời gian ngắn gật liên tục 8 lần. 33336. Nhân Vương bút điểm đâm kết thúc, liền một lần nữa bay thấp ở trong tần chính tay. Nhìn lại kia 8 cái rùa tận lôi long phảng phất bị làm định thân pháp một loại, cố định trên không trung, không nhúc đích. Cũng chính là ba hô hấp công phu rầm rầm rầm 6. 8 thanh nổ vang truyền tới, kia 8 cái lôi long tại chỗ nổ tung, hết thảy hóa thành lôi điện, thất lạc ở trong thiên địa. bắt Long tan biến, lập tức kéo dài đến trên người của Lục Hoành huynh. Đau hắn kêu thảm một tiếng, hai vai xương bay xanh, dưới xương sườn sườn sườn, hai đùi xương bắp chân cùng hai tay xương cánh tay hết thảy gãy đoạn. Bắt long này hiện lên, đó là trên thân chiếu dội tám cái xương đầu tới, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Đau triệt tim phổi lục hóa ninh ngã nhào trên đất, lan lộn đầy đất. Hắn cũng không có cái gì mình chưa thương thủ đoạn, ngay cả có cũng là thường thường. Chúng chi từ trước đến giờ bắt nạt người, chưa bao giờ bị khi phụ xỉ nhục qua, chưa từng được qua thống khổ như vậy đau đớn. Những người khác có lẽ có thể nhịn, hắn nhà ấm này trong đóa hoa nhưng tuyệt nhiên không được. Tần chính đi xa đi tới lục hóa ninh phụ cận. Khê cười nói đây là cùng giai vô địch. Ta xem ra, nàng tính cả giai là vua cũng còn không có đạt tới đây, không có lôi mạch chiến thần võ mạch, lại biểu hiện không chịu được như thế, thật làm cho người thất vọng. Phan, hắn tự tay bắt được Lục Hóa Ninh cổ, lực lượng phát động, ngay lập tức hóa Lục Ninh võ mạch cho phong bế, chân nguyên bị xô tan, cái này kinh sợ thống khổ Lục Hóa Ninh ngất đi tại chỗ. Các vị, túi chào. Tần Chính dẫn Lục Hóa Ninh phóng lên cao, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đèn nén hiện trường ầm ầm bộ phát ra. Tần Chính mới thật sự là cùng giai vô địch nha, quá biến thái thế nhưng trong lúc vẫy tay khai tỏ ánh sáng minh có cùng giai vô địch năng lực lục hóa ninh đánh bại trên lệnh thật to hoàn toàn không cách nào đối kháng Hồ vương tần chính không hổ là có tư cách vấn đỉnh thập đại người của cao thủ thanh niên lợi hại nha thật lợi hại tin đồn sinh tử bia gần đây sẽ xuất hiện ở hương dương thành khắp nơi cao thủ đến đây tìm hiểu nghĩ đến tần chính cũng là vì thế mà đến nói không chừng lại muốn có một chàng nhiệt náo cũng thấy ít nhất ta có thể xác định thị chiến lang vương tộc nhưng là có trẻ tuổi một đời cường giả siêu cấp muốn tới này ngày còn có rượu đạo chàng cao thủ thiên hưng vương tộc cao thủ ha ha thật là có trò hay nhìn, không biết tần chính là có hay không có thể một đường đi một đường quét ngang qua, tần này hộ vương từ đại viêm đế quốc bắt đầu, như thế cùng nhau đi tới, chính là quét ngang thế hệ trẻ nha. Mọi người trong tiếng nghị luận, từng bước tàn đi, bọn họ rời khỏi hơn không quá nửa giờ, tần chính hiện thân lần nữa, đang ở mới vừa hắn hóa lục ninh dẫn tới cách mặt đất này ngàn thước cao trong một cái sơ động, từ trong miệng của lục hóa ninh hỏi tham xích một chút tình báo, kết quả cuối cùng lục hóa ninh, lục hóa ninh này đích xác là thiên dương vương cục cưng quý giá, hắn biết bí mật nhiều vô cùng, có chút còn cực kỳ kinh người. Tân chính đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phía tây, nơi đó mặc dù nhìn không thấy tới biển, cũng là cự ly biển cũng không tính rất xa. Ngày Diệu đạo tràng liền ở nơi này trong hải vực, cự ly Ưng Dương Thành cũng không coi là xa xôi, Ai có thể có thể biết, hôm nay Dương Vương Lục nữ nhân của quá khâu ngày lại là Diệu đạo tràng Đường Kim đạo chủ. Ai có thể biết, ngày Diệu đạo tràng đạo chủ bên diễm như chân thật thực lực đã sớm không phải là ngoại giới truyền thuyết thần vũ cảnh, nàng ngay từ lúc 10 năm trước chính là điệp biến cảnh giới, 10 năm qua kiên trì bền bỉ đều ở tu luyện, nàng mới là Thiên Dương Vương Lục quá khô tranh đoạt đại thông ngôi vị hoàng đế điểm nút chốt. Hơn nữa mặc dù khắp nơi cũng đối với đại thông ngôi vị hoàng đế có nghi pháp, kỳ thực cuối cùng ngôi vị hoàng đế này chuyển thừa liên lụy đến khai quốc đế vương, mà phải nhớ nhận được trong đó mang tới diệu dụng, phải là đại thông hoàng thất huyết mạch, cho nên bất luận khắp nơi thế nào nhúng tay, kết quả cuối cùng cũng là lớn thông thái tử Lục Thiên Lãng nhìn trời dương vương hòa ngày chiến vương cục diện, duy nhất có thể lo người thị, những khắp nơi đó người của nhúng tay vào là biết tuyển, chọn ủng hộ người nào, từ đó thu hoạch được một chút bọn họ mong muốn ích lợi. Nói như vậy, cũng là có thể giải thích vì sao đại hoa hoàng thất, đại viêm hoàng thất liên thủ với Bắc phương vực chủ nhất mạch sẽ trước mắt cửu đến xem, ba bên này ủng hộ cực có thể là Thiên Dương Vương. Một chút này tình báo tin tức nhiều vô cùng. Trong đó rung động nhất không thể nghi ngờ là Vô Biên Hải trong vực vô số thế lực cũng có nhúng tay vào, có thể nói đại thông ngôi vị hoàng đế chuyển thừa liên lụy đến khai quốc chuyện của đế vương, dẫn phát rồi cả nhân giới rung chuyển. Phải biết rằng khai quốc đế vương đã ở tại thần giới cơ hồ là bị vây kim tự tháp tầng thứ 2, cự ly đỉnh cao nhất thực lực của một bước ngắn, liên lụy đến hắn, ai không động tâm. Sửa sang lại Lục Hóa Ninh mang tới tình báo, thần chính hiện tại sẽ phải gặp phải hai vấn đề. Một người là Ưng Dương bên trong thành ít ngày nữa sẽ có thập đại kỳ nhân một trong dương tịch tỉnh lưu lại sinh tử bí xuất thế, có thể tìm hiểu sinh tử bí mật. Một người là Ưng Dương này bên trong thành lại truyền thuyết có một tấm phệ mạch tháp mảnh nhỏ. Phệ mạch tháp chính là thần giới một đời thần quân tuyệt đại thần binh, đầy đủ thời kỳ, không bị trước phá hoại, phệ này mạch tháp chính là mạnh hơn vô lượng thần vũ côn trí tôn này thần binh còn muốn một đường, mà nay cho dù là phá toái, vẫn như cũng là thần uy cái thế, thứ phá toái sau chủ thể bị yến thính vũ thú sủng phệ linh yêu thú kia vô lượng cho dung hợp, nếu có thể kết hợp với một mảnh này phệ mạch tháp mảnh vụn nói nên kích thích về mạch thấp nhất định lực lượng tần chính tự nhiên là có chút ít ý tưởng lấy thần binh vực luyện lục hóa ninh cùng diệp hưng quang thần binh sau tần chính liền chạy thẳng tới Ưng dương thành đi Ưng dương thành làm thành phố núi chỗ nảy cao thấp phật phồng chẳng chị có hứng thú làm tần chính sinh ra có chút cảm giác mới theo dòng người dọc theo bên trong thành một cái sọ xuyên qua yêu tộc vùng đất ngày lệ sông rất là mỹ lệ tần chính xuyên qua trong đó cũng ít có không có đi suy tư những chuyện khác chính là thưởng thức cảnh trí ở nơi này hương dương bên trong thành phần lớn phải không biết hắn cho nên cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý hắn quay rầy hắn, để cho hắn cảm thấy rất thị thư thái. Ước chừng buổi trưa, thần Chính đang ở bên sông một quán rượu khiết vài thứ. Cái dọc theo sông tiểu lâu náo nhiệt nhất, rất nhiều tới chơi người đều nguyện ý ăn cái gì ngắm cảnh, nhưng là giá tiền cũng phá lệ cao quý, cho nên sóng người tuy nhiều, chỗ này nhưng cũng không có ngồi đầy người, nhất là giá tiền cao nhất lầu ba, lại càng lộ ra trong trẻo lạnh lùng, không như phía dưới nhiệt náo hoàn toàn, hỏi thăm sau mới biết được, tầng này không phải là người có thân phận không được đi vào, tình cảm Tân Chính thân phận đã bị người của tiểu lâu này cho nhận ra. Tân Chính ngồi ở phía trước cửa sổ, Bên ngoài nhìn ồn ào náo động đáng người, đối với tầng này an tĩnh trong trẻo lạnh lùng, cũng là có tư vị khác. Ung dung ăn, tâm tư của Tần Chính không tự chủ được lần nữa tung bay đến trong Lục Hóa ninh kia lấy được một chút tình báo, hắn sửa chữa những tin tình báo này hơi để ý một chút, có thể cắt đứt xích một chút rất tin tức kinh người, càng là như thế, càng là có chút làm hắn cảm thấy đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa mang tới biến động có thể so với tưởng tượng còn kinh người hơn. Đang suy nghĩ chứ? Tiếng bước chân đả đoạn suy nghĩ của hắn. Có người đi tới lầu 3, Tần Chính nghe tiếng bước chân thị chạy thẳng tới hắn một bàn này tới, quay đầu nhìn lại. Người tới rõ ràng là một gã thiên đương vương tộc cao thủ trẻ tuổi. Người này lớn lên có thể nói là phong lưu phong khoáng, Sau lưng một đôi ương dực để lộ ra thân phận của hắn, đã quăng cắt tỉa vô cùng cho tịnh tóc đen, lộ mùi hơi có một chút như vậy ương phát thảo. Trên mặt mang vẻ nụ cười thản nhiên, thẳng đi tới trước bàn tần chính. Tần huynh có thể hay không để cho ta gia nhập? Người tới đạo. Túy. Tần Chính nhận ra người này là thiên đương vương tộc người, liền biết hắn tới đây hẳn là có chuyện. Ngồi xuống sau, trẻ tuổi này nam tử cười nói đại khái tần Minh cũng không biết, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta tên là ương bạch vũ. Tần Huynh cũng nhận ra sao, ta đến từ Thiên Ưng vương tộc. Tần Chính đạo nguyên lai là Bạch Vũ huynh. Ha ha, ta nhưng không phải là Bạch Vũ, ta là hát Vũ. Ưng Bạch Vũ cười ha ha chứ, sau lưng màu đen đứng dựng hơi động một chút. Ưng huynh tựa hồ cũng không phải là hát Vũ sao? Trong mắt Tần Chính hiện lên vẻ tinh quang, thông thiên thần mục hơi phát động, liền lập tức cần lui. Ưng Bạch Vũ ha ha cười nói đều nói Tần Huynh ánh mắt sắc bén, truyền thuyết không giả nhà, nhưng không biết Tần Huynh có thể hay không nhận được ta đây là màu gì. Tần Chính nhấp một miếng rượu ta nhận được, huynh còn đánh coi là cho ta điểm thứ tốt không được có thể cho tần huynh một có chút dùng là tình báo, ương bạch vũ đạo nghĩ đến Ưng huynh đích tình báo ứng nên sẽ rất đáng tiện. tần chính lần nữa nhìn về phía ương bạch vũ cái kia đối với ương dực, Ưng dực thị thiên ương vương tộc đặc điểm, nhưng là bọn họ có thể tùy tâm sở dục thu ương dực đứng lên, để cho ngoại nhân nhìn không thấy tới, cho nên nói như vậy, thiên ương vương tộc đặc điểm thị mùi ương, nhưng giữa nhân tộc cũng có rất nhiều tương tự, cho nên nói thiên ương vương tộc nếu không phải muốn cho người phát hiện, chỉ cần thu liêm yêu khí cũng đủ. tần chính thông thiên thần mục liền phát động, bên dưới vừa nhìn này, hắn cũng không khỏi đối với ương bạch vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 353: Thiên ưng vương tộc cương bạch vũ. Thiên ưng vương tộc cương rực sắc thái bất đồng, cũng thường thường cho thấy thứ võ mạch mạnh yếu, võ đạo tiềm lực cao thấp, mà phần lớn thiên ưng vương tộc cương rực cũng là màu đen cùng màu trắng hai loại, cho nên phạm là không giống với hai loại này sắc thái, nhất định ở trên trời bên trong tộc cương vương chúc vu có một chút địa vị, bởi vì tiềm lực không tầm thường. Tần Chính thông thiên thần mục bên dưới quan trắc, liền thấy ưng bạch vũ này ưng rực đích sắc không phải là màu đen. Nhìn không ra, ưng huynh nhưng rực lại còn có thiên nhiên màu sắc tự vệ, che giấu ở bên trong chân thật màu sắc. Tần Chính cười ha hà nói: Ngã, thần huynh như thế tùy ý một cái là có thể khám phá. Tương Bạch Vũ toát ra không tin, chỉ vì hắn lưng lực sắc thái thật là có thiên nhiên màu sắc tự vệ, chính là chỗ này màu đen, không những thủ dưới tình huống, là rất khó hiện lộ ra chân thật xuất thái, hơn nữa đây cũng là hắn kiêu ngạo ở chỗ, đó chính là hắn trời xanh, có song võ mạch, một người bình thường, một lại cường hành phi thường. Tương Bạch Vũ này cho dù là thông thường cái võ mạch đặt ở ngoại giới, cũng là rất không tầm thường, cho nên chân chính những Bạch Vũ mạnh như thế nào, tiềm lực có bao nhiêu, có chừng thiên đương vương tộc lẻ que mấy người hiểu biết. Ưng dực màu sắc căn bản có thể điểm phá đưa ra võ mạch mạnh yếu, Tần Chính tùy ý liếc một cái nhìn đấu, tự nhiên làm Ưng Bạch Vũ cảm thấy rất khó tin. Tần Chính cười nói nghĩ đến ta không biết nhìn lầm, ta rất nhớ nghe một chút Tần huynh phán đoán. Ưng Bạch Vũ cũng không che giấu hoài nghi của mình. Ưng huynh cánh chim phơi bảy thị hai loại màu sắc, một loại là màu đen, hẳn là có điểm hộ chân chính sắc thái năng lực, cũng là nói rõ võ của ngươi mạch rất không bình thường nha. Tần Chính tuốt chén rượu, cười tủm tỉm nói ương huynh ương dực thị màu hoàng kim sao, rất đẹp, hình như là làm bằng vàng ròng giống nhau, đơn thuần dực này đến xem, hơi có chút nhân cấp thần bình phong mang nha. Uyng Bạch Vũ mới đầu vẫn là chưa tin, chờ nghe Tần Chính nói ra thị màu hoàng kim, lại càng điểm phá cấp như cùng người thần binh phong mang, ngay lập tức hắn tiêu trận chói mắt, bởi vì Tần Chính nói cũng đối với lợi hại. tướng Bạch Vũ giơ ngón tay cái lên, cũng là tiêu ngạo người hắn, nhưng là cái tiêu ngạo không như lục hóa ninh sự tiêu ngạo của Chi Lưu, hắn tiêu ngạo, nhưng là ngươi có thế để cho hắn tòng phụ, hắn chính là tòng phụ, nhiều nhất chờ sau này tu luyện mạnh hơn đấu lại đưa ngươi đánh bại, đoạt lại sự tiêu ngạo của chính mình, đây cũng là Thiên Ung Vương tộc người đặc điểm đồng thuật thiên nhất thiết, nhưng có thể liếc mắt nhìn ra ta hương vực màu sắc người, lác đắc không có mấy, mà cũng là chút ít cường giả siêu cấp, lấy cảnh giới vượt xa quá sau đó của ta, tới xác định, mà Tần huynh thị một người duy nhất cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm, lại có thể làm được. Ưng Bạch Vũ khen khen càng làm cho ta có chút ít không thể tin được chính là, ngươi là duy nhất một có thể nhìn ra hương vực của ta có nhân cấp thần binh uy lực người, ta không thể không nói, Tần huynh đồng thuật sợ là giữa nhân giới thần kỳ nhất. May mắn mà thôi. Tần Chính khiêm tốn đạo. Ưng Bạch Vũ ha ha cười nói Tần huynh có hơi quá này, nếu như là ta Ưng Bạch Vũ lời của Ta tuyệt sẽ không nói may mắn, có thể thấy chính là bản lãnh, không phục, tới so qua chính là, đây mới là chân hán tử." Tần Chính yên lặng chốc mũi nói chuyện với Ưng huynh thật là sướng khoái, "Tới, trước cho một chén." Tự có nhân viên phục vụ đưa lên chén rượu. Hai người đối ẩm một chén. Tướng Bạch Vũ đạo Tần huynh còn nhớ được Tần Dật. Như thế nào quên mất, hắn còn sống chính là Đông Hải Vương phủ người sỉ nhục lớn nhất. Tần Chính mặc dù đi ra khỏi Đông Hải Vương phủ, nhưng là Tần Dật ở sau đó, hắn đã ở, tuy nhất định không giết Tần Dật, sỉ nhục này khó tiêu. Tần Dật này ngày ở nơi này rượu đạm Ương Dương thành gần đây một năm nhưng là cảnh tượng vô cùng đây. Ương Bạch Vũ Đạo. Tần Dật bất quá là cá Hoa Hoa công tử, hắn cha ruột Tần Nhạc Sơn ngày ở Diệu Đạo Tráng tự hồ cũng không còn địa vị gì sao? Không có thị hồn võ cảnh, một ít chấp sự mà thôi hắn có thể có cái gì cảnh tượng? Tần Chính nói. Ương Bạch Vũ Đạo cái này người không biết đâu, Tần Dật Hoa này Hoa công tử cũng là vận đạo chính xác, hắn lại rất may mắn tu thành một loại tương đối đặc thù võ mạch, Hóa Phong võ mạch. Hóa Phong võ mạch chính là một loại tương đối kỳ lạ võ mạch, này võ mạch thần thông chính là Hóa Phong, do vốn là vô hình vô ảnh không có chất nếu là hóa thành gió, thử hỏi tốc độ này thế tất mau kinh người, trừ lần đó ra, hóa thành chất lỏng, lực công kích của ngươi lượng căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn. thử hỏi nàng có thể đánh đến gió cái gì? cho nên hóa phong võ mạch rất khó đối phó. tiêu tần giật kia công tử phóng đảng cũng có thể tu thành hóa phong võ mạch. tần chính đối với tần giật thật sự là rất khinh thường, hai người bọn họ cơ hồ nhất khối lớn lên, hắn hiểu rất rõ tần giật. đây cũng là tần nhạc sơn tương trợ, bọn họ giết một không biết tên yêu thú lấy thứ võ mạch tinh hoa lại để cho tần giật luyện hóa, kết quả ngoại ý muốn thành tựu hóa phong võ mạch ngày đi tới diệu đạo tràng một ngày võ mạch sát phi phạm cho nên liền được trọng điểm tại bồi, tốc độ phát triển cũng là tương đương kinh người Ưng bạch vũ nói tần chính đạo người này cũng là bị buộc không có ở đông hải vương phủ an nhàn cuộc sống ngày ở nơi này diệu đạo tràng muốn dương oai cũng chỉ có thể liều mạng nỗ lực bên ngoài nhìn ồn nào náo động người hắn bảy cười lạnh nói hy vọng tần giật có thể đi tới nơi này ương dương thành ta nhất định đột nhiên thân thủ kết liêu hắn không dễ làm nha hóa phong võ mạch chạy trốn chết vẫn là rất lợi hại Ưng bạch vũ trầm ngâm nói hóa phong võ mạch là không tệ ta nghĩ cũng không về phần không có biện pháp sao Có miệng địa cấp thần binh là có thể chụp chết hắn. Tần Chính đối với Hóa Phong võ mạch cũng có chút hiểu rõ. Ưng Bạch Vũ cười nói Tần huynh cho là người người như nàng kia có nhiều thần binh lợi khí nha, bất quá, coi như là địa cấp thần binh nơi tay, Tần huynh cũng muốn cẩn thận, ta đã nghe Tần Giật này Hóa Phong võ mạch môn đạo rất nhiều, không được khinh thường. Tần Chính đạo đa tạ Ưng huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Hai người lần đầu gặp nhau, cũng coi như quan tính tình, trò chuyện chính xác. Đông xả tây xả, đề tài liền rơi vào sinh tử địa. Bọn họ đều là vì sinh tử bia mà đến, tự nhiên có nói Đối với sinh tử địa, Ưng Bạch Vũ hiển nhiên rất có quyền lên tiếng, dựa theo hắn theo như lời, từ năm tuổi bắt đầu lần đầu tiên nhìn thấy sinh tử địa, đến bây giờ vị trí, tổng cộng nhìn thấy qua 13 lần sinh tử địa, mỗi một lần cảm ngộ đều có chỗ bất đồng, làm hắn thu hoạch rất phong phú, cho nên hắn chưa từng rán đoạn qua, chỉ cần sinh tử địa xuất hiện, tất nhiên sẽ đi tới nơi này ương dương thành trở trực. Ưng Minh chắc gặp qua cựu Thiên Lạc Phượng Mưa sao? Không biết hai người khác nhau ở chỗ nào?" Tần Chính hỏi. Ưng Bạch Vũ trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Có thể cảm giác của ta bất đúng." nhưng ta đích xác cảm thấy cựu thiên lạc phượng mưa tồn tại không phải vì người thăng nộ, hàn chính là vì khoảnh khắc chân linh mà tồn tại, cho nên cựu thiên lạc phượng mưa rất nhiều thứ tỉ như kiểm tra thử tiềm lực của một người các chủng là sai lầm, đương nhiên tần huynh cũng khảo nghiệm qua, còn vô cùng manh động, nhưng ta cảm thấy chưa chắc có thể tin. nga, Ưng huynh vì sao như thế nói? tần chính hiện tại cũng từng bức cảm giác cựu thiên lạc phượng mưa tồn tại mục đích thật sự. sát thực nói là ta tìm hiểu sinh tử bia sau mang tới đối với sinh tử một loại cản nộ, tương bạch vũ đạo bằng vào cái sinh tử cản nộ. Ta lờ mở cảm thấy cựu Thiên Lạc Phượng Mưa hình thành thần giới thần người kia lưu lại một tia tín niệm, tiêu trộn vào cựu Thiên Lạc Phượng trong mưa, tin kia đọc chính là Mã Sát Chân Linh. Tần Chính Đạo Ưng huynh cùng ta cảm ứng giống loại, nhưng ta không phải là từ sinh tử cảm ngộ được phát hiện, cựu Thiên Lạc Phượng Mưa cực có thể ở sau hoàn toàn mã sát cái chân linh chi, sẽ tự động biến mất, không bao giờ nữa phức tái hiện, sinh tử này bia tựu bất đồng thật lớn. Ưng Bạch Vũ cười một tiếng tự nhiên là bất đồng rất lớn, ta thậm chí hoài nghi sinh tử trong địa có thể chính là thập đại kỳ nhân một trong Dương Thị tương lai một ngày nào đó đều có thể từ trong ngủ say tỉnh lại. Ha ha Cái này không thể nào, Dương Tịch Tình như thị còn có thể sống lại đây, vậy hắn chẳng lẽ không phải có thể sống gần 1 năm. Tần Chính hoàn toàn không tin một võ đạo phương diện bình thường người thật có thể làm được một bước này. Nếu nói thập đại kỳ nhân, chính là chỗ này đã qua vạn năm sáng lập người khác không cách nào hoàn thành người của kỳ tích, phần lớn cũng là võ đạo thường thường, lại có thể làm đến thần nhân đều khó làm được chuyện, Dương Tịch Tình chính là một cái trong số đó. Dương Bạch Vũ cười nói ta tự hỏi, đối với sinh tử này cảm ngộ đã có nhất định xâm nhập, có nên không chênh lệch quá lớn, cho dù là Dương Tịch chân tình không cách nào sống lại, hắn cũng nhất định để lại hậu thủ có thể mang cho thế nhân một lần trước nay chưa có đại trấn lây. Ước huynh nói ta đều có chút mong ngợi. Tần chính đạo, sinh tử cảm ngộ đối với hắn trợ giúp là phi thường lớn. Đồ thần giới pháp nói cho cùng, căn bản nhất chính là chiến đấu, mà chiến đấu dĩ nhiên chính là để cho địch nhân sống hay chết, cho nên tìm hiểu càng sâu, đồ thần giới pháp phát huy lại càng cường. Có nữa đối với võ mạch thần thông sinh tử ấn cũng có thể có điều biết. Tần huynh không cần chờ quá lâu, nên dùng không bao nhiêu ngày, sinh tử này bia sẽ xuất hiện. Ưng Bạch Vũ đầy cõi lòng mong đợi hy vọng lần này có thể làm cho ta đối với sinh tử cảm ngộ làm sâu sắc đến mức nhất định, hoàn thành một lần của ta mình lột xác. Ha ha, ta đây trước cầu chúc ứng huynh thành công." Tần Chính Bưng chén rượu lên. Hai người cười nói nữa uống một chén, mới để chén rượu xuống, Tần Chính Tửu cảm thấy một tia phong mang từ dưới lầu đó trong đám người phát ra, vô cùng sắc bén, làm hắn thần binh vực cảm giác phá lệ rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn lại, thông thiên thần mục bùng lên tia sáng. Như thế một chút, quy khóa được 6 người. Hai người ở trong đám người, hai người đứng ở một bên tựa hồ đang cảnh tượng Còn có một người cùng Tần Chính hai mắt nhìn nhau sau, nhanh chóng rút lui, cuối cùng người nọ thì cự ly khá xa. Thật là sắc bén phong mang. Tần Chính đạo: "Đại khai là tới tìm ta sao?" Ưng Bạch Vũ cười nói có phải hay không trời đánh người của đường. Tần Chính khẽ gật đầu không sai, chơi đánh đường người đặc hữu ám sát hơi thở. Ưng Bạch Vũ đạo: "Vậy thì đúng rồi, ta trước đó không lâu giết bốn trời đánh đường thiếu chủ, một người trong đó tựa hồ thân phận không thấp, thì trời đánh đường khác con trai của trưởng lão. Trời đánh đường thế nào đắc tội ư mình, để ngươi đại khai san giới?" Tần Chính hỏi: "Thì kia bốn thiếu chủ Ngô lại bằng vào ta làm mục tiêu, ai có thể giết chết ta, ba người kia liền ủng hộ người nọ tranh với trông non sáng sớm cạnh hạ nhiệm đường chủ vị. Ưng Bạch Vũ nhíu môi thật là không biết tốt xấu, ta xem trời đánh người của Đường gần đây thì càng ngày càng khoa trương, lại dám lấy ta làm mục tiêu, cho nên sẽ giết bốn người bọn họ làm cảnh cáo. Người ta thật giống như muốn trả thù." Tần Chính cười nói. Ưng Bạch Vũ coi thường đạo có lá gan cứ tới, chỉ cần dám ra tay, bọn họ trời đánh Đường sẽ phải làm tốt thừa nhận thảm thống giá cao chuẩn bị. Tần Chính cười ha ha nói ta cũng vậy chán trời đánh Đường ra đây tựu cầu chúc trời đánh người của đường tới tìm ngươi qué dày, như thế cũng tốt để cho thiên lương vương tộc đi hảo hảo dạy dỗ bọn họ một chút, tới, vì thế, chúng ta cho một chén. Ưng Bạch Vũ tức giận nàng người này thật sự đầy thất đức. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 354, trả thù. Tần Chính cùng Ưng Bạch Vũ càng hàn huyên càng hợp ý, hai người ba hoa khoát lác, rất là khoái trá, về phần trời đánh đường bọn sát thủ nhìn thấy hành tung bị Tần Chính đoán được, liền đi trước cần lui, không dám có nữa bất kỳ cử động nào, như thế càng làm Tần Chính cùng Ưng Bạch Vũ không cố kỵ gì. Nói cũng là thần vũ đại lục một chút chuyện lớn chuyện nhỏ, trong đó đối với một cái chuyện, Ưng Bạch Vũ tất cả đều là có độc đáo giải thích, cho Tần Chính rất nhiều dẫn dắt. Bọn họ như thế ăn uống, thời gian liền đi qua đã lâu rồi. Trong ngay mắt, hai đến 3 giờ thời gian đã trôi qua rồi, Ưng Bạch Vũ lúc này mới cáo từ, trước khi đi còn có chút quyến luyến không rời, nói rõ nhất định tìm cơ hội cùng Tần Chính trò chuyện tiếp hàn huyên. Tần Chính cũng rất có chút ít ý do vị tận. Hắn phát hiện này Ưng Bạch Vũ giải thích đích xác là rất độc đáo, nhìn chuyện góc độ cũng rất bất đồng, cụ thể hình dung vậy thì tốt giống người phàm phần lớn là đứng ở trên đất bằng nhìn bầu trời mà hắn hùng lưng này thì đứng ở không trung nhìn lục địa cho nên thứ giải thích mang đến rất lớn giận rác, ít nhất tần chính cảm giác mình thu hoạch không ít trả tiên sau tần chính rời khỏi từ lâu hắn liền tính toán ưng bạch vũ đối với đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa thuyết pháp dựa theo ưng bạch vũ thuyết pháp rất đơn giản đại thông đế quốc khai quốc đế vương chết sớm hắn bước vào thần giới nữa thành gần như chúa tể một phương thực lực đế cương cảnh giới sao bị truyền ra mới đầu biết đều có người nào tiểu ba người một người là tần chính Còn có chính là tần chính báo cho biết đại thông hoàng đế cùng thái tử Lục Thiên Lãng, hai người này chắc chắn sẽ không nói ra, bọn họ chính là người ngu cũng sẽ không truyền ra ngoài, huống chi cũng không khéo tuyệt đỉnh, có thể hết lần này tới lần khác chính là ngoại nhân đều biết được, đưa đến tất cả lực lượng cũng nhìn chằm chằm nó chừng. Vậy tin tức này sao lan truyền ra ngoài? Không nghi ngờ, đến từ thần giới. Nói cách khác nhìn như đơn giản một đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa, cực có thể sức ảnh hưởng liên lụy đến Liêu thần giới lực. Ưng Bạch Vũ thuyết pháp này, tần chính không thể coi thường. Hắn phân tích rất đúng, bởi vì tần chính thủy trung đều ở đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa toàn toa trung tâm nhất, hắn nhìn qua chính là bốn phương tám hướng vô tận cao thủ xuống lại mà đến, để hắn đều mau thở không được, chỉ là thấy thần mình tựu lệnh đầu hắn đau, bây giờ không có khuyết tán ra suy nghĩ đi chủ tính trung suy nghĩ, càng thêm đối với một chút chi tiết có chút tiêu thốn. Ta thật sự là muốn một lần nữa cắt địa đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa chuyện này. Tần chính quyết định chú ý. Những thứ khác không nói, đặt ở thần giới khai quốc đế vương cũng là bạn tiêm người kia vật, cấp độ bá chủ một phương, liên lụy đến hắn, tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Nếu không thật có thể liên chết như thế nào cũng không biết. Hắn dọc theo sông mà đi. Cứ như vậy bên cạnh đêm đến phân, ở dưới một nhà bờ sông khách sạn ở. Vào phòng sau, giặt cá nước lạnh tắm, thoải mái nằm ở trên giường, lại bắt đầu suy tư những vấn đề này. Hắn nghĩ tới vấn đề, suy nghĩ cũng hoàn toàn mở. Các loại khả năng cũng bắt đầu xuất hiện, cậu thêm trải qua mấy ngày nay lấy được tin tức, từ trong lục hóa Ninh kia lấy được, còn có ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ về thần giới một chút bí mật, dần dần sẽ làm cho tần chính sửa sang lại xích một cái tuyến. Sau đó này Hắn đều cảm thấy ngôi vị hoàng đế này truyền thừa chuyện cũng chưa có phức tạp như thế. Ngay vào lúc này, phía ngoài có người gõ cửa. Tần Chính mở cửa phòng, trước cửa chỉ thấy giữ lại một phong thư, một bóng người ở lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cầm lấy tin vừa nhìn, có yêu nhân vương tộc đặc hữu dấu hiệu, hiển nhiên là yêu nhân vương ở nơi này hương dương thành mạng lưới tình báo truyền tới tin tức. Một lần nữa đóng cửa lại, Tần Chính liền mở ra tin nhìn nội dung. Nội dung bức thư tựu hai cái. Đệ nhất chính là bây giờ đại thông đế đô náo nhiệt, hấp dẫn thần vũ đại lục khá nhiều cao thủ hùng dũng tới, nguyện ý rất đơn giản. Tiêu bị trông non sáng sớm cảm ứng được ma ngục thần binh tin tức rốt cục để lộ là trọng yếu hơn thị đang ở hôm qua ma ngục thần binh phong mang từng tại đại thông đế đô thành nam xuất hiện qua dẫn phát manh động vô số người đi trước tìm như thế thì càng thêm có người tiến đến đều bởi vì ma ngục thần binh thị thiên cấp tin tức về thần binh quá kinh bạo thiên cấp thần binh hoàn chỉnh đã biết ở nhân giới tồn tại chính là ba loại cũng là ở hỗn loạn thời đại trước hết tạo ra đương nhiên khi đó qua xa vời thị thần binh vừa mới bắt đầu bị từng bước chế tạo ra sau đó thiên cấp thần binh thị mạnh nhất thả vào hiện tại. Tiên cấp phía trên thần binh vẫn là có mạnh hơn thần binh, nhưng này chủng thần binh chính là thần giới chúa tể một phương đều khó có, chọn vẹn số lượng, cộng thêm bị hủy diệt, có thể cũng chính là lắc đắc không có mấy. Cho nên ở nhân giới thiên cấp thần binh sức hấp dẫn là phi thường kinh người, có chỉ cần có thể phát động xích nội tại lực lượng, căn bản tiểu ý nghĩa nhân giới vô địch, ai không động tâm? Cho nên toàn bộ đại lục cũng manh động. Hiện tại tin tức kia đang lấy tốc độ kinh người tịch quyển thần vũ đại lục ngay tiếp theo vô biên hải vực, đại thông hoàng thất phương diện cũng bị vây trong nguy hiểm, lớn như thế kích thước lực lượng tôi có sai lầm tiếp theo vừa đi thoáng qua một cái diệt hết một đế quốc hoàng thất tin tức kia làm tần chính cũng có chút phấn chấn đáng tiếc hắn không có cơ hội đi tham gia náo nhiệt thứ hai tin tức chính là muốn tần chính mau chạy trốn ngay rượu đạo tràng đã biết được hắn đánh chết tin tức về lục hóa ninh đạo chủ bên diễm như giới quyền tứ đại phó đạo chủ một trong cho phép quy đang dẫn người đến đây giết hắn bộ dạng này đạo chủ cho phép quy thị thần vũ cảnh cao thủ bên diễm như nếu là thiên dương vương lục nữ nhân của quá khô hôm nay lục quá khô con trai của vợ ý nhất lục hóa ninh ở chỗ này bị giết nàng tự nhiên là cần phải có sở tỏ vẻ ừ Tới giết ta cũng bình thường, bất quá, thế nhưng phái Thần Vũ cảnh phó đạo chủ đến đây, thật sự là sẽ đối ta hành phải giết cử động. Tần Chính nghĩ như vậy, đã tin cho búp nát, hóa thành phân sở bày xuống. Nhưng là Tần Chính đi chưa tới. Chẳng những đi chưa tới, ngược lại lấy giấy bút, viết mấy chữ, bên ngoài đã ở. Kết quả mấy chữ này có thể đem trong khách sạn những thứ khác ở khách cho kinh động. Giấy chữ lác đắc không có mấy, nội dung chính là khách tới chớ quấy giày, ta đang ngủ như thế tắm chữ. Những người không giải thích được đây là ý gì thời điểm, quần quần uy áp liền từ bầu trời ầm xuống. Trên ép này tòa khách sạn cũng thiếu chút sụp đổ, sợ đến những ở đó khách rối rít chạy trốn. Như thế cuồng vọng phách lối tư thái, kinh động rất nhiều người. Cương đại uy áp để lộ ra thực lực của người tới. Thần Vũ cảnh. Thần Vũ này cảnh cao thủ ở thần vũ đại lục số lượng thị khá nhiều, nhưng là phần lớn người nhưng không có đã gặp, dù sao gần trăm năm cũng coi là thiên hạ thái bình, cơ hồ có rất ít đại chiến phát sinh, mặc dù có, cũng là không người biết địa phương, mà thần vũ cảnh mục tiêu là đánh vợ nhân thần công cùng xiển cho nên đều ở hết tốc lực tu luyện, cũng là bởi vì này thần vũ cảnh cao thủ ngược lại lộ ra rất ít mà thôi. Giờ phút này Thần Vũ cảnh cao thủ xuất hiện, lập tức khiến cho hoynh động. Người tới không phải là biệt, ngay chính là Diệu đạo trưởng phó đạo chủ một trong cho phép quy. Hắn nhận được mệnh lệnh, trước tiên tiểu đem người mà đến, nhất là cho phép quy rất khó chịu, một tên tiểu bối, chỉ là Huyền Vũ cảnh cao thủ, lại muốn hắn tự thân xuất mã, ra đến trước động, còn bị đặc biệt cảnh cáo phải cẩn thận, làm cho này quy rất là bất mãn, càng muốn bắt giữ tần chính xác, để người ta biết mình đường đường phó đạo chủ không phải là cái gì chuyện hư hỏng cũng muốn ra tay. Cho nên cho phép tâm tình của quy không tốt, sát ý cũng đặc biệt bị nặng, dựa theo tình báo chỉ thị tới tần chính ở khách sạn lập tức không chút kiêng kỵ thả ra thần uy ầm khổng lồ thần uy mênh mông quần quần khí lãng cuốn quít một chút đã dưới chân hắn một tòa nhà đệ sụp đổ cho phép quy thì trôi trời cao mắt lại nhìn đi theo ở cho phép quy sau lưng chừng hơn 16 người tất cả đều là cho phép tâm phúc của quy cũng là từng cái từng cái khí thế mạnh mẽ phó đạo chủ đó chính là trong phòng tần chính có người nói cho phép quy đám người theo chỉ phương hướng nhìn lại liền thấy dán tại ngoài cửa nhất trương rất lớn giấy trắng trên đó viết tám chữ xin chớ quá nhiễu ta đang ngủ biết rõ bọn ta muốn tới, còn dám như thế, thực sự cũng vọng." Cho phép Quý Quát lạnh nói. Hắn thổ khí lên tiếng biểu đạt bất mãn, kia khí lãng liền ở cạnh miệng dẫn phát dao động, lập tức kích động tới cửa thử nữa một tiếng, kia giấy trắng tiêu hóa thành mảnh nhỏ. Trong phòng tần chính đã sớm thấy bọn họ, cố ý không có đi ra ngoài, hắn là tự nhiên mình tính toán. Nhìn thấy dây trắng bị nát bấy, lúc này mới mang theo bất mãn, mở cửa phòng, đạo người nào vô lễ như vậy, quấy nhiễu ta ngủ, một điểm giáo dục cũng không có. Can dỡ cho phép quy giận dữ, tức giận gào to. Thanh âm giống như quần quật lôi âm ầm đi. Đây là sóng âm vũ khí." Tần Chính nét miệng cười một tiếng, quả thật hắn không đánh được thần vũ cảnh cao thủ, chỉ sợ cho phép quy chỉ là thần vũ cảnh sơ cấp, lực lượng cũng có cách xa, nhưng là không, có nghĩa là hắn là bị miệu sát phần. "Nàng quá yếu ta ngủ, ta xem cản rỡ là ngươi sao?" Tần Chính theo tay vung lên, một tiếng hổ khiếu truyền đến, đã tiếng kia sóng cho cắt đứt, không có thể uy hiếp được hắn. Vốn phó đạo chủ hôm nay chính là tới giết, tự nàng như vậy tiểu bối, cũng không cần nói cho ngươi biết nguyên nhân, nàng cũng không cần biết ta là ai. Cho phép thân hình quy vừa động, sẽ phải tự mình độ thủ. Bên cạnh một ngốc đầu đại hán cản được hắn phó đạo chủ, tần chính nhỏ như vậy bối nơi nào cần ngãi xuất thủ, để cho ta tới giết hắn vậy là đủ rồi. Cho phép quy hơi chút trầm ngâm, đạo nàng phải cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản, hắn có thể thuận tay giết chết Lục Hoa ninh, bản thân chiến lực tiểu vô cùng kinh người. Phó đạo chủ yên tâm, ta có nắm chặt. Ngốc đầu đại hán khuôn mặt tự tin. Ừ, đi đi. Cho phép quý khẽ gật đầu. Ngốc đầu đại hán không trung giẫm trận tại chỗ mà đi, đã đến tần chính phủ cận cách xa 5m địa phương, hai bàn tay ôm quên miệng, túi đầu đánh giá tần chính tiểu tử chính là ngươi giết lục hóa ninh tiểu vương ra tần chính ngửa mặt lên nhìn đại hán này thị đủ khỏe mạnh lục hóa ninh là ta giết ngươi có phải hay không định tìm hắn đi để cho ta tới giúp ngươi chuyện này tiểu tử cuồng vọng Ngốc đầu đại hán vừa nghe trong lỗ mũi phát ra hừ lệnh ta tới giết chính là ngươi đại hán này nhấc chân dẫm hướng đỉnh đầu của tần chính đạp đi xuống đừng xem ngốc đầu đại hán mặt ngoài rất ngông cuồng vọng kỳ thực hắn rất tinh minh biết tần chính dễ dàng đánh chết lục hóa ninh mà hắn cũng là huyền vũ cảnh đương nhiên không thể nào đi xem thường tần chính sâu trong nội tâm phá lệ thật tình không dám chút nào khinh thường một cước này bước ra đi. Theo sát phải giết một chiêu cũng chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa nghĩ tới rồi các loại có thể gặp phải cục diện, như thế nào ứng dụng cái chiêu này tới đưa đến kỳ hiệu, tốt nhất một kích giết. Chết! Hắn là quá coi thường tần chính. Tần chính can đảm có thể không có hưng không dọa người như vậy, cũng tuyệt đối chúc vu cả người thị mất đích, ở trước cho phép quy miến, theo đó dám giết người hắn, thấy nóc đầu đại hắn một cước đạp xuống, hắn trợt ngay lên, như do tránh thoát một cước kia, đụng vào trước ngực đại hắn, một cái đấu khỏe tiểu hung ác đánh đi tới. chương 355, đầu đá lung tung thấy yêu nhân vương tộc ở hương dương thành mạng lưới tình báo đưa tới tình báo tần chính cũng biết mình cần có phiến thoái nhưng là chạy hiển nhiên là vô dụng hắn phải ở lại chỗ này tìm phệ mạch thấp mà nhỏ càng phải tìm hiểu sinh từ địa nếu muốn lưu hạng ương dương này thành ngày cự ly diệu đạo tràng tổng bộ sợ là cũng không còn bao nhiêu giảm coi như là dưới mí mắt người ta phải nhớ không bị phát hiện nói dễ vậy sao nếu không cách nào tránh né vậy sẽ phải chủ động xuất kích nhưng đối phương hữu thần võ cảnh phó đạo chủ cho phép huy phải nhớ là Uy cũng có chút khó khăn nhưng là một khi thành công thế tất có thể ngày để cho diệu đạo chàng đón đầu đòn nghiêm trọng làm bọn hắn yên tĩnh một chút, cho nên tần chính nhanh chóng nghĩ tới rồi một biện pháp. Hắn mục tiêu cuối cũng nhờ ật thị hái cho phép đầu của quy, nhìn như không thể nào, tần chính chính là muốn đem việc này cho thực hiện. Cho nên hắn đi chưa tới, hắn muốn dựa theo kế hoạch của mình làm việc, dù sao cũng là đã định trước tử địch, có thể sát liền giết bái, lòng của hắn cũng là trở nên nguội lạnh vô cùng. mắt thấy lốc đầu đại hắn đánh tới, hắn liền lựa chọn phải giết. địch nhân này không thể lưu, giữ lại cũng là ở ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngày mang đến quái giày, chi vẫn huyền vũ cảnh cao thủ. tần chính lúc này phát động phong hành thuật. Tốc độ của bằng nhanh nhất chớp mắt đã tới, một quyền nặng nề hung mạnh đánh ngốc đầu đại hán lồng ngực. Ngốc đầu đại hán sâu trong nội tâm đối với tần chính là phi thường cẩn thận, không hề giống mặt ngoài như vậy tự đại, cho nên hắn chỉ là hơi giật mình tốc độ của tần chính, liền lập tức xuất thủ phong đảng. Cánh tay phong đảng tần chính nắm tay, giang giắc. Cánh tay này làm sao có thể thị đấu khỏe có này đặc thù hàng nghĩa nghịch thiên phạt thần vũ kỳ đối thủ, tại chỗ đã cánh tay hắn đả đoạn, đau ngốc đầu đại hán kêu thảm một tiếng, về phía sau bay ngược. Tần chính hai mắt hàn mang trợn lóe, thông thiên thần mục phát uy, trực tiếp nổ bang sắc nóc đầu này đại hán cho trong chớp mắt đánh chết một gã huyền vũ cảnh cao thủ làm thần vũ cảnh cho phép quy cũng không kịp phản ứng xuất thủ cứu rút vừa nhìn người của mình bị giết huyết vụ cuốn quít cho phép quy nhất thời cùng nội chết hắn cách không chính là một quyền tần chính cười ha ha một tiếng dưới chân gai bạc lóe lên nhân vương bút xuất hiện nữ binh thuật phát động chở hắn vọt thẳng vào giữa phòng cửa phòng tự động đóng cộng thêm cửa sổ vốn là không có mở như thế chính là cửa sổ đóng chặt cho phép quy hung ác điên cuồng chỗ xung yếu xâm vào bị thủ hạ ngăn cản phó đạo chủ cẩn thận tần chính này quỷ kế đa đoan bên trong gian phòng của nó không chừng có trợ thủ cho phép quy nhất nghĩ cũng đúng, không có ở đây sát vào, đánh từ xa xích một quyền. ầm, gian phòng kia ở bên trong lầu cả tòa cũng ầm ầm sụp đổ, nhưng là cho phép quy đám người ánh mắt ngó chừng, nhưng không có phát hiện tần chính tung tích. lục soát cho ta, ta không tin tần chính có thể ở dưới ta mí mắt đấy chạy trốn, hắn nhất định giấu ở khác địa phương. cho phép quy giận dữ, hai mắt hàn mang liên thiệp, siêu tầm tần chính. những người khác cũng mau nhanh chóng bao vây chu vi ngàn thước cho lại, phòng ngừa tần chính chạy trốn. bọn họ trong tìm cự ly nơi đây hơn 2.000 mét địa phương, tần chính ló đầu ra tới. Hắn ngay từ lúc xông vào gian phòng một khắc kia, tiêu phát động thần thông lạc tinh truy nguyện, không tiếng động rời khỏi, đương cho phép quy xuất thủ thời điểm công kích, đều ở ngoài ngàn mét. "Cho phép quy, ta nói rồi muốn giết ngươi, lập tức, nàng sẽ cảm nhận được." Tần Chính cười lạnh một tiếng, lấy áo choàng bọc thân, che giấu bộ dáng của mình, tiêu chạy thẳng tới nói với hương Dương ngay bên trong thành rượu tràng phân bộ. Ngay rượu đạo tràng đặt ở thần vũ đại lục coi như là lớn nhất đạo tràng một cấp bậc, phó đạo chủ cũng là thần vũ cảnh, số lượng còn không chỉ một cái hoàn toàn miểu sát 90 phần trăm trở lên đạo tràng. như vậy đạo tràng ở chung quanh một chút bên trong thành cũng thiết lập có phần đạo tràng, trong đó Hưng Dương thành có thể nói lớn nhất phân đạo tràng. Lúc trước Tần Chính tán dốc với Ưng Bạch Vũ trên trời dưới đất, tiêu từng nói tới ngày qua Diệu đạo tràng, biết ngày hôm đó Diệu đạo tràng ở Hưng Dương thành phân bộ vẫn đạo chủ bên diễm con trai của Như Phương cường chủ trì, tự nhiên Tần Chính từng hoài nghi phương này Cường tên thật sự là Khiếu Lục cường, thì Thiên Dương Vương Lục con trai của Quá Khô mới là. Việc này hắn không có hứng thú đi xâm nhập nghiên cứu. Nếu là ít đạo chủ Phương cường ở chỗ này, như vậy là đủ rồi. Tần chính tốc độ của bằng nhanh nhất cản đáo bên ngoài phân bộ này. Ngay diệu đạo tràng phân bộ ở nơi này ương dương bên trong thành coi như là nhất khí phái kiến trúc, khí thế rộng rãi, ban công đình các chẳng trị có hứng thú. Trước sau chừng 10 tầng sân, cửa có hai tòa ngày đạp yêu thú. Ngày đây cũng là diệu đạo tràng trên lá cờ theo yêu thú, vô cùng có khí thế, có chút giống loại yêu sư, nhưng là chân mang hỏa cầu, như thái dương. Tần chính đi tới nơi này phân bộ cửa, giữ cửa người kia liền lớn tiếng quát hỏi người nào tới ta đạo tràng chuyện gì. Dựa theo Tần chính kế hoạch, thời gian cấp bách, kia cho phép quy tìm không được hắn tiếp theo tới nơi này sắp xếp người lục soát hắn, cho nên hắn nhất định phải mau. cho nên tần chính cũng không tiếp lời, trực tiếp tiêu vào vào. hai tên này thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, tần chính liền từ bên cạnh bọn họ vượt qua, tiến vào trong đạo trường. giờ phút này nhanh đến thái dương ngọc sơn, rất nhiều người đã bắt đầu dọn dẹp một chút chuẩn bị cơ tối. rất nhiều người ở trong đạo trường đi tới đi lui, vừa nói vừa cười. tiêu lúc này, tần chính phát động phong hành thuật, như gió bao táp mà qua. tần chính phong hành thuật quá là nhanh, trực tiếp tiêu lướt qua đi, mang theo cuồng phong bức một số người cũng đội vã rút lui, từng cái từng cái la lên không dứt như thế vừa đi thoáng qua một cái chỉ bằng tần chính thông tiên thần mục nơi này của cũng biết không có cái ít đạo chủ phương cường quả thật hắn chưa từng thấy phương cường nhưng là nếu là ít đạo chủ cái loại này trời xanh chủ yếu tử khí thế khí chất tiểu so với những người này bất đồng rất lớn tần chính trong thời gian ngắn tiểu lướt qua 6 tầng sân đạo này người trong sân đã sớm thét chói tai không ngừng rất nhiều người cũng gầm lên có người tới quấy rối mau bắt quấy rối ta tử hắn xông vào ngăn cản hắn cho hắn biết chúng ta đạo tràng lợi hại chúng huynh đệ sát nhà một nhóm người rối rít cơ lấy binh khí trong liền hướng phóng đi Đạo trưởng cũng thoáng cái náo nhiệt. Từ đâu tới tặc tử dám đến ta đạo tràng Dương ai, dừng lại cho ta. Tới tầng thứ bảy sân, rốt cục có người đứng dậy, là một gã linh võ cảnh cao thủ, cầm trong tay một ngụm răng cơ nhanh sói đao, hướng về phía thẳng tấp chạy nước rút Tần Chính cựu hung ác chém giết đi xuống. Một đao đánh rớt, tựu như cùng trời nắng chớp giật nổ, tương đối kính bạo. Có thể linh võ cảnh thực lực nơi nào có thể cho Tần Chính mang đến uy hiếp, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp độ tới. Choàng. Răng cơ nhanh sói đao tại chỗ nổ tung, linh này võ cảnh cao thủ cũng ngay lập tức bị hắn đụng xương ngực gãy lìa mà chết. Tặc tử chết đi, muốn chết lại dám vào ta đạo tràng giết người, sắt. Độc linh vô cảnh cao thủ, tần chính xu thế không giảm, hắn thông thiên thần mục nhanh chóng xem xét, kết quả phát hiện hay là không có kêu ít đạo chủ phương cường bóng dáng, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, sẽ không phải phương cường không có ở đây sao? Vậy coi như không ổn. Tần chính đang suy nghĩ, hai tên huyền vũ cảnh cao thủ đánh tới. Huyền vũ cảnh ở nơi này phân bộ đó chính là trưởng lão thân phận, địa vị không giống bình thường, hai tên trưởng lão đồng thời xuất thủ, lực sát thương vẫn là rất cường đại. Hai cái trường đao liền từ chừng càn quét tiêu diệt mà đến. Tần Chính Thông Thiên thần mục vẫn như cũ là toàn diện phát động, hắn đang tìm kiếm Phương Cường, không có nhìn hai tên này Huyền Vũ cảnh sơ cấp cao thủ công kích, hắn tin tưởng, nếu như Phương Cường ở đây, nhất định sẽ chạy tới đầu tiên, nơi này của dù sao cũng là người chủ sự, lại càng thân phận không giống bình thường. Quét quét, hai cái trường đao tụi gào tới tới, hai tay Tần Chính trường thăm dò. Võ mạch thần thông sinh tự ấn. Giờ khắc này Tần Chính chính là khai sát giới, biến thân làm máu tanh sát thần, cả hai tay đồng thời xuất kích, chính là hai cái chết ấn. Bang bang, hai bàn tay vỗ vào hai cái phía trên trường đao. Cả hai cái trường đao không có bị đập nát, nhưng là sinh tử ấn đến chết sức mạnh của ấn lại trực tiếp thông qua trường đao đạo vào thân thể, đánh vào phía trên trái tim của bọn hắn. Hai người tại chỗ che ngực, tiêu thảm truy lạc mặt đất. Tần Chính tầm mắt đặt tới, liền rơi vào một gã nơi này của hướng cùng nhằm vào trên thân cao thủ thanh niên, người này một bộ cầm bảo, tương đối đắt tiền, tấp pháp, cái tráng sáng bóng, làn da hơi biến thành màu đen, hai mắt lấp lánh hữu thần, không cần người giới thiệu, cứ như vậy vừa nhìn, liền biết người này có rất lớn có thể chính là phương cường, bản thân cái loại này thần thái, cái loại này khí chất tự biểu lộ hết thảy. Ai dám vào ta đạo tràng giết người, phe ta cường tới." Người trẻ tuổi kia hét lớn một tiếng phóng lên cao, một quyền liền hướng Tần Chính hung tợn ném tới. Đi theo Phương Cường mà đến còn có hơn 10 tên linh võ cảnh trở lên cao thủ, thực lực kia thấp kém thì càng đến không suệ, tất cả cũng không có nhàn rỗi, muốn xuất thủ tiến công. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, tại chỗ xoay tròn một vòng. Trong phút chốc, trung quanh hắn trong 10 thước đột ngột xuất hiện vô số tinh thần chi hoa, hơn số lượng không cách nào tính toán, mà tương ứng không trùng cũng hiện lên chứa nhiều tinh thần, lóe lên tinh quang. Xèo xèo xèo Tinh thần lực hội tụ những ngôi sao này chi tiêu tổn miến, sau đó liền ầm ầm nổ bắn ra đi. Tia sáng chợt lóe, tinh thần lực liền toàn bộ biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đến bao quanh đám người kia trước mặt. Phốc phốc phốc phốc sáu. Nay thực lực còn không đạt được linh võ cảnh cao thủ nơi nào có thể đối kháng lực lượng như vậy, căn bản không còn kịp nữa phản ứng, bị tinh thần lực kích chúng người vô số. Hết thảy bị thương lui về phía sau, trận kia miến không thể bảo là không trắng lệ. Chính là Phương Cường cũng bị ép lui về phía sau, nhưng hắn thực lực rất mạnh, cũng không có bị thương. Ngươi là hổ vương tần Chính Phương Cường lui về phía sau thấy nhiều như vậy tinh thần chi hoa lập tức đoán được thân phận của thần chính mất mát biển hoa công kích này phương thức quá độc nhất đoán chừng cả thần vũ đại lục không có gì ngoài yêu tộc bách hoa ngoài vương tộc trước mắt đã biết tiểu tần chính phần độc nhất này hơn nữa bách hoa vương tộc tộc nhân sử dụng phương thức còn không như thần chính hoàn toàn cho nên có thể trực tiếp loại bỏ thần chính cười một tiếng chính là hừ ta còn không có đi tìm nàng tính sổ nàng lại tới chỗ của ta đảo loạn phương cường lệnh lùng nói nàng không có đi các mãi phó đạo chủ cho phép quy lại đi giết ta cho nên ngày các mãi rượu đạo tràng người đều muốn thừa nhận lựa giận của ta Tần Chính vừa nói chuyện, Tam Lăng yêu cốt truy tử giữa không dây lưng bay vụt đi ra ngoài, dưới chân rơi vào, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh như tia chớp bao táp, lao thẳng về phía Phương Cường đi. Phương Cường ầm ĩ cười to đến hay lắm, ta muốn giết ngươi, nàng chủ động đưa tới cửa, ta đây là được toàn bộ nàng. Hắn cũng thiếu, lấy ra một ngụm thần thương, nhẹ nhàng run lên, liền thấy đầy trời mũi thương, như hạt mưa, phô thiên cái địa đệ Tần Chính giết đi qua. Giờ khắc này, hắn cũng cho thấy chân thật của mình cảnh giới. Huyền Vũ cảnh cao cấp. Chương 356, Tần Chính kế hoạch Phương cường số tuổi bất quá 23, 24 bộ dạng, hiện ra cảnh giới lại vô cùng kinh người, trong tay thần thương rõ ràng cho thấy nhân cấp thần binh tuyệt cùng, chúc vu có hy vọng tiến giai làm địa cấp thần binh, vừa ra tay lại càng hung mãnh vô cùng, đẩy trời mũi thương như điên mưa báo loại đi về phía tần chính tịch quyền. Đối với này người, tần chính cũng không có đối phó lục hóa linh dễ dàng như vậy. Hừ. Hắn tâm niệm vừa động ở giữa, chỉ thấy ánh sáng màu bạc chợt lói ra. Nhân vương bút dưới ngự binh thuật thao túng, điểm tôn ra ba một tiếng, tiêu điểm ở đây đẩy trời trong mũi thương duy nhất chân thật thần thương mũi thương. Giang giáp thiên cấp thần binh đối phó cấp bình thường thần binh cũng là miệu sát, chớ nói chi là nhân cấp thần binh, một chút đã thứ điểm phái mũi thương. a, dám đả thương ta thần thương. phương cường kinh hái vội vàng rút về thần thương cấp. ngay quý vi diệu đạo trang ít đạo chủ cũng bất quá chỉ có người hắn thần binh mà thôi, tự nhiên là yêu quý vô cùng, hơn nữa đã sớm nghĩ tới các loại biện pháp muốn cho thần thương trở thành địa cấp thần binh. hôm nay cư nhiên bị nát bấy mũi thương, thành một cái gậy, sao không để cho hắn đau lòng, vừa ý đau quy đau. phương này cường lại đã quên, hắn là đang cùng nhân sinh chết đánh giết. tân chính biết rõ phương cường cảnh giới cao hơn mình có chân nguyên kia phòng mang, làm hắn có thể đánh với phương cường một trận, nhưng phải nhớ dễ dàng chiến bại hiển nhiên không thể nào, mà ở trong đó trận hướng, cực có thể kinh động phó đạo chủ cho phép quy chạy tới, hắn nếu là vẫn không thể bắt giết phương cường, kế hoạch kia sẽ sôi hỏng bằng không, cho nên tần chính hoàn toàn nội tung tất cả của mình miến lực chiến đấu, nửa điểm giữ lại cũng không có, cho nên vừa nhìn phương cường đau, long thần thương của mình, lập tức nắm lấy cơ hội xuất thủ. Hiu, nhân vương bút bởi vì đối kháng thần thương, lệ khỏi quỹ đạo vị trí công kích, lập tức quay lại phương hướng, từ bên trái nổ bắn ra phương cường cổ bộc lộ tài năng nhân vương bút thật xa tiểu phun ra nuốt vào xích dài hơn một thước khí mang gào thét qua cắt rách không gian đầu ngọn bút còn chưa va chạm vào phương cường kia khí mang tiểu đâm rách ra tay của hắn đau phương cường thăng cái giật mình tỉnh lại vội vã về phía sau vừa lui vừa mới động tần chính vung tam lang yêu cốt truy tiểu lập tới giống hồ khiếu trận trận đấu khỏe phát động khiến cho kia tam lang yêu cốt truy tản mát ra động nồng yêu khí đều rất giống hóa thành từng cái yêu hồ vua thiên nhiên cấu thành uy áp chèn ép trong lòng người khẩn trương sợ sệt khó có thể phát huy chân thật lực Phương Cường lấy thần thương phóng đảng, bởi vì trước sau một loạt công kích để cho hắn căn bản không còn kịp nữa phát động bao nhiêu lực lượng, tại chỗ đã bị đập thiếu chút hổm máu, thân hình lui nhanh, lại là một đóa nhà ấm chi hoa. Tần Chính vốn là có chút cẩn thận, dù sao Phương Cường cảnh giới hơi cao hơn, mà nhìn tư thế này, nên chúc vô cùng giai là vua cao thủ sao, có thể phương diện kinh nghiệm thật tại không có gì đặc biệt, cùng ban đầu đại địa vương tộc Thạch Trấn tiêu, yêu đồng tộc Đông Ngọc đáng một trò bão kinh phong xương người căn bản không cách nào so sánh được. Thời khắc sinh tử cũng không biết cái gì trọng yếu nhất, người như vậy. Muốn giết khó khăn độ cũng không phải là quá lớn. Tần Chính một truy bước lui Phương Cường, bốn phía liền có tránh ra mất mát biển hoa công kích Huyền Vũ cảnh cao thủ xông lên phong đảng hắn đánh giết Phương Cường. Bởi vì mới vừa mất mát biển hoa thị đại diện tích công kích, cho nên đơn thuần một lượng đạo công kích nói với Huyền Vũ cảnh cao thủ tới uy hiếp cũng không phải là rất lớn, nơi đây trước hết tìm được cơ hội phản kích. Tần Chính không thể là để cho bọn họ tới cho nhớ mình, hai mắt hàn mang chợt lóe. Thông Thiên thần ngủ. Lui về phía sau Phương Cường lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, vội vàng chợt lóe, nhưng bịu chậm một điểm, dưới chân của hắn ầm ầm nổ tung. Ngay lập tức đã Phương Cường cho nổ hai đùi gãy đoạn, đau hắn kêu thảm một tiếng, rơi xuống mặt đất, vừa mới rơi xuống đất, mới vừa một kích đâm vào không khí nhân vương bút lập tức giới ngự binh thuật khống chế, chớp mắt đã tới. Một khoản ám sát hướng huyết hầu của Phương Cường. Ít đạo chủ cẩn thận. Có người tiếng lớn thét chói thai. Phương Cường sau khi nghe được, cơ hồ không có nhìn nguy hiểm gì, đột nhiên như người muốn tránh ra công kích này, hắn phản ứng cử động, không nghi ngờ cho thấy cùng tần chính chính là liệu mạng chiến đấu, làm hắn kinh nghiệm chiến đấu phương diện năng lực tăng cường nhanh chóng. Tiếp rằng hắn trưởng thành mau hơn nữa, vẫn như cũng là lộ ra non nốt chấm rất nhiều. Phanh nhân vương bút không có đâm trúng cổ họng, ngay giữa vai trái, đâm thủng xương bả vai, trực tiếp đóng phương cường trên mặt đất. cộng thêm khi trước hai đuổi gây loạn, như thế cực đau để cho phương cường tại chỗ đau đã hôn mê. Cùng lúc đó, khi tên kia huyền vũ cảnh cao thủ điên cuồng công kích đã đến. Tần chính khẽ mỉm cười, phát động phong hành thuật một nảy vọt, chủ động xông vào bên trái hai tên chồng cao thủ ở giữa, lập tức phát động long tượng thôn thiên thuật. Này vũ kỹ chẳng những đánh giết cường hãn, lại càng có thể ở trong chiến đấu lực lượng khô hải phục. Giống ngâm trong nguyên ngông cuồng cuộn, tam lang yêu cốt truy trường quất ngang trực tiếp sẽ đem hai người đao kiếm đánh nát, cũng chấn bọn họ hướng về hai bên phải trái tung bay đi ra ngoài. Tần chính hai mắt hàn mang liên tiệm, hai người này lập tức bị thông thiên thần mục gây thương tích, nổ kêu thảm bay ngang đi ra ngoài. Một gã khác huyền vũ cảnh cao thủ cũng nhân cơ hội vọt tới phía sau tần chính, muốn đánh lén, mới nhấc lên lợi kiếm, khỏe mắt dư quang liền phát hiện vẻ ngân quang hiện lên, tâm khiếu không ổn, cắn răng xuống phía dưới vừa cúi đầu, bay vụt mà đến nhân vương bút sức ra đầu của hắn bay qua, trong bụng ăn mừng tránh thoát một tiếp, tự trước ngực cảm thấy đau sót, tần chính đã xoay người một cái rùi quất vào trên ngực của hắn. Huyền vũ cảnh sơ cấp, ta từ trước đến giờ dây sát. Tần chính thản nhiên nói. Cao thủ này bị mất mạng tại chỗ. Tần chính đánh lui mọi người, hai đại thần binh thu hồi, hai bàn tay khoe khoang chia tách, lại một lần đích tinh thần chi hoa bao trùm cả trên đạo trường không. Sắt. Tần chính sung mãn sát ý gào to. Xèo xèo xèo sáu. Đây trời khắp nơi tinh thần lực bay múa, tương đạo trong tràng tất cả mọi người nhấn chìm trong đó, nhưng là tốc độ công kích dưới tần chính cố ý, không có gì ngoài hướng những ngày kia vó cảnh trở lên không có ngoài giảm bớt, những thứ khác cũng giảm bớt, chẳng qua là sợ đến những người đó tán loạn trốn khỏi đạo này chẳng, cuối cùng còn không phải là cái loại này sát người hắn không nháy mắt người, nhưng là thiên vũ cảnh trở lên cao thủ lại không may mắn như thế, cơ hồ hết thể bị đánh chết, le que mấy sống sót, cũng là trọng thương chạy trốn. Như thế làm trong đạo trường trừ thi thể, cơ hồ không thấy được người nào. Tần Chính cũng không còn nhàn rỗi, trước tiên thả một mùi lửa, đem thứ sáu, đệ thất, tầng thứ 8 sân cho đốt, hơn nữa bay ra ngoài bắt được hai tên hỏa loại võ mạch ý võ cảnh cao thủ, bức bách bọn họ phóng hỏa, điều này, hỏa thế trong nháy mắt gia tăng gấp 10 lần trở lên, trong khoảnh khắc ba tầng viện tựu bao phủ trong đó. Hỏa thế gia tăng, mượn gió thổi, lan tràn đến những các viện. Cả đạo tràng cũng lâm vào giữa một cái biển lửa. Tần Chính rơi vào kiệt nhưng cựu Hôn mê trước mặt Phương Cường, nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của hắn, khiến cho lâm vào độ sâu trong hôn mê, hắn thì lặng lẽ biến mất ở giữa biển lửa này. Nhưng cựu ở khách sạn tìm ngày Tần Chính rượu đạo tràng phó đạo chủ cho phép quý đám người đã đột nhiên có người báo cho, nhưng này cái thời điểm, đạo tràng chỗ của phân bộ đã cháy. Nguyên nhân rất đơn giản, người tới thông báo lúc sau đã chậm. Phải biết rằng đó là đạo tràng phân bộ, bên trong cao thủ rất nhiều, cho nên vừa bắt đầu căn bản không ai đến đây nhờ giúp đỡ đợi đến phát hiện thời điểm nguy hiểm lại đuổi lại đây vậy cũng cần một ít thời gian cho phép quy đám người vừa nghe ở đạo tràng phân bộ giết hại thị tần chính thiếu chút tức nổ tung cho phép quy đệ nhất liền hướng đạo tràng phân bộ phóng đi hắn là thần vũ cảnh tốc độ siêu phàm dù vậy hắn cách đạo kia chẳng còn có hai 3.000 ngàn mét thời điểm đạo tràng đã dấy lên lửa lớn rừng rực. tiểu tạp trùng chờ ta bắt lại ngươi ta nhất định khiến nàng hối hận cả đời cho phép chết muốn chọc giận điên rồ hắn vốn là phụ mệnh tới giết tần chính kết quả người không có giết chết mình tâm phúc đã chết một hôm nay tần chính lại đùa lớn bọn họ đi phân bộ quấy rối giết người người này nhưng là mất lớn là trọng yếu hơn thị phân bộ người chủ sự thị ít đạo chủ phương cường nếu là phương cường có cái việc bất chắc hắn đoán chừng cũng phải có thai hỏa ngập đầu đạo chủ bên diễm như lửa giận hắn thừa nhận không thể cho nên cho phép quy nổi điên bọn tới trước những đi theo đó cho phép quy mà đến cao thủ đã bị rất xa bỏ rơi bọn họ liều mạng đuổi theo cũng không cách nào đi theo cho phép quy chỉ có thể trơ mắt nhìn cho phép quy bóng lưng sông thẳng hơn lửa trong nước mà những người này cũng là từng cái từng cái này sinh ác độc chạy tới bọn họ cũng rõ ràng một khi phương cường gặp nguy hiểm bọn họ cũng không được tốt, cho nên trong lòng cũng là từng cái từng cái mắng tần chính lộn trồng vó lên trời, điên cuồng chạy tới, giữa gào thét, lực lượng kích động, dẫn phát vô số người chú ý, người nhiều hơn thị quan sát ngày đến rượu đạo tràng phân bộ bị một mùi lửa đốt, hiện tại hỏa thế đang tràn đầy đây, cho phép quy cản đáo, liền thấy trốn ra được những ngày kia rượu đạo tràng cao thủ đang cứu hỏa, trong đó không ít nước loại võ mạch người phát động lực lượng dập tắt lửa vẫn là rất tạo tác dụng, hắn lại không kịp như thế nhiều, giống to ít đạo chủ đây, phó đạo chủ không xong, ít đạo chủ bị tần chính trọng thương, không rõ sống chết, còn đang trong lửa đây có người kêu lên không tiếp cho phép quy sơ tay lên một cái tát sẽ đem người cho rút ra bạo hóa thành huyết vụ các mãi thế nào không xông đi vào cứu ít đạo chủ tần chính trong còn đang đi chưa tới hắn thật lợi hại có một loại đặc thù vũ khí có không gian bí mật vẫn đại diện tích quần công chúng ta căn bản là không có cách ních tới gần những người này rối dít toán trách cho phép quy hận hận nhìn những người này thâm mắng phế vật trong lòng của hắn cũng đúng tần chính còn đang trong biển lựa hiện lên một tia nghi ngờ nhưng là phương cường nguy hiểm lại làm cho hắn không kịp suy nghĩ nhiều nhất là nghĩ đến mình nhưng là thần vũ cảnh cường giả. Cho dù là thần vũ cảnh sơ cấp, lấy tần chính huyền vũ cảnh thực lực cũng xa xa không cách nào chống lại, cho nên cũng không còn thế nào lo lắng. Dù sao phương cường như chết, hắn cũng hẳn phải chết, cho nên hắn lỏng. Tràn đầy tư cũng là cứu vớt phương cường. Siêu, chỉ sợ như thế, cho phép quyết nhưng cựu phát động võ của mình mạch thần thông. Đây là kinh nghiệm phong phú biểu hiện, mặc dù không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng biết đi trước bảo vệ an toàn của mình, mà hắn võ mạch thị quang tuấn võ mạch. Này võ mạch trúc vu phòng thủ loại, một khi phát động, chính là một mặt thước chừng nửa thước lớn nhỏ tản ra tia sáng tấm thuẫn tre ở quanh bay múa. Quang Tuấn này rất thần diệu, hoàn toàn không cần chủ nhân đi thao túng, chỉ cần có nguy hiểm nhích tới gần, sẽ tự động bay vút qua tiến hành phong đảng, Mà Quang Tuấn này bắn ra tia sáng rất kỳ diệu, có thể tại cái gì trong hoàn cảnh phát huy chiếu sáng tác dụng, cho dù là hiện tại hỏa diễm ngất trời, nhìn nhau tuyến có ảnh hưởng cực lớn, cũng có thể chiếu xạ xích trong biển lửa một chút tình huống, xem như phòng thủ loại võ trong mạch tương đối khá một loại. Khách cho phép trả lại cầm trong tay một thanh kiếm thần sông vào trong đó. Hắn vừa xuất hiện, Tần Chính liền phát hiện, ẩn thân ở biển lửa một bên, cười lạnh nói cho phép uy, tử kỳ của ngươi đến đổi mới mau tinh khiết văn tự chương 357, lạc tinh truy nguyệt hiện thần thông chính diện đối mặt với thần vũ cảnh cao thủ thần chính vô lực chống lại thậm chí huyền vũ cảnh đại thành hắn đều không cần thiết có thể chiếm cư ưu thế đây là ba mạch quý nhất mất đi chiến lược mạnh nhất nói đến khuyết điểm nhưng thần chính nhưng không thấy được không có giết chết năng lực của bọn họ chủ yếu là nhìn có muốn hay không bại lộ thần thông lạc tinh truy nguyệt làm thần chính nhất thần dấu thần thông trước chưa bao giờ ở người hắn sử dụng phàm là đã gặp người đều đã bị hắn chém giết cho nên không người biết được lần này hắn chính là muốn sử dụng thần thông lạc tinh truy nguyệt làm trong mắt thích khách nhất coi là vô thượng thần thông lạc tinh truy nguyệt, ở ám sát phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ thủ đoạn mạnh nhất một trong, cũng là tần chính sở lệ thuộc vào đệ nhất thần thông Đề phong dừng lại bị người phát hiện hắn chế tạo biển lửa nhưng này cũng chưa xong toàn bộ ngăn cản mọi người theo cho phép quy xuất hiện những thực lực kia yếu đuối người cũng rối rít đi theo tiến vào trong bọn họ có người tâm phúc tự nhiên là không cần e ngại tần chính hơn nữa cho phép trả lại thị thần vũ cảnh cao thủ tần chính đối với lần này cũng sớm có chuẩn bị tùy ý bàn tay huy động trong lúc nhất thời trên bầu trời lần nữa thoáng hiện đầy trời tinh thần chi hoa hơn số lượng, đến công xuể. Như thế tinh thần chi hoa rõ ràng, cho dù là tung bay lên cao thủ cũng hù đích rối rít trên né, ngôi sao này chi hoa bí mật cũng đã linh giáo, vô cùng lợi hại, ai dám nghịch hám? Tần chính cũng không có phát động công kích, mà là không ngừng ngây tay. Tinh thần chi hoa càng ngày càng nhiều, dần dần chẳng những bao trùm phía trên biển lửa, lại càng lan tràn đến ngoài đạo tràng, làm một chút đến đây người vây xem cũng hù đích rối rít rút lui, không dám nhích tới gần. Tần chính phát động thông thiên thần mục xem xét bốn phía, xác định không ai ở phụ cận, lúc này mới yên tâm. Tần chính tiểu tập trung dám can đảm thương ít đạo chủ, ta cho phép quy phát hệ, ngươi chính là chạy trốn tới ngoài cửu thiên, ta cũng vậy tất nhiên đuổi giết không ngừng. cho phép quy giận dữ hết. tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến tầng thứ 6 viện, muốn hướng tầng thứ bảy xông vào. không đợi hắn vượt qua, chỉ thấy phía trước trong biển lửa, bóng người chật lóe, thân hình tần chính xuất hiện, cho phép trong tay quy thần kiếm nhẹ nhàng một khuấy động, những bị đó lung khô mảnh gỗ, hòn đá, hoa cỏ chờ một chút rồi rít nát ấy, không cách nào ngăn cản đường đi của hắn, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng tần chính. chỉ thấy tần chính gheo nhất hôn mê phương cường lên. Phương này cường giá thị đủ thảm, hai đùi gãy đoạn, đầu vai bị đâm mặc, chảy máu không ngừng, còn đang độ sâu trong hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đám chút máu tuyến cũng không có, chỉ là chảy máu sẽ làm cho Phương Cường sinh mệnh đe dọa. Tiểu Tạm chủ 6. cho phép quy phấn nộ quát, siêu, tần chính đầu thủ đã Phương Cường ném một bên giữa lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Thời khắc này hỏa diễm bạo liệt rất, hỏa thế vượng nhất sau đó, sinh mệnh đe dọa địa Phương Cường nếu là rơi vào trong đó, muốn sống khả năng tiêu giảm nhanh. Hắn ném đi, cho phép quy giận dữ, vội vàng nhảy vọt dựng lên, lấy tay chụp vào Phương Cường cũng chính là hắn đứng dậy trong nháy mắt, cho phép Quy Khỏe mắt dư quang thị ngó trường Tần Chính, phòng ngựa Tần Chính làm cái gì hoa dạng, kết quả hắn liền thấy Tần Chính biến mất tại chỗ. A. Cho phép Quy theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Chính vị trí, thật sự là không có. Thần thông lạc tinh truy nguyện phát động, trên trong lòng của mang tới kích thích là rất lớn, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra sợ sệt, thậm chí cả kinh nghiệm phong phú mọi người rất khó trong nháy mắt có điều liên tưởng. Cũng chính là một sát na này ở giữa, Tần Chính liền sau lưng cho phép Quy xuất hiện. Nhân Vương bút đột nhiên ám sát đi xuống cho phép quy phản ứng tiểu hơi có chút chậm, thái quá mức kinh hãi tần chính biến mất tại chỗ. là trọng yếu hơn là hắn còn có rất lớn một phần tâm tư đặt ở trên thân phương cường, hắn phải bảo vệ phương cường bất tử, cho nên phản ứng tiểu rõ ràng chậm. chậm quy chậm, cho phép quy võ mạch thần thông vẫn phát huy tác dụng. kia quang tuấn tự chủ bay múa, tiểu canh giữ ở trên cho phép quy hậu tâm chi. chẳng, quang tuấn phòng ngự rất mạnh, nhưng đối mặt với nhân vương bút nhưng cựu không đủ, bị một khoản đâm thoái, nhân vương bút liền đâm chúng cho phép sau lưng của quy, mới đâm thùng bất quá kia còn chưa thương tổn được yếu hại, cho phép này quy tiểu mạnh mẽ vọt về phía trước đồng thời trở tay quét thần kiếm về phía sau hành, dám đem chính mình từ trên con đường tử vong cho kéo trở lại, bước lui tần chính. tiểu tập trùng, tay ngươi đoạn hơn còn rất, hiện tại ít đạo chủ đã bị ta cứu, xem ngươi còn có thể ngoạn hoa dạng gì, cho phép quy cũng bắt được phương cường. tần chính cười lạnh nói nàng trước thời hạn phát động quang thuẫn võ mạch, Phe ta mới trước tiến công, cũng biết quang thuẫn võ mạch thần thông bí mật, không thể là không có chuẩn bị. chuẩn bị, nàng sáu. ai cho phép quy vừa muốn trân trọng hai câu, tiêu cảm thấy nắm cánh tay của phương cường một trận toàn tâm đau đớn, vung thẳng một cái tay, phương cường hướng về mặt đất cũng là Tam lăng yêu cốt truy, tần chính có thể biết trăm vạn loại võ mạch, có thể nào không biết Quang Thuận võ mạch bí mật? Cho nên nhìn thấy cho phép quy xuống tới, bao quanh bay muốn một mặt Quang Thuận, cũng biết phải nhớ một kích giết chết có chút khó khăn, cho nên đang ở hắn phát động lạc tình truy nguyệt, biến mất tại chỗ, chấn kinh cho phép quy thời điểm, Tiêu Tam lăng yêu cốt truy đã ở dưới sự khống chế của Ngự binh Thuận, lặng lẽ đến trong biển lửa chi cất giấu. ở nơi này cho phép quy đắc ý trong lúc, Tam Lang yêu cốt truy nặng nề ở cho phép trên cánh tay của quy, Tam Lang yêu cốt truy cấp là người thần binh, một chút đã cánh tay kia nệ nước. Vốn là tần chính thị tính toán đập cho phép quy phần đầu, nhưng là hắn cũng rõ ràng, giống loại cho phép quy như vậy kinh nghiệm phong phú người, kinh nghiệm liều mạng tranh đấu vô số người, nếu là gặp phải sinh tử nguy hiểm, cũng sẽ sinh sản cảm ứng, cho nên như vậy đánh chúng khả năng không lớn, cho nên cánh tay của tuyển chọn, cánh tay của như thế bị cắt đứt, tức đau có thừa, phương cường truy lạc mặt đất, cho phép trong đầu của quy lập tức hiện lên hai cái niệm đầu. đệ nhất chính là cứu phương cường, nếu không phương cường như thế đe dọa tình huống, từ không trung rơi xuống không thể không có ngã chết, vậy đạo chủ bên diễm như phải giết hắn. thứ hai chính là cẩn thận tần chính đánh lén hai cái niệm đầu đồng thời thoáng hiện cũng có chút do dự cánh tay của con nữa gây đoạn đau đớn hắn một cái chớp mắt này hơi thở do dự vi tần chính cung cấp cơ hội Ngự binh vừa phát động tam lăng yêu cốt truy liền rút ra hướng cho phép quy phần đầu cho phép quy tay trái giơ kiếm phong đảng tay phải của hắn lúc trước muốn bắt chứ phương cường cho nên chuyển kiếm sang tay trái tam lăng yêu cốt truy đập trúng thần kiếm thanh âm rất tiếng kêu nhưng không có lực lượng gì ngược lại lộ ra mềm nuốt cho phép quy sắc mặt đại biến không tốt hắn gọi một tiếng có ổn liền phát hiện trước mặt tần chính biến mất tần chính lần nữa phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt xuất hiện ở phía sau hắn, nhân vương bút nặng nghề ám sát hướng sau hót của hắn trước, sống chết trước mắt, cho phép quy cũng là nảy sinh ác độc, thần kiếm văng ra tam lăng yêu cốt truy trở tay quét ngang. Đồng dạng, tần chính cũng nảy sinh ác độc, hắn biết thời gian chỉ hoãn không dậy nổi, nếu không bị người phát hiện thần thông lạc tinh truy nguyệt, hắn tiềm ẩn lâu như vậy hơi lớn thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa chuẩn bị, tự hoàn toàn vô phí, cho nên tần chính quát tay, thế nhưng lấy tay trái phanh một tiếng bắt được thần kiếm. thần kiếm chặt đứt tay phải của tần chính. cùng một thời gian, tần chính nhân vương bút xuyên thủng cho phép quy phần đầu, đem lại chỗ đánh chết. Gây tay đau làm tần chính thiếu chút đau đã bất tỉnh hắn cắn răng một cái lợi dụng lưu lại lực lượng phát động hoàn toàn mới võ mạch thần thông chi bất hủ thuật vẻ hào quang nói lên tần chính tay phải phục hồi như cũ bất hủ thuật võ mạch bất diệt thân bị đánh nát cũng có thể gây dựng lại khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao lực lượng quá mức kinh người tần chính cũng truy lạc mặt đất phe tiêu cường từ không trung rơi xuống đất vốn là chảy máu quá nhiều trọng thương trong người hấp hối lần này nặng nghề một ném tại chỗ sẽ chết mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh tần chính thở hổn hển lấy đi phương cường cùng cho phép quy túi không gian hắn liền ngồi xuống. Phát động lòng tượng thôn tiên thuật, toàn diện khôi phục. Mặc dù không có thần liên lực, khôi phục phương diện hơi kém, nhưng ba mạch quy nhất sau, làm tần chính bản thân mình chữa trị năng lực lại chiếm được gần như biến thái tăng lên. Cho nên trong vòng mấy cái hít thở, tần chính tiểu khôi phục 6, 7 phần 10. Đương những cho phép đó quy mang tới cao thủ cả đạo, tần chính cũng lấy đi tinh thần chi hoa, phóng thích bên ngoài cũng là tiêu hao lực lượng. Đột nhiên nhìn thấy tần chính đặc hữu phương thức công kích, tinh thần chi tiêu tiền mất, bất kể là người vây xem, Ngài vẫn rượu đạo chẳng, cao thủ trong lòng cũng là vừa động. Nhất định là phó đạo chủ chiến thắng. Đúng vậy, cắt mãi nhìn những công kích này đóa hoa cũng bị mất, nói rõ tần chính vô lực phát động, hoặc là đã bị phó đạo chủ chu sát. ít đạo chủ được cứu rồi, chúng ta không cần bị trừng phạt, mọi người mau cứu hỏa, nên đón phó đạo chủ cùng ít đạo chủ về đến. ngay rượu người của đạo tràng dối rít xuất thủ cứu hỏa, toàn diện phát động bên dưới lực lượng, trong đó còn có cho phép quy mang tới chứa nhiều cao thủ, lửa lớn rừng rực này lập tức liền dập tắt. vô số người lên không trung, cũng có rất nhiều người xông vào trong đó. đại hỏa này hấp dẫn tới mọi người hoặc phi thăng trời cao, hoặc đứng ở cao lầu đỉnh nhìn vào bên trong. Chỉ thấy đốt thành phế tích trong đạo trường, thi thể đầy đất, không ít cũng cháy rủi. Chỉ có tầng thứ bảy trong sân, có người ba người không có bị tiêu. Hai người ngửa mặt nằm, trên người tràn đầy máu tươi, trên mặt đất cũng có bọn họ chảy ra huyết thủy, ngoài mà đổi thành một người thì ngồi xếp bằng trong đó, hai mắt buông xuống, đang hết tốc lực lực lưng khô hải phục. Có người tu luyện có đồng thuật, liếc mắt liền thấy được nằm hai người đã chết. Chết thị cho phép quy cùng phương cường. Tần Chính còn sống, thì Tần Chính chiến thắng, hắn giết chết Liêu Thần Võ ngày cảnh đạo trưởng phó đạo chủ cho phép quy vai này thanh hống kiêu giống như trời nắng xâm xét, chấn mọi người tâm thần hành động lây động, hoảng sợ nhìn về phía kia ngồi xếp bằng tần chính. trong lúc nhất thời tất cả mọi người thật giống như bị làm định thân pháp, đều ngây dại. có người vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, có người ở không trung bay lượn chứ, đầu góc cũng là trống giống. chỉ có một niệm đầu đang lúc mọi người trong lòng sôi trào lên. Tần chính giết thần vũ cảnh cao thủ. với anh. sắt nang lên người, theo sát thị một mảnh xôn xao. ngoài trong đạo trường toàn trường động động. tân chính lại giết cho phép quy, cái này là thật. điều này sao có thể thật sự? Cho phép quy nhưng là thần vũ cảnh a, chẳng lẽ Tần Chính thật có đại cảnh giới vượt qua khiêu chiến giết người năng lực không được. Nhất định là, không dựa vào nhảy qua cảnh đón khiêu chiến giết người bí thuật, hắn căn bản không có thể giết tử thần võ cảnh cao thủ. Cảnh tượng trong lúc nhất thời lộ ra phá lệ rầu gì, chỉ có Tần Chính ngồi xếp bằng trong đó, không tuân theo, toàn diện khôi phục lực lượng của mình. Chỉ vì kia cho phép quy mang tới cao thủ không thiếu huyền vũ cảnh cường giả, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 358, Linh Đồ ngọc Bài đi theo cho phép quy ngày từ diệu đạo tràng tổng bộ chạy tới cao thủ không coi là nhiều huyền vũ cảnh cao thủ không có gì ngoài bị tần chính đánh chết ngốc đầu đại hán còn có ba người trong đó hai người thị huyền vũ cảnh cao cấp chiến lược phi thường cường hãn một người khác thì chỉ là huyền vũ cảnh sơ cấp mà thôi về phân đạo này chẳng trong phân bộ thì thôi đột nhiên không có linh võ cảnh trở lên cường giả tất cả đều bị tần chính chém giết bọn họ nhìn thấy cho phép quy cùng phương cường tử thi như bị sét đánh tại chỗ tiểu u mê theo sát chính là hừng hực báo thủ lửa giận mãnh liệt từ trên người bọn họ bộc phát ra bọn họ nghĩ tới rồi cho phép quy đối với bọn họ tốt, bọn họ nghĩ tới rồi phương cường đến chết, có thể bọn họ sẽ bị đạo chủ bên diễm như dưới cơn thịnh nộ chém giết, cho nên bọn họ phải giết chết tần chính, bất luận từ bất kỳ một cái nào phương diện, sắt không giết tần chính, thể không làm người. Tam đại huyền vũ cảnh cao thủ hí cuồng một tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ hung ác cuồng lao xuống, dưới cơn thịnh nộ sẽ cho người suy nghĩ rất khó rõ ràng, ý nghĩ sẽ cực đoan, cho nên kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, hoàn cảnh lợi dụng chờ một chút đều khó phát huy vô cùng nhẫn nhưng là lựa giận lại dễ dàng làm cho người ta phát huy ra lực công kích của cường đại hơn, cho nên ba người này càng hung ác, hoàn toàn không để ý tính mạng công kích, lực lượng kia tương đối đáng sợ. Xem xét lại tần chính nhưng cựu giữa đang khôi phục, tiểu lộ ra hơi yếu. Tần chính đánh chết cho phép quy thần vũ này cảnh cao thủ tiêu hao quá lợi hại, đối mặt với ba người này điên cuồng tấn công kích, sợ là ứng phó sẽ không dễ dàng nha. Sẽ không, tần chính lực lượng khôi phục đích thủ pháp rất kỳ diệu, khôi phục tốc hành, nhất định có thể trạng thái mạnh nhất tướng chiến, cũng không biết có thể mấy chiêu chiến thắng. Khó nói, nếu là phát động vượt cấp khiêu chiến giết người kỳ hảo sợ là thuận tay đánh chết, nếu không phải phát huy, sợ rằng phải hao phí chút thời gian. Thế nào cũng muốn một hai trăm chiêu sao. rất nhiều người cũng là chỉ trỏ, đối với tần chính cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút hắn như thế nào biểu hiện. trong đám người cũng có thiên lương vương tộc cương bạch vũ, hắn đã ở chú ý. về phần một chút vì sinh tử bia mà đến cao thủ, tự nhiên không ít, cũng riêng của mình phân tích, thông qua tần chính những chiến tam đại huyền vũ cảnh cao thủ, để phán đoán tần chính chân thật lực chiến đấu. lấy tần chính tự thân khôi phục tốc độ, đích xác khôi phục vượt qua mau, hiện tại đã căn bản khôi phục. hắn không có lập tức động thủ. Là bởi vì hắn ở thông qua thông thiên thần mục quan sát tình huống chung quanh, hay không còn có cao thủ ý đồ gây bất lợi cho hắn, phải biết rằng tần chính đắc tội người hắn cũng không ít, nơi này còn là giáp giới yêu tộc vùng đất, ai biết có hay không chiến lang vương tộc, thần hạc vương tộc người đang, đó cũng đều là địch nhân của hắn. Trải qua quan sát, thật đúng là không có phát hiện đối với hắn địch ý rất nặng người hắn. Cũng không biết là không có tới đây, vẫn đích xác không nghĩ ra tay. Tần Chính xác định sau, lúc này mới nhìn về phía kia đánh tới tam đại huyền vũ cảnh cao thủ. Trong đó hai đại huyền vũ cảnh cao cấp cường giả, thực lực bọn hắn không kém nhưng là đặt ở cảnh giới này cũng chỉ có thể coi như là thường thượng, chớ đừng nói chi là cùng giai là vua chiến lược. Chỉ thấy tần chính ngón trỏ phải trên không trung nhẹ nhàng điểm liên tiếp ba cái, quét quét quét, quang ảnh chật lóe, chỉ thấy ba đám tinh thần chi bỏ ra hiện, từng cái cũng là ba bốn mươi đóa tinh thần chi hoa hội tụ mà thành, như thế bọn họ tinh thần lực sẽ gặp ngưng tụ ở chung một chỗ, rầm rầm rầm, ba đạo tinh thần lực hội tụ lớn chừng quả đấm quang thúc liền nổ bắn ra ra, chật lóe tiêu biến mất. Lần nữa thoáng hiện, đã đến tam đại huyền vũ cảnh cao thủ phụ cận, ba người này mặc dù phát cuồng công kích, nhưng cũng sợ hết hồn. Dao kiếm nhất tệ vì động phong đảng. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm, dao của bọn họ kiếm đón đỡ ở ngôi sao này lực công kích, tên kia Huyền Vũ cảnh sơ cấp cao thủ tại chỗ bị hoành bay rất ra ngoài, hai tên Huyền Vũ cảnh cao cấp cường giả thì bị hoành hơi lui về sau hai bước. Ngay vào lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lướt tới. Lữ binh thuật thao Túng Tam lang yêu cốt truy cùng người vương mút, khi bọn hắn bị đánh lui trong nháy mắt, tới trước ngực hai người. Phốc phốc. Hai đại thần binh xuyên qua bọn họ lồng ngực, bay vụt đi ra ngoài, trực tiếp đánh chết kia bị trọng thương Huyền Vũ cảnh sơ cấp cao thủ lần nữa. Tần Chính lúc này mới phi thân lên, thuận tay lấy đi ba người túi không gian, rơi vào trên Tam Lang yêu cốt truy, nhân vương bút tự động nhập vào người, đồng bình mà đi, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mỹ hiện trường. Hắn thật giống như không có phát huy cái gọi là vượt cấp khiêu chiến bí thuật, đúng nha. Cứ như vậy chu diện Tam đại huyền vũ cảnh cao thủ, Tần Chính sẽ không phải không dùng vượt cấp khiêu chiến kỳ ảo sẽ giết cho phép quy sao? Không thể nào, cho phép quy, nhưng là thần vũ cảnh, nếu không phải dùng vượt cấp bí thuật, Tần Chính có thể giết hắn. Kia Tần Chính chẳng lẽ không phải có tư cách ổn định thập đại cao thủ thanh niên? hắn vốn là có tư cách tính mịch hiện trường nhất thời lần nữa rung động lên trong đám người ưng bạch vũ nhìn tần chính đi xa bóng lưng cũng là toát ra vẻ kinh ngạc tự lầm bầm đạo xem ra ta còn là nghiêm trọng coi thường hắn ngay rượu đạo tràng tổng bộ gần trong gan tức bọn họ cường đại nhất phân bộ lại bị tần chính hủy diệt lại càng lấy lực lượng một người chém giết phó đạo chủ cho phép quy ít đạo chủ phương cường cùng với chứa nhiều huyền vũ cảnh cường giả tin tức này chớp nháng tự đắc tịch quyền cả hương dương thành thậm chí tốc độ của bằng nhanh nhất hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài đối với tần chính miêu tả cũng là càng ngày càng khoa trương đến cuối cùng thậm chí có người ta nói tần chính thị dây sắt cho phép quy thần vũ này cảnh cao thủ bản thân tiểu đối với sinh tử bịa có ý tưởng không ít người lần này người nhiều hơn ở dưới gặp phải đại thông đế đô có ma ngục thần binh xuất thế tình huống chỉ bởi vì tần chính thế nhưng tuyển chọn đến đây ương dương này thành nếu là tần chính biết rồi không biết là nên cao hứng hay là nên cao hứng đây chuyện này truyền lại tốc độ vẫn là rất mạnh ít nhất nhiều lần lâm yêu tộc vùng đất chứa nhiều yêu tộc trước tiên liền được tin tức nhất là chiến lang vương tộc cùng thần hạng vương tộc cao thủ kết quả là rất nhiều không có ý định tới cũng rồi rít quay lại phương hướng chạy thẳng tới ương dương thành bọn họ đều có một cùng chung ý tưởng đánh chết tần chính cướp lấy tần chính nắm giữ hết thảy cũng là vi chiến mũi nhọn cùng hạc bách linh bảo thủ lấy đây ưng dương bên trong thành tràn vào người nhiều hơn ưng dương thành vũ phát hiện áo làm đam luận tiêu điểm tần chính thì tại ngoài thành một cái sơn cốc nhỏ bên trong sơn động xem xét thu thập rất nhiều này túi không gian vô luận là cho phép quy vẫn phương cường cũng là phương này tròn bên trong ngàn dặm có địa vị rất cao người không gian của bọn hắn túi vẫn là rất đáng giá tần chính mong đợi tự nhiên phe kia cường cùng cho phép quy thần thương cùng thần kiếm cũng không còn bị hắn bỏ cuộc cũng đã luyện nhập vào người bị vô lượng thần vũ côn cho thu nạp quá khứ hoàn toàn lệ rớt. tần chính tìm kiếm túi không gian lấy được bảo vật có một chút cấp bậc không tồi nhưng chân chính hấp dẫn tần chính vẫn thần binh lợi khí nơi này lại không có trừ lần đó ra giữa bảo vật nhiều nhất vẫn chứa thương loại cũng bị tần chính cho lấy đi duy chỉ có hai dạng đồ vật tương đối chắc nhãn. một mặt ngọc bài một ngụm ngọc kiếm hai thứ đồ này tản mát ra hơi thở xa xưa thâm thúy rõ ràng cho thấy rất cổ xưa thời đại vật mới có tần chính cầm lấy hai dạng đồ vật xem xét ngọc kiếm bí mật Hắn thật đúng là không có phát hiện, nhưng này ngọc bài lại làm cho hắn nhận ra tới, này ngọc bài chính là rất xa xưa thời đại chế tạo ra một loại đặc thù địa đồ ngọc bài, bên trong vẽ bề ngoài trước địa đồ, hơn nữa còn là vật thật hình địa đồ, giống như đem chân thật hết thảy là cấn trong đó giống nhau. Loại ngọc này bài tên gọi linh đồ ngọc bài, mở loại này linh đồ ngọc bài có đặc biệt thủ pháp, hiện tại linh đồ ngọc bài chế thủ pháp căn bản thất truyền, mở phương pháp tự nhiên người biết càng ít hơn. Tần chính xem xét linh đồ ngọc bài, rõ ràng cho thấy không ai mở ra, cho phép quy mặc dù thân là thần vũ cảnh, nhưng không biết như thế nào mở phương pháp không từ trong thu ở trên không ở giữa túi tiện nghi ta nha. như loại này linh đồ ngọc bài bản thân chế là phi thường huyền ảo hơn nữa hảo diệu nhất chính là chỉ cần có mấy trăm ngàn năm sẽ không có hư hại bởi vì này loại ngọc bài tài liệu vô cùng cao quý tần chính liền y theo chứ mở phương pháp lấy chân nguyên ở nơi này ngọc bài phía sau dùng ngón tay nhẹ nhàng viết một linh chữ chân nguyên xuyên vào trong đó sau đó hướng về phía ngọc bài chính diện gật liên tục ba cái linh đồ ngọc bài lập tức tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt chỉ thấy linh này đồ trong ngọc bài địa phương hiện ra một chút quan cảnh Rõ ràng là ứng dương thành trung quanh sơn sơn thủy thủy. Tân chính tiểu điểm một cái ương dương thành vị trí, bản đồ này lập tức lớn hơn, sau đó ứng dương bên trong thành hết thể kiến trúc tiểu hiện hiện ra, trong đó có một đặc biệt đánh dấu điểm sáng màu đỏ, nơi đó chính là bản đồ này ngón giữa ra mục đích. Đối với cái này linh đồ trong ngọc bài rốt cuộc là cái gì địa phương, thị di tích cổ xưa, vẫn bảo vật, cũng không cách nào xác định, nhưng có thể chế linh đồ ngọc bài, hiển nhiên không phải là chỗ bình thường. Hắn không có lập tức đi trước, mà là đang bên trong hang núi này tĩnh tu một ngày. Ngày này, hắn tiêu hóa chém giết cho phép quy mang tới một chút cảm Còn nghiên cứu chiếc kia ngọc kiếm, lại ngọc kiếm cất giấu như thế nào bí mật, nhưng là có thể xác định, này ngọc kiếm như linh đồ ngọc bài chất liệu gỗ là hoàn toàn, có thể kết luận, này ngọc kiếm nhất định có nào đó tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Tần Chính ăn qua cái gì sau, lúc này mới lần nữa tiến vào ương Dương thành. Bên trong thành vẫn như vậy hỗn loạn, tùy ý có thể nghe về hắn đàm luận. Tần Chính lần này lựa chọn ít bị chú ý, lấy áo choàng bọc thân, ở trong đám người xuyên qua, giống loại người như hắn cũng không phải số ít, có quá nhiều người đi tới Ưng Dương thành, cũng không muốn bị nhận ra. Như vậy Tần Chính rất thoải mái tìm được kia linh đồ ngọc bài bà con cô cậu bày ra ra tới địa phương, thị một chỗ bỏ hoàng trang viên, bên trong rõ ràng có đã từng kịch chiến dấu vết lưu lại. Tần Chính không có lập tức tiến vào, mà là lấy thông thiên thần mục xem xét, có hay không có người chú ý hắn. Xác định không ai chú ý sau, lúc này mới lặng lẽ tiến vào bên trong. Vừa vào trang viên, Tần Chính liền lấy ra linh đồ ngọc bài, xem xét biểu thị cụ thể địa điểm. Hơi chút tra tìm, liền ở trang viên một chỗ bên trong biệt viện phát hiện một ngụm cái giếng sâu. Giếng cổ này sâu thẳm, tùy tiện một cao thủ võ đạo cũng có thể liếc nhìn đầy giếng cũng là rất cho táo địa phương, cũng không có nước, càng thêm nhìn không thấy tới ra vào cửa. Tần Chính xem xét linh đồ ngọc bài, đối chiếu trong đó biểu thị địa điểm, kia mục tiêu chính là chỗ này miệng giếng cổ. Trong giếng cổ chẳng lẽ có cái gì bí mật địa phương? Hắn vẫn duy trì độ cao cảnh giác, phiêu nhiên giảm xuống, rơi vào bên trong giếng cổ này. Rơi xuống xem xét, đây cũng là không có gì phát hiện, hết thể như thường, không, có gì chỗ đặc thủ. hắn đang tìm, có thể dị thường bên, lại thấy kia linh đồ ngọc bài tách ra ánh sáng màu xanh nhạt, bắn chúng đối diện mặt với tường. Chương 359, giếng cổ thông u. Linh đồ Ngọc Bài lại còn cất giấu như thế bí mật, thì tần chính không có nghĩ tới, hắn chỉ biết là linh đồ Ngọc Bài chính là ghi chép bản đồ, hơn nữa còn là thực cảnh địa đồ, so sánh với những khác các loại địa đồ cũng muốn tinh tế, mở cũng không đơn giản, lại không nghĩ rằng còn có như thế đặc thù bí mật có thể phát huy. Tần chính không có đi đả đoạn, mà là nhìn linh đồ Ngọc Bài bắn ra ánh sáng màu xanh nhạt, kia sáng này cũng không mãnh liệt, cũng không có cái gì năng lực dao động, rất nhu hòa, cứ như vậy rơi vào trên vách tường kia, tự nhiên dung nhập vào trong đó, khiến cho vách tường mặt ngoài bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt sương mù. Sương mù thả ra tốc độ rất chậm, nhìn tần chính đều có chút không kịp đợi. Hắn thỉnh thoảng bên ngoài xem xét, sợ bị người trải qua nơi này của phát hiện, vậy thì sẽ có người tới đảo loạn. Cũng may không có duy trì quá dài thời gian, đại khái 5-6 phút sau, sương mù nhấn chìm cả vách tường, hơn nữa dưới linh đầu ngọc bài màu xanh nhạt tia sáng chiếu rọi, hết thảy hóa thành màu xanh nhạt. Sau đó vừa bao trùm ở trên vách tường chi, tựa hồ là như vậy xúc động cái gì cơ quan, chỉ thấy tường này vách tường khẽ du lên, phát ra ầm vang. Hắc si chi, có chút âm thanh chói tai truyền tới. Trước mặt vách tường xuất hiện kịch liệt rung chuyển, cái này giếng cổ đều tựa hồ đang lay động. Tân Chính nhìn trái phải một cái, đã cảm thấy tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ giống nhau, liền đi trước sông ra giếng cổ, liền thấy giếng cổ này không ngừng rung động, mặt ngoài kia cổ xưa tường ra chóc mới bộc ra, lộ ra đen thui vách tường, thậm chí mang theo một tầng khắc thường ma quang, dẫn động không khí nơi này đều ở không ngừng quấn quýt, hội tụ thứ trên vách tường, như thế kia giếng cổ trên vách tường tựu ra phát hiện ra một chút đồ án kỳ dị, thật giống như một chút vật cổ xưa bị mạnh mẽ in. Dấu lên đi, chỉ cần giao cho sinh mệnh, là có thể bay khỏi đi ra ngoài chỗ nảy rốt cuộc là cái gì chính là hình thức địa phương như thế lực lượng rất là âm nu hình như là cái gì ngục loại sinh linh đặc hữu hơi thở tần chính mang theo hoài nghi đợi đến giếng cổ hoàn toàn an ổn xuống lấy thông thiên thần mục quan sát lần này nhìn lại trong giếng cổ có thể bị không hề nữa tự mới vừa như vậy đáy giếng so sánh với lúc trước sâu hơn gần trăm mét bộ dạng mà tầng dưới chót nhất có xương ngủ màu đen quấn cuộn có thể che chắn tầm mắt cũng may hắn thông thiên thần mục huyền bí vô cùng cũng không tại che chắn hàng ngũ như thế liền thấy ở đây đáy giếng dần đông có một cửa động bên trong thỉnh thoảng truyền tới chói tai tiếng vang Phảng phất có người nào đang phát ra trầm thấp tế mình. Tần chính trầm ngâm một lúc lâu, vẫn ngậy vào trong giếng cổ. Chân hắn đạp nhân vương mút, chủ yếu là tam lang yêu cốt truy yêu khí quá nặng, dễ dàng khiến cho chú ý. Không có vào trong đó, lấy tốc độ của ngự binh thuật nếu có nguy hiểm, cũng có thể có điều phản ứng. Tới đây giếng, liền thấy cửa động này rất lớn, ước chừng có cao hơn 5 mét, mà bên trong lối đi tương đương rộng mở có thể chứa được 10 người sóng vai đồng hành, mà càng là đi vào bên trong, tựa hồ là lối đi càng là rộng mở. duy nhất làm tần chính cẩn thận thị, bên dưới vừa nhìn bên trong tựa hồ có từng cái thân ảnh đang qua lại phiêu động chứ trầm thấp tê minh không ngừng chuyển đến tần chính để phòng vào bên trong thổi đi dưới chân nhân vương bút cũng thu liễm tài năng nhưng là thứ cũng là ẩn chứa lực lượng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát động công kích cứ như vậy tung bay về phía trước thước trường đi vào hơn trăm thước phía trước một chút trở nên rộng mở trung quanh mặt đất cũng là đen thui ma thạch xây thành tản ra nhàn nhạt ma quang lộ ra rất là ấm lãnh T. đang tung bay chứ đột nhiên một tiếng thê lương tiếng ngựa hí truyền tới Một cái thân ảnh mơ hồ thật giống như như mũi tên rời cùng bắn về phía tần chính nổ tung tới. Tần chính sớm có đề phòng, thanh âm vang lên lúc liền híp mắt nhìn lại. Mặc dù thân ảnh ấy rất mơ hồ, rất hư ảo, cũng đang bên dưới thông thiên thần mục có thể thấy rõ ràng. Âm linh, quả nhiên là địa ngục loại sinh mệnh. Chỗ này thế nhưng sẽ có âm linh, nhưng không biết bên trong là hay không phải địa ngục loại di tích. Tần chính trong lòng lóe niệm đầu, trên tay cũng không nhàn rỗi, hướng về phía kia phát sông tới âm linh nhẹ nhàng bắn một ngón tay. Hắn dùng chính là hoàn toàn mới võ mạch thần thông chi trong nháy mắt kinh thần. Trong nháy mắt kinh thần chuyên sát linh hồn, đừng nói là âm linh, coi như là không nhất đối xử chân nguyên công kích tứ quỷ, trong nháy mắt này kinh thần cũng có thể đem khắc chế, thiên nhiên đối với tiến hành mặt sát, hưu, tốc độ của âm linh liền có thể nhìn ra thực lực tương đương không tầm thường, nhưng là ở trước tần chính trong nháy mắt này kinh thần võ mạch thần thông miên, cũng là không hề có tác dụng, chỉ là phát động sức mạnh của một hai thành bắn ra đi một đạo chỉ lực lại ung dung xuyên thủng thân thể của âm linh này, với anh, âm linh căn bản không hiểu được phòng ngự các chủng, chính là tấn công, dù sao bọn họ không đếm xỉa rất nhiều công kích, kết quả liền bị dễ dàng bóc chết. Trong nháy mắt kinh thần lực lượng lướt qua, âm linh này tại chỗ nổ tung. Nổ tung sau âm linh trở về quy nguyên thủy nhất địa ngục linh khí trạng thái, cũng không một lần nữa ngưng tụ năng lực. Tần Chính liền tiếp theo bay về phía trước. Nếu là âm linh, có trong nháy mắt kinh thần thần thông này nơi tay, hoàn toàn không cần e ngại. Lần này về phía trước tung bay, đi chưa tới bao nhiêu thước, phía trước âm linh tung bay, thoang cái vọt ra 20 30 hơn cá, quái khiếu liền giết đem lại đây. Tần Chính tầm mắt đặt tới, nhìn ra được, cái thông đạo này rất dài, trước mặt âm linh còn rất nhiều, chậm chạp như thế đi tới, cần giết hại âm linh cũng quá nhiều, cũng là quái dày nhất là linh đầu ngọc bài nơi này của dẫn động biến hóa thời gian dài rất khó nói liệu sẽ khiến cho sự chú ý của người khác cho nên tần chính quyết định chủ ý tăng thêm tốc độ siêu hắn tâm niệm vừa động ngữ binh thuật tiểu hết tốc lực phát động nhân vương bút của hắn bằng tốc độ kinh người về phía trước bao tát đột tiến hai tay đồng thời co ngón tay bắn liền xèo xèo xèo sáu tương đạo trong nháy mắt kinh thần chỉ lực từ giữa ngón tay của hắn bắn đi ra trên dưới bay múa ánh sáng loạn xạ trong khoảnh khắc đã ngăn cản hắn đi về phía trước âm linh cho xóa sạch tần chính thì chưa từng có từ trước đến nay vọt tới trước trong chớp mắt, tiêu xông qua gần ngàn thước xa, tàn sát âm linh không biết có bao nhiêu. Tóm lại sau lưng âm linh nổ tung hóa thành xương mù rất dày, cơ hồ tương lai đường đều bị che giấu. đang chạy nước rút trong tần chính cũng đột nhiên dừng lại. phía trước là một giống loại quảng trường vậy địa phương, chính là phạm vi không phải là đặc biệt lớn, có nhiều chỗ cũng sụp đổ, hình như là đã từng một quảng trường lưu lại một phần nhỏ. ở nơi này trên quảng trường, rầm dạp chẳng chị đứng mấy ngàn âm linh, mỗi một người đều là phát ra hí theo thể việc này giữa âm linh còn có một yêu hổ âm linh, nay yêu hổ trường cao hơn ba thước, cho dù là âm linh trạng thái. Toàn thân cũng là trắng tinh như ngọc, nếu không phải nhìn qua có chút hư hỏng, sẽ cho là chân thật tồn tại huyết nhục chi khu. Giống yêu hổ này một tiếng gào trầm trầm, Nhưng luống cuống đó âm linh môn lập tức hóa thành từng đạo âm khí chui vào lòng đất, vô ảnh vô tung biến mất. Cả trong quảng trường nhỏ tiểu tần chính so với yêu hổ âm linh rằng co, nhân loại không nên mưu toàn cùng ta đấu thủ, nàng tuy có khắc chế thủ đoạn của âm linh, ta cũng đã không còn là thuần tuý âm linh, thủ pháp của ngươi đối với ta tác dụng không lớn. Yêu hổ âm linh đạo, vậy cũng chưa chắc. Hai tay tần chính đã làm xong xuất kích chuẩn bị trong nháy mắt kinh thần bí mật cũng không phải là giết chết mấy cái nho nhỏ âm linh là có thể thể hiện ra tới yêu hổ âm linh khẽ gầm nhẹ một tiếng trên người nó khí thế trận buộc phát ra Và anh sơn băng địa liệt giống vậy uy áp làm chỗ này chỉnh thể cũng muốn kịch liệt run rẩy tựa hồ muốn sụp đổ đại địa cũng xuất hiện từng đạo vết rách vô hình uy áp làm tần chính thiếu chút hít thở không thông khí thế kia uy áp hoàn toàn không phải là thần vũ cảnh mà là cao hơn tầng một Điệp biến cảnh giới tần chính vốn là lòng tin mười phần vừa thấy yêu hổ này âm linh lại là điệp biến cảnh giới nhất thời liền có chút tiểu xỉu nhưng là hắn cũng lên dây cốt tinh thần, dương mắt lạnh lẽo, hơi lui về phía sau, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn chạy trốn, cho dù là trong nháy mắt kinh thần đối với âm linh co trời xanh khắc chế, nhưng này cũng phải có cá hạn chế, là muốn cảnh giới của âm linh sẽ không cao hơn hắn quá nhiều, trước mắt yêu hổ này âm linh bản thân cũng không phải là thuần túy âm linh, thực lực lại càng đạt tới điệp biến cảnh giới, hoàn toàn này không có khả năng đối kháng. Không cần lo lắng, ta nếu muốn thương nàng, đã sớm đem nàng đánh chết. Yêu hổ âm linh thản nhiên nói, nàng tuy là điệp biến cảnh giới, cũng không trở thành như thế điên của sao, muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy." Tần Chính cười lạnh nói, "Không yếu thế chút nào. Yêu Hổ Âm Linh đạo ta không tránh với ngươi biện, nàng có thể đi vào, nhưng là lấy được một mặt linh đồ ngọc bài cùng ngọc kiếm." Tần Chính trong lòng vừa động, đạo không sai. Cái này đúng, đó là ta đưa ra ngoài. Yêu Hổ Âm Linh đạo. "Nàng đưa ra ngoài?" Tần Chính khá là ngoài ý muốn. Không sai, là ta gây nên. "Nàng vì sao làm như vậy?" Bởi vì ta muốn tìm một có thể giúp ta từ hư hào hóa người chân thật. Nghe Yêu Hổ Âm Linh cái ý nghĩ này, Tần Chính lại càng kinh ngạc đánh giá Yêu Hổ Âm Linh đừng nói âm linh có thể đản sinh ra chi khôn cũng không nhiều yêu hổ này âm linh đích xác là rất bất động tùy hư ảo hóa thành chân thật từ trong tử vong trở về ngươi cảm giác được có thể sao tần chính đạo yêu hổ âm linh đạo vốn là ta cũng vậy đối với lần này không ôm hy vọng nhưng kinh nghiệm qua lộ sắc sau ta biết rồi ta hoàn toàn có thể có một lần nữa hóa thật về đến tần chính đánh giá yêu hổ âm linh nàng tại sao muốn nói cho ta biết đang ở nàng lúc tiến vào ta liền đang chăm chú nàng trải qua dò xét của ta phán đoán nàng tương lai sẽ phải sinh sản một loại đặc thù võ mạch thần thông có thể giúp ta từ trong hư ảo trở về. yêu hổ âm linh đạo, ha ha, ngươi đang ở đây nói đùa sao? tần chính cười to nói, hắn võ mạch thị ba mạch quý nhất, rốt cuộc là như thế nào võ mạch, ngay cả chính hắn cũng không biết, cụ thể có như thế nào bí mật cũng không thầm rõ ràng, yêu hổ này âm linh có thể phát hiện, tự nhiên để cho hắn không tin. yêu hổ âm linh thì bình tĩnh nói cái quan chắc một người võ mạch có hay không có thể diễn hóa ra thủ đoạn của loại thần thông này thì dương tịch tình chuyện thụ cấp cho ta, vốn là không tin cười to tần chính lập tức thu lại tiếng cười. dương tịch tình nhưng là thập đại kỳ nhân một trong. Đối với sinh tử bí mật nhìn nhất thấu triệt, không có người có thể so sánh với hắn, mà yêu hổ âm linh hư ảo trở về, nói thật ra chính là từ trong tử vong về đến, âm linh sau khi bản thân liền là chết hình thành, cho nên nói rốt cuộc chính là sinh tử bí mật. Như thế, hắn thì không khỏi không đối với yêu hổ âm linh lời của một lần nữa đi xem. Nàng gặp qua Dương tịch tình. Tần chính đạo. Chưa từng thấy, nhưng là sống chết của hắn bia xuất hiện ở đây qua. Yêu hổ âm linh đạo thông qua sinh tử bia làm ta hoàn thành đột xác, cũng bị một lần nữa tái sinh máu thị cơ sở cũng là thông qua sinh tử bia truyền thụ cho ta rõ thám biết võ mạch thần thông bí mật đích thủ pháp. Tần Chính lông mày hơi nhăn chờ một chút, ngươi là thuyết phục qua sinh tử bia truyền thụ. Không sai. Yếu hổ âm linh đạo. Tần Chính hai mắt bùng lên tinh quang, chẳng lẽ Dương Tịch chân tình không có chết, đang ở sinh tử trong địa? Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 360, nguyên do. Dương Tịch tình nghiên cứu sinh tử bí mật, trên đời đều biết, đừng nói nhân giới, chính là thần giới cũng đã từng chấn động, dù sao sinh tử áo nghĩa đối với bất luận kẻ nào đều có được cực lớn sức hấp dẫn. Nói là thần giới thần nhân ở cùng nhân nguyện có thể vậy cũng không có nghĩa là thật bất tử, phải biết rằng thần quân cũng từng suy sụp, chúng chi đám thần nhân khác đây, cho nên nếu có thể nắm giữ sinh tử áo nghĩa, sau khi chết còn có thể sống lại, thử hỏi ai không nghĩ nắm giữ đây, cho nên dương tịch tình cử động, khiến cho qua lớn vô cùng manh động, nhưng là cuối cùng hắn cũng không thể giải quyết triệt để sinh tử áo nghĩa, chung quy chết đi. trước khi chết, tuổi thọ đến gần vạn niên chi cửu, Mà nhân giới tuổi thọ dài nhất cũng bất quá ba, bốn ngàn năm mà thôi, có thể thấy được dương tịch tình phi phàm, giờ phút này đột nhiên nghe yêu hổ âm linh lại nói lên bực này nói nhất thời mang cho tần chính rung động thật lớn, ta cũng vậy không biết hắn rốt cuộc là chết hay sống. yêu hồ âm linh đối với tần chính kinh hô, làm ra trả lời có chút mơ hồ, nàng không phải nói hắn truyền thụ cho cái gì của ngươi? tần chính hỏi tới, yêu hồ âm linh đạo đúng nha, nhưng rất khó bảo đảm có hay không hắn lưu lại một đường linh thức ở trên sinh tử địa, nếu là như vậy, vậy hắn vẫn phải chết. tần chính cao mày nói đây cũng là một vấn đề, hắn đánh giá yêu hồ âm linh, một lúc lâu mới lên tiếng nàng mới vừa nói, ta tương lai có thể ngưng tụ thành một loại võ mệnh thần thông, có thể nàng từ trong tử vong về đến cụ thể mà nói cũng không phải là từ trong tử vong về đến mà là từ trong hư hảo ngưng thật này của ngươi một võ mạch thần thông vô cùng vô cùng thần diệu ta cũng vậy nhìn không thấu chỉ biết là tất nhiên có thể giúp ta tái sinh máu thịt ít nhất dương tịch tình lưu lại biện pháp nghiệm chứng biểu hiện xác như thế yếu hổ âm linh nói thật sẽ có thần thông như thế tần chính vút trong mũi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi đây quả thực là có chút thần thoại hư hảo ngưng thần thật thông như thế nào hư hảo không có chính là hư hảo bái ngưng thật có thể mang thứ ngưng tụ trở thành sự thật thật nào đó bảo vật không tồn tại Hoặc là tồn tại trong tay không có, sử dụng thần thông này có thể tùy ý xuất hiện, cái này cũng quá biến thái một điểm sao? Nàng xác định ta nhưng để giúp đến nàng, Tần Chính hỏi lại lần nữa. Yêu Hổ Âm Linh đạo xác định, nàng kia định làm gì? Tần Chính đạo, ta nguyện ý đi theo nàng, nàng gặp phải quái dời, ta tới giúp ngươi giải quyết, chỉ mời có này thần thông sau đó, giúp ta tái sinh máu thịt. Yêu Hổ Âm Linh thành thần đạo, nàng sẽ không sợ ta chỉ thị lợi dụng nàng cái gì? Tần Chính đã nhìn ra Yêu Hổ Âm Linh đối với tái sinh máu thịt có bao nhiêu mong đợi. Hơn nữa nó lực lượng bây giờ cũng căn bản không cần thiết đối với tần chính đùa bỡn cái lời nói sắc bén. Yêu hổ âm linh tự tin đạo coi như là lợi dụng, cũng phải có giá trị lợi dụng. Ta cũng không phải là hoàn chỉnh âm linh, mà là trải qua sinh tử bịa tự lễ, cụ bị hết thể tái sinh máu thịt trụ cột, cho nên ta không giống cái khác âm linh chính là cố định không cách nào lớn lên. Ta nhưng cựu có thể tu luyện, nhưng cựu có thể cảnh giới đột phá. Hơn nữa tiềm lực của ta nếu so với ngươi tưởng tượng hơn lợi hại. Tần chính trầm ngâm nhìn chứ yêu hổ âm linh nàng khi còn sống là cái gì yêu hổ. Bạch Ngọc yêu hổ yêu hổ âm linh tự hào đạo thì ra là như vậy, ngươi thật sự tiềm lực rất lớn. Tần Chính gật đầu. Bạch Ngọc yêu hổ, giữa yêu hổ cực phẩm, tiềm lực thật lớn. Chúc vu giữa yêu hổ trải qua nhiều lần biến dị mới có thể đạt sanh phẩm loại, đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp đối với Bạch Ngọc yêu hổ mà nói cũng không phải là cực hạn, nó là có tiềm lực ở tại thần giới có một chút phát triển, đương nhiên cũng chỉ là có chút phát triển mà thôi, còn không có đạt tới so sánh với hiện đang ở Đại Thông Hoàng Cung mật thất dưới đất bế quan lộ sắc Long Giáp yêu viên tiềm lực trình độ, nhưng là đủ cường đại. Nếu là có cá biến cảnh giới yêu thú bên cạnh đi theo ở vậy cũng coi như là có núi rửa cường đại, ít nhất đối mặt với điệp biến cảnh giới cao thủ, không cần chẳng qua là chạy chối chết. Hơn nữa đại thông sức mạnh của trong hoàng thất mạnh nhất cộng thêm những nút đó chỗ tối, thậm chí một chút thái tử lục thiên lãng cũng không xác định cao thủ tựa hồ cũng chính là thần vũ cảnh, có thể có một điệp biến cảnh giới cường giả, nhất định là một sự giúp đỡ lớn, cho nên tần chính cũng muốn giữ lại bạch ngọc yêu hổ ở bên cạnh. được rồi, nàng liền theo ta đi, chỉ cần ta diện hóa ra như thế thần thông, bảo đảm để ngươi tái sinh máu thịt. tần chính cũng cho bạch ngọc yêu hổ một trả lời khẳng định. đến đây một người một thú này ở giữa địch trí tiểu tiêu tán tần chính liền hỏi bạch ngọc yêu hổ tuần về sinh tử bịa tình huống bạch ngọc yêu hổ cũng không còn giấu dếm, càng kẽ nói lên một lần lại thì ra bạch ngọc yêu hổ mới đầu mong đợi thị một số người thiên phú không tuổi tìm hiểu sinh tử địa cảm ngộ sinh tử bí mật vì thế ảnh hưởng đến riêng mình võ mạch diễn sinh ra làm hắn tái sinh máu thịt võ mạch lúc này mới âm thầm tống linh đồ ngọc bài cùng ngọc kiếm đi ra ngoài lượng còn không ít chính là hy vọng có người có thể tìm tới nơi này sở dĩ linh mẫn đồ ngọc bài cũng là bởi vì dưới cái nhìn của nó nếu là liên này cũng không giải được Chớ nói chi là đối với hắn có trợ. Giúp, coi như là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, cái này không, Tần Chính coi như là thứ sáu đến, lúc trước đã có 5 người giải khai linh đồ ngọc bài bí mật, nhưng không cách nào thỏa mãn Bạch Ngọc Yêu Hổ yêu cầu, tất cả đều bị nó sát tử. Tần Chính nghe đến đó, không khỏi phía sau lưng ứa ra một hơi lạnh, có chút sợ sau. Nếu không phải hắn bị kiểm tra thử có năng lực ngưng tụ ra đặc thù võ mạch thần thông bang giúp đến Bạch Ngọc Yêu Hổ, đoán chừng cũng là bị yêu hổ này giết chết vận mệnh. Nhìn qua rất ôn hòa Bạch Ngọc Yêu Hổ, kỳ thực hung tàn rất đây. Ngọc này kiếm tác dụng gì? Tần Chính hỏi. Ngọc kiếm là dùng để mở một cơ quan, ở trong đó có một vật cho bảo, coi như là nàng có thể trợ giúp ta, ta biếu tặng đưa cho ngươi một phần lễ vật." Bạch Ngọc Yêu Hồ nói. Tần Chính lại đối với yêu hồ này bao nhiêu có chút ít cảnh giác. Đây là có thể trợ giúp nó, cái gì cũng tốt, không thể nói, hậu quả khó mà lường được nói như vậy, một khi phát hiện có thể lập tức tái sinh máu thịt biện pháp, còn không biết Bạch Ngọc Yêu Hồ là như thế nào phản ứng đây. "Nga, bảo vật gì?" Tần Chính đạo. Bạch Ngọc Yêu Hồ đạo phệ mạch thấp mà nhỏ. Tần Chính trong lòng chính là chấn động, hắn hiện tại mới hiểu được Ưng dương bên trong thành có phệ mạch tháp mảnh vụn tin tức chỉ sợ cũng là Bạch Ngọc yêu hồ này thả ra, chân thật mục đích là muốn hấp dẫn người đến đây. Phệ mạch tháp mảnh nhỏ, nhưng là so sánh với sinh tử địa càng thêm mê người gấp trăm lần không ngừng. Đều bởi vì phệ mạch tháp bản thân liền là thần quân có vô thượng thần minh, mặc dù tan nữa, một chút xíu mảnh nhỏ, đó cũng là có thể đắp nặn xích thiên cấp thần minh. Mang ta đi xem một chút đi. Tần Chính Đạo. Bạch Ngọc yêu hồ xoay người phía bên trái bên đi tới, đi tới vách tường ở, phát ra mấy tiếng gào trầm thấp, lại càng có nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động truyền ra ngoài chỉ thấy vách tường kia tự động hé ra, xuất hiện một con đường. Lối đi này phơi bày ra, một cỗ kinh người phong mang trong liền từ dung chuyển ra, kích thích tần chính trong huyết mạch vô lượng thần vũ côn cũng mãnh liệt rung động đứng lên, khiến cho tần chính cả người cũng trở nên bộc lộ tài năng, thật giống như có thể hóa thiên địa đều bị nát bấy tuyệt đại thần binh thân một loại. Như thế phong mang cũng dọa bạch ngọc yêu hổ vừa nhảy, nó là âm linh không giả, cho dù là có khả năng nhất không đếm xuể chân nguyên thần binh âm quỷ. Đối mặt với hoàn thiện thiên cấp thần binh cũng không cách nào chống lại, nhiều lắm là có thể làm người ta vương bút cái không có tạo nội tại lực lượng thần binh đối với âm quỷ không cách nào, nhưng là vô lượng thần vũ côn bản thân liền là trí tôn thần binh, lại càng cụ bị lần nữa lộ sắc tiềm lực, mắt sát âm quỷ giống như lấy đồ trong túi, chớ đừng nói chi là âm linh, có nữa vô lượng thần vũ côn bị Lâm kích thích phong mang mạnh, hoàn toàn vượt qua địa biến cảnh giới, cũng làm bạch ngọc yêu hổ sợ hãi. Tần chính nhìn ở trong mắt âm thần buồn cười, vậy cũng là gián tiếp cảnh cáo bạch ngọc yêu hổ, không cần có cái gì lòng xấu xa. Bạch Ngọc yêu hổ cũng đích xác e ngại, trong con mắt cũng là vẻ sợ hãi. Kia phong mang mặc dù không có chạm tới nó, lại làm cho sẽ làm cho nó có một loại thân nếu bị tê liệt cảm giác. Thì ở phía trước, Bạch Ngọc yêu hổ lên tiếng lần nữa, giọng nói rõ ràng phát sinh hơi biến hóa. Vốn là bởi vì muốn cầu cạnh Tần Chính, hiện tại còn lại là kiêng kỵ tôn kính. Đi thôi. Tần Chính đương nhiên sẽ không cố ý khoe khoang, hắn rất bình tĩnh, biểu hiện rất có điểm ý của bí hiểm. Dọc theo lối đi đi vào bên trong, càng là đi vào, vô lượng thần vũ côn phong mang càng mạnh, Tần Chính huyết mạch cũng theo đó sôi trào lên. Ba người kia cung khuyết cũng như ẩn như hiện, cái gì thiên mệnh cung, thiên ngoại thiên cung yêu thiên cung quang ảnh càng phát rõ ràng, thật giống như huyết mạch khí huyết dung nhập vào trong đó, khiến cho từ hư hảo ngưng chân nhất loại. Điều này không khỏi làm tần chính nghĩ tới rồi tụ viêm hóa phượng thuật. Ban đầu phượng cùng đồ thi triển tụ viêm hóa phượng thuật, tạo thành tạm thời phượng hoàng, mà hắn một giọt máu làm phượng hoàng hóa thành ngân phượng hoàng, mà còn tạm thời hóa thành chân thật huyết đục răng rớp, đây chẳng phải là đang chứng tỏ huyết mạch của hắn có thể có đắp nạn xích đặc thù thần thông cái gì? Tần chính cũng không có điểm phá chuyện này, hắn đang cảm ứng huyết mạch dung chuyển Vô Lượng Thần Vũ Côn dễ dàng sẽ không có phản ứng, lần này có thể mãnh liệt như vậy dung chuyển, rõ ràng là kia phệ mạch tháp mảnh nhỏ sợ là sen lẫn phệ mạch tháp tinh hoa, cũng không phải là đơn thuần mảnh nhỏ đơn giản như vậy. Tần Chính cảm thụ được huyết mạch dung chuyển, lại càng có thể thấy Vô Lượng Thần Vũ Côn thả ra phong mang, hắn lập tức dẫn đường nhẹ nhẹ phong mang dung nhập vào bên trong chân nguyên, đây là thần binh năng lực của vực. Đặt tới linh võ cảnh sau, thần binh vực là được làm thần binh phong mang cùng chân nguyên tương hợp, vì thế làm chân nguyên đánh giết uy lực bạo tăng. Mất đi chiến lược mạnh nhất, không cách nào vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến giết người khiến cho tần chính hơi có chút không thích hứng, hôm nay có chờ cơ hội không thể là bỏ qua. vô lượng thần vũ côn phong mang đó cũng không phải là thiên cấp thần bình phong mang có thể đối kháng, luyện một đường, cũng đối với chân nguyên có trọng đại trợ giúp, chỉ cần chân nguyên không ngừng rèn luyện, nói không chừng có thể mượn cơ hội lần này để cho hắn chiến lực tăng nhiều đạt tới nhất định vượt cấp khiêu chiến trình độ đây. cho nên tần chính nhìn như tùy ý đi theo phía sau bạch ngọc yêu hổ, kỳ thực chính hắn đều ở âm thầm cố gắng, vô lượng thần vũ côn cũng là được kích thích đặc biệt nặng, phong mang mãnh liệt rung động, không ngừng tản mắt ra, làm tần chính càng phát giống như là tuyệt đại thần Minh mà không phải người, đáng thương Bạch Ngọc Yêu Hồ nào biết đâu rằng bí mật này, nó càng thêm không biết Tần Chính tu luyện có thần binh vực nhà, cho nên Bạch Ngọc Yêu Hồ mới vừa tự tin dần dần bị phong mang này đã kích không có, giữa đi lại đều mang cẩn thận, tựa hồ lo lắng Tần Chính cho hắn tới một chút đánh lén tự ác. Thần thái kia nhìn Tần Chính cười thầm không dứt. Rất nhanh, bọn họ đã đến cuối. Nơi đó rõ ràng có một tòa cao 10 thước tháp sắt, bên trong lại có chứ một vệt ánh sáng đoàn lóe lên, chính là kia vệ mạch tháp mạch nhỏ. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 361, vô lượng thần vũ côn vào tay. Tháp sắt thước trường cao 10 thước bộ dạng, cũng không biết là lấy cái gì tài liệu chế tạo thành, toàn thân ngâm đen, trên mà có một chút cổ lão bảo tháp đặc hữu thiết trí, tỉ như tháp sắt tạo hình khoảng cách xa nhìn, thật giống như bay lên không lòng, lại càng có thể tự chủ thu nạp thiên địa tinh hoa, không ngừng tẩy lễ chứ tháp sắt bản thân, khiến cho tháp sắt này giờ nào khắc nào cũng đang ra cố bản thân. Tháp sắt này là ai thành lập? Tần Chính hỏi. Thời khắc này Bạch Ngọc yêu hổ đối với Tần Chính thật là có chút ít nể nang, đến từ sợ hãi của nội tâm. Bọn họ tới tháp sắt phụ cận, thời gian này. Bên tháp sắt bên trong vệ mạch tháp mảnh nhỏ đối với vô lượng thần vũ côn kích thích đạt đến đỉnh núi, tần chính đứng ở nơi đó, cho dù là nhìn bằng mắt thường đến là người, bạch ngọc yêu Hổ cũng hoài nghi không phải là người hắn, mà là một ngụm tuyệt đại thần binh, có thể chỉ bằng vào phong mang có thể đưa nó chém giết thần binh, nó cũng là sinh lòng sợ sệt. Địa biến cảnh giới thực lực, ngay cả mặt mũi đối với tuyệt đại này thần binh tư cách cũng không có, làm nó lờ mờ hoài nghi tần chính trong tay nắm giữ vệ mạch tháp cấp bậc chính là tuyệt đại thần minh, cho nên tần chính câu hỏi, bạch ngọc yêu hổ không dám chút nào chậm trễ, ta cũng không rõ ràng cụ thể là người nào thành lập. Nhưng từ dưới một chút hỗn loạn thời đại lưu lại tới chỗ của âm linh biết được, tháp sắt này người kiến tạo thực lực phi phàm, rất có thể thị một vị ít nhất đến gần đế cương cấp tuyệt đại thần nhân thân thủ chế tạo. Bạch Ngọc yêu hồ nói, hỗn loạn thời đại lưu lại tới âm linh, còn sống. Tần chính hồ nghi nói, Bạch Ngọc yêu hồ đạo đã sớm diệt vong, là ta trở thành âm linh thời điểm biết được, cự ly hiện tại đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Nói xong lời cuối cùng, yêu thú này cũng toát ra thương cảm. Thân là Bạch Ngọc yêu hồ, ở trước nó sinh thời đại cũng tất nhiên là người nổi bật, không thể nói phong một cõi co như là đối với tương lai có hy vọng, mà nay cũng là chìm nổi đến đây. Yêu thú cũng có tình cảm, tuyệt đại thần nhân chế tạo chính là vì phong bế vệ này mạch tháp mảnh nhỏ. Thần người kia vì sao không lấy đi vệ mạch tháp mảnh nhỏ đây, cho dù là mảnh nhỏ, hơn nữa lấy như thế thần tháp tới chấn phong, khẳng định bên trong xen lẫn một chút bí mật, vì sao mình không lấy đi? Tần chính cảm thụ được vô lượng thần vũ côn khắc thượng, càng phát ra xác định, vệ này mạch tháp mảnh nhỏ tuyệt đối không đơn giản. Đây cũng là ta bách tư bất đắc kỳ giải. Bạch Ngọc yêu hậu nghi ngờ nói vệ mạch tháp mảnh nhỏ bí mật vô cùng, sau khi luyện hóa không được chí tôn thần minh cũng kém không nhiều lắm vì sao không lấy đi ngược lại trấn phong nơi đây thủy trung này cũng là ta không cách nào đoán được tần chính đánh ra tháp sắt tháp sắt này mặt ngoài nhìn không ra cái gì khác thường nhưng là có thể nhìn ra tài liệu tất nhiên hết sức chân quý phải nhớ mạnh mẽ đánh vỡ cơ hội là không thể nào nàng có biết tháp sắt này thu nạp thiên địa tinh hoa có hay không chuyển giao cho vệ mạch tháp mảnh nhỏ tần chính hỏi sẽ không bạch ngọc yêu hồ khẳng định nói tần chính gật đầu lấy ra chiếc kia ngọc kiếm dùng này ngọc kiếm có thể mở tháp sắt bạch ngọc yêu hồ đạo đúng vậy có thể mở tháp này muôn hộ Nhưng lại như thế nào trong nhận được sắp đặt phệ mạch tháp mảnh nhỏ, không phải ta có thể biết. Nàng đại khái cũng tìm kiếm qua sao?" Tần Chính cười nói, "Đi tìm, nhưng như thế nhiều tuyết nguyệt, cũng thủy chung không cách nào tìm được phệ mạch tháp mảnh nhỏ ở tháp sắt nào vị trí." Bạch Ngọc Yêu Hổ cũng là thẳng thắn, "Tần Chính đạo vậy chúng ta cũng thử nhìn một chút." Hắn liền đi tới phía dưới tháp sắt. Đứng ở chỗ này, có thể đụng tay đến tháp sắt, khiến cho tháp sắt bên trong phệ mạch tháp mảnh nhỏ làm như được kích thích cực lớn, đột nhiên rung rung hai cái, phát ra tiếng động rất nhỏ. Theo sắt cao thước này, trong tháp sắt tách ra ánh sáng sáng chói. Rõ ràng là thần binh phong mang, đem trong tháp sắt chiếu sáng như ban ngày, hơn nữa có hơi thần binh tranh minh thanh, nhưng là nàng lại nhìn không thấy tới nó cụ thể ở địa phương nào. Tương ứng, phệ mạch tháp mảnh nhỏ bị đâm kích đáo, vô lượng thần vũ côn không phải là không. Bong bong. Theo vô lượng thần vũ côn bị đâm kích thích lợi hại, tần chính huyết mạch dung chuyển thì càng thêm kinh khủng, phản phất huyết mạch sắc thái cũng hơi cần có thay đổi ý tứ. Bản thân huyết mạch mới đầu là màu đỏ, sau lại một đường lò xác, đầu tiên là hóa thành trong suốt sắc, bây giờ là màu bạc, tới màu bạc sau, giống như đến tần chính tới một chỗ khó tự đáp. Kinh nghiệm nhiều lần tẩy lễ lô sắc, thủy chung cũng không hề biến hóa, mà nay lại hơi có chút biến hóa dấu hiệu, nhưng là chỉ là có một chút như vậy dấu hiệu mà thôi. Huyết mạch bên trong Tam Đại cũng khuyết không ngừng thu nạp huyết mạch khí huyết tinh hoa, càng phát chân thật, thậm chí ở đây trong cung điện đích thiên mạng tụ, tinh nguyệt cảnh đêm cùng yêu đầm cũng hơi có chút biến hóa, dễ thấy nhất chính là thiên mệnh thụ thật giống như nhận được cực lớn chất dinh dưỡng, hơi có chút trưởng thành, rất có muốn cảnh lá xun xoe che cả thiên mệnh ý của cung. Những biến hóa này cũng là ở bên trong, chỉ có tần chính có thể nhận thấy được. Về phần bạch ngọc yêu hồ thì hoàn toàn không biết chuyện nó chỉ biết là thân hình tần chính thật giống như đang bị một cái thần côn thay thế được côn ảnh như ẩn như hiện mà xuyên suốt ra tới phong mang thì tương đối biến thái chen ép bạch ngọc yêu hổ cơ hồ muốn hợp máu nhất là trước sau một người là vô lượng thần vũ côn phong mang một người là vẽ mạch tháp mảnh vụn phong mang hai người chạm chán chính là đối tượng bạch ngọc yêu hổ làm nó khá là muốn băng liệt tư thế dù sao nó không phải là huyết nhục chi khu siêu bạch ngọc yêu hổ cũng nữa không chịu nổi đột nhiên một chỗ ơi trốn khỏi nơi đây nó chỉ dám đứng ở đằng xa nơi này của hướng ngắm nhìn nhìn về phía ánh mắt của tần chính càng phát có chút sợ hãi. tần chính cũng không còn đi để ý tới nó, hắn giống như trước đang bận sống. những thứ khác không nói. hai đại thần binh phong mang a, hai đại này thần binh lẫn nhau cảm ứng, sinh ra phong mang lại càng kinh khủng. tần chính không thể là bỏ qua, toàn diện phát động thần binh bực. thi thi lũ lũ phong mang cùng chân nguyên tương hợp, hắn chân nguyên đánh giết lực cũng càng phát cường hãn. tháp sắt này chính là tuyệt đại thần nhân luyện chế, Có chấn phong phệ mạch tháp mảnh vụn năng lực, nếu không phải như thế, phệ mạch tháp mảnh vụn phong mang đã sớm kinh động trong phạm vi 10 vạn dặm mọi người. dù vậy cùng vô lượng thần vũ côn cách xa nhau tháp sắt đều có như vậy cảm ứng nếu là ta mở tháp sắt chi môn sợ là hai người liên hệ sẽ bạo tăng kết quả sẽ như thế nào sẽ không cho ta mang đến cái gì tai họa ngập đầu sao có nên không vô lượng thần vũ côn dù sao bị ta lấy thần binh vực luyện hóa mặc dù không cách nào thao túng nhưng cũng là thần của ta binh sao có thể có thể thương tổn được ta tần chính nhìn tháp sắt cửa cảm thấy không có gì điều xấu nhưng là chỗ tốt sao hắn cũng là có chút ý nghĩ nghĩ tới đây hắn giơ tay lên liền muốn dùng ngọc kiếm cắm vào cánh cửa này phía trên trong lỗ kiếm Bạch Ngọc yêu hổ kêu lên. Chuyện gì? Tần Chính quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Bạch Ngọc yêu hổ toàn thân lạnh run, rất là sợ hãi. Ta lo lắng, nàng, như nếu mở ra, có thể hay không dẫn phát nơi đầy sụp đổ. Bạch Ngọc yêu hổ đạo. Tần Chính cười nói yên tâm đi, sẽ không sở dĩ như bây giờ vậy là nguyên nhân. Bạch Ngọc yêu hổ còn muốn nói điều gì, lời còn không ra khỏi miệng, Tần Chính đầu thủ ném ngọc kiếm đi ra ngoài. Hiu! Ngọc kiếm cắm thẳng vào trên cánh cửa kia bên trong lỗ kiếm. Rắc! Cánh cửa này truyền tới tiếng động, sau đó muôn hộ chậm rãi mở vừa mới xuất hiện một cái khe hở, thần chính tiểu cảm thấy huyết mạch một tiếng ầm vang, tựa hồ bị kích thích căn bản, tại chỗ nổ bùng, màu bạc khí huyết cũng thăng cái lan tràn xuất thể biểu, cuộn cuộn mà động, hóa thành lôi điện, hóa thành hỏa diễm, hóa thành cồn phong, hóa thành mây mù, hóa thành quang, hóa thành nước, thật giống như thiên địa lực lượng toàn bộ đều ở thành hình, lại càng có một số nhỏ khí huyết rơi vào trên người của bạch ngọc yêu hổ. Vô anh, bạch ngọc yêu hổ kia hư ảo thân thể đột nhiên chân thật, trong phút chốc nó thế nhưng tái sinh máu thịt, hóa thành chân thật tồn tại, giống như sống lại giống nhau không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện đây chỉ là tạm thời, duy trì thời gian cũng không dài, nhưng sắc này khiến nó càng thêm tin chắc, tần chính tương lai có thể trợ giúp nó tái sinh máu thịt. đương nhiên, bạch ngọc yêu hồ thật không nghĩ qua đây là tần chính huyết mạch mang tới bí mật, ở trong nó ấn tượng, đây cũng là võ mạch, nó cũng theo bản năng coi tần chính võ mạch như ở trong huyết mạch, sở dĩ như thế, trước chủ yếu vẫn là hắn có dương tịch tình báo cho biết biện pháp trắc nghiệm, tần chính thị võ mạch dọc theo người ra ngoài thần thông bang nó tái sinh máu thịt. bạch ngọc yêu hồ kích động sắp phát ra liền cuồng hét lên nó hưng phấn nhìn tần chính, đây là lần đầu tiên, sâu trong nội tâm có khi là cảm kích, không có cái khác bất kỳ tâm tình hòa trộn. thấy tần chính kia huyết vụ giữa cuốn quỹ, cả người khí chất cũng phát sinh biến đổi lớn, thật giống như cựu thiên chiến thần hạ phàm, khí thế loại này hoàn toàn có thể sánh ngang thần nhân. không biết, tần chính trong huyết mạch tam đại cung khuyết biến hóa lớn nhất, thiên mệnh thụ, tinh nguyệt cảnh đêm cùng yêu đầm gần như trong thời gian ngắn, để lại lớn mười mấy lần. có thể coi là thị lớn hơn này mười mấy lần, nhưng cựu ở tam đại trong cung điện lộ ra rất nhỏ yếu, điều này làm cho tần chính hiểu một điểm, tam đại cung khuyết nhìn qua không lớn kỳ thực vô cùng khổng lồ, chỉ bởi vì ở trong huyết mạch mới có thể như vậy, nhưng hắn thì càng thêm không rõ, cung huyết này rốt cuộc có ý gì? Việc này đều ở tiếp theo, nhất làm tần chính hương phấn thị, kia chưa diễn biến xong hoàn toàn mới võ mạch cũng vì vậy hơi tăng nhanh chút ít tốc độ, còn nữa chính là huyết mạch của hắn đích xác màu sắc có chút biến hóa, cũng không phải trở nên màu bạc, mà là màu bạc nặng hơn, thật giống như thì ra không đủ thuần chánh màu bạc giống nhau. đương nhiên tâm tư của tần chính chẳng qua là ở trên người đánh một vòng, cuối cùng tiểu trong tay rơi vào, bởi vì vô lượng thần vũ côn thế nhưng từ trong huyết mạch của hắn tự động nô ra trong tay rơi vào, này côn vào tay phù hợp, độ cao cũng chính là cùng tần chính không sai biệt lắm, chừng một thức tám, toàn thân phơi bảy kim hoàn sắc, hai đầu thị hai cái yêu hồ hùng ác thái độ. Đường, tần chính cổ tay nhẹ nhàng vừa động, vô lượng thần vũ côn xoay ngược lại, đâm trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lành, tần chính cũng không còn dám dùng lực, thật sự là không biết vô lượng thần vũ côn rốt cuộc là cả như thế nào uy lực. Cho dù như thế, vùng đất kia cũng ầm ầm hé ra một cái khe, nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc lan tràn đi ra ngoài ngàn thước xa, mà nước ra khe hở lớn nhất ở chừng hơn 10 em bộ dạng. Bạch Ngọc yêu hổ tức thì bị một đạo cũng không hùng hồn phong mang bức cho vội vã lui nhanh, còn kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sợ đến nó kêu to, tả hữu hai bên vách tường cũng là thỉnh thịch bóc ra một chút từng ra, kia tháp sắt cửa thì bị ầm ầm văng ra, mà lấy tháp sắt cửa làm trung tâm, một cái khe nhanh chóng lan tràn tới ngọn tháp. giang rắc. Tháp sắt chia ra làm hai. Đây là vô lượng thần vũ côn uy lực, không cần phát huy, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc một cái miến, sẽ có thiên băng địa liệt xu thế. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 362, Yêu Quân huyết mạch cùng huyết Chí tôn thần binh mạnh ra ngoài tưởng tượng, ngũ đại yêu hoàng để lại cho trong ký ức của thần chính, thần binh uy lực chỉ là liên quan đến thiên cấp thần binh. Một khi hoàn toàn phát động, có thể thoái tinh thần, nhưng cao cấp hơn trí tôn thần binh trí nhớ tựa hồ cũng bị hắn cố ý che giấu. Mà nay thần chính coi như là tận mắt thấy, trí tôn thần binh mạnh chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, không cần phát động lực lượng, không cần kích thích thần binh uy lực, chỉ là tùy ý đâm trên mặt đất, chỉ làm thành như thế kích thước phá hoại. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu là hoàn toàn phát huy, có hay không có thể có đánh thần vũ đại lục thoái? cũng khó trách cho dù là hoàng long trời đêm tần sáng tạo ra vô lượng này thần vũ côn, còn chưa có không có chân chính dùng qua. Tháp sắt hé ra, nhất đoàn tâm thủy ô quang liền phơi bày ra. Làm bạch ngọc yêu hồ lao lực tâm lực, tìm vô số thuế nguyệt đều không thể tìm được phệ mạch tháp mảnh nhỏ cũng là chủ động phơi bày ra trước mặt tần chính, tụi trôi nổi ở giữa không trung, ô quang lóng lánh, cùng tần chính trong tay vô lượng thần vũ côn kêu gọi lẫn nhau. Bất quá, tần chính cũng cảm ứng được, vô lượng thần vũ côn thế nhưng không có luyện nó dấu hiệu. Cái này cho thấy vẻ này mạch tháp mảnh nhỏ cực có thể có có thể chống lại vô lượng thần vũ côn sức mạnh của luyện, vậy thì ý nghĩa, mảnh vụn này bên trong hàm chứa thần binh lực tuyệt đối kinh người. Hô. Tần Chính cầm trong tay vô lượng thần vũ côn chậm rãi dụng thần côn điểm chỉ hướng đoàn này ô quang. 3. Vẩn quanh bay mùa ô quang đột nhiên vỡ ra, lộ ra phệ mạch tháp mảnh vụn hình dáng. Cái gọi là phệ mạch tháp mảnh nhỏ kỳ thực chính là một tàn phá linh đăng nhỏ. Phệ mạch tháp bản thân phía trên là treo 9981 cá linh đăng, từng cái cũng là tính tâm rèn luyện mà thành, tùy tiện hái xuống một đều có thể không thể so với thiên cấp thần binh yếu đích nhưng là phần lớn cũng đã nát bấy, mà cá linh đang nhỏ cũng là tàn phá không chịu nổi, chỉ là lộ nhỏ sẽ có hơn 10, còn có thiếu thốn một mảng nhỏ, khiến cho nó rất không đầy đủ. Chậm nhìn qua rách dưới, ai? Âu Quang rút đi, một tiếng thở dài từ trong vẹn mạch tháp mảnh nhỏ truyền đến. Tiếng thở dài này thoáng cái tiểu dung chuyển tần chính bản tâm, phản phất làm hắn cũng sinh ra khổ sở cảm, làm như thấy được vẹn mạch tháp chủ người một đời yêu quân cái loại này cô tịch dáng vẻ bất đắc dĩ, loại tình cảm này cũng ảnh hưởng đến hắn. Chỉ thấy kia vẹn mạch tháp mảnh vụn linh đang nhỏ hơi run rẩy, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang nhất đoàn màu trắng vầng sáng từ bên trong chậm rãi lưu động đi ra ngoài, thật giống như nước chảy giống nhau. Một đạo thân ảnh mơ hồ liền như như ngầm phát hiện phơi bày ra. Đây cũng là vẽ mạch tháp chủ người, một đời yêu quân. Chỗ bất đồng là yêu quân này không phải là yêu thú, mà là hình người, nói cách khác thị độ kiếp hóa hình sau yêu tộc người. Quan ảnh diễn biến, thấy linh đang nhỏ đính đoan hiện lên một mảnh núi sông trắng lệ chi cảnh, đính đoan lại có một mảnh dạng không. Yêu quân này đứng ở đỉnh núi, ngước nhìn tinh không, tựa hồ đang hỏi thương thiên tuần chứa cái gì. Thân hình yêu quân từng bước rõ ràng đó là nhất trương rất anh tuấn trung niên nhân khuôn mặt, toàn thân cũng tản ra nam nhân mị lực, không có cái gọi là khổng vũ vác người, lại thật giống như có thể một tay nâng lên một mảnh bầu trời. Ánh mắt của yêu quân làm như vượt qua muôn đời tuyết nguyệt, rơi vào tần chính trên tay vô lượng thần vũ côn, chỉ là một bữa mà thôi. Sau đó liền nhìn về phía tần chính. Tần chính lập tức sinh ra bị nhìn thấu cảm giác. Mặc dù yêu quân này không phải là chân thật, hình như là cực kỳ rất xa một thời đại nào đó lưu lại một màn, lại làm hắn giống như thật bị quan sát giống nhau, không nói ra được không được tự nhiên. Yêu quân quan sát tần chính chốc lát, đột nhiên kia linh đang nhỏ chuyển đến một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng động, một ít chờ một mạch ở phía xa trông chờ bạch ngọc yêu hổ cả người du lên, nhất thời lâm vào trong lúc ngủ say, cái khác tất cả âm linh cũng rối rít ngủ tiếp đi tự đắc, chỉ có tần chính có vậy trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, chờ hắn lần nữa tỉnh táo, thấy kia yêu quân hình bóng đã biến mất, phệ mạch tháp mảnh nhỏ linh đang nhỏ cũng đã bay xuống ở trong tay của hắn, mà vô lượng thần vũ côn thì một lần nữa quy hẩn vào trong huyết mạch, không có động tĩnh gì, tần chính muốn đi thao túng nó, vẫn như cũng là không được, bất quá làm tần chính ngạc nhiên thị, giữa huyết mạch của hắn lại lần nữa hiện lên một cung quyết thứ tư cung quyết phía trước đã có mặc công chúa đích thiên mạng cung tinh nguyệt ngoài đích thiên thiên hoàng ngọc tú hinh yêu thiên cung tam nữ này bản thân sẽ bất phàm một thiên mệnh võ mạch, một siêu thoát võ mạch, một người là tam thế linh lung thú võ mạch, cũng là tuyệt đại võ mạch, mà nay lại sinh ra thứ tư cung quyết này cung đến từ một đời yêu quân cảnh giới của thần giới phân chia mạnh nhất cảnh giới thị quân lâm thiên hạ đạt đến cũng bị trở thành thần quân yêu quân các chủng sau lại bởi vì xuất hiện phong thần bí mật cho nên xuất hiện chút biến hóa nhưng là biến hóa này nhiều hơn nữa chỉ cần không phong thần vẫn như cũng là quân lâm thiên hạ cảnh giới không nhất định Như thế một vị yêu quân sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, lại còn ở hắn trong huyết mạch dẫn phát ra khỏi thứ tư cung quyết. Này cung quyết tên gọi vệ thiên cung. Nhìn tên đang đối với so sánh với vệ mạch tháp thần minh này, có thể suy đoán ra yêu quân rất có thể thị vệ thiên vũ mạch. Ở nơi này vệ trong thiên cung cũng hiện lên một đặc sắc cái gì, đó là một chiếc gương. Kỳ quái, vì sao cũng sẽ dẫn phát huyết mạch của ta ngưng tụ cung quyết đây? Ta đây huyết mạch rốt cuộc lại có cái gì bí mật, ý nghĩa tồn tại là cái gì? Tần chính rất là khó hiểu. Hắn không ngừng suy tư, nhớ lại từ tu luyện cửu sát thần liên kinh bắt đầu. Cho tới bây giờ đủ loại quá trình, trong mơ hồ tựa hồ có chút ý nghĩ, rồi lại rất không rõ ràng. Có lẽ hỏi một chút mặc công chúa, Tinh Nguyệt cùng Ngọc Tú hình, có thể biết một ít." Tần Chính nói thầm trong lòng. Trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái gì, Tần Chính liền tập trung ý chí, xem một chút trên tay cái phá linh đan, đây là phệ mạch tháp một phần nhỏ, bên trong rõ ràng hàm chứa phệ mạch tháp bí mật, thậm chí xen lẫn một ít thay thế yêu quân cố ý lưu lại cái gì bí mật. Bởi vì vô lượng thần vũ côn không cách nào luyện, Tần Chính mình giữ lại cũng khó mà ứng dụng, liền đem thu lại, làm đưa cho phệ linh yêu thú kia vô lương chó lệ vật sao Phệ linh yêu thú dung hợp phệ mạch tháp chủ thân thể bộ phận, mặc dù cũng là không trọn vẹn, cũng là phệ mạch tháp căn bản nhất địa phương. Có nữa mảnh vụn này dung hợp, thế tất có thể mang cho phệ linh yêu thú biến hóa lớn, đó là tần chính vô cùng mong đợi. Nói không chừng phệ linh yêu thú có thể trong tương lai ngôi vị hoàng đế trong truyền thừa mang cho hắn sự giúp đỡ to lớn đây, cho nên sẽ đem phá linh đang thu vào thắt lưng không gian. Tần chính lúc này mới bắt đầu xem xét tình huống của mình, đầu tiên liền phát hiện huyết mạch bình tĩnh lại, sắt thái không có gì biến hóa lớn, chính là thuần ngân sắc, hơn nữa huyết mạch bản thân còn tản ra yêu ớt bảo quang làm như bị kích phát ra một chút chân chính bí mật, nhưng cụ thể là cái gì, thần chính thì không biết. Nhìn lại kia vô lượng thần vũ côn. Trước nếu như nói tiểu thật giống khát rất nhiều mặt trời lặn uống nước, thần binh thị nước suối có thể giải khát nói, hiện tại thì rất an tĩnh, phản phất thật tiến vào lỗ sắc bên cạnh, thỏa mãn các loại điều kiện, còn kém bo lớn bo lớn thần binh tới thỏa mãn. Có nữa chính là hắn võ mạch diễn biến lần nữa chậm lại, nhưng là võ mạch diễn biến đến trên một nửa lấy, giờ khắc này, hắn cũng có thể xác định, như thế tình huống đều không thể làm võ mạch hoàn toàn hoàn thiện, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn võ này mạch thật hoàn toàn hoàn thiện sợ rằng cấp bậc sẽ cao đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng kiểm tra thực hư chính là hắn Chân Nguyên, luyện nhiều như vậy phong mang, còn có hai đại thần binh giao thế sinh ra phong mang tinh hoa, khiến cho Chân Nguyên có biến hóa cực lớn, Tần Chính không dám nói có thể vượt qua một cảnh giới lớn, như hắn là Huyền Vũ cảnh trung cấp đi khiêu chiến cái gọi là Thần Vũ cảnh trung cấp, nhưng hắn tự tin đối mặt với Huyền Vũ cảnh đại thành cũng có cơ hội chiến thắng, sức chiến đấu tăng lên không thể bảo là không lớn. Kiểm tra thực hư hoàn tất, Tần Chính tâm tình thật tốt. Biến hóa của hắn vẫn rất lớn, nhất là huyết mạch duy chỉ có không rõ ràng lắm loại biến hóa này trong tương lai rốt cuộc sẽ mang đến cái gì tần chính tiêu hóa hết việc này mới đứng dậy đi tới bạch ngọc yêu hổ phụ cận đánh thức ngủ say bạch ngọc yêu hổ nó vừa tỉnh lại đây tiêu khẩn trương nhìn một phía xác định không có nguy hiểm sau lúc này mới hơi chút bình tĩnh một chút nhưng nhìn hướng ánh mắt của tần chính hoàn toàn biến thành đầy đặn vẻ kính sợ nàng đây là tái sinh máu thịt tần chính buốt ve ra lông của nó vào tay rất mềm nhẵn rất chân thật thân cũng coi ôn hòa không phải là hư hảo. không có ta đây loại trạng thái chỉ có thể giữ vững tầm 10 ngày Bạch Ngọc Yêu Hổ nói, "Tần Chính cười nói cười, "10 ngày tiểu 10 ngày sao, chờ sau này tất yếu giữ vững thật thể thời điểm, ta thì sẽ giúp ngươi." Bạch Ngọc Yêu Hổ mừng lớn nói nàng có thể ta tái sinh máu thịt. Tạm thời không thể, nhưng là có thể thỉnh thoảng duy trì mấy ngày." Tần Chính đạo, coi như là thỉnh thoảng duy trì mấy ngày, cũng làm cho Bạch Ngọc Yêu Hổ mừng rỡ không thôi. Một người một thú cũng không có lưu lại, nơi này của liền rời đi. Trước khi Bạch Ngọc Yêu Hổ đi còn có chút quyến luyến không rời, chính là chút ít âm linh cũng rối rít ra, toát ra ánh mắt mở mịt nhìn bọn họ rời đi. Da cổ lại đến bề mặt quả đất. Tần Chính hít sâu mấy hơi, vẫn không khí nơi này tương đối mới mẻ nha. Ngươi biết sinh tử bia mấy giờ rồi ở địa phương nào xuất hiện không? Tần Chính hỏi. Không cách nào quá chính xác. Bạch Ngọc yêu hổ nói cứ dự đoán của ta, sinh tử bia có thể sẽ ở một cái sau nửa tháng ương dương ngoài thành chính nam trong trăm dặm xuất hiện. Tần Chính ước chừng một ít thời gian, hơn một tháng đối với Đại Thông Hoàng Đế mà nói, nên còn có thể kiên trì sao? Chúng chi còn có sở hoại xa hôm nay đường võ mạch ủng hộ, cho nên hắn cũng không cần gấp gáp rời khỏi, có thể ở nơi này ương dương thành nghỉ ngơi một, hai tháng. Hơn một tháng thời gian. Ngươi cảm giác cho chúng ta ở nơi lâu đợi đối với tu luyện trợ lực lớn nhất. Tần Chính cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn tính toán tại trong lúc này nhiều hơn tu luyện. Mới võ mạch diễn biến, tốc độ tu luyện của làm hắn tăng nhiều, hơn một tháng tu luyện, tất nhiên có rất lớn hiệu quả, không bằng ngày đi diệu đạo tràng lao tổng bộ. Bạch Ngọc yêu hổ nói. Lao tổng bộ, chẳng lẽ bọn họ thay mới tổng bộ không được? Tần Chính hỏi. Bạch Ngọc yêu hổ đạo đúng vậy, ngày diệu đạo tràng ngoài mặc dù đối với tuyên bố bọn họ tổng bộ ở vào hương dương thành tây bộ hải vực kỳ thực ở trước 10 năm, bọn họ chân thật tổng bộ ở nơi này hương dương thành dưới đất chính là một cái dưới đất đạo tràng, mà ở 10 năm trước, bọn họ ở trong hải vực phát hiện một chỗ di tích cổ xưa, đạo kia chủ bên diễm như lại cả ngượn lần này di tích cổ xưa bên trong bảo vật, nhất cử từ thần vũ cảnh cao cấp khóa nhập địa biến cảnh giới, kinh nghiệm thời. Gian 10 năm, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, ngay nhưng là Diệu Đạo Tràng tổng bộ cũng là rời đến kia trong hải vực di tích cổ xưa, nhưng là trong thành này dưới đất lao tổng bộ cũng không có hủy bỏ, làm bọn họ đổ dự bị đất, cũng là có một gã phó đạo chủ chấn thủ, hơn nữa một chút bình thường bảo vật cũng nơi này của ở Hơn một tháng thời gian nếu là ở lão tổng này bộ trong bảo khố tu luyện, nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Tần Chính nghe, sách sách xương kỳ, người này gặp gỡ quả nhiên là kỳ diệu nha. Mỗi người cũng có thể có hắn tự thân vận đạo, rất hiển nhiên bên Diễm Như gặp gỡ đủ có thể để cho đại đa số người hành động ngắm nghĩa cái tí. Vậy thì đi ngươi nói địa phương. Tần Chính đạo ta cũng vậy muốn nhìn một chút, có bảo vật ủng hộ, hơn một tháng, ta cấp có thể hay không từ trong mới vừa vào Huyền Vũ cảnh bước vào đến cao cấp. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 363, đại loạn chi tự. Có Bạch Ngọc Yêu Hổ điệp này biến cảnh giới yêu thú ở bên cạnh, Tần Chính Thị không có e ngại, nhưng là hắn suy nghĩ đến có thể Bạch Ngọc Yêu Hổ này làm sao cùng ngôi vị hoàng đế truyền thừa lá bại tẩy, liền không muốn làm cho nó dễ dàng bại lộ, cho nên Tần Chính vẫn là có ý định đưa Bạch Ngọc Yêu Hổ cho che giấu. Bản thân của hắn cũng mang theo áo choàng, rời khỏi bỏ hoang này Trang Viên. Rời khỏi không bao lâu, Tần Chính liền phát hiện rất nhiều người bay tới kia giếng cổ trâu ở Trang Viên đi, trong đó có hắn biết Thiên đương Vương tộc cao thủ Ưng Bạch Vũ. Đối với lần này Bạch Ngọc Yêu Hổ giải thích thị, chứa vẻ mạch tháp mảnh vụn thần tháp phá toái làm tất cả linh đồ ngọc bài tự thân bí mật tăng vỡ, đương nhiên là những lúc trước đó không có bị tới ra, bên trong địa điểm biểu thị chính là rất mơ hồ, những người này hẳn là trải qua tra tìm mới khóa địa điểm này. Nhiều người như vậy chạy tới nơi đây, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, cũng rối rít gấp gáp. Tần Chính liền nút trong đám người, phát hiện tới đây người hắn thật đúng là không ít, trong đó chỉ là cao thủ đời trước sẽ có hơn 16 người, thế hệ trẻ cao thủ cũng không phải số ít. Không có gì ngoài ương Bạch Vũ, làm cho người ta chú ý nhất thị hai người. Một người là nữ nhân, mặc màu lửa đỏ bó chặt người áo giáp Đưa nàng động người kia tâm hồn đường công hoàn Mỹ bước vòng quanh tới, trước sau lồi lõm độ công tương đương kinh người, người xem huyết mạch phun chương, nửa trên phối hợp nhất chương khá là ngỗ ngược dung mạo, một đôi rất nồng rất to lông mày, hơi có chút sâu đích mắt to, sóng môi cao, hồng diễm diễm đôi môi, đã là người thật hấp dẫn, mà nàng đầu trọng lại càng chắc nhãn, làm nàng có làm cho nam nhân sinh ra đây là một thất ngựa. Hoang, tới trên người tung hoành ngang dọc tất nhiên cuồng loạn mê luyến cảm giác. Nữ nhân này rõ ràng là chiến lang vương tộc chiến phi. Mà nàng này đã đi tới Ứng Dương thành nửa ngày lâu, lại càng công khai tuyên bố Chuyến này không phải là vì sinh tử địa, mà là chuyện làm sắt tần Chính, vì nàng ca ca chiến muối nhọn báo thủ. Chiến hai tay phi ô ngực, thêm quyển kia tự đột ngột độ ngực nhì hơn đột hiển, nhắm chúng rất nhiều người cũng len lén miêu đi, thậm chí có mọi người càng không ngừng nuốt nước bọt. Đáng tiếc, một cái như vậy ngỗ ngược mỹ nữ cũng là tử địch của ta. Tần Chính đối chiến phi cũng là không có sinh ra cái gì nhục dục, chỉ là đơn thuần thưởng thức, hắn thưởng thấy cái loại này nhu nhu nhược nhược hoặc là đại khí, hoặc là ung dung hoa quý, hoặc là nữ nhân của khí chất bất phàm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cá tính mười phần nữ nhân rằng hai bên cũng là địch nhân. Hơn nữa bao quanh rất nhiều nam nhân đều khát vọng trở thành chiến giới vãi phi chi thần, sớm đã đem thứ điều tra rõ ràng. Chiến phi cùng chiến mũi nhọn thị một ngãi đồng bào tần huynh đệ, cho nên hắn thị phải giết tần chính làm mục tiêu. Tần chính xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một người khác khí chất rất phi phàm trên thân nam tử. người này là thần hạc vương tộc cao thủ, sau lưng có một đôi hạc cánh, trắng như tuyết không có chút giọt tạp sắc, không dính một hạt bụi, trôi nổi trời cao. thần sắc lạnh nhạt, nhạt nhìn kia giếng cổ, mái tóc màu vàng long của hắn, cắt tỉa rất chỉnh tề, trên khuôn mặt thì treo mỉm cười thản nhiên. Duy chỉ có một đôi mắt rất thâm thúy, làm như ẩn chứa vô hạn áo nghĩa. Đây là Hạc Thiên một, thật sự là khí độ bất phàm nha. Ta phi, tức giận cái gì độ a, nàng có thể nhìn ra khí độ, không gì, nhưng chính là thực lực mạnh chút thôi. Mạnh một chút đơn giản như vậy. Hắn là Hạc Thiên một, đương đại thập đại cao thủ thanh niên một trong, hoàn toàn xứng đáng cường giả, lại càng thần Hạc Vương tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Hạc Thiên một đến đây, sẽ không cũng là nhằm về phía Tần Chính a, nghe nói Tần Chính ở Tà Hồ giết thần Hạc Vương tộc Hạc Bách Linh, hắn chuyển làm tới giết Tần Chính cũng rất có thể có nha. Kia Tần Chính thật phải xui xẻo. Hạc này Thiên Một có thể trở thành thập đại cao thủ thanh niên một trong, tuyệt không phải tình cờ. Hơn nữa nghe nói bây giờ thập đại cao thủ đều ở tấn công địa biến cảnh giới, không biết hắn là không phải là cũng bước vào địa biến cảnh giới. Bất luận có hay không, sát tần chính cũng là dễ như trở bàn tay. Bốn phía nghị luận âm ỉ, tần chính trong lòng cũng nghe có chút trầm trọng. Hắn tự nhiên nghe nói qua Hạc Thiên Một là có thể cùng yêu hoàng tộc thái tử Hoàng Thái này, hải Hoàng Thái tử biển vô lượng đám người danh liệt thập đại một trong. đương nhiên bây giờ thập đại đã không hoàn toàn, trong đó Mặc Công chúa đã tiếp xúc mệnh cách nan đã sớm siêu thoát mọi người, đạt đến ngưng thật cấp bậc, thậm chí có ngắm những năm gần đây bước vào nhân thần chất cấp cảnh giới, hoàn toàn dứt bỏ rồi những thứ khác cao thủ thanh niên, đương nhiên điều này cũng cùng nắng võ. Mạch liên quan đến, cho nên giữa thập đại đã có chỗ trống. Hạc huynh, khá hơn chút thời gian không gặp, xem ngươi trạng thái, đã hoàn thành đột phá." Tướng Bạch Vũ chủ động chào hỏi Hạc Thiên một. Hạc Thiên một vẫn như cũ là vẫn duy trì kia lạnh nhạt mỉm cười, gật đầu với Tần Chính Hơi một ương huynh cũng rốt cục hoàn thành mình xác, dùng không bao lâu, nàng là được vấn đỉnh thập đại. Đây chính là Hạc huynh chiếm lấy rất nhiều năm vị trí nga. Ưng Bạch Vũ cười nói: "Luôn luôn thay đổi người thời điểm, huống chi hôm nay Mặc công chúa đã sớm vượt xa chúng ta rất nhiều, đã thoát khỏi phạm vi này, còn có người nghe nói trước thời hạn vỡ lạc, nghĩ đến sẽ không quá lâu, thập đại đã muốn nặng mới cho lựa. Hạc Thiên một đạo ta rất chờ mong huynh có thể bằng trên, khi đó, ta và ngươi tỉ thí một chút sẽ rất thú vị." Ưng Bạch Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn Hạc ý của huynh thị hiện tại ta còn không đủ tư cách đánh với ngươi một trận lâu. Hạc Thiên cười một tiếng mà không nói, cũng là tương đương chấp nhận. Tư thế này làm trong mắt Ưng Bạch Vũ Hàn mang chợt lóe lên. Niệm tiêu ngạo của hắn không thể là bị hạc này tiên như nhau này đục nhã, nhưng ứng Bạch Vũ cũng biết, hắn vì hoàn thành mình lột xác, có gần thời gian 5 năm không có đi cảnh giới đột phá, cho nên rơi ở phía sau rất nhiều cũng là không thể tránh được, nhưng là việc này trên lệch hắn kiên trì tin tưởng sẽ không quá lâu sẽ gần hơn, thậm chí phản siêu. Đối thoại của bọn họ rơi vào trong thai rất nhiều người, cũng là dẫn phát rất lớn hoành động. Tần Chính trong lòng cũng nghe chấn động, đương thời thập đại cao thủ thanh niên cũng đã bước vào địa biến cảnh giới. Điều này làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ lúc Cựu Sắc Thần Liên kinh sự kiện sau đó, Tần chính tiểu đức trường xích thập đại này cao thủ đại khái thực lực, tựa hồ khi đó mặc công chúa chính là mạnh nhất. đương nhiên khi đó mặc công chúa tương đối đặc thủ, thị mùa đông cảnh giới vi thần vũ cảnh mạnh nhất, lấy mặc công chúa tốc độ phát triển phán đoán. Thời điểm đó mặc công chúa có thể là thần vũ cảnh đại thành, mà hoàng thái này biển vô lượng đám người có thể là thần vũ cảnh trung cao cấp. Trước đây sau vẫn chưa tới 2 năm, bọn họ lại cũng hoàn thành vượt qua, tiến vào điệp biến cảnh giới. Phải biết rằng thần vũ này cảnh tiến vào điệp biến cảnh giới độ khó kia là phi thường kinh người, thật sự là coi thường thập đại này cao thủ. Đoán chừng là mặc công chúa giải trừ ách nan, mở trời cao chi mệnh, được ngày trợ rút, một chút vượt xa bọn họ, mang cho bọn họ mãnh liệt kích thích, mới có đột nhiên tăng mạnh sao? Cạnh tranh thật là để cao động lực, nhất là có không chịu thua tính nét người. Hạc Thiên Một, ngươi có phải hay không vi Hạc Bách Linh tới giết Tần Chính? Kia chiến Lang Vương tộc chiến phi thì hoàn toàn không có đặt hạc ngàn muốt thập đại thân phận ở trong lòng, lớn tiếng quát. Hạc Thiên Một khẽ mỉm cười tần chính còn không có tư cách để cho ta xuất thủ, ta chỉ thị đi qua nơi đây mà thôi. Lão nương muốn giết Tần Chính cũng tự mình động thủ. Ý của ngươi là Lão Nương cũng không còn tư cách và ngươi giao thủ lâu. Chiến phi trận mắt nói, ta nhưng không có can đảm khiêu chiến với chiến cô nương. Hạc thiên nói một cái rất ôn hòa, nhưng tất cả mọi người biết, chỉ là bởi vì chiến phi thị nữ người hắn, không so đo mà thôi, nói như thế, ngược lại càng khiến người ta coi trọng một chút. Cắt, cũng biết trang, các mãi nam nhân như vậy, ta cảm ghét nhất. Chiến phi biểu môi nói ta biết không đánh được nàng, kém rất xa, bất quá, nàng cũng đừng đắc ý, ta chiến lang vương tộc tự nhiên sẽ có người khiêu chiến với các mãi Theo sau trao đổi không có lại để cho Tần Chính cảm thấy hứng thú, nhất là những người này chỉ chốc lát sau tiến vào trong giếng cổ, Tần Chính tự nhiên càng thêm sẽ không lưu lại ở nơi này, trong dù sao cũng không còn thứ gì, bọn họ cũng là không có thu hoạch, cho nên Tần Chính tiểu lặng lẽ rời khỏi. Có Bạch Ngọc yêu hồ chỉ dẫn ngày đi trước rượu đạo tràng lao toàn bộ, trái tim của Tần Chính thì bị kích thích, thế hệ trẻ đạt tới địa biến cảnh giới thế nhưng có thể có khoảng 10 người, mà hắn còn chỉ là huyền vũ cảnh, quả thật người khác tu luyện cũng là hai chục năm, hắn chỉ có hai năm không tới, nhưng hắn nhưng cựu không muốn bị rất xa vung mở. Hắn muốn đem nếu nói này cao cao tại thượng thập đại dưới chân dâm ở. Cái gì gọi là Tần Chính cũng không có tư cách để cho hắn xuất thủ. Quá cũng cùng vọng. Tần Chính em thầm thể, thập đại này liền từ Hạc thiên mới bắt đầu, nhất nhất đánh tới. Về phần kia tới giết hắn chiến phi, hắn cũng không còn thế nào để ở trong lòng, mới vừa một cái là được nhìn ra chiến cảnh giới của phi, đích sắc rất cường, nhưng còn chưa tới uy hiếp được hắn trình độ. Trong lòng suy nghĩ, Tần Chính cũng không còn cùng Bạch Ngọc yêu hồ trao đổi. Đi tới đi tới, một từ trước hắn miến giao thế mà qua người đi đường đột nhiên đưa tay hướng trong tay Tần Chính nét vào một tờ giấy sau đó liền đi trôi qua, không có nửa điểm dừng lại, cũng rất khó làm cho người ta chú ý tới. yêu nhân vương tộc nhân viên tình báo. gì? ta áo tràng một thân, bọn họ làm sao biết là của ta? chẳng lẽ là ở ta nơi này vật áo tràng nguyên nhân? ừ, đúng rồi, áo tràng này hình như là mạc phi vân đưa tặng, có thể che chắn đồng thuận quan sát. tần chính cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, nội dung không nhiều lắm, lại vô cùng rung động. sau khi xem xong, tần chính liền đưa tờ giấy cho vỡ vụn, trong lòng hắn toát ra bốn chữ: đại loạn chi tượng bản thân kia hỗn loạn thời đại đản sanh ma ngục thần binh xuất thế đã dẫn phát cực lớn doanh động toàn bộ đại lục sôi sục vô số người tràn vào đại thông đế đô mà nay yêu nhân này vương tộc đưa tới tỉnh bá bể vô biên hải bên trong vực lại xuất hiện một quả thần trứng nay cái thần trứng đưa tới doanh động lớn hơn nữa nhưng là tầng thứ cũng tương đối cao người bình thường căn bản không cảm kích chỉ có một chút thế lực lớn biết mà thần này trứng xuất hiện kinh động tam hoàng lại càng kinh động một số người thần công cùng xiềng xiết lao quái vật những người này giới cùng nhất cường giả hết thảy đứng dậy tiến vào vô biên hải vực như thế kích thước So với lúc trước Cửu Sắc Thần Liên kinh mang tới rung động còn muốn lớn hơn. 6000 năm qua không người đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếc thành thần, chủ yếu căn nguyên là không có xuất hiện cái gì cường đại võ mạch, mà Cửu Sắc Thần Liên kinh đắp nặng Cửu Sắc Thần Liên võ mạch còn lại là có thể xác định có thể đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiết nhưng là đương đại cao cấp nhất võ mạch xuất hiện rất nhiều, cho nên đưa tới kích thước cũng không phải là đặc biệt kinh người, ít nhất không có thần này chứng mang tới rung động. Việc này, cậu thêm thần chính lấy được vô lượng thần vũ côn, vô lương chó linh yêu thú lấy được tàn phá phệ mạch tháp, còn có chân linh không ngừng xuất hiện, không khỏi ở biểu thị lại loạn sắp xảy ra. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 364, thủ đoạn đạt thủ. Ngày rượu đạo tràng lão tổng bộ. Đây là ở vào dưới đất đạo tràng, ra vào cửa cực Đoan Bí ẩn, cứ Bạch Ngọc yêu hồ giới thiệu, ngay từ lúc 10 năm trước, đạo chủ bên Diễm như không có phát hiện trong hải vực di tích cổ xưa, vì bảo vệ ra vào cửa bí mật, càng thêm không khiến người ta biết tổng bộ ở chỗ này, là một gã phó đạo chủ tự mình trấn thủ cửa vào, phong ngừa bại lộ. Hiện tại lão tổng này bộ cũng chưa có lúc trước như vậy nghiêm mật, nhưng cũng là có Huyền Vũ cảnh đại thành trưởng lão trấn thủ. Bạch Ngọc yêu hổ đã từng đi ra ngoài chuyển qua, cũng đã đến nơi đây, bởi vì nó dù không phải là hoàn chỉnh âm linh, nhưng cũng nể năng một ít đồ vật, cho nên tiểu Tuyển chọn mình mở tạc một cái lối đi bí mật tiến vào bên trong. Chuyện này lối đi còn đang, bọn họ liền thông qua chuyện này lối đi bí mật tiến vào ngày hôm đó rượu đạo tràng lao tổng bộ vào dưới địa, đập vào mi mắt đây là một tòa địa hạ thành lớn như vậy địa phương, đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối, khê thủy con sông, thậm chí còn có một tấm núi nhỏ lâm, nếu không phải bởi vì nơi này tia sáng không có gì đặc biệt, sẽ cho người sinh ra là ở ngoài đất cảm giác. Hương Dương xây thành trước lập, chỗ này sẽ có một cái thành nhỏ, sau lại chìm vào trong đất, mới một lần nữa kiến tạo Hương Dương thành. Ngày hôm đó Diệu Đạo Tràng lao tổng bộ hay là tại kia chìm vào trong đất thành nhỏ trên cơ sở tạo dựng lên. Bạch Ngọc yêu hồ giới thiệu nói trong này giải đất có một gốc cây ánh nắng linh châu, có thể thu nạp ánh nắng, sau đó lại nguyên dạng chiếu xạ đi ra ngoài, sáng tắt coi như là ban ngày đêm tối. Tân Chính nói thầm trong lòng, chỗ này cũng là mới mẻ, bọn họ ở nơi này trong địa hạ thành đi lại, ngay bởi vì Diệu Đạo Tràng tổng bộ đem vào biển bên trong vực, chỗ này lưu lại người là rất ít. Cho nên lộ ra rất là vắng lạnh, trống trải, thỉnh thoảng trên một con đường thậm chí không thấy được một người, hai bên bên trong lầu các cũng là trống không. Tần chính mở thông tin thần mục xem xét, thậm chí bên trong bảy tám giảm mới nhìn đến một lười biếng người ngủ ngon, về phần dưới đất này thành là phi thường khổng lồ. Không đầy một lát, bọn họ đi tới trong địa hạ thành. Người ở đây cũng rất nhiều, tương đối nhiệt áo. Một nhóm người đang ở nơi đó chơi đùa nói chuyện, lại càng có người ở thảo luận phó đạo chủ cho phép quy đến chết, không một chút tức tối, ngược lại đang nói giỡn phần lớn là vi ở lại giữ ở chỗ này phó đạo chủ trăm dặm dương tổn thương bởi bất công nói gì nên cho phép quy xuất hắn bản bộ ở lại giữ nơi đây bọn họ theo trăm dặm dương đi mới tổng bộ các chủng tân chính ám hiệu bạch ngọc yêu hổ rời khỏi bọn họ không cần thiết nghe cái không hề dinh dưỡng nói tiêu vòng qua những người này dưới bạch ngọc yêu hổ mang theo xuyên qua một mảnh coi như là khu náo nhiệt đã đến một chỗ địa phương an tĩnh nơi này có một đơn độc viện cửa có hai tên linh võ cảnh cao thủ nghiêng dựa vào cửa có một câu không một câu trò chuyện trong sân lại có một cái nhà tầng ba lầu bát giác đó chính là bà hố bên trong mặc dù không có gì cao cấp bảo vật nhưng cũng là một chút linh vật ta có một loại thủ đoạn đặc thù có thể mang loại này cấp thấp linh tính bảo vật luyện hóa hóa thành thuần túy nhất tinh hoa giúp ngươi tu luyện bạch ngọc yêu hổ nói nga nàng còn có loại thủ đoạn này tần chính rất có chút kinh ngạc linh tính bảo vật có rất nhiều cái gì bình bình lon lon cũng có thể luyện hóa trở về thuần túy nhất tinh hoa đây chính là tương đương không dễ dàng chính là luyện bình sư cũng không được chỉ có thủ đoạn đặc thù lại vừa bạch ngọc yêu hổ không khỏi tiêu ngạo đạo nàng không biết ở ta được đến sinh tử bia trợ lực hóa thành không thuần túy âm linh thời điểm Luyện hóa qua rất nhiều âm linh, trong đó có tương đương một phần đều có năng lực đặc thủ, ta cũng vậy may mắn chiếm được một chút, luyện hóa bảo vật vi tinh hoa, phụ trợ tu luyện, chính là một người trong đó. Ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi những thứ khác bí mật thần thông." Tần Chính cười nói, "Ta không biết để ngươi thất vọng." Bạch Ngọc Yêu Hổ đạo, Tần Chính nghe nó nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tự cười, Bạch Ngọc Yêu Hổ này rõ ràng là sợ hắn không chứa chấp nó ở bên cạnh, điều này cũng khó trách, khi trước vô lượng thần vũ Côn cùng phệ mạch tháp mảnh nhỏ gặp nhau mang tới rung động, đích xác để cho Bạch Ngọc Yêu Hổ đối với mình vô cùng không tự tin lầu bát giác này bảo khố bao quanh cũng có người bảo vệ, mặc dù cũng không có tinh đả thải, cần phải không kinh động bọn họ tiến vào cũng không dễ dàng nha. Tần chính thấy lầu bát giác cửa đều có người bảo vệ, phía ngoài còn có người thỉnh thoảng đi ra ngoài đi một chút, đánh ra bốn phía nhìn có người hay không tiến vào. Tình huống như thế, chỉ có thể nói rõ thời gian quá dài không ai tới quấy rối, cho nên cũng không tinh thần trông chừng. Bạch Ngọc yêu hổ cười một tiếng xem ta. Nó ngẩng đầu lên, một đôi mắt tản mát ra hào quang kỳ dị, trong miệng của nó cũng phát ra gạo trầm thấp. Nhìn lại những bảo vệ đó người từng cái từng cái vốn là sắp ngủ thiết đi giờ phút này đều đang ngao mở mắt không ra, mỹ mắt trầm trọng, mơ mơ màng màng sẽ phải ngủ. lợi hại, tần chính giơ ngón tay cái lên, hắn cũng rõ ràng, đây là một loại giống loại thôi miên thần thông. mượn cơ hội này, một người một thú chợt phát động tốc độ, trong phút chốc tiểu nhảy vào trong sân, rơi vào lầu bắt rác lầu hai vị trí, bạch ngọc yêu hầu nhẹ nhàng vô cửa sổ, đóng chặt này trong cửa sổ chuyển tới thanh thúy tiếng động, cửa sổ liền mở, bọn họ tiểu lắc mình tiến vào, sau đó nhốt cửa sổ nhẹ nhàng đóng. trước sau cũng chính là một hai giây thời gian, thật nhanh, hơn nữa đặc biệt cho cũng nhanh chóng vào trong lầu bát giác, đập vào mắt ở hết sức là đủ các loại bảo quang, hồng tranh hoàng lục thanh lam tử mọi thứ đều có, thậm chí còn có một chút thị tự hành nội đồng bình giữa không trung. Bảo vật hình thức cũng là đủ loại tiểu dáng, hoa gì hoa cỏ cỏ, bảo bình bảo châu bảo chất nhẫn. nhưng những bảo vật này tất cả cũng có hai cái điểm giống nhau, một người là đều có được linh tính, nhưng là linh tính này rất yếu không mạnh, thậm chí có thể cho là không phải là linh tính bảo vật. một chính là bọn chúng cũng là không đặc biệt cao cấp, cho dù là linh võ cảnh cao thủ cũng sẽ không để ở trong lòng, chẳng muốn đi nhìn mấy lần. bảo vật như vậy cần gì giữ lại? Tần chính một cái quét tới, cả lầu hai toàn bộ đều là loại này bảo vật, trúc vu căn bản không có gì tác dụng. Bạch Ngọc yêu hổ cười nói nàng cũng không có chân chính chủ trì qua một cổ lực lượng sao? Không có nha. Tần chính đạo, một cổ cường đại thế lực, có cường giả sẽ có người yếu, những bảo vật này đối với thiên vũ cảnh trở lên có thể không dẫn nổi hứng thú gì, nhưng là nhìn trời võ cảnh trở xuống đích người mà nói, vậy thì có sức hấp dẫn, nhất là bất kỳ thế lực lớn, số người nhiều nhất không thể nghi ngờ là tầng dưới chót nhất khí võ cảnh, thậm chí là lực võ cảnh, những người tài giỏi này thị cơ sở bọn họ nếu là hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ tùy tiện ở chỗ này kén chọn một vật bảo vật ban thường đi ngươi nói bọn họ sẽ ra sao bạch ngọc yêu hổ nói tần chính bừng tỉnh đại ngộ hắn thực lực bây giờ cường đại đặt tới miền vũ cảnh lên cấp thần vũ cảnh cũng là gần trong gan tước tự nhiên là nhìn không thốt mắt đây là ánh mắt nguyên nhân hắn vẫn luôn là nhìn lên trên bởi vì hắn mục tiêu thật xa cho nên nhảy tới sau ánh mắt của hắn một cách tự nhiên sẽ rơi lên như vậy thị theo đuổi võ đạo tâm tư rồi biến mất có thành lập thế lực to lớn ý nghĩ cái gọi là thế lực lớn thị chủ tính trung toàn cục ánh mắt mới được ngươi nói rất đúng, là của ta ánh mắt quá chật hẹp. Tần chính đạo, không, trong mắt là của ngươi chỉ có võ đạo, rồi biến mất có chân chính suy nghĩ qua thành lập một thế lực khổng lồ. Bạch Ngọc yêu hổ một câu điểm phá tần chính vấn đề. Tần chính gật đầu, hắn cũng ý thức được, trường không một thế lực lớn, cùng tu vi võ đạo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lầu một này giống như lầu ba bảo vật tư tất cả đều là thường thường không có gì lạ. Tần chính không có ở vấn đề này dây dưa, hắn xem một chút lầu trên dưới, lấy thông thiên thần mục nhìn lại, không cần tự mình đi trước, cũng có thể nhìn qua. đúng vậy, đều rất bình thường. Bạch Ngọc yêu hổ đạo. Nàng muốn luyện hóa những bảo vật này, cần bao lâu? Tần chính hỏi. Bạch Ngọc yêu hổ hơi tính toán một chút, đạo đại khái 3 năm ngày sẽ thành, bất quá, đang động trước tay, ta cần đi trước bố cục, miễn cho bị người ở phía ngoài phát hiện. Hành, ngươi tới xử lý sau, ta lên trên lầu đi xem một chút. Tần chính cũng giúp không được gấp cái gì, liền nơi này của không ở lại ảnh hưởng Bạch Ngọc yêu hổ, hắn cũng có chút chuyện muốn đi suy nghĩ. Đại loạn tri tượng đã hiện, nay mặc dù là tần chính phán đoán của mình, nhưng hắn tự nhận là không Cách cục biến hóa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ phát sinh, vậy ngôi vị hoàng đế truyền thừa vừa gặp ở nơi này trong thời gian, thật không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Tần Chính bây giờ đối với ngôi vị hoàng đế truyền thừa càng ngày càng không có nắm chắc. Hắn liền đi lên lầu 3. Bạch Ngọc yêu hột thì bắt đầu nhanh lên, thiết yếu cách làm không bị người ở phía ngoài đối với nơi này khả nghi vì thế tiến lại like xem xét, bên ngoài bởi vì bảo vệ cũng là linh võ cảnh trở lên, bọn họ đối với nơi này bảo vật liếc mắt nhìn hứng thú cũng không lớn, cho nên trong tình hình chung, bọn họ cũng sẽ không đến, chúng chi nơi đây kể từ tạo dựng lên, cũng không có người nào thâu nhập vào đã tới, căn bản không cần lo lắng có người đến chỗ của đánh chú ý, dù vậy, Bạch Ngọc Yêu Hổ vẫn là rất cẩn thận, kinh nghiệm qua tử vong, hóa thành chân linh, một lần nữa có cơ hội tái sinh máu thịt, khiến cho Bạch Ngọc Yêu Hổ phá lệ quan tâm, cũng là tạo thành hắn làm việc rất cẩn thận. Từ lầu 2 đến lầu 3, thang lầu này trên đều có bụi đất, cũng không biết có bao lâu không ai đã tới. Tần Chính Tung bay mà đến, trên người của hắn không dính một hạt bụi. Lầu 3 cũng là có rất nhiều bảo vật, chủng loại phong đa, mạnh hơn lầu 2 hơi một điểm, linh tính nặng hơn, nhưng là không, có gì hay cái gì hắn nhìn lướt qua, liền không có lại đi nhìn. ở nơi này trong lầu ba, cách mặt đất một thước độ cao, hư không ngồi xếp bằng. tần chính vừa phát động hoàn toàn mới võ mạch tu luyện, vừa suy tư một vài vấn đề, coi như là một lòng lưỡng dụng, không có cố ý toàn tâm đầu nhập trong tu luyện. với ngôi vị hoàng đế truyền thừa có thể xuất thủ thế lực, những nổi tiếng đó cao thủ, hắn đều trong đầu nhất nhất lọc chứ, tính toán các loại có thể. nhưng là càng nghĩ càng phát hiện hắn một phe này rất cô lập. trừ phi yêu nhân vương tộc, thần minh yêu thần sử nhất mạch cùng đại thông hoàng thất dựa lưng vào tây phương vực chủ nhất mạch chân chính toàn diện xuất thủ tương trợ mới có thể chiến thắng. Cục diện này làm tần chính cảm thấy cực kỳ bị động. Bất quá, phải giải quyết bị động này cục diện, tựa hồ cũng có một vô cùng đơn giản biện pháp. Đó chính là giải trừ đại thông hoàng đế bị chúng giả yếu thần thông, làm hắn tuổi thọ bình thường trở lại, nhiều ra cả 300, 500 năm, nói như vậy, tùy tiện kéo dài 2, 3 năm cũng không thành vấn đề nha, mà dạng lấy hắn bây giờ tốc độ phát triển, hoàn toàn có hy vọng thay đổi cảnh giới tăng lên tới một đủ có thể bằng vào sức một mình chiến cuộc địa bộ liêu Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 365, trị phục. Bắt giặc tàng bảo trong lâu. Tần Chính đem chính mình từ bước vào võ đạo bắt đầu gặp được hết thể vấn đề, hết thể câu đấu cũng tiến hành một lần xâm nhập suy tư. Hắn ngồi xuống chính là ba ngày thời gian. Ba ngày này, có thật nhiều vấn đề cũng bị hắn nghi đấu, cũng có một chút câu đấu còn chưa giải khai, mà đã từng một chút nghi ngờ, một chút còn để lại vấn đề đều bị giải quyết, làm hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, vô cùng buông lòng. Ba ngày suy tư, giống như vốn là cảm giác mình rất cho người của tỉnh một lần nữa tắm rửa sạch sẽ, xung rất một chút không quá chú ý tới vết bẩn, làm hắn hoàn toàn nhẹ nhàng khoan khoái. Tần Chính mình là rất hài lòng ba ngày này. Hắn tử trong trầm tư tỉnh lại, liền thấy Bạch Ngọc yêu hổ tiểu đứng ở một bên, lặng lặng chờ hắn. Không có nửa điểm xúc động, chỉ sợ nó là điệp biến cảnh giới đối với Tần chính ra vẻ cực lớn tôn kính. Chuẩn bị xong, Tần chính cười nói, đồng thời nhìn bốn phía, lại phát hiện những bảo vật đó cũng đã không còn tồn tại, chỉ có nhất đoàn đầy dây linh tính bảo quang đang bay một chứ. Toàn bộ luyện hóa, Bạch Ngọc yêu hổ chỉ phía trước một cái bảo quang tất cả tinh hoa cũng bị ta áp xúc ở đây đoàn bảo quang bên trong, nàng chỉ cần đi vào luyện hóa là được. Bảo quang khối không khí ước chừng chiếm cứ hai thước phạm vi, mặt ngoài thì một tầng bảo quang không ngừng loá ra bên trong tinh hoa thị không thấy được, tần chính đứng ở bên ngoài đánh giá một cái bảo quang này khối không khí, hắn thông thiên thần mục cũng là thấy được bên trong hết thảy, hơi dừng lại, lúc này mới bước vào trong đó, nàng sẽ không sợ ta ra lận, bạch ngọc yêu hổ đột nhiên lên tiếng, ha ha, nếu để ngươi giữ ở bên người, chính là tin tưởng ngươi, tần chính cười ha ha một tiếng rồi hay nói, nàng coi như là động tay chân, thì phải làm thế nào đây, hắn biểu hiện ra cực lớn tự tin, đương nhiên tần chính cũng trong nhìn ra thủ đoạn gì cũng không có, hắn thông thiên thần mục nhưng là có thể nhìn ra bí mật vừa nói chuyện, tần chính tự bước vào giữa bảo quang, bạch ngọc yêu hổ đứng ở ở một bên, kinh ngạc mở người, tiến vào bảo quang bên trong tần chính thì phát hiện trong này không gian cũng đích xác thị trường hai thước, cũng không có trộn lẫn nửa điểm không gian bí mật, cũng làm cho hắn ít nhiều có chút thất vọng, hắn vốn tưởng rằng bạch ngọc yêu hổ nhận được chứa nhiều âm linh bí mật, lại rành dôi ở giữa bí mật, nói như vậy, bạch ngọc yêu hổ này tiềm lực còn mạnh hơn bình thường bạch ngọc yêu hổ còn muốn, bên trong không gian này có nồng đậm đủ các loại tinh hoa trôi dạt có bộ phận tinh hoa nghĩ thông suốt, lẫn nhau tương dung, thậm chí lờ mờ muốn tạo thành chất lỏng tư thế. Tần Chính lúc này tiểu ngồi xếp bằng tại chỗ này bắt đầu tu luyện, lấy mới võ mạch tốc độ tu luyện vẫn là vô cùng kinh người, cơ hồ cùng nuốt trôi thu những tinh hoa này hết thể vào võ bên trong mạch, hết tốc lực luyện hóa, thực lực của hắn cũng là tấn manh tăng lên. Trong lúc tu luyện, hết thể như thường, thời gian một tháng nháy mắt đã qua, Tần Chính lúc này mới làm những tinh hoa đó hoàn toàn luyện rớt, hoàn thành tu luyện, Tần Chính mới biết được tình cảm những cái được gọi là hắn nhìn không thuận mắt bảo vật thậm chí có tương đương một phần là có thể thu nạp thiên địa lực lượng, cho nên bị sau khi luyện hóa trong đó có bộ phận thị cần một ít thời gian mới có thể luyện hóa hết đích thiên địa chi lực cho nên lượng nếu so với hắn tính ra hơn cho nên thời gian tốn hao cũng vượt xa hắn dự đoán hiệu quả sao còn lại là làm tần chính vô cùng hưng phấn hắn thế nhưng đạt đến huyền vũ cảnh trung cấp đỉnh núi đang sắp đột phá bạch ngọc yêu hổ còn lại là ngây ngốc nhìn tần chính bởi vì tần chính không riêng đưa luyện hóa những bảo vật đó tinh hoa cho luyện thời gian còn thiếu khiến nó chắc lưỡi hít hà là trọng yếu hơn thị những bảo vật đó đặc hữu bảo quang lưu lại tới là dùng để che giấu bên trong tinh hoa quá thừa có thể kinh động ngoại nhân lại cũng bị tần chính cho luyện hóa Trong lòng của nó chỉ có một niệm đầu đang văn vọng. Tần Chính rốt cuộc là cái gì võ mạch, thế nhưng như vậy biến thái, liên luyện tinh hoa tốc độ nhanh như vậy, cho dù là điệp biến cảnh giới phải nhớ hoàn thành cũng cần chừng 2 tháng sau, Bởi vì đó là mấy trăm loại bảo vật tinh hoa, giữa lẫn nhau cũng không phải là hài hòa trung đụng, một khi luyện có chút sai lầm, tiếp theo dẫn đến võ mạch bị thương tổn. Có nữa bảo vật bảo quan quả thật thị sen lẫn tinh hoa, nhưng là muốn đề luyện ra, cho dù là ta có loại thần thông này, lấy những bảo quang đó lượng mà nói, ta cũng vậy phải hao phí thời gian một tháng sao? Chính thậm chí ngay cả mang theo thuận tay luyện hóa tất cả tăng lên mới tốn hao một tháng, đây là cái gì võ mạch thật sự là ăn sạch hết thể nha, hơn nữa còn là năng lực tiêu hóa cũng quá mạnh điểm sao? Bạch Ngọc yêu hổ lăng kinh ngạc nhìn tần chính, nó phát hiện tần chính thật rất thần bí, ở võ đạo phương diện cường đại tựa hồ có hơi ra ngoài tưởng tượng của nó, nó trước kia sợ là có chút đánh giá thấp. một tháng khổ tu, tinh tọa không nút đích, một khi hoàn thành, tần chính liền hoạt động mấy cái thân, toàn thân phát ra bùm bùn cốt cách tiếng động, khó chịu nha, tần chính thầm nói, xảy ra vấn đề gì đến sao? Bạch Ngọc yêu hổ hỏi. Ngươi cho ta chuẩn bị những tinh hoa này vẫn là có một chút như vậy ít. Tần chính có chút tiếc nối nói ta liền sai một đường là được hoàn thành đột phá. Bạch Ngọc yêu hổ mở to mắt ta nhớ được ngươi là vừa mới phá vỡ mà vào huyền vũ cảnh cảnh giới của trung cấp, cử ly đột phá còn kém xa lắm đây. Tụi dựa vào về điểm này tinh hoa liền đạt tới đột phá danh giới. Tần chính thấy nó giật mình như vậy giáng dấp, buồn bực đạo rất kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, những tinh hoa đó lượng phải không ít, nhưng coi như là đặc biệt có thể luyện hóa bảo vật tinh hoa tới tu luyện luyện bảo võ mạch cũng rất khó từ trên bảo vật trong tinh hoa lấy ra đến một nửa lấy luyện thành chân nguyên lực lượng mà ta cho nàng luyện hóa ra tới bảo vật tinh hoa chỉ có toàn bộ bị nàng luyện hóa mới có thể đạt tới nàng trình độ như vậy. Bạch Ngọc yêu hổ đạo ngươi là cái gì võ mạch thế nào như vậy bất phàm võ của ta mạch là cái gì ngay cả chính ta cũng không biết. Tần chính mặt ngoài lạnh nhạt kỳ thực trong lòng cũng là một trận mừng như điên như thế có thể được nói kia hoàn toàn có thể siêu tập bảo vật để cho bạch ngọc yêu hổ đến giúp đỡ mình luyện hóa cung cấp tinh hoa nhanh chóng hoàn thành cảnh giới phương diện đột phá. Bạch Ngọc yêu hổ đạo không thể tưởng tượng nổi võ mạch nhất định là cao cấp nhất võ mạch. Tần chính cười một tiếng điều này không thể nghi ngờ. Ba mạch quý nhất, nhưng nếu còn không đạt được cực kỳ cao cấp, vậy hắn còn không bằng uống chén nước lạnh nẹn chết tính. Có lẽ trở thành thú của ngươi sủng không tuổi. Bạch Ngọc yêu hồ đạo, nàng nha, còn không được. Tần chính cố ý đả kích nó, ngươi biết kình thiên long viên không? Biết, là chúng ta dựa yêu thú cực kỳ cường đại một loại, nghe nói hoàn toàn lớn lên, tiến vào thần giới cũng có thể trở thành một bên thực lực của bá chủ. Bạch Ngọc yêu hồ đạo, Tần chính nứt miệng cười một tiếng có cái kình thiên long viên muốn trở thành thú của ta sủng, ta không có đáp ứng. Bạch Ngọc yêu hồ ngây ra một lúc, lập tức nói ta không tin không có gì lừa gạt ngươi, chờ ngươi theo trở lại Đại Thông Đế đô, nhìn thấy nó, ngươi sẽ biết. Tần Chính cười híp mắt nói nếu là ngươi có thể tiềm lực tăng nhiều, mạnh hơn nó, ta nhưng lấy suy nghĩ để ngươi làm thú của ta sủng. Nhân loại thật tham lam. Bạch Ngọc yêu hổ nhìn Tần Chính, hồi lâu mới biệt xuất như thế mấy chữ. Tần Chính cười ha ha, Bạch Ngọc yêu hổ này làm thú vật sủng, đích xác không đặc biệt đúng quy bi cách, dù sao tương lai trưởng thành mới là mấu chốt nhất. hắn không có ngó ngàng tới buồn bực Bạch Ngọc yêu hổ, đứng ở cửa sổ hướng phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy những canh giữ đó nơi này người đã thay đi người. Những người này đồng dạng là mặt mày ủ rột, bất quá nhưng có một người rất siêng năng, cũng không có ngủ nói chuyện phiếm nói đùa, mà là tự mình ngồi ở chỗ đó tu luyện. Vừa nghĩ đến kia người hắn siêng năng, liền phát hiện người kia bong bóng nước mũi theo hô hấp một lớn một nhỏ, tình cảm người ta đang ngủ. Đám người kia hết thuốc chữa, dưới đất này bên trong thành thiên địa tinh khí như vậy dư thừa, có thể nói tu luyện bảo địa, lại không tu luyện. Thính, ta ở chỗ này tu hành sao? Tranh thủ nhất cổ tác khí, hoàn thành đột phá. Tân chính quyết định chủ ý ở nơi này bắt rác tàng bảo trong lầu ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Tăng bảo này trong lầu cất giữ cũng là bình thường nhất bảo vật, thậm chí có thể nói cũng không lấy ra được. Nhưng dù sao cũng là bảo vật, mà lượng còn nhiều. Hơn nữa đặt ở nơi này thời gian đủ dài, cho nên trong lầu đích thiên tinh khí bởi vì bảo vật duyên cớ vô cùng đầy đủ, nhiều hơn phía ngoài có thể tưởng. Đối với tần chính tu luyện trợ rút vẫn cực lớn. Hắn liền toàn lực phát động mới võ mạch. Chưa từng diễn biến xong võ mạch ở cướp đoạt thiên địa tinh khí, tốc độ tu luyện tăng lên phương diện, đó là không thể chê. Trước tần chính lãnh hội qua, rõ ràng nhất. Vừa tu luyện này trong thời gian ngắn đã lầu ba thiên địa tinh khí cho hút hết vốn là nói với tần chính nó đều không đủ tư cách làm thú vật sủng rất là tức giận bất bình bạch ngọc yêu hồ sợ hết hồn thoáng cái nhảy lên đợi thấy rõ ràng thiên địa tinh khí là bị tần chính cướp đoạt đi nó không khỏi hoảng sợ ta tựa hồ là nghiêm trọng coi thường hắn bạch ngọc yêu hồ tự lầm bầm đạo mắt thấy tần chính trong vòng mấy cái hết thở luyện hóa bắt giác tàng bảo trong lầu tất cả thiên địa tinh khí rút sạch đến đây bạch ngọc yêu hồ đối với tần chính coi như là hoàn toàn chịu phục nó cũng không còn nhàn rỗi một tiếng gào trầm trầm kia canh giữ nơi này lực lượng tự nhiên băng liệt như thế tần chính là được cướp đoạt ngoại giới thiên địa tinh khí bởi vì lúc trước bọn họ trừ tu luyện, là trọng yếu hơn phải không nếu bị phát hiện, dù sao Tần Chính ngày chém giết rượu đạo tràng bên diễm như con trai bà bối, nhất định là bốn bề điên cuồng siêu tầm hắn, một khi tìm được, tất nhiên sẽ có phiền toái, đương nhiên là Tần Chính không muốn Bạch Ngọc yêu hổ bại lộ bên dưới điều kiện tiên quyết. Hiện nay đang sắp đột phá, lại càng sinh tử bia cũng đến tùy thời xuất hiện sau đó, cho nên căn bản không cần đang ẩn nút. Tần Chính hết tốc lực phát động võ mạch. Trong khoảnh khắc chu vi ba, năm giảm bên trong thiên điệu tinh khí cũng được to lớn dao động. Biến hóa này lập tức kinh động canh giữ ngày ở bên ngoài rượu người của đạo trưởng. Chuyện gì xảy ra? Tăng bảo trong lầu như thế nào điên cuồng như vậy hấp thu thiên địa tinh hoa? Không phải là có bảo vật phát sinh dị biến trở thành trọng bảo đi? Có thể có, nếu không, trừ phi có người vào trong đó ở bên trong tu luyện, hoàn toàn này không thể nào. Chúng ta lão tổng này bộ căn bản không ai biết, chớ nói chi là chúng ta vẫn còn ở nơi này bảo vệ, như thế nào làm cho người ta vào, mà không biết chúng chi kinh người như thế cướp đoạt thiên địa tinh khí, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hai người các ngươi đi báo cho phó đạo chủ, chúng ta đi vào trước xem một chút. Một trận kinh động sau. Chỗ này thực lực mạnh nhất một người liền phân phó, hai người đi tìm phó đạo chủ trong dặm dương, những người khác thì cùng nhau tiến vào bắt giác lầu tầng bảo. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 366, Loa thần vũ cảnh thử tay nghề. Bạch Ngọc yêu hổ cũng không có chủ động hiện thân, nó đã từng tần chính chỉ lệnh, chính là giữ vương thần bí, hết khả năng không nên bại lộ, cho nên nhìn thấy có người muốn sống tới, nó chính là hướng về phía hư không phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu. "Giống." Thanh âm không tính lớn, lại khiến cho không gian xuất hiện phá toái. Diệp biến cảnh giới cường giả cuối cùng là hoàn thành chân chính của xác. Vô luận là chân nguyên, chiến lực, vũ khí vận dụng, thần thông phát huy cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, tùy ý một tiếng giống, những muốn đó xông vào linh võ cảnh cao thủ hết thể thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ, đến chết cũng không biết chết như thế nào, cho dù là phản ứng nhanh đến người muốn nhân cơ hội chạy trốn, cũng hoàn toàn không cách nào làm được. Hoàn thành việc này, Bạch Ngọc yêu hổ nhẹ nhàng nhảy rời khỏi bắt giác lầu thằng bảo, nó tiêu đợi trong chỗ tối quan sát. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần không phải thần vũ cảnh đại thành trở lên, tiêu căn bản không cần nó hiện thân là được dễ dàng giải quyết. Thêm nữa tần chính mặc dù nói chỉ kém một đường là được đột phá, cho dù là nơi này tu luyện gấp hoàn cảnh nhiều hơn phía ngoài tốt rất lần, nó đoán chừng cũng cần một ít thời gian mới có thể đột phá, cho nên Bạch Ngọc yêu hổ trong chỗ tối cũng là bắt đầu phát huy nó một loại đặc thù thần thông, muốn để cho chạy tới người không thể tiến vào bắt giác này lầu. Tăng bảo, nó loại thần thông này tên chính là Không Gian Ao Đầm. Nay thần thông mặc dù không phải là không gian bí mật, cũng là ngậm ao đầm hai chữ nghĩa phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Không gian hơi có chút vặn mẹo, liền phục bình thường. Bạch Ngọc yêu hổ liền gục ở chỗ tối, nhìn có người tới xui xẹo. Nó cũng là vừa mới làm tốt không lâu, trong địa hạ thành chứa nhiều cao thủ cũng chen chúc tới. Chưa tới nơi đây, lại nghe được bắt giấc tàng bảo cửa lầu bị mở. Bạch Ngọc yêu hổ nghe thanh âm chính là sửu sốt, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng phát hiện tần chính thần thanh khí sàng đi ra. Không thể nào, đột phá! Bạch Ngọc yêu hổ sợ đến nhảy lên, kia trong lòng nói cũng bật thốt lên. Tần chính hư không đại bộ, cười tủm tỉm nói vốn chính là một đường trên lệnh mà thôi. Hắn lần này huyền vũ cảnh trung cấp đến cao cấp trên lệnh, so với top 3 mạch quý nhất sau cảnh giới đột phá cự ly còn nhỏ hơn thậm chí nhỏ đến khiến người ta cảm thấy một cái hô hấp ở giữa là có thể hoàn thành đột phá trình độ. Hơn nữa nơi đây tu luyện hiệu quả phi phàm, còn có võ mạch bởi vì vô lượng thần vũ côn cùng vẹn mạch tháp mảnh nhỏ gặp nhau mang tới gia tốc diễn biến, khiến cho tốc độ tu luyện thật là kinh người hắn trước sau bất quá chỉ trong chốc lát lại hoàn thành đột phá. điều này cũng làm cho tần chính vẫn bất ngờ. nơi này của chẳng qua là ngày vi diệu đạo tràng đất ngóng cốt, hắn không muốn làm cho bạch ngọc yêu hổ bại lộ, cho nên mới không có tiếp tục tu luyện. bất đúng, coi như là một đường trinh lệnh, nàng cũng là huyền vũ cảnh, cảnh giới này đột phá. Cho dù là tu luyện hiệu quả trong so với cái này tốt gấp 10 lần những thánh địa này thần địa cũng không thể có thể nhanh như vậy hoàn thành đột phá. Bạch Ngọc yêu hồ sâu đậm nhìn tần chính một lúc lâu mới lên tiếng ngươi là ta đã thấy không nhất pháp nhìn tấu một người võ của ngươi mạch thật rất thần kỳ. Ha ha, không cần kinh ngạc như vậy, chúng ta đi thôi. Tần chính cười nói. Bạch Ngọc yêu hồ rút lui ra khỏi không gian ao đầm, nó không hữu hiện thân vẫn như cũ là âm thầm rời đi. Chỉ có tần chính chân mang tam lang yêu cốt truy phát động ngự binh thuật nhanh như sao rơi sông thẳng mà qua. Bọn họ là đường cũ trở về. Trong địa hạ thành có thật nhiều cao thủ, không có gì ngoài phó đạo chủ trăm dạ ngoài dương, còn có mấy tên huyền vũ cảnh cường giả, ngay đặt ở Diệu đạo chẳng cũng là trưởng lão cấp 1, nhưng là bọn họ quá phân tán, có thậm chí nơi này của cũng không tại, mà là đi bề mặt quả đất sống động, trưởng lão cấp 1 là tự chủ đi ra ngoài quyền lực. Như thế cao nhất bất quá linh vô cảnh cao thủ có thể nào ngăn trở tần chính, hoàn toàn không để ý tới không hỏi, thuần túy bằng vào tốc độ, trong phút chốc liền vượt qua bọn họ, làm bọn hắn ngay cả công kích đều không thể đuổi theo, đã đến cửa ra phụ cận. Lúc này, trong phó đạo chủ trăm kia dương mới giống giận cồn xung tới. Có muốn hay không ta xuất thủ, hắn là thần vũ cảnh sơ cấp cao thủ. Bạch Ngọc yêu hồ xô ra. Không cần. Tần Chính cười nói ta nếu muốn đi, tốc độ của hắn còn không cách nào ngăn trở. Bạch Ngọc yêu hồ đạo nàng kia nghĩ cho cái gì? Tần Chính khá là mong đợi đạo ta đã đạt tới Huyền Vũ cảnh cao cấp, muốn cùng hắn động thủ thử nhìn một chút, chiến lực của ta như thế nào. Nàng muốn chết ta, đây chính là thần vũ cảnh, coi như là Huyền Vũ cảnh đại thành ở trước mặt của hắn đều khó đối kháng, Huyền Vũ cảnh cùng thần vũ cảnh ở giữa chênh lệch cũng không phải là một cảnh giới chênh lệch, thị toàn phương vị, thần vũ cảnh thị võ đạo cảnh giới trong một cửa lớn thơn nhiều những khắc cảnh giới ở giữa trên lệnh lớn hơn hơn. Bạch Ngọc yêu hổ kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở. Ta biết ta. Tần Chính rất lạnh nhạt đạo. Bạch Ngọc yêu hổ bị hắn bình tĩnh nói thiếu chút cho nhịn chết. Biết còn dám loa thần vũ cảnh cao thủ đi thử một chút chiến lực. Đây không phải là người điên, chính là chiến lực chân chính vượt qua biến thái. Nó ẩn vào chỗ tối. Cho dù là đoạn đường này đi tới bị Tần Chính dung đỡ quá, nó vẫn như cũng là đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ bởi vì thần vũ cảnh cao thủ thị xoay qua điệp biến cảnh giới biến thành một trọng đại đốt, thì phát sinh nội tại biến hóa, khắp mọi mặt cũng là toàn diện tăng lên cảnh giới cho nên nó rất lo lắng. Đồng dạng, thần chính có ngũ đại yêu hoàng một đường tu luyện tới thần giới đế cương cảnh giới. Đối với mỗi cảnh giới thám thiết biết, muốn biết trình độ nhiều hơn bạch ngọc yêu hổ nhưng là phải mạnh. Nhưng hắn nhưng cựu nghĩ thử một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là cảnh giới đột phá, mà là hắn thử một chút chân nguyên sắc bén. Điệp biến cảnh giới thị toàn diện biến hóa quá trình, mà hắn chân nguyên coi như là trước thời hạn dung hợp thần binh phong mang đã đang biến hóa, nhất là hai đại thần binh gặp nhau mang tới phong mang dung hợp, lại càng kinh thế hai tụ huyền vũ cảnh cao thủ thật đúng là không có cách nào kiểm tra xong chiến lược của hắn như thế nào. Tiểu tử đừng chạy. Trong chấn thủ ngày nơi này Diệu đạo tràng phó đạo chủ trăm kia Dương giống to, không có chạy, không có chạy, chờ ở đây còn ngươi. Tần Chính chủ động với tay với hắn. Trăm dặm Dương chớp mắt đã tới. Trăm dặm này Dương là mặt như nặng táo chắc nịch há tử, kia thân ra thì đưa cận chiến quần áo cũng cho căng thẳng, sợ dị hắn tới chậm, là bởi vì dưới mặt đất thành thì gia đạo chủ bên diễm như bế quan chỗ tu luyện, vốn là không có ý định xuất quan, kết quả nghe nói Tần Chính dung rời khỏi, căn bản liên đuổi theo cũng đuổi không kịp, lúc này mới làm hắn kinh động xuất quan, lại đuổi lại đây, sẽ trễ rất nhiều thời gian nếu không phải tần chính phải đợi hắn thử tay nghề, sợ là sớm không còn. Hình bóng, tiểu tử, làm sao ngươi không chạy? trong Dãm Dương cũng không tự cho phép Quy Tiêu ngạo như vậy tự đại, hắn có thể ở lại Địa Hạ Thành, mặc dù hắn thủ hạ một bộ phận kia cho tức giận bất bình, chính hắn thì rõ ràng, đây là đạo chủ bên Diễm Như coi trọng duyên cớ của hắn, nơi này của nhất là đã từng đạo chủ bên Diễm Như chỗ tu luyện có hắn tới tu hành, thế tất có thể làm cho hắn cảnh giới nhanh chóng đột phá, sớm ngày vượt xa những khác phó đạo chủ, cho nên Trâm Dãm Dương rất chướng chạc, hắn cũng lo lắng tần chính dám chờ hắn, có. Phải hay không ở chỗ này bố trí hiểm cảnh, trong lúc nói chuyện cũng là xem xét tình huống xung quanh. Nga, không có gì, chính là ta muốn dùng ngươi tới thử một chút chiến lực của ta như thế nào. Ngươi cũng biết, thần vũ cảnh cao thủ mặc dù đông đảo, nhưng phân tán ở thần vũ đại lục rộng lớn này địa phương, nếu không phải có việc tụ tập, là rất khó tìm đến, cho nên vi tìm một người có thể đem ra người của thử tay nghề khó a. Tần chính là nói thật, nhưng này lời thật rơi vào trăm dặm trong thai dương thì trở thành dễ cận chê cười. Chăm dặm dương lửa giận vội vội đi lên ngã, sông thẳng xa. Hắn cười giận dữ huyền vũ cảnh lại dám bắt ta thần vũ này cảnh tới thử tay tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết ta không muốn chết ta tần chính đạo ta xem nàng đây là muốn chết trăm giảm dương giận dữ chật hù ở quyền hung manh đánh với anh dưới cơn thịnh nộ trăm giảm dương vừa ra tay liền làm không gian này gần như có băng liệt dấu hiệu lực lượng cường hãn gào thét đi thế như buôn lôi lướt tới tần chính nhìn ở trong mắt miết miệng cười một tiếng giơ tay lên một cái tát quất tới ba một tiếng kia nhìn như cuồng bạo quyền ảnh đã bị đánh tàn mát ta nói nàng dùng thêm chút sức lượng thật là Ta nếu dám ở lại bắt ngươi thử tay nghề, kém đi nữa cũng không trở thành kém đến nổi liên nàng một nửa lực lượng cũng không tiếp nổi trình độ sao? Trăm giảm sắc mặt dương thì trở nên om trầm. Chỗ tối bạch ngọc yêu hổ nhìn thiếu chút nữa để cho xuất hành. Những ngày kia rượu đạo tràng cao thủ nhìn không ra, nó lại nhìn ra được. Trăm giảm dương một quyền chứng sức mạnh của 6 phần 10. đánh giết cá huyền vũ cảnh đại thành vấn đề cũng không phải là quá lớn. Tần chính lại giống như là đùa giỡn giống nhau, thuận tay cho đập nát. Ngươi là ai? Trăm giảm dương không có lập tức xuất thủ. Tần chính. Tần chính báo ra tên họ. Ngày rượu người của đạo tràng nhất thời chính là một trận tao loạn. Trong giảm Dương cũng toát ra vẻ vẻ kinh sợ người chính là giết chết cho phép Quy Hổ Vương Tần Chính. Đối với, chính là ta." Tần Chính cười nói, "Nếu là Tần Hổ Vương, nàng kia đích sắc có tư cách tới bắt ta thử tay nghề." Trong giảm Dương mặt lộ vẻ ngưng trọng, dù sao Tần Chính đánh chết cho phép Quy, đồng dạng là thần vũ cảnh sơ cấp, mặc dù không biết dùng là phương pháp gì. Đương nhiên cho phép Quy đến chết, Bạch Ngọc yêu hổ chẳng qua là ở trong đi tới nơi này thời điểm, nghe mấy câu, đến không để ý, giờ phút này thì nghe trong lòng chấn động mạnh mẽ hai cái. Đủ tư cách nàng kia tựa ra tay sao, dùng tốt nhất chiêu mạnh nhất của ngươi. Tần chính duỗi ra ngón tay gắp gắp, trăm giảm dương gầm thét một tiếng, da thịt phồng lên, áo băng liệt, lộ ra cường tráng thân thể, hắn chân trái thì nhanh chóng bình trướng, trong phút chốc chừng nửa thước lớn bằng, mặt ngoài lại càng hiện lên một chút giống loại vậy quang ảnh. Chiến thối võ mạch, thú vị, nàng võ này mạch thần thông có thể nhường cho nàng cái này chân lực chiến đấu đạt tới một mức độ kinh người, ừ, khó trách ngươi có thể tu luyện tới thần vũ cảnh. Tần chính một cái nhìn ra trăm dương võ mạch, nàng kia đếm thử ta đây chiến thối võ mạch thần thông sao? Trong rầm rả giả điên giống một tiếng, chợt bay vọt không trung, chân trái cuốn lại, chỉ có đùi phải lóe ra nhàn nhạt thanh quang, xuất hiện ở kích trong nháy mắt, cái này thối phản phất hóa thành hàng dài tối, nặng nề từ không trung đè xuống xuống tới. Như thế tốt lắm, ta tới thử một chút thần vũ cảnh sơ cấp mạnh như thế nào. Tân Chính hét to một tiếng, cũng sức mạnh của đem chính mình không giữ lại chút nào phát động đi ra ngoài, tay phải nắm tay, hướng về phía kia đè xuống xuống chân phải tiểu hùng hạng đánh ra. Hắn sử dụng chính là võ mạch thần thông sinh tử ấn đến trên tấn. ẩm, Quyền cấp giao kích, sấm sét tiếng oanh minh lóe sáng. Người của Song phương cũng nhìn tim nhảy tới cổ rồi ở, nháy mắt một cái không nháy mắt nó trừng. Chỗ tối Bạch Ngọc yêu hổ cũng lo lắng muốn chết, đây cũng là trăm dặm dương mạnh nhất ngộng một người, có thể hay không giết được. Fan. Chỉ thấy hai người quyền cước hơi rung lên, phát ra nặng nề tiếng động, nhìn lại hai người bọn họ đồng thời về phía sau lui nhanh. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 367, không linh. Huyền Vũ cảnh cao cấp tỉ thí thần Vũ cảnh sơ cấp, hai người c xích hai cái cảnh giới, hơn nữa một người trong đó vẫn đại cảnh giới, mà thần Vũ cảnh lại càng võ đạo trên một cửa lớn như thế trên lệnh tỉ thí, ai thắng ai thua, không có người có thể dự liệu được, chính là Bạch Ngọc yêu hồ điệp này biến cảnh giới cũng không coi trọng Tần Chính, hết lần này tới lần khác Tần Chính thị chủ động khiêu chiến, cho nên người rất khó đi trước thời hạn làm ra phán đoán. Cũng chính là bọn họ một kích mạnh nhất sau, rốt cục nhìn ra giữa hai người khác biệt. Tần Chính Ngũ Tạng Lục phủ cũng là đau đớn một hồi, cắn cương nha, không có phát ra rên, chỉ là khỏe miệng chảy ra một tia màu bạc máu tươi, thân không bị khống chế trực tiếp lui nhanh từ lối ra tới bề mặt quả đất. Nhìn lại thần vũ cảnh chăm dặm dương lui nhanh vài trăm thước, hai bàn tay trên ngực Từ giữa khe hở có máu tươi chảy ra, sắc mặt có chút tái nhợt, sinh tử hấn bất luận công kích nhân thể địa phương nào, cuối cùng cũng là lực đạo giết tới tim, nhưng hắn vẫn không có bị mất mạng, chẳng qua là bị thương mà thôi. Ha ha sáu, tiếng cười lớn từ ngoài ra khỏi miệng truyền tới, Tần Chính cười như điên nói thần vũ cảnh cao thủ không gì hơn cái này, ngày đợi ta trở thành thần vũ cảnh sơ cấp, trăm dặm dương, nàng như vậy người, giết người như làm thịt chó. Phó đạo chủ, Tần Chính này quá cuồng vọng, chúng ta đi tới cho dụng hắn. Đối với, mọi người cùng nhau tiến lên, tiểu tử này cho là mình là ai? lại dám lớn lối như vậy, ngay rượu đạo tràng chúng cao thủ thì nổi điên, chăm giảm dương thì khoát tay háo, tinh thần quần chúng kích phấn mọi người hiển kỳ tức cổ. Rối giết nhìn hắn, đã nghe chăm giảm dương nói hắn nói không sai, lấy hắn chân nguyên lượng đến xem, hắn chẳng qua là huyền vũ cảnh cao cấp mà thôi, vẫn mới đột phá không lâu, lại có thể cùng ta lưỡng bại câu thương, Nếu là thật sự cùng ta cảnh giới tương đương, đừng nói giết ta, chính là sát thần võ cảnh trung cấp, đều rất dễ dàng. Những người này đừng nghe, không khỏi hoảng sợ, trong lúc nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi, nói không ra lời trên mặt đất tần chính bị thương nếu so với trăm giảm dương nặng hơn một chút dù sao người ta cảnh giới ở nơi đâu bề biện nhưng hắn bất hủ thuật nhất định thương thế đối với hắn mà nói không có gì nguy hiếp, chẳng qua là trong vòng mấy cái hít thở tiểu khôi phục như lúc ban đầu bạch ngọc yêu hổ nhìn thấy tần chính trực tiếp tiểu nằm giảm trên mặt đất ở trước nàng phong thần làm trong cuộc đời của nàng một đoạn thời gian toại kỵ là vinh hạnh của ta bạch ngọc yêu hổ vô cùng thành khẩn tần chính biết mình từng màn nhìn như đơn giản biểu hiện đã để cho này kinh nghiệm vô số tuế nguyệt biết rất nhiều võ đạo áo nghĩa bạch ngọc yêu hổ thần phục chỉ sợ nó hiện tại điệp biến cảnh giới đại cao thủ, ở trước mặt của hắn nhưng cựu ca nguyện túi đầu, chỉ bởi vì tương lai của tin tưởng hắn. Ha ha, nàng kia liền theo ta đi, kém coi nhất ta cũng vậy có thể giúp nàng hoàn thành lộ xác, tiềm lực gia tăng." Tần Chính cười nói. Bạch Ngọc Yêu Hổ mừng rỡ, nó hoàn toàn không hoài nghi Tần Chính lời của. Bọn họ liền rời đi nơi đây, tạm thời ở dưới Dương Dương ngoài thành tìm một chỗ sơn cốc ở lại tới. Bạch Ngọc Yêu Hổ này xác định sinh tử trong bia vây ở ngoài thành hướng tránh nam trong phạm xuất hiện, cho nên cũng không cần đang tiếp tục đợi ở trong thành ngày hơn nữa rượu người của đạo tràng chắc chắn sẽ tìm hắn, mặc dù không sợ cũng rất quấy dày. Tần Chính tới sân gốc, liền đi trước tìm một chỗ sơn động bế quan. Lần bế quan này không phải là chữa thương, mà là toàn diện phân tích một chút chiến lược của mình. Hai đại thần binh gặp nhau mang tới chân nguyên luyện phong mang, lực công kích của thật sự là kinh người cường, lại phối hợp hoàn toàn mới võ mạch thần thông, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cho tới nay, Tần Chính đều cảm thấy hắn kia tam đại võ mạch võ mạch thần thông ở trước đồ thần giới phát biến, thủy chung kém một chút, nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được độ thần giới pháp sắc thần diệu phi phàm. Vì lực kinh người, tức thì bị thần giới cường giả siêu cấp tàn thán, có thể cùng hắn tân thần thông so sánh với, tựa hồ cũng là như vậy. duy nhất diệu dụng chính là đồ thần giới pháp thần chứa các loại áo nghĩa, không có gì ngoài ngoài chiến đấu, còn có rất nhiều phụ trợ loại. Ừ, đồ thần giới pháp không có hoàn toàn linh ngộ, nhưng là thần thông cũng giống như thế, hơn nữa cảnh giới cũng hạn định thần thông uy lực. Ta có như thế võ mạch, lại đi xâm nhập nghiên cứu đồ thần giới pháp chiến đấu phương diện bí mật, tựa hồ có hơi lãng phí thời gian. dù sao có võ mạch thần thông, mà nhìn tư thế này. Sau này sợ là còn có thể diễn hóa ra rất nhiều loại cường hãn thần thông, tốt hơn lãng phí thời gian ở chỗ này, không bằng giết hoàn toàn mới nghiên cứu thần giới pháp cái khác bí mật. Mà nay ta có bất hủ thuật, của chính ta bị thương tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng là tiêu hao chân nguyên khôi phục, không có thần liên lực, tiểu rõ ràng giảm bớt, hơn nữa thần liên lực còn có thể giúp ta chữa thương cho người khác, nếu là khai phá xích đồ thần giới pháp phương diện này bí mật, vậy đối với trợ lực của ta hiển nhiên nhiều hơn đơn thuần dùng để chiến đấu tốt hơn. Tần chính sở dị dám đeo thần giới cấp bá chủ đế cương cảnh giới khai quốc đế vương cũng hâm mộ đồ thần giới pháp phương thức chiến đấu cho vứt bỏ, hoàn toàn chính là đối với mình mới võ mạch tín nhiệm. Kể từ mới này võ mạch luyện, còn xa xa không có hoàn toàn thành hình, cũng đã thể hiện ra gần như năng lực của yêu nghiệt, cũng đủ này thỏa mãn tần chính yêu cầu. Hắn ở nơi này bên trong sơn động nghiên cứu đồ thần giới pháp, muốn tìm cái cơ hội, lần này mục tiêu chính là tìm hai loại diệu dụng. Thứ nhất chính là khôi phục nhanh chóng chân nguyên phương pháp, thứ hai còn lại là có thể trợ giúp người khác chữa trị tổn thương. Tần Chính lại bắt đầu cầm lấy nhân vương bút không ngừng tạ tạ vẽ tranh, không ngừng đi tìm hiểu đồ thần giới pháp. Long yên tĩnh thì linh, tâm linh thì không. Tần Chính tiến vào quên mình trạng thái, thật giống như so với phiến thiên địa dung hợp, hắn trong sơn động tìm hiểu đồ thần giới pháp bí mật. Phía ngoài bạch ngọc yêu hổ đang suy nghĩ chứ, giữa lại đột nhiên không có Tần Chính hơi thở. Tần Chính thật giống như trong cảm ứng của theo hắn hoàn toàn bị lao đi giống nhau. Nó lập tức nhảy vọt vào động, kết quả là thấy Tần Chính ngồi ở chỗ đó, thuận tay viết cái gì, nhưng là rõ ràng đang ở trước mắt, không chút nào không cảm ứng được Tần Chính hơi thở, làm điệp biến cảnh giới yêu thú. Bạch Ngọc yêu hồ tự nhiên biết đây là cái gì trạng thái, nó không hề nữa ngạc nhiên, chỉ bởi vì tần chính không có lúc nào là không hề nữa cho nó mang đến rung động, nó đều đã chết lặng, lặng lẽ thối lui khỏi sân động, không đi quá yếu nhõn tần chính. Vốn là còn đang suy tư vấn đề bạch ngọc yêu hồ lập tức tinh thần đầu tàu đứng ở bên ngoài sân động, cam tâm tình nguyện vi tần chính đi hộ pháp. Nội tâm một mảnh thanh tĩnh tần chính thật giống như siêu thoát rồi hết thảy, huyết mạch hơi có chút sôi sụp, một cách tự nhiên tựu hiện ra một tòa cung khuyết. thiên thiên, cung huyết này chính là siêu thoát võ mạch tinh nguyệt lưu lại siêu thoát khí hội tụ mà thành. Tần Chính siêu thoát, vừa vặn tới có điều tương liên, làm nàng trong lòng vô cùng không linh, hết thể bí mật cũng phảng phất khi theo giữa tay biến hóa ra. Đô thân giới pháp bí mật đã từng là như vậy thần diệu khó đoán, nhưng bây giờ thật giống như trước mắt ở hắn một lần nữa bị mở ra một loại, chỉ cần đi đọc là được rồi. Hắn sở muốn theo đuổi vậy có thể đủ giúp đỡ khôi phục tiêu hao, có thể giúp người khác chữa trị bí mật cũng trong đầu góc ngày vào Giờ khắc này Tần Chính, thân thể của hắn mặc dù ngồi ở bên trong sân động, hắn thần lại giống như tiến vào kia thiên ngoại thiên cung trong huyết ngồi ở tinh nguyệt bên dưới cảnh đêm, hiểu chứa một chút bí mật. Một linh chữ cứ như vậy một cách tự nhiên sinh thành ban đầu tần chính không phải là không có qua viết qua cái chữ này nhưng là cũng không có viết ra cái gì cản nộ mà nay cũng rất nhẹ đích một linh chữ tạo tự nhiên mang theo một loại hấp dẫn cái chữ này chính là tần chính từ trong đồ thần giới pháp tìm ra tới có thể rất nhanh nhanh chóng khôi phục hắn tiêu hao biện pháp chữ này thành có nữa bất hủ thuật đối với thân chữa trị năng lực có thể nói để cho tần chính bắt đầu có chút bỏ quên thần liên lực mang tới chỗ hay hắn không làm dừng lại tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa dọc theo người bí mật cản nộ đồ thần giới pháp đang ở trước mắt tần chính không ngừng lướt qua Từng kia cảm xúc xuất hiện trong lòng, thiên ngoại thiên trong cung điện, tinh nguyệt giữa cảnh đêm, tinh quang chợt lóe chợt lóe, làm như ở truyền lại bí mật. Tần chính ngửa đầu nhìn lại, dụng tâm đi thể hội, tay của hắn rất tự nhiên huy động, một nước chữa tiểu thành hình. Đây là Tần chính truy cầu bí mật, cái chữ này viết đi ra ngoài, có thể làm hắn người khôi phục, cho dù là trọng thương cũng có thể chữa trị. Tự nhiên phương diện tốc độ so sánh với Tần chính bản thân cũng có chút yếu đi. Tần chính chưa từng dừng lại, tiếp tục đi tìm hiểu. Đô thân giới pháp một chút ít bí mật đã bị hắn như thế nhanh chóng hiểu rõ chứ? đối với đồ thần giới pháp khổng lồ kia áo nghĩa mà nói cũng không nhiều nhưng là không có lĩnh ngộ một chút áo nghĩa đối với tần chính trợ giúp cũng là rất lớn không chừng lúc nào là có thể dùng đến thế này tu hành kéo dài gần bảy ngày không linh quên mình trạng thái liền bị đả đoạn bởi vì hắn huyết mạch không biết nhận lấy cái gì kích thích thế nhưng kịch liệt sôi sục làm tần chính thoáng cái tựu thoát khỏi kia trạng thái cho nhiều đến hắn tính tu bị cắt đứt làm tần chính vô cùng không nhanh đồ thần giới pháp lĩnh ngộ không thể là thị dễ dàng như vậy thật vất vả có điều tìm hiểu cư nhiên bị nghiêm trọng cho cái gì ừ Sao máu này mạch dị thường dấu hiệu có chút quen thuộc. Thật giống như mỗi lần ta gặp phải chân linh, huyết mạch dị thường chính là như vậy, chính là một loại muốn ngưng tụ huyết mạch thần thông quá trình. Trung quanh đây chẳng lẽ có chân linh? Không đúng, nếu là có, trước ta vì sao không có cảm ứng, nhưng bây giờ đột ngột sinh ra như thế dị thường. Tần Chính không cách nào nữa lần giữ vững không linh thái độ, liền đi ra sơn động. Bạch Ngọc yêu hổ bảy ngày này từ đầu đến cuối cũng canh giữ ở cửa sơn động, nơi nào cũng không có đi, vô cùng thật tỉnh, nếu có người không trung lướt qua, hắn cũng có trốn, cho nên không có hấp dẫn người nào đến đây quá nhiều bên ngoài là không phải là đã xảy ra chuyện gì? Tần Chính hỏi. Không có a. Bạch Ngọc yêu hổ đạo chu vi bên trong 30 dặm đều đều tại ta bên dưới chú ý, không có bất kỳ dị thường. Hơn nữa cũng không có cái gì sự kiện lớn, sinh tử bịa còn chưa xuất hiện. Tần Chính cao mày nói kỳ quái, vì sao ta sẽ có cảm giác? Bạch Ngọc yêu hổ kỳ quái nhìn về phía Tần Chính. Bất đúng, ta đây huyết mạch dị thường hiện tại cũng không ngừng nghỉ, khẳng định có liên quan tới chân linh. Chẳng lẽ là chân linh phải ra khỏi thế không được? Không được, ta muốn đi xem một chút. Tần Chính bằng vào huyết mạch mang tới kích thích chỉ dẫn. Tiểu chạy thẳng tới hướng tránh nam, không giải thích được tần chính ý. Bạch Ngọc yêu hổ nhưng Tiểu tuyển chọn đi theo ở phía sau hắn, đồng thời xem xét tình huống xung quanh. Cách mặt đất ước chừng một thước độ cao phi hành hết tốc lực, tần chính Tiểu rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của hắn dị thường càng phát lợi hại, nhưng là cũng không có tạo thành tân thần ý của thông. Ngược lại là thần thông lạc tinh truy nguyệt một lần nữa ở trong huyết mạch hiện lên, bởi vì đã sớm tu luyện thành công, cho nên hiện lên nội dung không phải là một lần nữa đông lại, thì toàn bộ văn tự, nhưng là những văn tự này cũng đang trong huyết mạch không ngừng chìm nổi chứ, làm như phát sinh biến hóa vi diệu. Bản thân của hắn lại càng sinh ra một tiêu cảm nộ, Thần thông lạc tinh truy nguyệt tự hồ muốn tiến hành lột xác. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. chương 368, sinh tử địa đất. Thần thông lạc tinh truy nguyệt thị tần chính sau cùng lá bài tẩy, đến nay mới thôi, sở hữu nhìn thấy cũng bị tần chính đánh chết, cũng có thể nói là không người biết tuyệt sắc thần thông. Có này thần thông, thậm chí có thể khiến tần chính ám sát vượt qua hắn rất nhiều cảnh giới cao thủ. Cũng là như thế, làm tần chính đối với này thần thông độ chú ý vượt qua hết thảy. Đây càng là hắn vi ngôi vị hoàng đế truyền thừa khả năng này liên lụy đến cả thần vũ đại lục sở hưu thế lực thịnh yến chuẩn bị cuối cùng phải giết. Vừa nhìn thấy thần thông lạc tinh truy nguyệt lại một lần nữa ở trong huyết mạch hiện lên, không ngừng bị tẩy lễ chứ? Giống như bản thân của hắn đang bị tẩy lễ giống nhau, làm tần chính có chút khẩn trương. Hắn có cảm giác ngộ, đây cũng là giúp thần thông lạc tinh truy nguyệt lộ sắc. Nói cách khác, huyết mạch thần thông tựa hồ cũng có thể ở trên thì ra cơ sở nhận được lớn hơn nữa trình độ tăng lên. Nhưng vấn đề là, cái tăng lên hay là mang đến một chút tần chính không hy vọng nhìn thấy biến hóa nói thí dụ như trong thần thông lạc tinh truy nguyệt giấu không gian áo nghĩa, có ở trong vòng mười thước tùy ý xuyên qua không gian, giết người ở vô hình. Nha này không nên thị đem điều này cho trở nên, đổi lại đánh chính diện càng cường hãn, vậy hắn thả hơn không vào hành lỗ sắc này. đương nhiên, cái loại này biến hóa khả năng cũng không lớn. Tần chính chân chính mong đợi vẫn hy vọng thần thông lạc tinh truy nguyệt thi triển cự ly gia tăng. 10 thước đối với thần vũ cảnh trở lên cao thủ mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đợi đến đại điệp biến cảnh giới, nương chân cảnh giới, thậm chí tới nhân thần chất cốt cảnh giới, tái nhập thần giới khoảng cách này sẽ làm thần thông lạc tinh truy nguyện tác dụng giảm bớt đến điểm thấp nhất, cho nên tần chính phá lệ hy vọng có thể để cho thần thông này cự ly gia tăng. Có việc này sẽ làm cho tần chính tốc độ phi hành giảm bớt. Hắn muốn nhìn một chút thần thông lạc tinh truy nguyệt rốt cuộc là hướng biến hóa như thế nào tới. Tốc độ như vậy cũng là tốn hao bất quá mấy phút đồng hồ, tần chính liền đạt tới mục đích. Nơi đây thị một chỗ gò núi chỗ ở, tùy ý có thể thấy được cao thấp không đồng đều gò núi, bao quanh ngoài hơn 10 em mới có kia núi cao, cho nên đứng ở chỗ này, vây chu nhìn một cái không xuất gì. Tần Chính liền rơi vào một bụi phía trên cột trụ trọc trời. Cành lá rậm rạp, ngồi ở trong đó, không cần thận tìm, thật đúng là nhìn không thấy tới. Chính là hàng đơn vị đưa đem đến cho ta cảm ứng. Tần Chính điểm chỉ phía trước. Bạch Ngọc yêu hổ hai mắt mở ở giữa, tự có một cỗ sức mạnh kỳ diệu dao động truyền đến, cũng là chưa từng phát hiện cái gì ta cái gì cũng không thấy. Ta cũng vậy nhìn không thấy tới. Tần Chính thông thiên thần mục đang đánh phá nhân thần gông cùng xiêu thành tựu trước thần nhân, uy lực chân chính là rất khó phát huy ra được, đương nhiên, cho dù như thế cũng không phải là những khác cái gọi là đồng thuận thần thông có thể so sánh nếu không cũng không còn tư cách được xương thông tiên hắn tụ tinh tọa ở trên một cây cành cây chi tra xét bên trong huyết mạch thần thông lạc tinh truy nguyệt bí mật chuyển đổi bạch ngọc yêu hồ canh giữ ở một bên như vậy bọn họ một đợi chính là hai ngày trong hai ngày thời gian thần chính huyết mạch cũng chưa có dừng lại qua khác thượng thần thông lạc tinh truy nguyệt cũng thủy trung giữa đang biến hóa nhưng thần chính cũng đã căn bản xác định lần này thần thông lạc tinh truy nguyệt biến hóa chính là cách phương diện chẳng qua là còn không cách nào xác định lần này biến hóa sẽ làm thần thông lạc tinh truy nguyệt phạm vi mở rộng đến bao nhiêu thước? Dù sao tần chính hy vọng là cự ly càng xa càng tốt. ở nơi này một ngày buổi trưa có hơn 20 người một đội ngũ đi tới nơi đây. đội ngũ này là một đám người tụ tập lại ở bên ngoài lịch luyện, ngay trong bọn họ có một tên linh bảo võ mạch loại này võ mạch diễn biến thần thông đặc biệt cảm ứng có linh tính bảo vật. nơi này của chính là linh bảo này võ mạch cao thủ chỉ vào tần chính lúc trước chỉ địa phương nói ngày hôm qua liền để cho ta sinh lòng dị thường chính là nơi đây. cảm ứng của ngươi mọi người chúng ta tự nhiên tin tưởng. Người cầm đầu liền quát lên mọi người cùng nhau động thủ. Thừa dịp lúc không có người, mọi dưới đất bảo vật đi ra ngoài. ở hắn bên dưới kêu gọi hơn 20 người riêng của mình phân công, có 7-8 người phân tán đến bốn phía, ngắm nhìn chung quanh là có phải có người đến đây, còn dư lại thì vừa động thủ một cái. Xem bọn hắn động tác thuần thục, liền biết cho qua sự tình như thế không biết có bao nhiêu lần, nhưng là làm nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Khi này đám người muốn đào đất mặt sau đó, vừa mới va chạm vào mặt đất, lập tức từ dưới đất sinh ra một cỗ xương mù nhàn nhạt, nhạt, xương mù này chỉ là chợt lóe liền biến mất, cơ hồ khiến người không chú ý tới có thể nhìn lại đáo đất người, lại từng cái từng cái không tiếng động ngã xuống, lúc đó không có sinh mệnh khí tức. Cái này sợ đến cầm đầu chi người kia cùng linh bảo võ mạch cao thủ thét chói tai lập đi lập lại, nơi nào còn dám lưu lại nơi đây, mang theo những canh gác đó may mắn người của không có chết, bỏ chạy không còn hình bóng. Phía trên cổ thụ trông chờ Tần Chính cùng Bạch Ngọc Yêu hổ tất cả đều là cả kinh. Nhất là Bạch Ngọc Yêu hổ hai mắt hàn mang hiện ra, toàn thân râu tóc đều dựng đứng, cho dù là nó hiện tại một lần nữa ấy trở về hư ảo trạng thái. Nàng nhưng là phát hiện cái gì? Tần Chính hỏi. Nếu ta không có đoán sai, Chỗ này chính là sinh tử bia phải xuất hiện địa phương." Bạch Ngọc Yêu hổ trầm giọng nói mới vừa nô ra mây mờ, chính là sinh tử trong bia tự nhiên mang theo sinh tử bí mật trong chết chi áo nghĩa dọc theo người, chờ một chút, những người này chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Đã chết, còn có thể sống lại đây." Tân Chính có chút không tin. Bạch Ngọc Yêu Hộ đạo nói như thế nào đây, ta cũng vậy nói không rõ lắm, tóm lại bọn họ chưa tính là hoàn toàn tử vong, sinh tử bia được sóng sức mạnh, sẽ phóng thích tử vong áo nghĩa, sau đó qua một thời gian ngắn tự nhiên chuyển đổi chính là sinh mạng áo nghĩa. Lời của nó âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy dưới đất vừa toát ra một cô mây mờ rất nhạt, mây mờ vượt qua, liền biến mất. nhìn lại những vốn hẳn nên đó người bị chết rồi rít hồi tỉnh lại, nhưng là bọn họ nhưng cựu nhớ được trước quá trình, nhìn về phía mặt đất cựu toát ra vẻ hoảng sợ, dối rít chạy trốn. tần chính kinh ngạc nhìn, thấy tận mắt sinh tử chuyển đổi, làm hắn kinh nghi không dứt. lập tức lần nữa mở thông thiên thần mục xem xét dưới đất tình huống, lần này ảnh ảnh sức sức có thể thấy một đạo mơ hồ bia ảnh, trong đầu của hắn lập tức lọc chứa lúc trước tìm hiểu đồ thần giới pháp trong sinh mệnh áo nghĩa lĩnh ngộ được cái gì, hai hai đối ứng với nhau. Tới ra thân đối với độ thần giới pháp lĩnh ngộ bản thân cũng có sinh tử ấn thần thông bí mật liên hệ cho nên làm thần chính rất thoải mái liền bắt đầu lãnh hội sinh tử này bia bí mật đương nhiên cũng là rất cạn lộ vẻ sinh tử trong địa khắc lục sống hay chết đó là trong thiên địa thần bí nhất bí mật một trong cũng không phải là người nào cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ được bạch ngọc yêu hổ nhìn ở trong mắt cũng chỉ là hơi toát ra một tia kinh hãi mà thôi nó thói quen chết lặng cứ như vậy đứng ở một bên lặng lặng bảo vệ thời gian trôi qua rất nhanh nửa ngày trời sau bắt đầu lục tục có người đến Lúc trước những kinh nghiệm kia người sống chết chạy về một tên Dương lập khác liền có người đoán được sinh từ địa, cho nên ưng Dương Thành cũng lập tức oanh động, rất nhiều người bắt đầu chạy tới nơi đây. Trước hết chạy đến chính là Thiên ưng Vương tộc ưng Bạch Vũ, hắn kể từ lần đầu tiên nhìn thấy sinh từ địa, liền từ tới không có bỏ qua một lần, mỗi lần cũng sẽ đến đây. Hơn nữa mỗi lần đều có đại thu hoạch, làm hắn ở mọi phương diện đều có được tăng lên kinh người, nhất là hắn mình nổi sắc. ưng Bạch Vũ ở trên trời bên trong tộc ưng Vương nhìn như địa vị cũng không cao, có rất nhiều thế hệ trẻ cao thủ được coi trọng, kỳ thực chỉ có hắn rõ ràng nhất. Hắn mới là bên trong tộc Thiên Lương Vương số một tiềm lực, cũng là nhất bị những lớp người già đó coi trọng. Chỉ bởi vì phải hoàn thành trước một lần không có cổ người hắn lộ xác, càng phải mang theo Thiên Lương Vương tộc đi về phía huy hoàng, cho nên mới phải đang lộ xác trước hoàn thành giữ vững ít bị chú ý. Cảnh giới cũng không phải là đặc biệt dễ thấy. Hôm nay hắn mình lộ xác đã hoàn thành, lần này đến tiện ý muốn thông qua mình lộ xác hoàn thành, lần nữa mượn sinh tử bia lĩnh ngộ ra một loại hắn tự nghĩ ra áo nghĩa là được tiến hành bế quan, chờ đợi trọng tuyển thập đại vấn đỉnh của chiến. Thậm chí vì thế hắn liên đại thông đế đâu ngôi vị hoàng đế truyền thừa đưa tới manh động cũng không đi để ý tới. Ưng Bạch Vũ tới sau, một đôi mắt quét nhìn bao quanh, rất thoải mái liền phát hiện đến Tần Chính, nhưng là không có chú ý tới Bạch Ngọc yêu hổ tung tích. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Bạch Ngọc yêu hổ nếu là cố ý tìm ẩn, căn bản không có cách nào tìm được. Hắn tiểu rơi vào Tần Chính chỗ ở phía trên cây cổ thụ này. Tần Chính lại ở tìm hiểu sinh tử bia bí mật, thú vị, cũng không sợ bị người hắn đánh lén. Ưng Bạch Vũ nhìn chung quanh, cảm thấy Tần Chính không phải là to gan quá đáng, chính là bao quanh có âm thầm bảo vệ hắn người tồn tại. Uyên Bạch Vũ cũng không còn đi quấy nhiễu Tần Chính đang ở cự ly tần chính chỗ không xa ngồi xuống, giống như trước ngồi ở phía trên trạc cây, khởi động hắn đồng thuận, nhìn về phía dưới đất. Với nhìn này, hắn chính là cho mày. Bởi vì hắn cái gì cũng không thấy. Có thể nhìn lại tần chính, kia rõ ràng là cảng ngộ rất sâu dáng vẻ, hơn nữa liên hệ với sinh tử bia tựa hồ cũng có chút, lấy hắn đối với sinh tử bia lĩnh ngộ, đây tuyệt đối tần chính đối với sinh tử bia lĩnh ngộ rất sâu dấu hiệu. Ta ngay cả ngay cả nhìn cũng không thấy, hắn lại có thể lĩnh nộ. Thiên ương vương tộc tộc nhân mặc dù không giống yêu đồng tộc như vậy cũng là đồng loại võ mạch có thể ương loại yêu thú trời xanh chính là ánh mắt mạnh hơn một số người đồng thuật cũng chúng chi ta tu luyện đồng thuật cấp bậc cao chính là từ dưới thần giới truyền tới cao minh hơn cái gọi là lịch tiên phạt chính là thần cấp đồng thuật cũng muốn gấp rất nhiều lần ta nhìn không thấy hắn có thể thấy tần chính này thật là có chút ít khiến ta kinh ngạc ương bạch vũ nhìn về phía ánh mắt của tần chính lóe ra tinh mang hắn lần đầu tiên sinh ra tần chính đúng là mình cường địch cảm giác thì ra cảm giác cảm thấy tần chính cho dù là sau này rất mạnh cũng không thấy có thể uy hiếp đến hắn mà nay bất đồng hắn cảm nhận được đến từ tần chính cường đại áp lực nhìn tần chính phải một lát, ương bạch vũ cười thú vị à, ngoại trừ đương kim thập đại gia, tần chính thị lại một cái mang cho ta áp lực người, thật tốt, áp lực càng lớn, ta liền càng phải cố gắng đánh bại các mãi. hắn chẳng những không ghen tị với, ngược lại là hư vấn. bí mật quan sát bạch ngọc yêu hổ âm thầm tàn thán, chỉ có người như ương bạch vũ tương lai mới có thể thành tựu lớn hơn nữa. một người tương lai thành tựu không chỉ có riêng là dựa vào người võ mạch tiềm lực, trời xanh điều kiện thật tốt, càng phải có một viên kiên trì bền bỉ tâm, còn muốn có tâm thái của rộng rãi, nhìn thẳng nội tâm địch nhân. theo không ngừng có người đến một chút cao thủ chân tránh cũng xuất hiện, cũng là chút ít cường giả tiền bối, trong đó không thiếu thần vũ cảnh cao thủ, trong đó rõ ràng ngày sẽ có Diệu đạo tràng phó đạo chủ trong Dẩm Dương. Không có gì ngoài cường giả tiền bối, thế hệ trẻ cũng không thiếu, dĩ nhiên là không thể thiếu kia chiến lang vương tộc đầu trọc mỹ nữ chiến phi. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 369, dạy dỗ. Chiến phi xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, bất luận nam nhân vẫn nữ nhân, chỗ bất đồng là nam nhân nhìn chảy nước miếng, nữ nhân nhìn thị ghen tị với, vậy có chút ít khoa trường đường con thật sự là phát thảo người. Cho dù là một chút cao thủ đời trước cũng nhìn trong ánh mắt có chút toát ra vẻ dâm tà. đã sớm thói quen chiến phi cũng không đi để ý tới, chính là ánh mắt lạnh như băng giỏ xét bao quanh. nàng cặp mắt kia giống như mắt sói, hiện lên vẻ màu lam. nàng nhận định tần chính ở chỗ này, chính là muốn tìm tần chính cho đi ra ngoài, vì thế đem chém giết, vi huynh báo thủ. cử động như vậy tự nhiên không gạt được ương bạch vũ. Ưng bạch vũ xem một chút tần chính hoàn toàn đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được, chính là cho mày. hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không còn chú ý tới có người âm thầm bảo vệ, liền theo tay vung lên. Hắn cùng với Tần Chính chỗ ở phía trên cây cổ thụ này nổi lên vẻ kỳ dị quan sát. Sau đó kia chiến ánh mắt phi lướt qua, liền không có chú ý tới Tần Chính. Tìm không được Tần Chính nàng, tiểu rơi vào xéo đối diện một bụi phía trên cổ thụ, cũng hai mắt khép hở, lặng lặng đợi chờ Sinh Tử Bia xuất hiện. Lục tục người càng tụ càng nhiều, nhưng là đi tới cao thủ, lại cũng không hơn là rất. Sinh Tử Bia sức hấp dẫn vẫn là có hạn vô cùng, dù sao gần đây gió nổi mây phun, các nơi đều có thần bảo thần binh xuất thế, tương đối mà nói, Sinh Tử Bia còn kém rất nhiều, hơn nữa còn là cách mỗi một ít thời gian sẽ xuất hiện cũng không gấp vu mỗ một lần. Một ngày sau đó, đại địa dung chuyển, sinh tử bia bắt đầu từ dưới đất nô ra. Cũng là sinh tử này bia phải xuất hiện trong mắt, tần chính huyết mạch sôi sụp đạt đến đỉnh điểm, thần thông lạc tinh truy nguyệt lộ sắc lúc đó hoàn thành. Tần chính cũng từ trong bế quan trạng thái tỉnh táo lại. Hắn lập tức xem xét. Thần thông lạc tinh truy nguyệt biến hóa làm tần chính rất là mừng rỡ, vốn là trong phạm vi 10 thước tự có xuyên qua không gian, giết người ở vô hình, hiện tại đem điều này tần chính tương đối nhức đầu cự ly mở rộng đến 30 thước trình độ. Khoảng cách này đối với tần chính kế tiếp đối mặt thần vũ cảnh trở lên cao thủ mà nói là có thêm trợ giúp rất lớn. đương nhiên thần thông này biến hóa cũng không chỉ hơn thế, có nữa hay là tại xuyên qua không gian phương diện biến hóa, chính là tốc độ sẽ nhanh hơn. Lúc trước chủ yếu làm lưu lợi, người khác không biết, nếu là biết rồi, nói như vậy mạnh hơn tần chính thực lực có chút cũng là có thể ở sau nhất thời khắc làm ra tự cứu, tốc độ của đó chính là hắn chậm nguyên nhân. Nếu là nhanh hơn, liên phản ứng cũng không kịp, như thế nào tự cứu đây? Thần thông lạc tinh truy nguyệt này uy lực có thể nói là nhận được tăng lên từ lớn. Thần thông lạc tinh truy nguyệt lộ sắc kết thúc, nhưng là huyết mạch dung chuyển không chút nào ý của không có đình chỉ, ngược lại càng thêm máy liệt, thậm chí tự chủ bắt đầu cấp đoạt thiên địa tinh khí, tràn ngập ở hắn bên trong huyết mạch, làm hắn tu vi đều có trình độ nhất định tăng cường. Tần chính đối với lần này cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì giống loại chân linh vậy kích thích, sẽ tới từ sinh tử địa. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, sinh tử biết nội tồn ở một chân linh. Giờ phút này, Bạch Ngọc yêu hổ đã đem thanh âm ngưng tụ thành một đường đưa vào trong thay Tần chính, nói cho hắn biết về Uyng Bạch Vũ đến sau, sự giúp đỡ dành cho hắn. Tần chính hơi gật đầu liền quay đầu nhìn về phía Ưng Bạch Vũ. Thời khắc này Ưng Bạch Vũ đang chờ đợi Sinh Tử Bia xuất hiện, hết sức chăm chú ngó chừng, cảm ứng được có người ở nhìn, lập tức quay đầu xem ra. Đa tạ trước Ưng huynh tương trợ. Tần Chính cười nói: "Ta chỉ thì không muốn một có thể làm đối thủ người bị người đánh trộm mà chết." Ưng Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Tần Chính cười ha ha một tiếng: "Ta có thể vào Ưng huynh pháp nhãn, Ưng Bạch Vũ đạo thế hệ trẻ, có thể mang cho ta cảm giác nguy cơ, trừ kia cái gọi là thập đại, Tần huynh là người thứ nhất. Như này, không bằng chúng ta cùng nhau đổi theo kia thập đại như thế nào?" Tần Chính đã đứng lên, đang có ý đó. Ương Bạch Vũ cười to nói. Bị Ung Bạch Vũ bày ngoài ngăn cách người kia chú ý thủ đoạn cũng tại lúc này bị giải trừ. Một khi giải trừ, Tần Chính cùng Ung Bạch Vũ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chiến Phi cũng một chút khóa Tần Chính. Ngập trời chiến ý lập tức từ trên người Chiến Phi bộc phát ra, nàng xem ra ngỗ ngược trên gương mặt hiện ra lạnh lùng sắc ý, hoàn toàn không che giấu đối với Tần Chính sắc cơ. Tần Chính nhìn lướt qua Chiến Phi, liền không hề nữa đi xem nàng. Tiêu lấy Chiến Phi tình huống mà nói, thực lực của nàng vào năm nhẹ một đời phi thường cường hãn, nhưng là vẫn không có thể lực làm đối thủ của hắn nhất là bây giờ chiến lực của hắn lại càng có thể cùng thần vũ cảnh sơ cấp cao thủ đấu một phen mà không lạc hạ phòng, càng thêm không đem huyền vũ cảnh cao thủ để ở trong lòng cho nên tần chính đối chiến phi khiêu khích căn bản không có để ở trong lòng hắn quay đầu nhìn yêu cầu kia sinh tử bia xuất hiện địa phương kỳ thực lúc trước hắn mấy ngày đã thu hoạch rất nhiều sinh tử bia bí mật rất thâm ảo, tần chính không có năng lực hoàn toàn hiểu rõ chỉ có thể nắm giữ chút da lông hơn nữa mượn sinh tử trong bia ghi lại áo nghĩa tới tìm hiểu đồ thần giới pháp trong bí mật hắn tự hỏi hiện tại tới cứu trị đại thông hoàng đế lời của có niềm tin tuyệt đối sở dĩ lưu lại đã không còn là suy nghĩ hiểu thấu đáo sinh tử bia mà là muốn nhìn một chút sinh tử này trong bia rốt cuộc cất giấu cái gì? Vì sao làm hắn huyết mạch như vậy gì động? Dựa theo lẽ thường, tần chính nhận định bên trong là chân linh, nhưng là lúc trước ương bạch vũ đã nói bạch ngọc yêu hồ cũng để qua, sinh tử này trong bia tựa hồ có thể là khởi tử hoàn sinh thập đại kỳ nhân một trong dương tịch tình, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Có một không hai kỳ nhân dương tịch tình như thế nào có quan hệ tới chân linh? Tần chính cứ như vậy nghĩ tới, ánh mắt ngó chừng kia sinh tử bia phải xuất hiện địa phương, hắn không có đi ngó ngàng tới chiến phi chiến này phi nhưng là đối với tần chính có sát cơ nồng nặng nàng mục tiêu của chuyến này chính là tần chính về phần sinh tử bia cũng muốn để ở một bên nào biết tần chính lại căn bản không có phản ứng nàng điều này làm cho dã tính mười phần nàng nhất thời giận dữ giống giận dữ chiến phi đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng nàng một tiếng gầm này tự như cùng một cái tức giận sói cái ở này sinh ác độc với anh chỉ thấy chiến phía sau phi đột nhiên một trận kịch liệt không khí rung chuyển một cái xong đầu yêu lang thân ảnh to lớn nổi lên hung ác đáng sợ hai cặp ánh mắt lóe ra vẻ ngoạn lệ đột nhiên về phía trước rơi vào chiến trên thân phi, chiến phi nhất thời hoàn thành một lần rung động biến thân. đâu trong nàng, toàn thân hiện lên một bộ áo giáp, đưa nàng hoàn toàn gói lại, đó là một bộ chiến sói áo giáp. cuối cùng trên hai tay bắn ra nhanh sói phát thảo, tiêu thật giống móng vuốt sói giống nhau, từ chỗ cổ tay tham dò gần 30 cm, trên tay mỗi cũng là năm cái đen như mực nhanh sói phát thảo, Lóe ra bóng tối u mang. tân chính, zeta huynh trưởng, nàng muốn đền mạng chiến phi hi của một tiếng, chính là một cái tức giận sói cái, gào thét, nhanh sói phát thảo không trùng tới lui khuất phục động, cùng không khí ma sát kia lửa vang khắp nơi đã bắt đi về phía tần chính. Lực lượng này cũng là khiến cho nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô cùng mạnh mẽ. Tần chính mắt lạnh đe dọa nhìn Chiến Phi, cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người hắn, người muốn giết hắn, hắn tất nhiên đủ số xin trả, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Chiến này phi chủ động xuất kích, Tiểu dẫn phát rồi sát cơ của hắn. Tần chính đã nghĩ hạ sát thủ. Tần huynh, có thể hay không cho ta một bộ mặt vòng qua nàng? Ưng Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng. huynh đối với nàng có hứng thú. Tần Chính đạo: "Không." Ừng Bạch Vũ lắc đầu. Tần Chính đạo: "Nếu Ưng huynh nói như thế, Ta tự nhiên muốn nệ tình. Hắn liền thu liễm bộ phận lực lượng, bất kể nói thế nào Ưng Bạch vụ không biết Bạch Ngọc yêu hổ âm thầm bảo vệ, ra tay giúp hắn che giấu, phần nhân tình này, hắn Tần Chính muốn còn, cho nên Tần Chính không có xích sát thủ, cứ như vậy lặng lặng đứng ở một cây ngón nút lớn bằng trên cành cây, mắt lạnh nhìn chiến phi. Chỉ thấy chiến hai tay phi tương hợp, kia mười cái nhanh sói phát thảo va chạm, thế nhưng tạo thành sói chu, hướng về phía Tần Chính tụ đập chém qua thứ. Tần Chính phía sau tay trái chấp sau lưng, chẳng qua là tay phải thăm dò, hướng về phía kia nhanh sói phát thảo đã bắt tới. Cũng vọng. Chiến phi cắn nát ngân nhà hung ác ngó trường tần chính, lực lượng toàn bộ bộc phát. Hiu, mười cái nanh sói phía trên phát thảo quang ảnh trận lóe, thật giống như hóa thành một cái yêu lang đầu, cắn nuốt hướng tiền phương. Tần chính nhưng cựu không biến hóa, chính là tay phải chột tới, trên nhưng là lại chuyển tới một tiếng sung mãn uy nghiêm hổ hiếu. Đấu khỏe, giống. Trong tiếng hổ gầm, tay phải của tần chính tựu như cùng hóa thành một cái yêu hổ vua, khí thế loại này hoàn toàn đè ép yêu lang. Vốn là sao? Yêu hổ vua thì càng thêm khí phách. Phanh, tần chính bắt lại kia 10 cái nhanh sói phát thảo, trên vỡ vụn nhúc nhích yêu lang đầu hình thành lực lượng. Nghệ Ma Tư vinh, tha cho ngươi một mạng. Tần Chính đột nhiên phát lực, mười cái này nhanh sói phát thảo nhất thời đất đoạn, hắn nắm nhanh sói phát thảo gãy lìa bộ phận, đầu thủ đã chiến phi cho vứt ra ngoài. Mỗi lần xuất thủ tương đối hận, để ép chiến sức mạnh của phi, làm nàng không cách nào bay lượng, không cách nào tự cứu, mà gào giáp cả người cũng nặng nặng ngã trên mặt đất. Phanh, đại địa bị nện rung động, chiến phi trên người hào giáp tại chỗ tiêu tán, bản thân nàng bị ném vào máu, thiếu chút mất đi. Chiến phi cắn răng, dám không có hét thảm một tiếng, đứng lên, trong miệng đang chảy máu, hung hãn nhìn chằm chằm Tần Chính một cái họ thần. Ngươi cho cô nại nại nhớ kỹ, chỉ cần ta không chết, nhất định tới tìm ngươi báo thù. Nàng nói xong xoay người rời đi. Nữ nhân này thật sự là cho cũng nhanh chóng, không đánh được đi, chờ thực lực đủ rồi, đấu lại báo thù, không thể ướt át bần thiểu, khóc hô không nên sắt tần chính mới được. Chiến phi cũng không lý tới biết cái gì sinh từ địa, cứ đi như thế. Đợi nàng rời khỏi, ương Bạch Vũ mới thở dài ra một hơi. Tân huynh, xin lỗi, cho ngươi giữ phiền toái, coi như ta ương Bạch Vũ thiếu một mình ngươi phân tình. Uyên Bạch Vũ đạo, Tân qua khách khí, ta và ngươi lúc này mới lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tần Chính cười nói, "Ưng Bạch Vũ lắc đầu mới vừa ta xuất thủ che giấu, cũng là có nguyên nhân, rồi hay nói mặc dù ta không ra tay, nói vậy lấy Tần huynh cẩn thận, nhất định là có người sẽ giúp người, ta bất quá là làm điều thừa mà thôi, tóm lại, chuyện này phân, ta Ưng Bạch Vũ nhớ kỹ, tương lai tất có hậu báo." Tần Chính cũng không còn ra mồm cái láo tiếp tục dây dưa cái vấn đề này, liền cười nói "Ưng huynh đối với chiến này phi làm như rất chiếu cố." Ưng Bạch Vũ thở dài một tiếng, nàng coi như là muội tử của ta sao? "A." Tần Chính ngạc nhiên. Nguyên do trong đó rất phức tạp, Ưng Bạch Vũ mắt lộ ra khổ sở muội tử của ta trước chết đi linh hồn nhận được thần bí thăng hoa sáp nhập vào chiến trong cơ thể của phi, chẳng qua là sau lại chiến phi tu vi thành công, song linh hồn quy nhất, linh hồn của muội tử của ta hoàn toàn dung nhập vào trên người của nàng, cho nên đã gặp nàng, dù cùng ta muội muội hoàn toàn bất đồng, nửa điểm dấu vết cũng tìm không được, nhưng là ta vẫn không thể thoát khỏi, nàng là muội tử của ta cảm ứng. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 370, gặp lại tần Dật. Tần Chính nhìn ra được, Ân Bạch Vũ đối với mình đã qua đời muội muội tình cảm rất sâu, cũng là bởi vì này yêu ai yêu cả đường đi trong lòng của hắn, chiến phi đã bị hắn coi như thân muội muội của mình. sau này, như nếu chiến phi không quá mức phận lời của, kính xin tần huynh hạ thủ lưu tình. Ưng bạch vũ đạo, tần chính biết Ưng bạch vũ cá tính cao não, để cho cầu mong gì khác tình, sợ là yêu hoàng đều chưa hẳn có thể, nhưng là chiến phi tình huống quá đặc thù, lúc này mới sẽ nói ra lời nói này. được rồi, ta đây sau này từ ba lần không giết chiến phi, tần chính gật đầu. đa tạ Ưng bạch vũ trịnh trọng nói, hắn đa tạ, cũng không phải là nói chơi, không phải là những người khác, người ta có ân, chính là thuận miệng tới câu cảm ơn xong chuyện. Tần Chính khép cười nói nàng cũng đừng cám ơn ta, có lẽ ta còn không sống tới chiến phi tới tìm ta báo thù đây. Ưng Bạch Vũ đạo Tần huynh đích sát phải cẩn thận, hôm đó Diệu đạo trưởng phó đạo chủ Trăm Dạm Dương nói vậy chính là phụ mệnh tới giết, đại khái bọn họ đạo chủ bên Diễm Như bế quan, con trai của còn không biết Phương Cường bị nàng giết chết, cho nên những người này là trước nhắc tới giết người, dĩ cầu nhận được bên Diễm Như tha thứ. Trăm Giảm Dương. Tần Chính nhũ môi chỉ bằng hắn, hắc hắc, Ưng huynh không phải nói câu mạnh miệng, ta Tần Chính ở chỗ này đứng, cho đến ta đi, hắn đều không có lá gan đó ra tay với ta. Nga. Ưng Bạch Vũ cảm thấy ngạc nhiên, Tần Chính thừa nước đục thả câu cười hắt hắt, không có giải thích. Hắn cùng với Trăm Dặm Dương Nhất Chiến coi như là lưỡng bại cầu thường, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không có đụng tới binh khí, những phương diện khác tương đương, chỉ sợ coi như là Tần Chính kém một điểm. Một khi cộng thêm binh khí đây, phải biết rằng Tần Chính nhưng là có đặc biệt vi thần binh mà dùng là ngự binh thuật cùng thần binh vực, còn có thiên cấp thần binh nhân vương bút chẳng những có thể bù đắp về điểm này trên lệnh, hoàn toàn có thể có tử chiến sau đánh chết Trăm Dặm Dương cho, cho nên hắn chắc chắn Dặm Dương không dám ra tay, người này muốn thật dám động thủ. Sợ là đã sớm thưởng tại chiến trước phi xuất thủ. Quả nhiên, trong giọng dương sắc mặt chẳng qua là lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có liếc nhìn tần chính. Mọi người đợi chờ không bao lâu, sinh tử bia liền xuất hiện. Sinh tử này bia xuất hiện chấn động mặt đất đều ở mãnh liệt lay động, thật giống như đại địa cũng muốn luân hạm giống nhau. Bốn phía gò đất bắt đầu tự nhiên sụp đổ, một chút cổ thụ được lực lượng liên lụy, càng không ngừng áo lâm vào dưới đất, mà tại phía xa ngoài ngàn mét địa phương, từng ngọn núi cao đi theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong phút chốc sẽ có gần vạn mét cao, cắm thẳng vào tận trời, một chút trong xẻ đem biến thành một sơn Hào hùng như vậy khí thế, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hổ mũm. Dạng gì lực lượng có thể dẫn phát như thế kích thước dung chuyển? Tần Chính cũng là nhìn hai mắt tinh quang liên tiệm. Ương Vinh, trước kia sinh tử bia xuất hiện, tựa hồ không có động tĩnh như vậy sao? Tần Chính đạo, không có. Ương Bạch Vũ cũng là hai mắt lấp lánh hưu thần ngó chừng, hắn liên tục tìm hiểu sinh tử bia nhiều lần như vậy, chưa từng thấy qua sinh tử bia sẽ dẫn phát lớn như vậy động tĩnh. Tần Chính cũng cảm nhận được kia huyết mạch sôi trào càng phát ra máy liệt. Trong mơ hồ, tựa hồ ngọc bạc khí huyết cũng muốn không bị khống chế từ hắn bên ngoài thân buộc phát ra. Trần Linh nhất định là này chân linh không có sai cảm ứng của ta mãnh liệt như vậy bên trong chân linh rốt cuộc là lai lịch ra sao cũng hoặc là sáu trong đôi mắt tần chính hàn mang liên tiệm hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng dương tịch tình có khả năng hay không hóa thành chân linh người chung quanh cũng là rối rít lui về phía sau hoặc là đề phòng ngó chừng ngầm này lên sinh tử địa cho đến sinh tử này bia đạt tới 10 thước độ cao dừng lại bao quanh những đột ngột từ mặt đất mọc lên đó núi cao lúc này mới bình tĩnh trở lại sinh tử địa cao 10 thước dày ba thước toàn thân ngăm đen cũng nhìn không ra là cái gì tài liệu chế tạo thành ở đây thật dậy trên mặt bên điêu khắc một chút kỳ lạ đồ văn mà ở chính phản hai mặt thì riêng của mình điêu khắc một rồng bay phượng múa chữ to chính diện là một đầy dây sinh mệnh khí tức làm người ta liếc mắt nhìn tiêu thật giống tiến vào thế ngoại đạo nguyên vậy sinh chữ chỉ là một cái rất nhiều người trên người ám thương tựa hồ cũng bị hóa giải toàn thân sự thoải mái nói không nên lời mặt trái còn lại là một đầy dây lạnh lùng sát ý chất chữ cái chữ này mang tới chính là vừa vặn ngược lại cảm ứng liếc mắt nhìn liền làm người ta sinh ra tử trí đây cũng là sinh tử bia biểu tượng không khác lúc trước chút nào dạng Tại sao lại dẫn phát động tính lớn như vậy? Uyên Bạch Vũ nghi ngờ nói. Tần Chính nhìn về phía bao quanh những đột ngột từ mặt đất mọc lên đó núi cao, hắn có chút phát hiện. Việc này bên trong núi cao sợ rằng cũng cất giấu chân linh. Nhiều như vậy chân linh, cứ có thể là canh giữ sinh tử bia bên trong chân linh. Cho nên một khi hắn muốn phá hủy sinh tử bia, thế tất gặp phải núi cao bên trong chân linh sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Hơn nữa những chân linh đó thực lực mạnh bao nhiêu, không cách nào phán đoán. Chân linh, chân linh. Dương tịch tinh hóa thành chân linh, vẫn bị chân linh lợi dụng. Vì sao sinh tử bia sẽ như thế biến hóa? Tần Chính ngó trường sinh tử địa, muốn xem đưa ra trong áo nghĩa. Sinh tử địa, sinh tử bí mật tất cả đều ở trong đó. Hắn vừa nhìn này, nhưng có sinh ra một tia rượu nộ, đây cũng không phải là đồ thần giới trong pháp sinh tử bí mật càng ngộ, mà là tất cả của hắn tân thần thông sinh tử ấn trong cảm giác. Sinh tử địa, một mặt sinh, một mặt chết. Sinh tử ấn, một ấn sinh, một ấn chết. Hai người ra sao nó tương tự. Tần Chính ngó trường sinh tử địa, tự sinh ra hắn rất kỳ diệu càng ngộ, sống chết của hắn ấn thần thông tựa hồ là có thể thông qua bây giờ cảm ngộ, tới có điều tăng lên, hơn nữa còn là bí mật dọc theo. Tần Chính, tất cả mọi người đang mượn cơ đi ngắm nhìn sinh từ địa, mượn cơ hội này có cảm giác ngộ, đều rất an thẳng. Đột nhiên một tiếng đầy dây hận ý gào thét dường như sấm sét nổ vang, tất cả mọi người bị đánh gãy suy nghĩ. Những người này cũng sinh ra lửa giận, mặt lộ vẻ tức giận nhìn hướng gào thét người. Tần Chính cũng bị đả đoạn suy nghĩ, trong lòng bút lửa, nhưng là thanh em này hắn nghe quen tai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một anh tuấn nam tử trẻ tuổi trôi nổi không trung, hai mắt phóng hỏa theo dõi hắn. Người này rõ ràng là đã từng hoa hoa công tử Tần Dật. Lúc này Tần Dật không như năm ấy đại viêm đế đô nổi danh hoa hoa công tử hoàn toàn giáng dấp không nhiều làm biến hóa, khí chất phát sinh chuyển biến cực lớn, thì ra chính là tiểu sắc lấy hết thân thể, vừa nhìn chính là một hoa hoa công tử, mà nay thân cũng không hư, rất cường trắng thực. Một đôi mắt khỏe mắt đôi lông mày hiện ra sắc khí, ánh mắt như kiếm. Cầu nô tài, người giết mẫu thân của ta, ta còn không có đi tìm nàng báo thù, nàng lại chủ động đưa tới cửa. Tần Dật hung tận nói, Tần Chính đối với Tần Dật ngay từ lúc Đông Hải Vương Phủ sau đó tiểu tưởng sinh ra sát ý mãnh liệt, chẳng qua là đủ loại nguyên nhân bất động thủ mà thôi, mà nay thấy Tần giật, cái kia áp lực rất nhiều năm sát ý thoáng cái buộc phát ra nhưng hắn vẫn chế trụ lừa giận cả người cũng không có để lộ ra nửa điểm sát ý, nhưng là gần trong gang tức ương bạch vũ lại sinh ra không rét mà run cảm giác, trong mắt của hắn, tần chính hoàng phất hóa thành đáng sợ địa ngục. tần giật nói ngươi là tạp chủng, ngươi nên thừa nhận sao? tần chính thẳng nhiên nói, khuôn mặt của tần giật chính là một trận vật mèo. khi hắn biết được phụ thân không phải là đông hải vương tần diệu ngày, mà là đã từng bị cản suất đông hải vương phụ tần nhạc sơn, sau đó hắn cũng là bối rối, mặc dù tần diệu ngày đối với hắn rất nghiêm nghị, nhưng là kinh nghiệm qua sinh tử đau khổ sau. Tần Dật đối với Tần Diệu ngày chẳng những không có căm hận, ngược lại trong lòng của thỉnh thoảng sẽ toát ra nếu là Tần Diệu ngày con trai ruột tốt biết bao ý nghĩ. Cho nên tối kỵ hận biệt người hắn nói tới thân thế của hắn, hắn không hoan hỉ Tần Nhạc Sơn, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận. Lần này nghe thống hận nhất Tần Chính cư nhiên như thử trước mặt mọi người nói hắn là tạp trùng, lập tức làm Tần Dật giống như núi lửa giống nhau nổ tung. Cầu nô tài, năm ấy sáu. Tần Dật mắng to: Ta không có hứng thú giống như cá người đàn bà tranh chua cho mắm nhau. Tần chính đã đoạn lời của hắn ta chỉ biết nàng không phải là Đông Hải Vương phủ nhị vương tử, ngươi là Đông Vương phủ xỉ nhục, nàng tân giật sống, chính là Đông Hải trong Vương phủ mọi người cả đời xỉ nhục, chỉ sợ ta đã rời khỏi Đông Hải Vương phủ, ta đều cảm thấy nhục nhã. Mẹ của ngươi thủy tinh dương hoa, dâm sóng phóng đẳng, tư thông người khác, sinh hạ nàng này nguyệt chủng, ngươi sống chứ còn có cái gì ý tứ? Nàng nên đi tìm chết. Tần giật bị chửi sắp tức nổ tung, hắn vốn là mắng bất quá tần chính, lúc trước chẳng qua là tần chính nhận định hắn là nhị vương tử, không với hắn so đo, hôm nay nơi nào sẽ nể nàng, hoàn toàn chính là không thêm cất giữ mắng đem cá Tần giật cho mang cái vòi phun máu chó, hung ác quát ta chính là chết, cũng lôi kéo nàng đệm lưng. Nàng không được, nàng cái tiện nghi cha Tần Nhạc sân đây. Tần Chính đạo. Nói như thế, cũng lộ ra Tần Chính có chút lòng dạ hẹp hòi, giải thích cũng có chút tác động, dù sao Tần giật không cách nào tuyển chọn ai là cha mẹ, biểu hiện như vậy ít nhiều khiến người cảm thấy Tần Chính không đủ tư cách ra môn, chính là ưng Bạch Vũ cũng là hơi khẽ tao mày. Đối với lần này, Tần Chính căn bản không ngó ngàng tới. Là hắn biết, Tần giật này nha áp bức hắn đã bao nhiêu năm, hơn nữa hắn lại càng sỉ nhục cùng mặc công chúa quan hệ cải thiện làm hắn càng cảm thấy thị loại xỉ nhục này như cùng ở tại trên người hắn giống nhau ta muốn giết nàng tần giật hí cùng đạo tần chính duỗi ra ngón tay quắp quắp coi thường đạo tần giật ba chiêu trong vòng ba chiêu nếu là ta không có cách nào giết chết nàng ta tần chính mình cắt lấy đầu đưa không thể ương bạch vũ muốn ngăn cản đã chậm nhìn thấy tần chính nói ra ương bạch vũ cao mày nói tần hình ngươi đã quên ta đã nói với ngươi hắn hắn là hóa phong võ mạch cũng là khác một loại nếu là một vị tự vệ rất khó có người có thể dễ dàng giết chết hắn tương minh yên tâm ta làm sao có thể quên? ngươi nhìn sao của ta? Tần Chính cười nói. Tần Chính tự tin làm vương bạch vũ hơi nghi hoặc một chút không giải thích được, hóa phong võ mạch còn có cái gì thiên nhiên khắc chế bị Tần Chính nắm giữ không được. Tần Dật cũng là bắt được Tần Chính lời nói này, lớn tiếng nói chư vị đều nghe được. Tần Chính này cuồng ngôn nói là, như nếu trong vòng ba chiêu không cách nào đánh chết ta, hắn tự cắt lấy đầu đưa cho ta, mọi người cho ta làm chứng. Nếu là hắn Tần Chính nói không giữ lời, hắn chính là một thằng có tiếp. Bất ở nơi nào đồ chó sủa, nàng không gì nhưng ngay cả có cá hóa phong võ mạch mà thôi. Tần Chính cười lạnh nói: "Ta liền đứng ở chỗ này, nàng cứ việc dùng hóa phong của ngươi võ mạch hướng ta động thủ chính là trong vòng 3 chiêu phải giết nàng." Tần giật cười gần nói: "Ta đây liền tới giết ngươi." Quét. Thân hình hắn đột nhiên búng một cái, liền đi qua 30, 40 mét, đang ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, thư không tiêu thất, một cô gió nhẹ tạo thành, cứ như vậy suy hướng Tần Chính. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 371: Dọa nạt chạy. Gió, vô hình. Bất kỳ công kích đều không thể xúc phạm tới gió, tiêu thật giống không khí giống nhau, một tá tiểu tán, tán qua tái tụ hợp cơn nửa hóa phong võ mạch thần thông lớn nhất bí mật chính là làm cho người ta thật giống như như gió nàng không cách nào xúc phạm tới bản thể đây cũng là tất cả mọi người nhức đầu hóa phong võ mạch chủ nhân cho dù là những thần kia võ cảnh cao thủ thậm chí trong đó cũng có thể tồn tại điệp biến cảnh giới cường giả thấy tần giật hóa thành chấp nhắm công kích cũng là cho mày làm cương giả chân chính bọn họ thấy tương tự công kích nghĩ tới thị mình nếu là gặp phải như thế nào phá giải nhưng là gió vô hình vô ảnh vô tung vô tích là trọng yếu hơn thị không đáng tan được nhu không thoát căn bản khó có thể xúc phạm tới tần giật bụt tôn, cho nên từng cái từng cái cho mày, ương bạch vũ cũng không ngoại lệ, hắn đã từng không chỉ một lần suy tư qua như thế nào phá giải tần giật hóa phong võ mạch thần thông, nhưng trước sau không có tìm được biện pháp, lúc này thấy tận mắt, lại càng cảm thấy khó có thể phá giải, cho nên bao nhiêu hay là đối với tần chính có chút bất tâm, có thể tần chính tự tin lại làm cho hắn hiểu được tần chính tuyệt đối là có tự tin phá giải, là dùng thần binh, tần chính thần bút nhìn dáng dấp, phải là thiên cấp thần binh, nhưng là tựa hồ vẫn chưa xong thiện. Không có nội tại lực lượng thần bút chỉ có thể coi là một nửa thiên cấp thần binh, khó có thể xúc phạm tới có thực lực âm quỷ, ác ma, còn có loại này hóa phong hóa vụ các trùng thủ đoạn thần thông nha. Uyên Bạch Vũ rất khó hiểu. Hết lần này tới lần khác tần chính lạnh nhạt tự nhượng, hoàn toàn không có bị hóa thành này gió tần giật ảnh hưởng đến. Gió ra tốc tăng lực, hóa thành giống như như gió lốc. cuốn tới, tần chính khỏe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, đợi đến phong lâm gần, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Võ Mạch Thần Thông chi trong nháy mắt kinh thần. Nay thần thông chuyên sát hết thể hư hào lực lượng, bất luận ngươi là âm quỷ, âm linh, ác ma. Vận hóa thành gió, hóa thành bóng đen, không sợ thần binh cùng vũ kỹ thần thông công kích, ở nơi này trong nháy mắt trước mặt kinh thần, cũng phải zombie, này thần thông thông sát hết thảy không phải là chân thật tồn tại, đây cũng là tần chính sợ hai than mới võ mạch địa phương. Đổi lại người khác công kích, vậy thì tốt giống đánh vào phía trên không khí, xuyên qua trận kia gió mà qua, một chút tác dụng cũng không có, nhưng là tần chính bắn ra này, chỉ lực bay vút, lại giống như phá vỡ một trang giấy giống nhau, chỉ lực sở qua, mang đi màu bắn tung tóe. Kia hóa phong tần giật phát ra thống khổ tiêu thảm, gió tiêu tán, nhưng tụ tần giật bổ tôn. Hắn dùng tay che vị trí trái tim, trong kẽ tay của máu tươi từ chảy ra. Tần Dật đau gương mặt và mèo, túi đầu nhìn kia chảy máu ở chỗ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Chính, đột nhiên cười đã chết tốt, thật sự là giải thoát, kỳ thật ta thật hy vọng Tần Diệu ngày là ta phụ thân. Sau khi nói xong, Tần Dật mặt mũi trở nên tường hòa, không có oán hận nhắm hai mắt lại, rơi xuống mặt đất. Thi thể rơi xuống đất, khiếp sợ những người mới chợt hiểu ra sợ hãi tỉnh dậy, bọn họ kinh nghi cho Tần Chính lại tùy ý phá giải hóa phong võ mạch đánh chết Tần Dật. Tần Chính còn lại là thở dài, hắn không có cái gì thương cảm, có khi là một loại giải thoát trong tiềm thức của ở hắn sẽ đem mình làm làm chủ hải vương phù người cho nên phá lệ thống hận tần giật này giật nhi nàng không thể chết được a ngươi và mẹ của ngươi cũng đi là cha làm thế nào tiếng rên rỉ truyền tới thấy một người trung niên nam tử từ đằng xa chạy như điên tới ở sau thân thể hắn còn đi theo trên trăm cao thủ nhưng bọn chúng đều là thực lực một loại người liêu ra biên đi việc trung niên nam tử này chính là tần nhạc sơn tần chính vừa mới bởi vì tần giật chết đi mang tới bình tĩnh chợt nhất lên cơn sóng gió động trời sát ý thoáng cái tán phát ra Nếu không phải là Tần Nhạc Sơn lúc đó ý đồ hủy diệt Đông Hải Vương phủ, Mạc Công Chúa như thế nào lại mạo hiểm phân ra lực lượng đi kiểm chế đại viêm hoàn thất, cho hắn sáng tạo danh dương núi nhất chiến danh dương thiên hạ cơ hội, kết quả lại là ở sau nhất thời khắc, bị trời đánh đường thiếu chủ bên tung ngày nhúng tay, vì thế ép buộc Đông Hải Vương Tần Diệu này, cuối cùng thiếu chút để cho Mạc Công Chúa suy sụp, càng làm hắn thiếu chút bởi vì Mạc Công Chúa tuyển chọn mà chết. Nếu không phải Tần Nhạc Sơn, từ đâu tới Đông Hải Vương phủ trở thành người khác cho cười, có nghiệt trùng tần giận. Hết thảy hết thảy đều thị Tần Nhạc Sơn. Giống như trước tức giận thị Tần Nhạc Sơn. Con trai của Thế tử Thi rơi xuống đất, Tần Nhạc Sơn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nổ bắn ra sát ý nồng nặng, giữ tợn đe dọa nhìn Tần Chính, nhưng là Tần này Nhạc Sơn thị cáo ra hạ người, con trai của cho dù là bị giết, đau triệt tim phổi, vẫn như cũng là không có mất đi tinh táo. Hắn biết rõ, con Tần giật bởi vì hóa phong võ mạch ngày nhận được rượu đạo tràng đạo chủ bên diễm như thưởng thức, toàn lực bên dưới tài bồi, thực lực đã tại trên hắn, liên Tần giật cũng bị Tần Chính trong lúc vây tay giết chết, hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ, hơn nữa mang tới người hắn thực lực tất cả cũng thường thường. Phó đạo chủ trăm giảm dương nghe lệnh tần nhạc sơn đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một quả lệnh bài, phía trên rồng bay phượng múa ngày viết rượu hai chữ. Hơn nữa dưới ánh mặt trời hấp dẫn không khí hội tụ, lờ mờ tạo thành long phượng còn cuốn lệnh bài bay múa, chứng minh lệnh bài kia ngày là chân thật rượu đạo chủ bên diễm như đạo chủ làm. Trăm giảm dương vừa nhìn thấy lệnh bài, âm thầm khó chịu. Tần này nhạc sơn bất quá là cá nho nhỏ chất sự, lại đối với hắn cơ tay múa chân, tiếc rằng đạo chủ làm ở chỗ này, hắn cũng chỉ có thể cố nén khó chịu, trầm giọng nói chuyện gì. Đạo chủ ban thưởng ta nói chủ làm, ra lệnh trăm giảm dương vụ tất chu sắt tần chính ở hương dương thành. Vì ít đạo chủ bảo thủ. Tần Nhạc Sơn lớn tiếng nói, ít đạo chủ Phương Cường bị giết, mọi người đều biết. Tần Nhạc Sơn nói như vậy, cho dù là Trăm Dặm Dương cũng không cách nào cãi lời. Trâm Dặm Dương nhìn Tần Chính, sợ hãi trong lòng. Tần Chính kém sát hắn hai cái cảnh giới, đích xác tiêu chiến lược mà nói, so với hắn hơi kém một điểm, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, đó là hắn không dụng thần binh dưới tình huống. Cả Thần Vũ Đại Lục, người nào không biết Tần Chính có chi Thần Bút, kia Thần Bút cấp bậc cao, đã bị kết luận là chưa diễn hóa ra nội tại quy tắc lực lượng Thiên cấp thần binh, như thế thần binh nơi tay Tần Chính. Trăm dặm dương tự hỏi chiến thắng dường như khó. Ngay sở hữu Diệu đạo tràng người nghe lệnh. Trăm dặm dương quá to. Bất kể là trăm dặm dương nhất mạch vẫn tần nhạc sơn mang tới những người đó đồng thời lên tiếng. Vây giết tần chính trăm giảm dương tiếng như sấm sét ầm rung động. Siu siu siu. Một nhóm người nhanh chóng xông đi lên. Tần chính vị trí trôi ở tương đối là thủ, cự ly sinh tử bia rất gần, người chung quanh cũng đông đảo, nhất là ưng Bạch Vũ đã ở hắn phụ cận, hắn liền phi thân lên, trực tiếp rơi vào sinh tử trên tấm địa Ngay bọn này Diệu đạo tràng cao thủ nhanh chóng chạy đến. Trong khoảnh khắc. Sinh tử bia bao quanh đã bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, trong đó mạnh nhất cũng bất quá thị trong Dạm Dương mang tới hai tên huyền vũ cảnh trung cấp cao thủ, những khác huyền vũ cảnh cường lực cao thủ đều ở địa hạ thành trấn giữ, phòng ngừa có nữa người xâm bảo. Trăm Dạm Dương, nàng để cho bọn họ những người yếu này tới vây đánh ta, có phải hay không không có can đảm đánh với ta một trận. Tần Chính cười tủm tỉm đằng sau nhìn đứng ở, một khuôn mặt âm trầm Trăm Dạm Dương. Bao quanh vốn là người xem náo nhiệt bị Tần Chính vừa nói như thế, mới nhớ tới trong Dạm Dương thị thần vũ cảnh cao thủ. Đúng vậy, trăm Dạm Dương thế nào không tự mình xuất thủ nhưng hắn là thần vũ cảnh cao thủ, thật chẳng lẽ không có can đảm đánh với tần chính một trận? Nhất định có nguyên nhân, nếu không tuyệt sẽ không như thế. Trung giáo đại thúc, ta không lấy trồng trương mới nhất. rất nhiều người cũng nghi ngờ nhìn về phía trăm giảm dương, vốn là như thế làm ẩm bị cho nhiều bọn họ tìm hiểu sinh từ địa, cũng rất làm cho người ta không ưa, nhưng này thời điểm lực chú ý đều đặt ở trăm giảm dương trên người, chính là tần nhạc sơn cũng là nhìn sững sốt, hắn chính là hy vọng trăm giảm dương tự mình xuất thủ đánh chết tần chính, thế nào biết trăm giảm dương lại không dám ra tay? trăm sắc mặt dương phát âm trầm nó trường tần chính trong tay người hắn vương mút trong lòng trực đạc cổ lúc trước dưới mặt đất thành nhất chiến hắn đều không thể coi như là chiếm được thượng phong chỉ có thể nói lưỡng bại câu thương, có thể thần binh nơi tay tần chính hắn thật tại không bỏ ra nổi tới cùng so sánh thần binh lợi khí tới khang hàng phó đạo chủ nàng nên xuất thủ tần nhạc sơn vì báo thủ cho con trai cũng kiên trì nói với Trăm giảm dương vị này cao cao tại thượng phó chủ đề nghị hừ chăm giảm dương hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta không muốn cái gì ta đã sớm thân chịu trọng thương nếu không phải như thế ngay từ lúc ta tới đến sau đó tự động thủ À. phó đạo chủ nơi nào thụ thương, thế nào bị thương?" Tần Nhạc Sơn rõ ràng hoài nghi, "Ta cần hướng một mình ngươi nho nhỏ chấp sự hồi báo cái gì?" Trong Dặm Dương lạnh lùng nhìn Tần Nhạc Sơn, một tia lực gáp bách kỵu đè Tần Nhạc Sơn thiếu chút hô máu. Trong Dặm cử động của Dương rơi vào trong lỗ tai Tần Chính, không khỏi ẩn ý cùng thiếu. Trong Dặm này Dương chẳng qua là cho hắn tay không tỉ thí một chút, lỡ bại câu thương sau, lại không có can đảm cùng hắn tái chiến, sợ mất mật. Tần Chính tiếng cười thật giống như nhọn hoắc một loại đâm vào trong Dặm trong lòng Dương, hắn thiếu chút lúc này bảo tàu sông đi lên đại chiến. Nhưng là nghĩ đến Phó đạo chủ cho phép quy bị tần chính rất chết, lại liên tưởng đến mình cùng tần chính lưỡng bại câu thương, hắn hiện tại ngược lại càng thêm kết luận, tần chính cầm trong tay nhân vương bút tất nhiên có thể đánh chết hắn, nhìn lại tần chính khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần, lại càng không dám ra chiến. Trăm Dặm Dương chân khiếp đảm. Phó đạo chủ sáu. Tần Nhạc Sơn con trai của xem một chút tần giật thi thể, báo thủ lòng càng phát ra máy liệt, giống to. Câm Miệng trăm Dặm Dương vẫn nộ quát. Cương đại khí lãng quần quẩn đi, trực tiếp đưa Tần Nhạc Sơn cho chấn thiếu chút ngắt đi. trăm Dặm Dương lạnh lùng nói ta còn có chuyện quan trọng. Hắn bay lên trời đang ở trước mắt bao người, trong giây mắt điện xạ đi ra ngoài, hơn nữa cũng không trở về Ưng Dương thành, thị hướng vô biên hải vực đi, cử động này làm cho người ta cũng hoài nghi hắn không có can đảm ngày trở về Diệu đạo tràng, sợ đạo chủ bên diễm như giết hắn, dù sao Tần Chính cũng cùng bên diễm như có mối thù giế con. Trên thực tế, trong Dặm Dương đích xác không có ngày đi Diệu đạo tràng mới tông bộ, thật sự là chạy. Trong Dặm Dương chạy trốn, đưa tới hành động thậm chí mạnh hơn Tần Chính đánh chết cho phép trả lại muốn liệt gấp trăm lần, bởi vì trong Dặm Dương là bị Tần Chính dọa cho chạy. Đến đây tìm hiểu sinh tử người của bịa cũng không tính là ít mà đang không ngừng gia tăng, đám người kia cho dù là cao thủ đời trước, cũng nhìn trận mắt hốt muồm, nghị luận ầm ĩ, nan di tương tính tự xem đến hết vậy. Tần Chính Dọa nạt chạy trong Dặm Dương, tin tức này thật giống như một trận cuồng phong tịch quyển ma qua, bay là tà hướng thần vũ đại lục các địa phương. Hiện tại còn lại là Tần Nhạc Sơn hoàn toàn trận tròn mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình hy vọng có thể lệ thuộc vào để mà báo thủ trong Dặm Dương bị sợ chạy, ngay những cái này rượu đạo tràng cao thủ lại càng ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Thời gian phảng phất dừng lại, chỉ có đứng ở sinh tử trên tấm bia Tần Chính khiến cho mọi người cũng sinh ra nhìn lên cảm giác cho dù là ương Bạch Vũ cũng toát ra vẻ kinh hãi. Chương 372, trở về. Theo trăm Dặm Dương chạy trốn, Tần Chính mặc dù không có làm cái gì, thậm chí cũng không có sử dụng hắn hoàn toàn mới uy áp phương diện thần thông thần uy như ngục, đều làm ngày sở hữu diệu cuộc đời của đạo tràng xích một loại cảm giác sợ hãi, thật giống như Tần Chính một hít một thở ở giữa, cũng tản ra vô cùng vô tận uy áp, mênh mông quần của tới, làm bọn hắn sự khó thở, cả đám đều có chút miệng cho lời khô, nhìn trái phải một cái, nhưng cái này trăm Dặm Dương thủ ở dưới cao thủ càng rõ ràng. Tần Chính đấu với trăm Dặm Dương qua, thấy trăm Dặm Dương lại không đánh mà lui do dự liên tục, một tên trong đó linh vo cảnh cao thủ xoay người chạy, một người chạy, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, những trăm dặm đó dương nhất mạch cao thủ bản thân tiểu bởi vì trăm dặm dương chịu ảnh hưởng thật lớn, kết quả hết thảy cũng chạy. xem xét lại tần nhạc sơn người mang tới, cũng là chút ít phổ phổ thông thông cao thủ, thực lực một loại, vừa nhìn đám cao thủ này cũng chạy, bọn họ cũng tùy đại lưu chạy thất thất bát bát, chỉ còn lại mấy tần tâm phúc của nhạc sơn. một cuộc vốn cho là thị đại chiến cảnh tượng, tần chính một chiêu không có xích, tiểu hữu chạy cơ hồ sở hữu địch nhân. mấy người các ngươi cấp cho tần nhạc sơn phụ tử đẹp lưng. Tần chính lạnh lùng nói: Mấy cái này tần tâm phúc của nhạc sơn ngươi nhìn ta, ta xem nàng, một tên sau cùng nam tử trung niên cắn răng một cái, đạo tần chấp sự đối với chúng ta không tệ, chúng ta cận kể cái chết không đi. Đối với chết cũng muốn chiến, không phải là đối thủ của ngươi, cùng lắm thì chính là một chết. Bảy người này từng cái từng cái đẩy cõi lòng tự trí, cầm đao kiếm trong tay hung ác hướng tần chính đánh tới. Tần chính nhìn bọn họ, trong lòng thanh ẩm, cho dù là lại để cho người người đáng ghét, đều sẽ có mấy người ủng hộ. Có chút bội phục việc này người hắn trung nghĩa, nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình, giơ tay phải lên hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng là chính là tân thần thông sinh tử ấn. một trường đệ tới, dưới chân chính là chỗ này sinh tử địa cũng vì đó run dậy. đó là tần chính lĩnh ngộ được sinh tử trong bia bí mật nguyên nhân. ngón tay đệ xuống, sinh tử ấn đến chết in và phát hành động. bảy người này còn chưa vọt tới bên cạnh tần chính, tiểu hết thể tiêu thảm trên ngực, rốt cuộc mà chết. tiểu tập trùng, ta với ngươi liều mạng. tần nhạc sơn điên dộ vậy giết tới, đầu sổ chính là ngươi. tần chính đối với tần nhạc sơn sát ý nặng nhất, đương tần nhạc sơn một đao chém giết tới được sau đó, tần chính lấy tay lấy ra đi. Chẳng. Một thanh đã sắc bén kia trường đao cho bẻ vụn phanh một tiếng bắt được tần nhạc sơn cổ, lực lượng phát động, đem tần sức mạnh của nhà sơn nắt bấy, võ mạch nắt bấy, làm hắn chỉ có thể miễn cưỡng hô hấp, đến mức đỏ mặt tiếng hai, nhưng cựu dự tận há miệng muốn đi cắn tay của tần chính, tay chân thì bị tần chính lực lượng áp chế không cách nào di chuyển. Tần Nhạc Sơn, ta giết ngươi không chỉ bởi vì ngươi là tần giật cha ruột, còn có nguyên nhân khác, chính là ngươi gián tiếp để cho ta cùng Mặc công chúa phát sinh mâu thuẫn, thiếu chút làm cho ta vào chỗ chết, ta không giết ngươi, đều không đúng không dậy nổi chính mình. Tần Chính nhìn qua có chút hung ác, trận phát lực Rắc. Tần Nhạc Sơn cổ bị bóc gãy, mang theo khuôn mặt hung ác chết toan chết hổng. Tần Chính đắc thủ buông thả một cái, Tần Nhạc Sơn thi thể sức sinh tử bịa chết đi chữ một mặt, chạy xuống trên mặt đất. Kháy nếu chưa vị tìm hiểu sinh tử bịa, Tần Chính hiện tại liền đi. Tần Chính gật đầu với Hương Bạch Vũ một, coi như là cáo biệt. Tam lăng yêu cốt truy tử giữa không dây lưng bay ra, rơi vào dưới chân của hắn, của hắn phóng lên cao. Trước khi đi, Tần Chính quay đầu nhìn một cái sinh tử bịa, vừa nhìn lướt qua bởi vì sinh tử bịa kiên quyết ngoi lên ra những cái này núi cao, lưu lại một bí hiểm mỉm cười, liền rời đi nơi đây. Đợi rời khỏi một khoảng cách, Bạch Ngọc Yêu Hổ hiện thân. Bạch Ngọc Yêu Hổ này chính là điệp biến cảnh giới cường giả, thần chính tới nó, lấy nó hết tốc lực buôn trì tốc độ, cũng chính là 3 năm ngày thời gian, trở về Quy Đại Thông Đế Đô. Đây là Bạch Ngọc Yêu Hổ trong tay nắm giữ đặc thù tốc độ thần thông mang tới hiệu quả. Đại Thông Đế Đô. Rời khỏi ngắn ngủi mấy tháng, chỗ nơi cơ hồ mỗi ngày cũng đang làm ở Mỹ. Hỗn loạn thời đại đạn sanh tiên cấp thần binh mang ngục thần binh xuất thế, dẫn phát cả thần vũ đại lục, bao gồm vô biên hải vực phương diện cao thủ rối rít gấp gáp. Thiên cấp thần binh đặt ở nhân giới, được cho mạnh nhất thần binh hay là tại thần giới, những đại thế lực kia trong cao thủ cũng có hô cước. Dù sao thần binh này ở tại thần giới số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, cho nên đại thông đế đô nhân khẩu số lượng mạnh thêm, mà gia tăng tất cả đều là cao thủ võ đạo. Trở về đế đô ngày đó, Bạch Ngọc yêu hồ tiếp tục cần nặc chỗ tối dưới tần chính yêu cầu sự hiện hữu của nó, chắc là không biết nói cho bất kỳ người nào, thật sự là hắn không cách nào xác định đại thông trong hoàng thất hay là nội gián người biết thêm một cái. Tiếp theo trong chăn gian từ nơi này trong miệng người dọ thám biết, nội gián có thể hiểu biết tần chính đi trước tà vực tìm thiên mẫu quả liền biết người phân tuyệt không đơn giản, cùng nhau đi tới, nhìn cao thủ võ đạo hơn thật đúng là, nhất là làm Tần Chính ý thức được nguy cơ thị, chính giữa đám người kia, chẳng những cất dấu không ít thần vũ cảnh cao thủ, địa biến cảnh giới lại cũng có mấy, vẫn Bạch Ngọc Yêu hổ cảm ứng được, nói cho Tần Chính, phải biết rằng Bạch Ngọc Yêu hổ nhưng là điệp trở nên lớn thành cảnh giới, mà bởi vì thị âm linh đột phá so sánh với người bình thường cùng yêu thú gian nan gấp vạn lần, tiểu nó chân thật lực lượng mà nói, nếu là tái sinh máu, thịt, rất có thể vọt thẳng vào nhân thần chất quốc cảnh giới, kém coi nhất cũng là ngương thật là cao cấp, thậm chí đại thành trình độ cho nên nó sức cảm ứng lượng phá lệ nhạy cảm. Tần chính cũng biết những người này sợ là phần lớn cũng là nhằm về phía ma ngục thần minh, không thấy thị khác đại thế lực người tán tu khả năng lớn hơn nữa. Bởi vì thần minh tàn nhẫn, thường thường sẽ ám sát một chút vượt xa thần vũ cảnh cao thủ, phòng ngừa bọn họ tương lai đạt tới nhân thần chất cấp cảnh giới. Đối với thần minh có điều ảnh hưởng, cho nên điệp biến cảnh giới cường giả trừ phi nhìn thấy ma ngục thần minh, đối với nó bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để ở trong lòng, trong lòng của bởi vì bọn họ chỉ có nhân thần gông cùng xứng xích, không có. đương nhiên, không có gì ngoài những người này. Tần Chính còn chú ý tới hắn những địch nhân kia. Đại Hoa Hoàng thất, Đại Viêm Hoàng thất cùng với Bắc Phương vực chủ nhất mạch lực lượng. Trong chuyện này hơn nữa lấy Đại Viêm Hoàng thất chủ yếu, bọn họ trước sau hai vị thái tử chữ Cổ cùng Cổ Lạc cũng bị Tần Chính giết chết, nhất là Cổ Lạc song võ mạch cao thủ, mà mỗi võ mạch cũng phi phàm, tương lai tiềm lực vô hạn, hắn bị rất hoàn toàn chọc giận Đại Viêm Hoàng thất, phái trong hoàng thất cao thủ hết thệ cử ra tới. Tần Chính xuất hiện ở Đại Thông Đế Đô trên đường phố, những người này thì có rất mãnh liệt xúc động, chỗ xung yếu đi xuống đánh chết Tần Chính, nhưng là thấy đến Tần Chính lớn như thế dao động xếp đặt xuất hiện, lại lo lắng thị hiểm cảnh. Cho nên không có độc thủ. Đại Thông Hoàng cung, Tần Chính trở về tin tức đã sớm truyền khắp cả hoàng cung, ra nên tiếp chính là Yến Tĩnh Vũ cùng vô lương chó, liên thái tử Lục Thiên Lãng, Sở Hoài Sa, Mạc Phi Vân cũng không từng xuất hiện. Hoàng đế là cái gì tình huống? Tần Chính hỏi. Sắc mặt của Yến Tĩnh Vũ có chút ngưng trọng có mấy lần thiếu chút không được, vẫn sợ Hoài Sa không tiếp tiêu hao võ mạch tinh hoa, sợ rằng hoàng đế tiêu thật xong. Ta biết rồi." Tần Chính gật đầu, trước khi khi hắn đi đại thông hoàng đế cũng đã ý thức không rõ, bị vây lửa hôn mê trạng thái nghiêm trọng như vậy cũng không còn để cho hắn quá ngoài ý muốn ta đã tìm được thiên bảo quả hoàng đế không có việc gì như vậy thật tốt quá tiến thính vũ mừng lớn nói vô lương chó lại gần thất đức có hay không đưa cho ta bảo vật nàng đi ra ngoài một chuyến cũng không thể đem ta khả ái nhất này đẹp trai nhất nhất sáu không có thời gian cho mò mẩm, có bảo vật của ngươi hơn nữa còn là thần bảo đợi lát nữa cho ngươi thêm trước cứu hoàng đế tần chính sợ nhanh như vậy ngoài ý vậy thì nguy rồi vô lương chó vừa nghe hai mắt sáng lên đi tới sẽ phải cắn tần chính ống tay áo chưa muốn qua bảo vật của mình Tần Chính nơi nào cho hắn cơ hội, càng động tốc độ, ôm biến tính vũ trong nháy mắt biến mất, tức vô lương chó thẳng hự hự. Tiến vào canh giữ sân nghiêm tầm điện, đại thông thái tử Lục Thiên Lãng đang lo lắng đang đợi, thấy Tần Chính tiến lai, vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa câu hỏi Tần Chính, có thiên mộng quả? Ừ, thiên mộng quả ở chỗ này. Tần Chính lấy ra thiên mộng quả thiên sáng, nàng cứ yên tâm đi, có ta ở đây, hoàng đế lập tức liền sẽ khang phục như lúc ban đầu. Hắn tự tin nói để cho nóng lòng không chịu được Lục Thiên Lãng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có từ lâu chút ít lo lắng vụ hoàng ta chạm muốn so sánh với tưởng tượng muốn hoàn việc. Tần Chính cười nói ta đã thông qua sinh tử bia lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu sinh tử bí mật, yên tâm đi. Thấy hắn như thế tự tin, Lục Thiên Lang cảm giác khẩn trương khôn ngoan vi tàn đi. Tiến vào phòng ngủ, liền gặp được Đại Thông Hoàng Đế nằm ở trong phòng ngủ này nhất trương trên giường mềm, toàn thân cũng phảng phất mất đi sinh mệnh, mềm nhũ nằm ở nơi đó, mặt mũi nhăn nho đôi trời, mí mắt của xuống, hô hấp yếu ớt cơ hồ không cảm ứng được. Sở Hoài Sa ngồi xếp bằng ở sáng tả, sau lưng có thiên sứ chi môn mở, bên trong truyền tới tiếng niệm chú, thỉnh thoảng có thể thấy được thiên sứ hình bóng, từng sợi lực lượng ánh sáng truyền lại mà đến. Thấu qua sở hoại xa dẫn đường tiến vào trong cơ thể của đại thông hoàng đế, mà sở hoại xa thì tiêu hao toàn thân thị mồ hôi, hắn cũng bởi vì này mấy ngày này liều mạng xuất thủ, tiêu hao lợi hại, có lục thiên lãng không ngừng cho thứ bồi bổ, ngược lại cảnh giới hoàn thành hai lần đột phá, nhưng hao tổn tiên đường võ mạch tinh hoa cũng là làm hắn tổn thất cực lớn. Dương phía bên phải thị hưng khôn, số này xương tiểu đảm nhi hưng khôn cũng là toàn lực xuất thủ, hắn quanh thân có một cái hỏa long cùng một cái thủy long, nước lử giao hội hóa thành một loại bí mật tinh hoa cũng dót vào trong cơ thể của đại thông hoàng đế, điếu ở đại thông hoàng đế một khẩu khí không để cho hắn khói khí trở lại. Tần Chính, có chắc chắn hay không? Lục Thiên lãng mất đi tính táo của trước kia, lần nữa hỏi thăm. Tần Chính Thông Thiên Thần Mục nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, đi tới Đại Thông Hoàng Đế đỉnh đầu một tầng, lấy tay hướng về phía đầu hắn bộ một chảo. Chỉ thấy mây mờ trong ánh trắng mờ, nhất phương hộp mực đóng dấu ngưng tụ mà thành, phía trên đan vào mà thành một sinh chữ. Tần Chính nhẹ nhàng đè nén xuống. Hộp mực đóng dấu này tiểu rơi vào Đại Thông Hoàng Đế đỉnh đầu, sau đó chậm rãi tiêu hóa, trở thành một sinh chữ ở trên trán của Đại Thông Hoàng Đế tạo thành. Chữ này thành hình Chỉ thấy trên khuôn mặt Đại Thông Hoàng đế nếp nhăn lặng lẽ tan dã hơn 1/3, hơn nữa tiếng hít thở kia cũng hơi tăng thêm một chút. Nhìn đến đây, Lục Thiên Lãng, tiến thính Vũ, Bác Ngạn bọn người thở dài ra một hơi. Hai người các ngươi có thể thu công." Tần Chính nói. Sở Hoài Sa cùng Hưng Khôn đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nghe vậy lập tức thu hồi lực lượng, vẫn Bác Ngạn tự mình ôm mệt là bọn họ ở giữa cách vết phòng, để cho bọn họ toàn diện mình chữa trị. Như thế tất cả mọi người nhìn Tần Chính, chỉ thấy Tần Chính lấy ra thiên một quả, đem thịt quả lột ra, luyện hóa thành nước, nước bọn tại cái đó sinh phía chiến chữ. Sau đó lại đặt hột đưa ở trái tim của Đại Thông Hoàng Đế vị trí, lúc này mới lấy ra nhân vân bút, hướng về phía hột viết một mạn chữ, sau đó chỉ thấy kia hột cách ra ánh sáng yêu ớt, từng tia tinh hoa thấm vào Đại Thông Hoàng Đế bên trong tâm tạng, nhìn lại Đại Thông Hoàng Đế, tự phát sinh biến hóa vi diệu, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 373, nguy hiểm. Tần Chính thông qua sinh tử bia lĩnh ngộ bí mật rất sâu, có lẽ đặt ở kỳ người kia dương tịch trước tình cảm là rất nông cạn, có thể tương đối mà nói đã rất tốt. Có nữa bản thân hắn tử trong đồ thần giới pháp lĩnh ngộ, hai người chồng, có nữa sinh tử ấn chi sinh ấn tự lại càng làm tẩn chính đối với cứu vất đại thông hoàng đế lòng tin 10 phần theo hắn phát động hai loại thủ đoạn đại thông hoàng đế cũng là sinh sản biến hóa cực lớn đầu tiên chính là tiếng tim đập từ nguyên lai suy yếu dồn dừng lại hiện nay dần dần cường lực bởi vì trong tầm điện yên lặng như tờ mỗi người cũng là cao thủ võ đạo thính lực siêu phàm cho nên cái này tâm ý nhạy thành càng ngày càng mạnh tư thái làm bọn hắn đều nghe nhất thanh nhị sở lục thiên lãng kia nhiều ngày tới nhăn lại lông mày rốt cục thư hoãn bác ngạn trái tim của căng thẳng thư thả những khắc một ở trên thành viên hoàng thất má cũng toát ra vẻ tươi cười bọn họ cũng thần kinh căng thẳng đạt hơn 1-2 tháng hơi buông lỏng một chút sẽ có một loại như chút được gánh nặng muốn ngủ say một trận xúc động bất luận ngươi là cảnh giới cao vẫn hấp tần chính vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh dáng vẻ càng không ngừng huy động nhân vương bút. chỉ thấy khuôn mặt của đại thông hoàng đế bắt đầu rõ ràng những nếp nhăn đó đang lặng lẽ rút đi lộ ra nhất trương cơ hồ cũng bị người quên mất rõ ràng khuôn mặt mà toàn thân làn da từ buông thả trạng thái bắt đầu sự khôi phục sức khỏe độ những lao nhân kia ban cũng lặng lẽ biến mất tim đập có tiếng càng ngày càng tiếng kêu phu hoàng thái tử lục thiên lãng kích động sẽ phải sung qua Tần Chính giơ tay lên ngăn lại không thể vận động, hoàng đế nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ. Vốn là tâm yên tâm mọi người lần nữa khẩn trương lên. Tần Chính, phụ hoàng ta không phải là chuyện tốt lắm cái gì. Lục Thiên lãng đạo, chuyện thật là không sai, nhưng là ta còn không có bắt được hoàng đế trong cơ thể đầu sọ. Tần Chính sắc mặt nghiêm túc hoàng đế thị thần vũ cảnh cao thủ, bản thân tuổi thọ còn có một hai năm, vì sao đột ngột rút ngắn? Hơn nữa nếu không phải sở hại xa liều mạng với hưng khôn cứu rút, nếu ở một hơi cũng chờ không chờ lại ta, hai người bọn họ là cái gì võ mạch thần thông, cứu người phương diện cũng là trời xanh hào thủ ngươi là nói, lục thiên lãng hổ nghi nói, tần chính không có trả lời ngay, vẫn như cũ là người hầu vương muốn viết. khi hắn toàn lực bên dưới ủng hộ, đại thông hoàng đế trực tiếp đi hướng trung niên nhân trạng thái, nhưng là nghe tần chính lời của, không có một người buông lòng. một lúc lâu, tần chính mới lên tiếng thiên sáng, nàng mang theo vô lương chó, chỉ ngươi môn hai cái, lập tức hành động, hóa bên trong hoàng cung sở hữu mười năm qua cảnh giới không có đổi người đều tìm cho ta tới, một không nên rơi xuống. hơn nữa vô lương chó dùng đặc thù của ngươi biện pháp phong bế bọn họ tất cả lực lượng, không cách nào tự quyết giải khai. hồ vương, ta cũng vậy đi đi. Bác ngạn đạo, hắn bây giờ đối với tần chính phá lệ cung kính, tần chính dọa nạt chạy trăm dặm dương chuyện còn không có chuyện tới, nhưng là hắn đánh chết thần vũ cảnh cho phép chuyện của quy lại truyền đến, đã sớm để cho đại thông trong hoàng thất mọi người đối với tần chính càng thêm kính sợ. Không, nàng cũng có nhiệm vụ. Tần chính đạo thiên sáng mau hành động, ngươi nên biết cũng là người nào không có ở trong vòng 10 năm từng có một điểm tiến bộ sao? Lục Thiên lãng đã biết, hắn liền dẫn vô lương chó rời khỏi. Vô lương này chó mặc dù rất muốn yêu cầu tần chính tới cái gọi là thần bảo, nhưng cũng biết chuyện này trong đại, không dám thất lễ, đi theo Lục Thiên lãng đi ra ngoài nghe mưa cùng bác ngạn lưu hạ, người còn lại toàn bộ đi ra ngoài, canh giữ này tỏa tầm điện. Tần chính quát lên. bên trong căn phòng người rối rít hành động. trong nháy mắt tiểu cũng đi. bác ngạn, ngươi qua đây, ta giúp ngươi lên cấp thần vũ cảnh. Tần chính đạo, hồ vương, ta sáu. bác ngạn có chút ngoài ý muốn. Tần chính đạo ta biết, một mình ngươi đã sớm có thể tấn công thần vũ cảnh, lần này ta giúp ngươi trực tiếp đạt tới thần vũ cảnh trung cấp, sau đó ta dùng bí pháp cảnh giới của đưa ngươi che giấu, chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm vận ám sát trong hoàng thất thần vũ cảnh cao thủ lực lượng thần bí cho đi ra ngoài. Bắc Ngạn giờ mới hiểu được ý của Tần Chính, hắn lập tức ý theo Tần Chính phân phó trước giường đi tới, ngồi xếp bằng đứng lên, hơn nữa toàn diện phát động lực lượng, làm huyền vũ cảnh đại thành, sức mạnh của Bắc Ngạn vẫn là tương đối khả quan. Ta làm những gì? Tiễn Thính Vũ hỏi. Đợi lát nữa, nghe ta ra lệnh. Tần Chính đạo. Tiễn Thính Vũ đạo chúng ta động tĩnh như vậy, có thể có đưa tới sích truy nhật những cao thủ tới trước, có phải hay không cũng nên làm tốt bảo vệ. Tần Chính cười khổ nói đại thông hoàng thất còn có cao thủ cái gì, bọn họ sau lưng Tây Phương vực chủ đến nay không có phái cao thủ đến đây tương trợ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối với Tây Phương Vực Chủ Thủy Trung không có phái cao thủ đến đây, Tần Chính là rất khó chịu, nhưng hắn lờ mờ cũng có thể hiểu, sợ rằng Tây Phương Vực Chủ cũng gặp phải Bắc Phương Vực Chủ Bắc Đường Quan Thiên, Đại Viêm sau lưng Hoàng Thất phía Nam Vực Chủ, Đại Hoa Hoàng Thất người sau lưng Thần Sử Liên Thủ làm áp lực, rất có thể là hắn không có cách nào trợ giúp. Cũng may hiện tại âm thầm có Bạch Ngọc yêu hồ điệp này biến cảnh giới cường giả canh giữ, thật tại không có cách nào hiện thân là được. Lúc này Tần Chính đã dùng đồ thần giới pháp viết mấy trăm chữ, không ngừng làm Đại Thông Hoàng Đế giải yếu giải trừ, nhưng là hắn lại sắc mặt vẫn như cũng là ngưng trọng. Thời gian không nhiều lắm, lục tục có người đến. Phạm là tu luyện, trong vòng 10 năm võ đạo không có tiến thêm người đều bị Lục Thiên Lãng tìm đến, hết thảy tụ tập ở ngoài điện, bọn họ nhưng không biết trong điện tình huống nào, phía ngoài tự nhiên có người nhìn bọn họ, những người này cũng không dám nghị luận, cũng là một khuôn mặt vẻ lo lắng. Lục Thiên Lãng lúc này mới tiến vào trong phòng ngủ của đại điện. Trong vòng 10 năm không có tiến thêm người đều tới. Lục Thiên Lãng nói, Tần Chính khẽ gật đầu, lúc này mới túi đầu nhìn về phía đại thông hoàng thất hoàng đế, ta đã tìm được nàng vô duyên vô cớ giả yếu tăng thêm nguyên do chính là đối với ngươi phát động giải yếu võ mạch người từ toái võ mạch, lấy giải yếu võ mạch tinh hoa làm chủ cột đánh vào bên trong cơ thể ngươi, đã xâm nhập trong xương tủy của ngươi đi, hiện tại ta liền giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu, nàng muốn làm chính là đưa ngươi thần vũ cảnh lực lượng chế trụ, nhớ lấy không nên dị động, nghe được. Động một cái ánh mắt. Chỉ thấy Đại Thông Hoàng đế mí mắt hơi giật mình, hắn là nghe được. Tần Chính lúc này mới hít sâu một cái, nhấc lên nhân vân bút, hướng về phía trước ngực Đại Thông Hoàng đế, đột nhiên điểm hạ, rơi vào trên bộ ngực kia, sau một khắc Đại Thông Hoàng đế toàn thânwidetilde hiện ra vô số mặc chữ, tự động xoay tròn Sau đó liền thấy một chút xíu màu đen ánh sáng từ đại thông hoàng đế toàn thân các nơi hiện lên, hội tụ hướng người nọ vương bút địa phương sở tại. Màu đen ánh sáng chính là giả yếu võ mạch tinh hoa. Việc này võ mạch tinh hoa điểm điểm tích tích lưu truyền tới, hội tụ đầu ngọn bút sở điểm địa phương. Nghe mưa, thần binh lô. Tần Chính đạo. Tiến tính Vũ vươn tay phải ra, thần binh lô liền từ lòng bàn tay xoay tròn bay ra ngoài, bên trong hỏa diễm bay vút, phía ngoài rồng bay phượng múa, thật giống như thần bảo giống nhau. Tần Chính vừa nói với Lục Thiên lãng ta đây cuối cùng vừa ra tay, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến dạ yếu võ mạch chính thức có được người. Hắn võ mạch mặc dù từ thoái, nhưng căn bản vẫn còn ở, ngươi đi đưa lấy ra tới. Ta hiểu Lục Thiên Lãng cũng là hắc cực, thương hại hoàng đế người tiểu nốt hoàng cung, nhưng không biết có thể nào không để cho hắn nóng giận. Màu đen ánh sáng không ngừng ngưng tụ quá khứ. Nhân vương trên ngòi bút liền lờ mờ hiện lên hắc quang, ánh mắt của Tần Chính thì trở nên sắc bén đứng lên. Tất cả mọi người đang đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua, cũng chính là 3 phút đồng hồ, vào năm Lục Thiên Lãng trong lòng của đám người nhưng thật giống như trôi qua ba, tất cả tia sáng màu đen đều ngưng tụ ở đầu ngọn bút phía dưới trên gia đại thông hoàng đế. Tạo thành một ngón cái to bằng móng tay hắc sắc quấn đoàn. Tần Chính trợn phát lực, Nhân Vương Bút đột nhiên nhắc tới. Một ít điểm màu đen quần sáng ngay lập tức sẽ muốn từ trên người Đại Thông Hoàng Đế đi ra ngoài, chỉ cần phát hốn là được để cho Đại Thông Hoàng Đế hoàn toàn khôi phục. Cũng chính là trong chốc nhỏ này, chỉ thấy màu đen kia còn sáng đột nhiên run lên. Trên mặt Đại Thông Hoàng Đế toát ra vẻ thống khổ. Phục. Tần Chính Tức thì bị viết xuống số lớn mạng chữa lực lượng phản chấn, tại chỗ phun ra một ngụm màu bạc máu tươi, màu đen kia quần sáng lần nữa chìm vào trong cơ thể của Đại Thông Hoàng Đế khiến cho còn chưa từng hoàn toàn khôi phục gương mặt thon cái hiện lên một cái huyết sắc cẩn ký cái này có thể chọc giận tần chính. Lục Thiên Lãng, ta để ngươi phong ấn sở hữu trong vòng 10 năm không có tiến cảnh người đều tìm cho ta tới toàn bộ để cho vô lương cho lực lượng của bọn họ. Tần Chính giận dữ hét nàng cho ăn cái gì, ai còn không có bị nàng tìm đến, phong bế lực lượng. Lục Thiên Lãng thấy như vậy một màn cũng hù đích tâm run lên, nghe tần chính giống giận, thế mới biết vấn đề xuất hiện ở trên người của hắn. Đừng phát a, mau nghĩ là ai là ai tần chính khỏe miệng còn đang không ngừng chảy máu. Đại thông hoàng đế càng sâu trước ngực cũng bắt đầu xuất hiện vết máu, đó là lực lượng cắn trả đưa tới huyết mạch muốn băng liệt dấu hiệu. Luôn luôn chứng trạng, trí khôn nổi tiếng Lục Thiên Lãng cũng thật sự có chút ít mần ra, hắn hung hãn rút mình một cái vào miệng, lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng suy tư. Cái bóng người nhanh chóng lướt qua đầu góc của hắn. Kia ngồi xếp bằng trên mặt đất Bác Ngạn cũng phong khí giữ vững trạng thái, mượn cơ hội này đột phá, bắt đầu suy tư. Thái tử, Chu nhân nữ 6. Bác Ngạn đạo: "Không thể nào." Lục Thiên Lãng theo bản năng đạo: "Tần Chính biết Lục Thiên Lãng căn bản không biết bây giờ là trạng gì." hắn và đại thông hoàng đế đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vì vậy mà bỏ mạng quát to bắc ngạn ngươi đi đem điều này chu nhân nữ cho ta chụp tới không cần biết đến sống chết cái gì nhanh như tia chớp bắn đi ra lục thiên lãng còn muốn giải thích nhưng là dưới tần chính ánh mắt của như kiếm nhìn gần vẫn ngậm miệng lại cũng chính là bắc ngạn xông ra 3-4 giây kia xôi chào mạng chữa đột nhiên dừng lại cắn trả đại thông hoàng đế trên người vết máu không hề nữa lan tràn quả nhiên là nàng tần chính cả giận nói không còn kịp nữa nói thêm cái gì lần nữa phát lực đột nhiên cửu bút ba Màu đen kia điểm sáng lập tức thoát khỏi thân thể của Đại Thông Hoàng Đế. Tần Chính đầu thủ dẫn màu đen này quần sáng liên chứ nhân vương bút cùng nhau đầu nhập thần binh trong lò luyện sát. Tiễn tính Vũ lập tức hành động, toàn diện thúc dục thần binh lô. Đại Thông Hoàng Đế cũng đột nhiên mở mắt, kia sáng bắn ra bốn phía, duy chỉ có trên mặt hắn từ bên trái huyệt Thái Dương đến cái chán rồi đến phía bên phải huyệt Thái Dương, cuối cùng trên gò má phía bên phải xuất hiện một đạo vết máu, cũng là hoàn toàn phá hư dung mạo của hắn. Hoàng Đế không nên lộn xộn. Tần Chính ngăn lại hắn, sau đó phát động bất hủ thuật. Võ này mạch thần thông sát lợi hại. Thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sau đó ở đưa tay trộm một cái, Nhân Vương bút từ thần bình trong lọ bay ra ngoài, nhanh chóng viết linh chữ, cái kia tiêu hao lực lượng trong phút chốc tựu khôi phục như lúc ban đầu. Trước sau cũng chính là 7, 8 giây thời gian, tần Chính sau đó liền xông ra ngoài. Lục Thiên Lãng sửng sốt, cũng đi theo bay vụt đi ra ngoài, hắn cũng biết, chân chính này hại đại thông hoàng đế đúng là cái Chu nhân nữ, nghĩ đến đây, hắn tiểu một số gần như điên cuồng. Bọn họ vừa ra tới, chỉ thấy một người trung niên nữ nhân và bác ngạn giết khó phân thắng bại. Trung niên kia nữ nhân chính là Chu nhân nữ, 10 năm không có tiến thêm vẫn như cũng là có thể cùng bác ngạn nhất chiến nữ nhân này thực lực làm tần chính cũng cảm thấy ngoài ý muốn đổi mới mau tinh khiết văn tự chương 374, kế hoạch lục thiên lãng nhìn thấy kia chu nhiên nữ thực lực cũng là mắt mũi tròn tròn nàng năm đó vi cứu ta mẫu thân võ mạch bị hủy sáu lục thiên lãng bật tốt lên thiên sáng nàng phải rõ ràng một điểm nàng chính là ám toán người của phụ hoàng ngươi cũng là nàng tự tổn giả yếu võ mạch vốn là như thế tử toái võ mạch một người thì không cách nào tu luyện nữa kinh điển ngưng tụ mới võ mạch nhìn bộ dáng của nàng Còn có mới vừa ta và hoàng đế có thể kiên trì lâu như vậy, không có bị cắn trả, chỉ có thể nói rõ bên trong thân thể của nàng còn có lưu lại dại yếu võ mạch tiến hành cho nhiều, cũng là như thế, nàng còn có thể một lần nữa thông qua sau ngày. Tu luyện ngưng tụ mới võ mạch, lúc này mới âm thầm tu luyện, đạt tới có thể cùng bác Ngạn đánh một trận trình độ. Tần Chính trầm giọng nói ta cũng vậy coi thường nàng, không nghĩ tới nàng lại còn có thể tu luyện, ta cho là không có tiến thêm. Lục Thiên Lãng còn muốn nói điều gì, nhưng là hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, đây là sự thật. Tần Chính lơ không đáp bộ, một cước liền hướng kia Chu Nhiên nữ đạp giết đi qua hắn là huyền vũ cảnh cao cấp, hoàn toàn quét ngang tất cả huyền vũ cảnh cao thủ, đây là thật nguyên nhận được nhiều hơn phong mang sau mang tới kết quả, cho dù là huyền vũ cảnh đại thành cấp bậc có thể chiến lực cùng giai là vua ở trước mặt hắn cũng không cách nào chống lại, cho nên Tần Chính xuất thủ tuyệt không có nửa điểm lưu tình. Thật đối với tiềm ẩn này rất sâu nữ người hắn cực đoán ghét, Nhưng là Tần Chính cũng không có chọn lựa phải giết, bởi vì hắn cũng muốn biết, tuần này đột nhiên nữ có phải là tiết lộ hắn đi tà vực tìm tiên mộng quả cái kia trong đó gian. Vốn là đánh với bác ngạn một trận chu nhiên nữ vừa nhìn Tần Chính xuất thủ, đột nhiên lấy ra một ngụm thần minh Kia thần binh rõ ràng là một thanh đen thui liêm đao. Liêm đao nhẹ nhàng vẽ một cái, ô quang lóe lên. Trong mơ hồ có một cổ lực lượng dao động chuyển tới, ngay lập tức đánh bác ngạn cho lui. Địa cấp thần binh, cẩn thận bác ngạn trong lui nhanh. Tiếng lớn nhắc nhở thần chính. Thần chính đã sớm nhìn ra, hắn đối với thần binh cảm ứng phi thường cường liệt. Địa cấp thần binh trong người nổi bật, tỷ như hám địa truy cái loại này chuẩn thiên cấp thần binh, hoàn toàn bộc phát uy lực, có thể làm cho địa biến cảnh giới cao thủ cùng người thần công cùng xiềng xiếp cường giả chống lại một hai. Đương nhiên loại này địa cấp thần binh quá mức hiếm thấy, dù sao cũng là lên cấp thiên cấp thần binh thất bại một loại cũng là phế bỏ. Về phần Liêm đao này, bất quá là miễn cưỡng đạt tới địa cấp thần binh tư cách, sản sinh một điểm nội tại lực lượng mà thôi, mà lực lượng này rất yếu, còn xa không có cường đại lên. Bất quá, Liêm đao này thần binh đặc biệt lực lượng là lực tử vong, tương đối có uy hiếp, nhưng là đối với chu nhân nữ chiến lực tăng lên nhưng không thấy được bao nhiêu kinh người. Một kích bức lui bác ngạn, tuần này đột nhiên nữ lập tức thét chói tai lấy, giống như điên cuồng hướng tần chính đánh tới. Là ngươi cứu Lục Thái Tôn, ta muốn ngươi chết chu nhân nữ huy động Liêm đao giống như tử thần một loại, giết tới quá khứ. Lục Thái Tôn chính là tên đại thông hoàng đế Tần Chính hiếp mắt ngó chừng nàng, nàng có thể nhìn ra được, tuần này đột nhiên trong mắt nữ tràn đầy điên cuồng ý, phảng phất thật muốn hóa thành người điên, cả người đều rất điên cuồng. Phải bắt sống, do thám biết một chút bí mật, cho nên Tần Chính không có hạ sát thủ, điểm ngón tay một cái, Nhân Vương bút liền phóng ra đi ra ngoài. Chẳng, một đạo ngân quang chạy qua, tiêu điểm mất liên nào. Nhân Vương bút theo sát xuyên thủ chu nhân nữ đầu vai, cường đại lực đánh vào mang theo chu nhân nữ giữ tận hống chư rơi xuống hướng mặt đất. Không đợi chu nhân nữ lần nữa điên cuồng đứng dậy, Tần Chính giống như gió loại hạ xuống tới, một cước dẫm ở trên người của nàng lực lượng thấu qua bàn chân bắt đầu khởi động đi ra ngoài tuần này đột nhiên nữ nhất thời ngất đi lục thiên lãng bác ngạ ngay tiếp theo bên trong hoàng cung cái kia chút ít cao thủ cả đám trợn mắt há mồm nhìn chứ tuần này đột nhiên nữ nhưng là bác ngạ đại chiến khó phân thắng bại lấy ra thần binh sau lại càng làm bác ngạ bại lui thần chính lại tìm không có 3 giây trong lúc với tay đã thư đánh bại rung động này trình độ cũng quá lợi hại tần chính thuận tay thu kia cắt liêm đao đi thần binh này giao cho yến tín vũ có thể một lần nữa luyện khôi phục sau đó cầm lên chu nhiên nữ túi không gian bên trong đồ nổi ngang cái gì cần có đều có nhưng cũng không có đặc thù gì có thể khiến cho Tần Chính hứng thú, tựa hồ Chu nhiên nữ đều muốn có thể chứng minh nàng đồ của lai lịch đều bị hủy diệt. "Bác ngạn, nàng có chắc chắn hay không từ nơi này trong miệng nữ nhân thẩm vấn xích ít độ?" Tần Chính đạo: "Cho dù nàng thật điên mất, ta cũng vậy có thể hỏi ra lai lịch của nàng, giao cho ta sao?" Bác ngạn đạo: "Bác ngạn này tựu dẫn hôn mê Chu nhân nữ rời khỏi." Tần Chính thì nhìn về phía Lục Thiên lãng. Lục Thiên lãng khổ sở lắc đầu, nàng là ta mẫu phi thân cận nhất người, đã từng cũng là ta người thân cận nhất. Có một số việc trôi qua chính là trôi qua, đi thôi. Tần Chính vô vô lục thiên lãng đầu vai. Ai? Lục Thiên Lãng thở dài một tiếng, không còn có đi xem Chu Nhiên nữa một cái. Bọn họ liền trở về tầm điện. Trước những cái này 10 năm không có người của tiến thêm tất cả cũng được thả ra. Tần Chính cùng Lục Thiên Lãng bên trong phòng ngủ tiến vào, chỗ này chỉ có đại thông hoàng đế cùng đang luyện hóa giả yếu võ mạch thần thông lực lượng yến tính vũ, không có người nào. Về phần những hoàng đế kia tâm phúc tất cả cũng không có Tiến Lai. Hoàng đế khôi phục như lúc ban đầu sao? Tần Chính cười nói. Hoàn toàn khôi phục, những năm này tu luyện chống cự giả yếu võ mạch lực lượng đang dị động. Ta nghĩ cho ta thời gian nửa năm bế quan, ta nhưng vọt thẳng vào địa biến cảnh giới. Đại thông hoàng đế mặt tràn đầy cũng là tự tin mỉm cười, trên mặt tiếp rằng không cách nào loại trừ vết máu phá hư bộ dáng của hắn, nhìn lục thiên lãng hối hận không thôi. Tần chính cười một tiếng ta đang coi ý đó, muốn ngày sáng đối ngoại tuyên bố, cứu trị thất bại, chỉ có thể kéo dài bệ hạ tuổi thọ thời gian một năm. Một năm sau, ngôi vị hoàng đế truyền thừa, như thế thực lực của bệ hạ ở sau một năm chi, cũng có thể làm sự cường đại của chúng ta lực lượng ra sân, cho những có tập tâm đó người một cái to lớn kinh hỉ. Đại thông hoàng đế trầm ngâm nói như vậy cũng tốt. Tần Chính đạo thiên sáng vốn là thay thế bệ hạ xử lý quốc sự 2, 3 năm, bệ hạ cũng không cần lo lắng, có nữa như thế chúng ta cũng có thể bắt được nội gián. Nội gián? Đại thông hoàng đế cùng Lục Thiên lãng liếc nhau một cái. Tiềm phục tại bên trong hoàng cung nội gián nhất định là có một chút, còn không ở tiểu số, nhưng là bọn họ không có gì uy hiếp, cự ly trọng yếu quá xa rồi, nhưng là có một người cũng đã nhúng tay đến chúng ta hệ tâm. Sắc mặt của Tần Chính có chút khó coi ta đi, tạ vực tìm thiên mộng chuyện của quả đã bị nội gián tiết lộ cho yêu đồng tộc, đại viêm hoàng thất, chính lang vương tộc này một ít địch nhân của ta bọn họ đều đổi trừ tà vực cấp, giết chuyện này chúng ta cũng đã biết chẳng qua là từ đầu đến cuối không có đầu mối lục thiên lãng nói ừ người này ẩn nút quá sâu tần chính đạo bệ hạ thành công khôi phục chuyện không cần nói cho bất luận kẻ nào chính là đối ngoại tuyên bố còn có một năm ba người cẩn thận thương nghị cuối cùng xác định phương án từ đó bắt đầu đại thông hoàng đế lục thái tôn liền vào vào dưới hoàng cung địa sâu nhất tầng một chỗ mật thất bắt đầu hắn bế quan kiếp sống tranh thủ hết khả năng ở sau một năm chi ngôi vị hoàng đế truyền thường ngày đạt tới điệp biến cảnh giới lục thiên lãng toàn diện xử lý quốc sự Tần chính thì cùng luyện hóa hết, giải yếu võ mạch thần thông lực lượng Yến tính Vũ khôi phục không sai biệt lắm sở hoài xa, hưng không chờ chờ lại bọn họ cho ở bên trong cung điện. Vừa tiến đến, vô lương chó liền nào tới. Thần của ta bảo đây, giao ra đây, mau giao ra đây. Vô lương chó đã sớm không thể chờ đợi. Tần chính thuận tay ném vệ mạch tháp mảnh nhỏ cho nó. Mảnh vụ này là tàn phá linh đang, hiện tại rất nặng tịch, không có gì dị thường, thậm chí gặp phải dung hợp vệ mạch tháp chủ muốn bộ phận dung nhập vào thân thể vô lương chó, phản ứng cũng không mãnh liệt. Vô lương chó đúng là vẫn còn có thể cảm ứng ra tới, đây là cái gì? hưng phấn hét lên một tiếng, liền chạy. Bên trong gian phòng cũng là còn dư lại bốn người bọn họ. Sở Hoài Sa cùng Hưng Khôn cũng là mặt tràn đầy lộ vẻ cười, bọn họ mặc dù trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao, nhưng là khôi phục sau, vẫn là rất hưng phấn, ít nhất cảnh giới đều có riêng mình đột phá. Duy chỉ có Sở Hoài Sa đích thiên đường võ mạch hao tổn một chút buồn nguyên. "Sở thân côn, yên tâm đi, nàng hao tổn, qua một thời gian ngắn, ta chẳng những bảo đảm có thể cho ngươi hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi đích thiên đường võ mạch có điều thăng hoa." Tần Chính cười nói. Sở Hoại Sa vui vẻ nói: Thiên đường của ta võ mạch cũng không phải là dễ dàng có thể thăng hoa. Ta tự nhiên biết, trời cao loại võ mạch, cũng là cao cấp nhất, không thể là dễ dàng thăng hoa. Bất quá, điểm này nắm chặt, ta còn là có, chẳng qua là cần một quãng thời gian. Tần Chính Đạo, Sở Hoài Sa không khỏi mừng rỡ ta nói Tần Thất Đức, ta nhưng không cho phép nói láo, cố ý để cho ta cao hứng. Đến lúc đó, nếu để cho ta cao hứng hụt một cuộc, hừ hừ, ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Thần Côn, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được Thất Đức? Hương Côn hỏi, Thất Đức này tăng lên quá nhanh. Liên thần Vũ cảnh cũng có thể giết, đánh, ta còn thực sự không đánh được." Sở Hoại Sa cho cười nói, "Thần Chính cười nói bảo vật này xuất từ hỗn loạn thời đại Thánh Đỉnh thần điện, cụ thể là cái gì, ta liền tạm thời giữ bí mật sao?" Hương Khôn còn không có cái gì, Sở Hoại Sa vừa nghe Thánh Đỉnh thần điện chính là mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ Thánh Đỉnh thần điện. "Ngươi biết cái chỗ này?" Đối với Thánh Đỉnh thần điện, Thần Chính đích xác không biết chuyện, Ngũ Đại yêu hoàng phong lẫn phương diện này trí nhớ cho lên, cho nên hắn cũng thủy chung đoán không ra Thánh Đỉnh thần điện rốt cuộc là cái gì địa phương. Sau đó này nhìn thấy Sở Hoại Sa dáng dấp liền hỏi Sở Thần Quân, ngươi biết Thánh đỉnh thần điện? Ừ, nghe nói qua một điểm, nhưng chỉ chỉ là một điểm mà thôi. Sở Hoài Sa Đạo, nga, nói nghe một chút." Tần Chính hỏi. "Sở Hoài Sa Đạo ta liền biết một cái thuyết pháp, nói là từng tại hỗn loạn trong thời đại lúc đầu, đã từng có tứ đại thần quân liên thủ muốn thành lập một Thánh đỉnh thần điện, thống nhất hỗn loạn thời đại. Thần quân một chính là lên trời xuống đất không gì không thể, trên đời vô địch, lại bốn liên thủ, khí thế kêu kích thước tất nhiên là vô cùng phi người, tiếp rằng cuối cùng còn là suy tàn." Tần Chính chiến hành châu chẳng qua là thấy có hai người đại chiến không biết khi ấy đại chiến có phải hay không chính là hai đại thân quân. Cũng biết việc này." Tần Chính hỏi. "Ừ, chỉ có điểm này. Sở Hoài Sa đạo ta khi ấy chiếm được tin tức này, ta còn tưởng rằng là giả, căn bản không có tin tưởng, bởi vì lúc trước thật tại chưa nghe nói qua Thánh đỉnh thần điện thuyết pháp, nàng nhắc tới, ta mới tin tưởng khả năng này thật sự." Tần Chính gật đầu Thánh đỉnh thần điện thật là thật, các mại đại khái nghe nói qua hương dương ngoài thành phá toái chi địa sao? Chỗ của kỳ thực chính là Thánh đỉnh thần điện một góc, ừ, ta còn từng cùng kia Thánh đỉnh thần điện thánh nữ đối thoại qua. Hắn nghĩ tới Thánh đỉnh thần điện thánh nữ cử động, cũng rất không cam lòng toát ra một câu đó là một nữ nhân điên. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 375, tình huống. Tân Chính đối với Thánh đỉnh thần điện thánh nữ thì không có nhiều hảo cảm, nghĩ đến nàng rối danh không có chuyện gì cho, nhiều quan nhàn sự đã cảm thấy rất khó chịu, nhất là nghĩ tới đây nữ nhân cực có thể cùng Mặc công chúa gặp nhau sau, cuối cùng chủ động tới tìm phiền toái, chính là càng thêm không nhanh, Tiếp rằng nữ nhân này thực lực cực có thể là quét ngang nhân thần hai giới, hiện tại hắn cũng không còn biện pháp. Hắn đơn giản chia Thánh đỉnh thần điện thánh nữ xen vào việc của người khác bộ cho lực dụng, đem mình gặp gỡ đơn giản nói lên một lần nghe đến thính vũ, sở hoài sa cùng Hưng khôn cũng là ngạc nhiên không thôi. hỗn loạn thời đại tuyệt đại cường giả lại còn ở nhân giới, hơn nữa nhưng cựu sinh long hỏa hổ, nghe tiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. hàn huyên thật lâu, kéo tới mạc phi vân cùng nguyên hạo hai người. kể từ tần chính trở lại, liền không hai người, để cho tần chính cảm thấy thật giống như là lạ ở chỗ nào nhi. đừng nói nữa, mạc phi vân bị người đánh trộm, thiếu chút đã chết, vẫn nguyên hạo xuất hiện cứu hắn, kết quả nguyên hạo cũng bại lộ, vì trả thù, lưỡng này tiểu tử cũng nổi giận, trở về yêu nhân vương tộc, muốn thuyết phục yêu nhân vương phái khiến đại lực cao thủ đến đây trả thù. Sở Hoài Sa nói: "Người nào to gan như vậy, thế nhưng nếu muốn giết Mạc Phi Vân." Tần Chính có chút ngoài ý muốn, người nào không biết yêu nhân này Vương tộc không như những yêu tộc kia, Vương tộc là rất lớn. Giống như Tần Chính giết chết Phượng Liệt, chiến mũi nhọn, thách chấn tiêu đám người, đích xác là mỗi người bọn họ Vương tộc vương tử, vận thực lực không tệ, còn có người nổi bật, bị trọng điểm bồi dưỡng, nhưng bọn họ chung quy không phải là hạ nhiệm yêu vương người thừa kế, Mạc Phi Vân bất đồng, chính là hai huynh đệ người hắn, đại ca ai cũng một canh là người điên vì võ, Quý Vi Đường Kim thập đại cao thủ thanh niên một trong, lợi hại quá tà dị, người nào nếu là giết hắn Vậy thì thật trọng. Giận yêu nhân vương tộc. Yêu nhân vương tộc mặc dù nhiều ít âm thầm đối với tần chính đám người có điều ủng hộ, nhưng trước sau giữ vững một cảnh giới tuyến, không đến nỗi cùng các đại thế lực phát sinh xung đột chính diện, hôm nay có người muốn sát mạc phi vân, bọn họ không thể là không giận. Một khi yêu nhân vương tộc lực lượng toàn diện đúng tay, vậy coi như không phải là cái gọi là yêu tộc tám đại vương tộc có thể chống lại, không phải là yêu hoàng tộc không cách nào lực địch, tuyệt đối là bọn họ cường lực ủng hộ. Còn có thể là ai? Trừ lại Viêm hoàng thất đám kia chó điên, tìm không ra thứ hai. Sở Hoại Sa cười lạnh nói: Thương Khôn cũng là giễu cợt nói đại viêm người của hoàng thất đã thành chó điên, phàm La bị bọn họ hoài nghi là ai giết cổ lạc, bọn họ liền không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, cũng không biết thế nào nhất định là Mạc Phi Vân gây nên, lại muốn âm thầm ám sát hắn, cũng may Nguyên Hạo giả vờ cùng bọn họ liên thủ, lúc này mới biết được, cũng may là hắn chạy tới sớm, nếu không, Mạc Phi Vân thật vẫn có đại nguy hiểm, bọn họ cũng là đủ chán ghét, chính là một đám lao chết bẩm liên thủ tiêu trừ. Tần Chính nghe chân mày nhảy lên đại viêm người của hoàng thất thật sự chính là cuồng vọng. hư, đó là bởi vì chúng ta thủy chung bận quá không có thời gian để đối phó bọn họ, nếu không ta đã sớm giết đi qua làm bọn này lao chết bầm cho rớt, một đám lao không xấu hổ cái gì cũng một hai trăm tuổi người mới bất quá linh võ cảnh huyền vũ cảnh mà thôi cũng không cảm thấy ngại chạy đến ngày tương hương khôn đạo ý tưởng này chính xác ga tần chính buốt trong núi, có chút động tâm tiến tính vô cùng sợ hoại xa nghe cũng là sợ hết hồn đại viêm hoàng thất nhưng là cùng đại hoa hoàng thất bắc phương vực chủ nhất mạch cũng đợi ở vi hoàng cát nơi đó có thể nói là đầm rồng hang hổ cao thủ nhiều như mây đi nơi nào làm mà mỹ lá gan này thật là lớn ta nói tiểu đàm nhi nàng có thể hay không điểm nhỏ đàm nhi sở hại xa đạo bọn họ nơi nào còn không biết tới bao nhiêu cao thủ đây có lẽ sẽ có một chút thần vũ cảnh thậm chí điệp biến cảnh giới cường giả cất dấu. ta cũng vậy nói đúng là nói mà thôi thương khôn mặc dù đảm nhi đại nhưng hắn cũng rõ ràng nhiều thế này cuộc sống trôi qua mang ngục thần binh xuất thế nháo đàng hoan muốn không có cao thủ gấp gáp trợ trợ rất khó làm cho người ta tin tưởng trong lòng của tần chính còn lại là cái ý nghĩ khác thần minh thần vũ cảnh trở lên cao thủ sát rất nhiều nhưng còn chưa tới khoa trương trình độ nhất là cửu đại đầu sọ từ người tự chiến lẫn nhau cũng là đấu tâm mắt dây dưa không đớt. Yêu thần sử cùng Tây phương vực chủ phương diện cũng không biện pháp nhúng tay vào, dám nói không phải là thần minh bên trong đấu tranh lợi hại. Nếu là như vậy, Bác Phương vực chủ nhất mạch cường quy cường, đoán chừng cũng không có thể dễ dàng phái bao nhiêu cao thủ tới trước. Còn nữa hắn thần thông lạc tinh truy nguyệt nhận được thăng hoa, phạm vi tăng lên tới 30 thước, hành thích giết chết chuyện dễ dàng nhất, không đi đi dạo vừa lộn, đó cũng quá tốn điểm. Việc này rồi hay nói, ma ngục thần binh tình huống như thế nào? Tần Chính đạo, ta hiện tại rất hoài nghi man này ngục thần binh có phải hay không sinh ra trí không tới, chỉ chính là đùa bỡn người ngoại. Thần vũ đại lục bao nhiêu cao thủ tới đây, ngoài trong đế đô, mỗi một góc tìm khắp qua, chính là tìm không được. Đợi mọi người cũng buông tha sau đó, nó vừa nô ra, hấp dẫn vô số người đi trước, kết quả là sẽ hỏng, không ít người bị giết. Nhưng là cẩn thận một tìm, lại không. Cho đến bây giờ, không ai thấy qua ma ngục thần binh rốt cuộc là tình hình gì. Sở Hoài Sa nói, Hư Côn bổ sung nói hiện tại tương đối có ý thị cũng biết trời đánh đường thiếu chủ trông non sáng sớm ngó chừng ma ngục thần binh, hơn nữa đối với ma ngục thần binh có cảm ứng, cho nên đều ở chú ý trông non sáng sớm. Thậm chí vì vậy cùng trời sát đường phát sinh qua xung đột, dẫn đến trời đánh đường gặp phải bốn lần tiêu trừ, tử thương vô số, luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo đích thiên sát đường, cũng hiếm thấy địa thấp. Tần Chính khẽ cười nói như vậy là thú vị. Sở Hoài Sa đạo ta xem không vui rất, trời mới biết ngày nào đó ma này ngục thần binh đột ngột ở chúng ta bên trong hoàng cung này nô ra, đoán chừng ngoài trong đế đô nhiều như vậy cao thủ, có thể dâm hoàng cung vi đất bằng thẳng. Ta còn thực sự hy vọng nó tới nơi này, muốn nhìn một chút ma này ngục thần binh rốt cuộc là tình hình gì. Tần Chính nhân vương bút xuất hiện, Ngân Quang Liên thiểm ta người này vương bút tiểu thiếu sót điểm quy tắc lực lượng nó tới, đúng lúc là cá bổ sung, bọn họ nói chuyện thật lâu, sau khi ăn cơm tối xong, lúc này mới ai đi đường ấy. cung điện này trong khóa viện cũng là chỉ còn lại có tần chính cùng yến tĩnh vũ, hai cái thiếu niên thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, cũng sinh ra vô hạn tình ý, vài này trải qua khúc chết, bọn họ cũng đã lâu không hề đơn độc tán gẫu qua, cũng bị riêng mình chuyện vội vàng lợi hại, tần chính ôm lấy yến tĩnh vũ ngồi ở phía trước cửa sổ, phía ngoài Yến tĩnh, hoa cỏ theo gió đêm thỉnh thoảng vũ động, minh nguyệt đầy sao làm đẹp ra không, thanh tĩnh lịch sự tao nhã rất, yến tĩnh vũ nhẹ nhàng rút vào trong ngực tần chính. Lắng nghe kia cường có lực tiếng tim đậm, trầm lặng nói ta dù nghĩ tới tương lai của ngươi sẽ rất huy hoàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vừa mới qua đi còn chưa đầy 2 năm, nàng cũng đã cường đại đến mức độ như vậy, mặc dù nàng danh chấn thần vũ lại lụ, cũng trêu chọc tới vô tận quấy rầy. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tần chính hai má nàng có biết hay không, ta đã từng không chỉ một lần lo lắng, một ngày kia tỉnh lại, biết được là của ngươi tin giữ. Tần chính cũng biết mình tình huống, mấy ngày nay không ngừng đi các nơi, kinh nghiệm nguy hiểm, nhất lo lắng cho hắn đúng là Yến thính Vũ. Nghe mưa sáu, Tần chính nhẹ giọng nói, không cần giải thích ta hiểu. yến thính vũ thoải mái nuốt ở trong lòng của hắn ta biết nam nhân kỳ thật nên ai phong một cõi, chết cũng làm hy sinh anh liệt. tần chính nhìn yến thính vũ cặp kia thâm thúy con ngươi, trong lòng một trận ấm áp, dùng sức ôm lấy nàng một ngày kia, ta nhất định đột nhiên mang theo nàng ngao du nhân thần hai giới. yến thính vũ cười có chút mất tự nhiên thật sự có một ngày như vậy cái gì? không biết tại sao, tần chính nghe được thì yến thính vũ là không tự tin, thậm chí tâm tình cũng không cao nghe mưa, ngươi làm sao vậy? không có gì, đang nhớ lại gia nhân của ta. trong mắt yến vũ nổi lên vẻ lệ quang, hung thủ. Ta đã căn bản có mục tiêu, chỉ là chúng ta thực lực còn chưa đủ để lấy chống lại, cho nên cần đợi thêm nữa đợi vài năm, nghe mưa, nàng yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng." Tần Chính Vũ bộ ngực nhi bảo đảm nói. "Tiến tính vũ đạo không phải là trời đánh đường cái gì? Tần Chính đạo trời đánh đường là rất cường, nhưng coi như là cường đại trở lại gấp đôi, có thể chống lại thần minh trình độ, cũng không còn có thể giữa đêm tiêu diệt tiến đến ra, trời giết này đường chẳng qua là được tôn sùng ở trên mặt bản, bọn họ chủ tử sau lưng mới là đầu sỏ. Trời đánh đường cũng là người khác tượng gỗ chó săn." Tiến tính Vũ cả kinh nói. Trời đánh đường cố nhiên chính diện lực lượng không tính là cường, thật nội điên toàn diện ám sát đối chọi với thần minh lợi của, cuối cùng tất nhiên bị thua, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho thần minh thương gần độ cốt, thậm chí có thể mấy trăm năm ở giữa cũng không có lực cùng yêu hoàng tộc, còn hoàng tộc chống lại, ai có thể trưởng không lớn như vậy lực lượng? Chuyện này nàng cũng đừng có hỏi tới. Tần chính không nghĩ thấu lộ chuyện của chân linh thánh cung, hơn nữa hắn tạm thời biết đến cũng là le que, nói không rõ ràng nàng chỉ cần tin tưởng ta, ta nhất định sẽ vi yến ra báo thù là được, ngươi tin không? Ta tin yến tính Vũ ngồi thẳng cả người, trả lời khẳng định đạo. Tần Chính đạo cho dù là sức mạnh của thần giới những tay, ta cũng vậy tuyệt sẽ không để ngươi hiến ra không công chết đi nhiều người như vậy. Tiễn thính Vũ nghe lệ thủy hoa một chút chảy xuống, là người, dùng sức ôm lấy Tần Chính, cả người cũng treo tại trên người của hắn, hận không được dung nhập vào trong thân thể của Tần Chính, Nunu ở Tần Chính bên thai nói muốn ta. Nghe mưa. Tần Chính ôm nóng bỏng nữ nhân, tia mêng ngông hỏa diễm giống như muốn đốt sạch hắn, để cho Tần Chính một số gần như điên cuồng, toàn thân cũng nóng bỏng vô cùng, phái nam xúc động cũng nữa khó có thể khống chế. Cửa sổ đóng cửa, một đôi nam nữ gục ở trên sảng. Bóng đêm mông lung bị sóng phiên hồng. Kích tình bên trong phòng của Bán ra bốn phía thật lâu mới thở bình thường lại. Trên giường Yến Tình Vũ mang theo nụ cười thỏa mãn, khỏe mắt treo giọt nước mắt trong suốt ngủ thiếp đi, Tần Chính nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, lúc này mới dưới thân thể chứa sảng. Kia cường tráng thân ở dưới ánh trăng càng lộ ra đầy đặn mị lực. Tần Chính nhìn sắc trời một chút, chính trực đêm khuya. Hắn xem một chút Yến Tình Vũ, mặc quần áo tử tế, xuyên cửa sổ mà qua, Lặng Yên không tiếng động rời khỏi cung điện, chạy thẳng tới kia vi hoàng cấp đi. Mạc Phi Vân là bởi vì Ngọc Tú huynh mới cùng Tần Chính biết, hơn nữa trở thành bằng hữu sau. Thủy trung cũng là hắn tại bang chợ tần chính, mà nay lại bởi vì chợ giúp mình, thiếu chút gặp phải đại viêm hoàng thất ám sát, nhất là đại viêm hoàng thất ám sát nguyên nhân của hắn, vẫn tần chính giết chết cổ lạc chuyện trách tội ở trên mạc phi Vân thân, việc này để cho tần chính rất không thích, nếu không phải cho đại viêm người của hoàng thất một điểm màu sắc xem một chút, cũng xin lỗi mạc phi Vân. Cho nên hắn dưới bóng đêm, lặng lẽ rời khỏi, đuổi kịp buôn huy hoàng cát, mục tiêu chính là đánh chết đại viêm hoàng thất hôm nay ở chỗ này người cầm đầu 6. Chu Tổ, Nào biết hắn mới ra tới, liền thấy còn có một cái bóng người từ nơi không xa nhảy ra, tần chính nhìn kỹ rõ ràng là tiểu đảm nhi hưng khôn đổi mới mau tinh khiết văn tự chương 376, ám dạ hành từ cổ chí kim đảm nhi nhất mập người không hưng khôn thì còn ai duy chỉ có hắn hiện tại tương đối trẻ tuổi thực lực còn không tưởng một khi lớn lên đoán chừng nhân thần hai giới nói tới hưng khôn đều không thể không nói một câu người này cả người thị đảm lấy lương thực lực bây giờ của khôn mà nói hắn cho đại thông hoàng đế trị liệu coi như là nhân hòa đắc phúc giúp hắn cường thế bước vào huyền vũ cảnh nhưng là chỉ là sơ cấp mà thôi lấy thế này lực lượng đi trước vi hoàng cát nếu là tần chính hắn đều có chút đánh sợ hãi, phải biết rằng huy hoàng các coi như là gần đây không có cao thủ vào ở, cũng có thần vũ cảnh cao thủ trấn giữ, còn có một chút huyền vũ cảnh cao cấp, đại thành cường giả, cho dù là có rất nhiều so đo ý nghĩ, cũng rất có thể có đi không có về, hết lần này tới lần khác hưng khôn tiểu dám đi, thấy hưng khôn xuất hiện một khắc kia, trong lòng của tần chính tiểu toát ra cả người thị đảm bốn chữ, người này thật sự là nên gọi hắn nhát gan điểm cho phải, hưng tiểu đảm nhi, tần chính thấp giọng hô đạo, đang đi về phía trước hưng khôn nghe kêu gọi, cũng biết không phải là ngoại nhân. Người khác không thể nào gọi hắn Tiểu Đảm Nhi, quay đầu nhìn lại thì Tần Chính, nhếch miệng, cười ha ha, ta liền biết, nàng khẳng định cũng có đi tìm ốc. Ta nói Tiểu Đạm Nhi nha, nàng cử động này để cho ta có chút sợ hết hồn hết vía, chớ có trách ta nói thẳng, thực lực của ngươi đi huy hoàng các là rất nguy hiểm. Tần Chính cảm thấy chỉ sợ Hưng Khôn không thích nghe, cũng muốn nói một chút, nếu không, lần này không có chuyện gì, sau này đây, là gan lớn như vậy, không thể không có gặp chuyện không may. Ngươi cảm giác cho ta là xung động người cái gì? Hưng Khôn hỏi ngược lại. Không phải là. Tần Chính trả lời rất cho giòn. Hương Khôn cười một tiếng co thế chứ, ta cũng vậy không muốn chứ đi giết Đại Viêm Hoàng thất ở chỗ này, cầm đầu chu gạt tổ loại người kia nha, ta biết không đánh được, hơn nữa người ta hay là đang trong địa, nhưng ta không đi, thật sự là cảm thấy bế quất, tổng yếu phát tiết một chút sao, cho nên ta liền đi cho chút ít sự việc mà thôi. Tần Chính Hổ nghi nói cái gì chuyện nhỏ, cũng không còn cái gì, chính là định lửa đốt huy hoàng các Hương ánh mắt của Khôn đột nhiên sắc bén đứng lên bọn họ thật vẫn cho là chúng ta thực lực không đủ, không dám phản kháng thì sao, không để cho bọn họ điểm màu sắc xem một chút, còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đây, việc này chính xác. Tần Chính cười ha ha. Hưng Khôn thị nước lửa võ mạnh, muốn phóng hỏa, tuyệt đối là quan trọng hảo thủ. Nàng tính toán cho cái gì đi? Hưng Khôn hỏi. Đi giết Chu Gạt Tổ, bọn họ đại viêm hoàng thất tới một người cầm đầu, ta liền giết một người, ta xem bọn họ hơn, có thể có hành. Tần Chính cũng không còn đạt. Hưng Khôn chắc lười hít hà đạo kia Chu Gạt Tổ, nhưng là ở tại Huy Hoàng tầng trong các. Tần Chính cười hắc hắc, Cổ Lạc cũng không phải, còn không phải là bị ta giết. Cổ Lạc là người giết. Hưng Khôn cả kinh nói. Chuyện này ta cũng không muốn tuyên dương. Không nghĩ tới Mạc Phi Vân thế, nhưng chuyện như vậy thiếu chút bị đại viêm người của Hoàng thất ám sát, việc này ta sao cũng muốn cho Mạc Phi Vân một câu trả lời thỏa đáng. Hay chu này gạt đầu của tổ tới giao đại sao? Tần Chính cười nói, Hường Khôn cũng cười nàng cất giữ còn rất sâu, ta chỉ muốn không ra, làm sao ngươi thần không biết quỷ không hay giết chết cổ lạc? Ta nhớ được người nọ cha hình như là ở huy hoàng các tầng ở giữa nhất bị giết nhá, nàng như thế nào đi tự nhiên, làm cho người ta không có cách nào phát hiện, thử nghĩ xem đều cảm thấy rất không có khả năng. Tần Chính đắc ý cười một tiếng bí mật, cánh tình. Khôn bĩu môi nói hai người cười nói liền đi tới huy hoàng ngoài cát trên đường này bọn hắn cũng đều thương lượng xong hưng khôn chờ ở bên ngoài chứ phải đợi tần chính giết người trở lại nữa phóng hỏa hưng khôn tự nhiên đồng ý hắn cũng không còn nhàn rỗi âm thầm bố trí tần chính tác lai like đến địa phương không người lấy thông thiên thần mục quan sát xác định phạm vi tiểu thi triển thần thông lạc tinh truy nguyện 30 thước xuyên qua không gian hắn liền không tiếng động tiến vào huy hoàng cát hôm nay huy hoàng các tiếng người huyên náo chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong đại sảnh ba hoa quất lác tiểu hưng đang đủng. tần chính tìm một chỗ gấp tối vào bên trong quan sát. Trong chỉ thấy có hơn 30 người ngồi quanh ở ba tờ trước bàn rượu, trong đó Thần Minh Bắc Phương vực chủ nhất mạch thứ 6 Tổng Tuần Sát xử xích truy nhật trong ngồi thẳng, phân biệt hai bên thị đại hoa thái tử Sở Hào Kiệt cùng một tên lão giả, lão giả này chính là đại viêm hoàng thất ở chỗ này cầm đầu chu gạt tổ. Đi xuống cũng là ba bên này đỉnh cấp nhân vật. Tổng Tuần Sát xử, gần đây mang ngục chuyện của thần minh nháo đang lợi hại, khắp nơi ẩn cư lão quái vật cũng đi tới Đại Thông đế đô, người của, nhưng chúng ta nhưng trước sau không có mấy cái tới, đây đối với chúng ta tranh đoạt ma ngục thần binh cũng tốt, nhằm vào đại thông hoàng thất cũng được, cũng là rất bất lợi. Đại hoa hoàng thất một ông già mở miệng nói, mọi người tất cả cũng nhìn về phía Sích Truy Nhật, Sở Hào Kiệt cùng Chu Gạt Tổ ba người, bọn họ biết đến chuyện nhiều nhất. Chỉ thấy ba người này nhìn lẫn nhau một cái, cũng cười. Người bên trong đại sảnh cũng bị cười không nghĩ ra. Sích Truy Nhật cười nói việc này thị sau đó nói cho các vị vừa nói, ma ngục thần binh ai không muốn đạt được, trước mắt nhưng là thần minh tình huống tương đối là tụ, có thể làm chủ thần minh đứng đầu đi với nguyên lão đoàn nhân vật lợi hại đều đuổi vô biên hải vực, ở lại giữ ở trong thần minh tạm thời cầm đầu chín một trong những cự đầu đích thiên tôn, hết lần này tới lần khác trước đó vài ngày cùng trời tôn quan hệ không hợp địa tôn bế quan một năm vừa vặn xuất quan, hai người không đối. Phó, Thiên Tôn cũng chưa có tinh lực lại đi thay thế thần mình đứng đầu trông coi thần mình, cho nên những thứ khác bảy đại đầu sói tiểu gia phát hiện ra một chút lớn tranh chấp, nói cho cùng, hay là chúng ta Bắc Phương vực chủ, đại viêm hoàng thất người sau lưng thân S. Cùng đại viêm hoàng thất sau lưng phía Nam vực chủ liên thủ nhằm vào yêu thần sử cùng đại thông hoàng thất sau lưng Tây Phương vực chủ, hai bên phân cao thấp nhi lợi hại, căn bản không có cách nào phân ra lực lượng tới nơi này, bất quá, hôm nay ba người chúng ta đồng thời chiếm được tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tổng tuần Sát Sử nói mau tới nghe một chút. Có người không kịp đợi đạo, chỗ tối quan sát tần chính vừa nhìn, không khỏi cười thầm, nói chuyện này rõ ràng là Hải vực 30 đạo tật một trong Z Vân Đạo áo lông vô tâm, là bọn hắn nằm vùng ở chỗ này nội tuyến, coi như là nguyên hạo bị buộc bại lộ sau, sau cùng một con cờ. Hải thân khiến cho đã bị chúng ta ba phe đầu sỏ nói với, nguyện ý hợp tác, cùng nhau ép ở yêu thần sử cùng Tây phương vực chủ bọn họ, chúng ta đã dọn ra lực lượng, ít ngày nữa đã sẽ chạy tới. Xích truy đạo. Bèn, toàn trường sôi sục. Rất nhiều người rối rít nâng chén để nghị nâng ly ba chén rồi hay nói Cho nên bọn họ ngay cả uống ba ly lớn. Tất cả mọi người là cao thủ võ đạo, không muốn say, một điểm rượu mà tôi, căn bản là không có cách để cho bọn họ say ngã, ngược lại là càng uống càng thị sướng khoái. Mọi người yên lặng một chút. Xích Truy Nhật đưa tay bí bảo. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn hắn. Xích Truy Nhật cười nói những ngày gần đây, ở trước người của chúng ta còn chưa tới đến, không có quan hệ gì với Đại Thông Hoàng thất phương diện phát sinh điểm xung đột, coi như là người của giết bọn họ cũng không nếu nói, nhớ lấy, không thể dễ dàng cùng những tán tu kia phát sinh xung đột, giữa những người này cất giấu không ít thần vũ cảnh thậm chí còn có điểm biến cảnh giới lao quái vật. đương nhiên, bọn họ cũng không dám dễ dàng treo chọc chúng ta. Tổng ý của tuần sát xử có phải hay không đợi đến người của chúng ta tới, có thể càn dỡ đi trêu chọc bọn hắn rồi sao? Áo Long vô tâm cười to nói. Mọi người lần nữa cười to. Tần Chính núp trong bóng tối còn lại là thẳng những mày. Bên trong thần Minh không có gì ngoài nguyên Lão đoàn cùng thần Minh đứng đầu, chính là chín đầu sọ Vi tôn, mà nay cũng là địa thế đối với bọn họ thật to bất lợi. Thiên tôn cùng địa tôn thị tử đối đầu cũng không còn hứng thú nhúng tay việc, còn giữ lại bảy đại đầu sọ không có gì ngoài ngoài Đông Phương vực chủ lại là bốn đầu sỏ liên thủ nhằm vào yêu thần sử cùng Tây Phương vực chủ, như thế khác xa chiến lệnh, cơ hồ gây mất hai đại đầu sỏ phái lực lượng tới trợ giúp bọn họ. Chỉ có thể dựa vào mình. Tần Chính Than ngầm đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa nguy hiểm to lớn, sợ là muốn ra ngoài hắn tưởng tượng gấp rất nhiều lần. Có thể hết lần này tới lần khác đại thông hoàng thất tự thân lực lượng có hạn, Tần Chính em thầm cô, cần tâm sự với Lục Thiên Lãng hảo hảo, đưa đại thông hoàng thất sở hữu lá bài tẩy cũng cho làm rõ ràng. Hắn cũng không nhận ra đại thông hoàng thất chỉ có ngân ấy lực lượng, cho dù là phần lớn lực lượng cũng tiến vào thần minh trở thành Tây Phương vực chủ nhất mạch nhưng cũng tất nhiên là tự nhiên năng lực của bảo vệ mới đúng, chứ không về phần như thế kém. Tần chính cũng chỉ có thể kiên nhẫn đang đợi. Lại qua hơn một giờ, đám người kia mới tan cuộc. từng cái từng cái cật mặt một bà đầy mặt, mùi rượu ngất trời trong khi cười nói trở về riêng mình trụ sở. Tần chính đã sớm khóa đại viêm hoàng thất cầm đầu chu gạt tổ, chu này gạt tổ đối tóc cũng là hoa dâm, chính là huyền vũ cảnh thực lực của đại thành, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bước vào thần vũ cảnh tu vi, lực chiến đấu phương diện cũng tương đối khá tốt, mang theo đại viêm hoàng thất cao thủ trở về bọn họ ở khóa viện. Những người đó tất cả cũng cùng Chu Gạt Tổ từ biệt, hắn liền trở về chỗ ở của mình. Chu Gạt Tổ tiến vào cửa phòng cái kia một khắc, chân nguyên lưu động, mùi rượu lập tức từ hắn bên ngoài thân tản mắt ra, cả người càng lộ ra tinh thần, đóng cửa lại cửa sổ, liền ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay phải khiêm tốn một chút, ta đây tựu bế quan, cho giòn nhất cổ tác khí, ở chỗ này bước vào thần vũ cảnh. Chu Gạt Tổ lầu bầu nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, gian phòng liền truyền tới một cái thanh âm khác. Nàng không có hy vọng bước vào thần vũ cảnh. Chu Gạt Tổ trong lòng giận mình, đạo người nào? người giết ngươi, tần chính từ chỗ tối đi ra. tần chính, chu gạt tổ thấy là tần chính. kinh hãi mở to hai mắt nhìn nàng, làm sao ngươi tiến vào? Lao đạo hắn đầu góc nhất chuyện, lập tức nghĩ tới rồi một chuyện là ngươi giết cổ lạc thái tử. tần chính cười một tiếng ngươi nói không sai, cổ lạc là của ta giết, lần này ta chính là tới giết nàng. lời còn chưa dứt, tần chính biến mất tại chỗ. biến hóa này để cho chu gạt tổ kinh hãi chính là ngẩn ngơ, chờ hắn nghĩ đến không ổn thời điểm, cũng đã chậm, liên tiêu thảm cũng không phát ra tới, cổ họng của hắn liền bị tần chính bắt được, phát động thần thông lạc tinh truy nguyện thời điểm. Tần Chính liên thần vũ cảnh cũng có thể ám sát, chớ nói chi là bình thường giao chiến cũng có thể đánh chết Huyền Vũ cảnh đại thành, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Ta đột nhiên cảm thấy đưa ngươi bắt sống, hỏi một chút khẩu cũng có lẽ sẽ tốt hơn." Tần Chính cười nói. Chu Gạt Tổ vừa nghe, sắc mặt đại biến. Tần Chính trợn phát lực, đã Chu Gạt Tổ cho đánh bất tỉnh, đồng thời điên mất hắn võ mạch, ngay tiếp theo chân nguyên đều bị hủy bỏ 99%, chỉ còn lại có một chút xíu, biệt giới Chu này Gạt Tổ lớn như vậy nên thuế, thật có thể không có làm ra cái gì tình báo sẽ chết. Sau đó hắn liền dẫn Chu Gạt Tổ thông qua thần thông lạc tinh truy nguyệt, Lặng Yên không tiếng động lần nữa rời khỏi Huy Hoàng cát. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 377, dậy sóng. chờ Trực ở bên ngoài Hưng Khôn nhìn thấy Tần Chính đi ra ngoài, liền nghênh đón, liếc mắt liền thấy bị Tần Chính xách theo bất tỉnh người chính là Đại Viêm Hoàng thất Chu Gạt Tổ không khỏi toát ra một tia vẻ kinh sợ. Hắn đợi ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi, chẳng những đã làm xong phóng hỏa chuẩn bị, lại càng chú ý tình huống bên trong, nếu là đánh, hắn tiểu đúng lúc phóng hỏa ủng hộ Tần Chính, nào biết từ đầu đến đuôi cũng là không hề tiếng động. Kết quả tần chính, cứ như vậy bắt tội khôi họa thủ Chu Gạt Tổ đi ra. Ta nói thật đức, nàng làm sao đến, ta đều trong không nghe thấy có nửa điểm tiếng đánh nhau, sẽ không phải là người ở bên trong cũng không biết nàng đã bắt Chu Gạt Tổ sao? Hưng Khôn đạo, bọn họ không biết chút nào. Tần Chính cười nói hiện tại đến phiên ngươi. Hưng Khôn cười hắc hắc xem ta sao, phóng hỏa ta thành tạo nhất. Lập tức Tần Chính liền rời đi khu vực này, đến sau huy hoàng các phương một chỗ chỗ bí ẩn, làng lặng nhìn, hắn phải nhớ đi quá dễ dàng, căn bản không cần lo lắng, sở dĩ không có đi, chính là bảo đảm Hưng Khôn có thể bình yên rời khỏi. Lúc này Hưng Khôn đi tới huy hoàng các cửa ngay phía trước, hắn là ẩn nặc ở trước đang phương một cái nhà bên trong tiểu lâu, lúc này, trong tiểu lâu đã sớm không ai, đen như mực. Hưng Khôn đứng ở chỗ này, hai bàn tay xoay ngược lại, hướng về phía hư không gật liên tục. Hắn Võ mạch thần thông tiểu phát động đã dậy. Nước lửa võ mạch bí mật ngay tại ở thủy cùng hỏa. Giờ phút này Hưng Khôn hoàn toàn phát động hỏa chi áo nghĩa, hai bàn tay gật liên tục, liền có ti ti lũ lũ lực lượng lan tràn đi ra ngoài, rơi vào lúc trước hắn bố trí tốt địa phương. Một tiếng nặng nề nổ vang trợn vang lên, chỉ thấy uy hoàng các trong cửa lớn dẫn đầu bộc phát ra nhất đoàn liệt diễm một khi bốc, lập tức vây chu vi chẳng mét bên trong phạm đốt lên, bất kể là mặt đất, vẫn vách tường, rầm rầm rầm sáu. Trước sau cũng chính là thời gian không tới một giây, huy hoàng các bao quanh trận xuất hiện hơn 60 chỗ hỏa diễm, mà mỗi một chỗ cũng cháy hừng hực, phá lệ mãnh liệt, bất kể là thứ gì, cho dù là ao nước cũng bị đốt, đây là hưng năng lực của Khôn, hắn cũng không có lúc đó dừng lại, hai bàn tay lên, lên giường. Chỉ thấy huy hoàng trong các dạng một chút lầu các cũng rối rít bốc cháy lên, phảng phất bị thả đại hỏa, cuồn cuộn bốc. Huy hoàng trong các ba bên cao thủ lập tức kêu to lên, la hét trầm vị lên không trung. Người nào không biết sống chết tới phóng hỏa. Huynh đệ cứu hỏa, những người khác đi với ta tìm phóng hỏa hung thủ, tìm được hắn, sống quả hắn. Mau cứu hỏa, có ít người đang bế quan, không thể mạnh mẽ xuất quan. Cả huy hoàng các cũng nháo động. Trong hỗn loạn tương bừng, chỉ thấy Sở hào Kiệt mang theo mấy chục tên cao thủ bay vụt đi ra ngoài, chạy thẳng tới hướng Hưng Khôn vị trí. Một người trong đó quát to là đúng trong tiểu lâu mặt, võ của ta mạch có cảm ứng, phóng hỏa người tất nhiên có hỏa loại võ mạch, hơn nữa còn rất cao minh. Đám người kia liền đánh tới. Hưng Khôn thấy thế biết cần phải đi, hắn vừa muốn đi chỉ thấy không trùng truyền tới cười dài. chư vị, các mãi cũng tới nếm thử sao? một đạo chói mắt bạch quang trợ hiện lên, thấy sở hào kiệt đám người không khí chúng quanh nổ một cái bốc cháy lên, thị ngọn lửa màu trắng. xuất thủ chính là sở hoài sa. xuất thủ phong đảng sở hào kiệt chờ người hắn, liền rơi vào hương bên cạnh khôn ta nói hương tiểu đàm nhi, nàng thật vẫn tới. sở hoài sa đạo, ta đảm hơi nhỏ, chính là lại đây đi bộ một chút. hương khôn cười nói, sở hoài sa phiên nhãn đạo nàng chịu sa sao? ta so với ngươi tới sớm, liên tần thất đức người kia ta đều chú ý tới. Hương Khôn cười to nói nàng Đạm Nhi cũng rất mập. Cũng vậy. Sở Hoài Sa cười hắt hắt nói. Có hứng thú hay không vào đi bộ một chút. Hương Khôn chỉ vào cháy hừng hực đại hỏa. Vào là có thể, chỉ sợ bọn họ sẽ biết thân phận của chúng ta. Sở Hoài Sa vẫn tương đối trướng trạng. Không sao, biết thì thế nào, bọn họ dám khi dễ chúng ta, chẳng lẽ chúng ta thì không thể phản kích cái gì? Hương trong lòng Khôn dũng động chiến ý mãnh liệt. Sở Hoài Sa bị nói động tâm, vừa muốn đồng ý, thấy Tần Chính bay vút mà đến. Không nên náo loạn nữa, có điệp biến cảnh giới cao thủ chạy đến. Tần Chính đạo. Sở Hoài Sa cùng Hưng Khôn lúc này thôi. Diệp biến cảnh giới cao thủ cho dù là tán tu, có ở đây không biết địch ta thời điểm, cũng phải cẩn phá lệ cẩn thận. Bọn họ liền rời đi nơi đây, trở về Đại Thông Hoàng cung. Huy Hoàng Các cũng không có bị tiêu hủy, Sích Thủ Hạ truy nhật cũng có một chút nước loại cao thủ, hoa tiêu dập tắt lửa vẫn là có thể, nhưng là cũng làm Huy Hoàng Các có chút tàn phá. Trở về hoàng cung, Tần Chính đã chu gạt tổ ném cho hai người bọn họ đi thẩm vấn, hắn thì lui về phòng, ôm mỹ nhân đi ngủ đây, tức Sở Hoài Sa to, cuối cùng đem lửa giận phát tiết ở trên chu gạt tổ thân. Chu này gạt tổ cuối cùng dưới sở hoại xa thần côn này hành hạ dụ dỗ, đem biết đến tin tức hết thảy nói đi ra ngoài. Sau khi Tần Chính trở về, thơi hết y phục, liền chui tiến vào chăn, thôi có chút lạnh thân đụng phải lửa kia nóng, đại yến Thính Vũ thức tỉnh. Sau đó tự nhiên là không thể thiếu một cuộc phiên vân phúc vũ. Ngay kế, Tần Chính đã kia Chu Nhiên nữ liêm đao giao cho yến Thính Vũ đi một lần nữa luyện, nói ra lấy cớ thì không muốn mình trầm luân cho nữ sắc, tức yến Thính Vũ cắn hắn vài hớp, lúc này mới hài lòng đi luyện liêm đao. Tần Chính liền đi tìm Lục Thiên Lãng, cáo buổi tối nghe được chuyện tố hắn. Yêu thần sử cùng Tây phương vực chủ hai phương diện là không thể nào đến giúp đỡ hắn. Lục Thiên lãng cho trả lời chắc chắn thị, nếu nói lá bài tẩy, coi như là có, nhưng là còn không xác định, đó chính là hắn vị hôn thê, có thể tình huống trước mắt, hắn thật tại khó có thể xác định. Tình huống này làm tần chính cảm thấy tương đối khó giải quyết. Nói như thế, về cường lực này ủng hộ, còn là một không biết bao nhiêu. Có nữa chính là Chu Gạt tổ nói ra một chút đại viêm hoàng thất mặt chuyện, trong đó một điểm phá lệ nghiêm trọng, đó chính là phía nam vực chủ đã ám hiệu, có thể phải đối với đại thông hoàng thất tiến hành một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí ngay cả mang theo đại thông hoàng thất sau lưng Tây Phương vực chủ đều có thể ngay tiếp theo nhất cử phá hủy, hoàn toàn thay đổi thần minh cách cục. Điều này cũng làm cho ý nghĩa đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngày đưa tới náo động có thể lan đến gần cả nhân giới, dù sao thần minh một đầu sọ dính dáng quá rộng lớn hiện. Đại loạn chi tượng. Trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Loại áp lực này mang tới kết quả chính là càng thêm kích thích tần chính điên cuồng tu luyện, hắn nhất định phải hết khả năng tăng lên thực lực bản thân, cũng may đại thông hoàng đế Lục Thái Tôn đã khôi phục, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể chỉ hoán ngôi vị hoàng đế truyền thừa thời gian. Dùng cái này tới thắng được làm hết sức nhiều thời giờ, lo lắng duy nhất thị, hắn nghi trì hoãn, những địch nhân kia chưa chắc sẽ đồng ý, có thể sẽ mạnh mẽ bức bách. Tóm lại một câu nói, nguy cơ trùng trùng. Tần chính những ngày kế tiếp liền vào vào khổ tu trạng thái. Tiến Tính Vũ ở luyện địa cấp thần binh liêm đao, Vô Lương chó ở luyện vệ mạch tháp mà nhỏ, Bạch Ngọc yêu hổ ở tính tu, Long Giáp yêu viên ở toàn diện luộc xác, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hoàn thành luộc xác. Sở hoài xa cùng Hưng Khôn cũng ý thức được nguy hiểm, đều ở hết tốc lực khổ tu. Nay trong đó, còn có một không tốt được tin tức, Chu Nhân nữ ở sau tỉnh lại chi. Bắc Ngạn còn chưa mở miệng hỏi nàng, nàng phát hiện mình tình huống, liền dùng đặc thù biện pháp làm cho mình rỡ rơi vào trạng thái ngủ say, cho dù ai đều không thể đánh thức nàng. Tự nhiên cũng có tin tức tốt, đó chính là Tiết Phụ Sinh, Dương Vân Tiêu cùng Tôn Đạo nói ba người đã đi tới Đại Thông Hoàng Cung, từ đó bên cạnh Tần Chính coi như là có ngũ đại cao thủ trẻ tuổi đến đây tương trợ. Năm người này các tiềm lực bất phàm, trong đó Sở Hoài Sa vẫn là trời cao loại thiên đường võ mạch, lại càng có sâu không lường được tiềm lực. Có nữa Long Giáp yêu viên hoàn thành lộ sát, chính thức lộ sát thành Cẩm Thiên Long Viên, trước lộ sát thị hồn võ cảnh cao cấp. Hoàn thành lôi sắt sau, kình thiên long cảnh giới của viên trực tiếp tiêu thăng tới huyền vũ cảnh trung cấp, chiến lược tự nhiên cũng là cường hãn, nhưng là lực lượng của nó nhưng cũng không thể để cho tần chính hài lòng, cho nên vẫn là bị yêu cầu dưới mặt đất trong mật thất tiếp tục tu luyện, hơn nữa cung cấp đủ nhiều thích hợp nó tu luyện bảo vật. Huy hoàng các bị tiêu, chu gạt tổ mất tích, làm xích truy nhật, sở hào kiệt bọn người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lần nữa truyền tin trở về, yêu cầu mau sớm phái lực lượng đến đây tương trợ. Bình tĩnh cuộc sống trôi qua rất nhanh, nửa tháng đảo mắt liền qua. Một ngày kia, tần chính đang tu luyện lại bị một luống cuống hơi thở sở kinh động. Có người không cố kỵ chút nào thả ra cường đại thần vũ cảnh uy áp, xông vào đại thông bên trong hoàng cung, nhưng là hơi thở tương đối của loạn, tựa hồ là người này bị trọng thương. Tần Chính lập tức xông ra cung điện. Trước mắt đại thông trong hoàng thất, Bạch Ngọc yêu hổ mạnh nhất cũng không dễ dàng bại lộ, tiếp theo thì đại thông hoàng đế Lục Thái Tôn, lại càng không tới thời khắc tối hậu không thể hiện thân, còn nữa chính là Tần Chính, cũng chỉ có hắn có thể chống lại thần vũ cảnh cao thủ. Chờ Tần Chính lao ra, nhìn qua cũng là rách vân đạo áo lông vô tâm. Chỉ thấy áo lông vô tâm tóc bù xù, chật vật không chịu nổi. Trên người cũng là một ít vết thương, có nhiều chỗ thậm chí còn đang chảy máu. Hắn thế này dáng vẻ để cho trái tim của Tần Chính một chút huyền đến cổ họng ở, trực giác nói cho hắn biết, áo lông vô tâm gián điệp chuyện sợ rằng bại lộ, nếu không hắn không thể nào nơi này của xông vào. Cửu lão, Tần Chính bay vút qua, đỡ một cái áo lông vô tâm, phát hiện thương thế của hắn còn không phải là giống vậy nặng, vô cùng lợi hại. Hơn nữa lực lượng tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, tay trái thoáng hiện nhân vương bút nhanh chóng hướng về phía áo lông vô tâm viết xuống nước chữ, đây là đồ thần giới trong pháp bị lĩnh ngộ được đặc biệt cứu trợ bên cạnh người hắn, hơn nữa lực lượng khổ phục diệu pháp. Quét viết liền nhau bốn nước chữ. Thủy Quang dao động, Áo Long vô tâm miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, lực lượng cũng gấp nhanh chóng trong phục hồi như cũ. Áo Long vô tâm nhìn trong lòng kinh hãi, nhưng là hắn hơn không còn kịp nữa ngó ngàng tới này, vội la lên ta bị bọn họ phát hiện, người của ta đang bị bọn họ vây đánh, nhanh đi cứu, nếu không tiếp theo đều chết hết. Vừa nói chuyện, Áo Long vô tâm kinh nghiệm này phong sương trong mắt hắn tử cũng nổi lên lệ quang, hắn xông ra tới sau đó, hắn người đã chết một chút. Sở, Hưng, Thiết, Dương, Tuân các đại năm theo ta đi trước cứu người. Tần Chính quát lên. Sở Hoài Sa thu liệm bất cần đời, đạo mọi người còn tỉnh táo hơn, người của Cửu Lao rất nguy hiểm, nhưng chúng ta vội vàng như vậy chạy tới, cũng có có thể sẽ gặp nguy hiểm, là trọng yếu hơn thị, ta lo lắng bọn họ có thể thừa dịp chúng ta rời khỏi, đến đây tấn công hoàng cung. Tần Chính cười lạnh nói yên tâm đi, bọn họ tốt nhất không đến, tới, bảo đảm là tới không về, chỗ này ta sớm có an bài. Hắn đệ nhất phóng lên cao theo ta đi. Nghe hắn nói như thế, Sở Hoài Sa mấy người cũng không chỉ hoãn nữa, năm này cao thủ thanh niên phối hợp một đám long vô tâm liền trực tiếp giết tới chiến trường. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Trường 378, Trần băng đến.